chương ba trăm sáu mươi lăm vô tướng hộ chủ chấn sát địch đến chương ba trăm sáu mươi lăm vô tướng hộ chủ chấn sát địch đến cái này đây là người nào y thì hải minh tâm thần run dày dữ dội nghi vấn như vậy dường như sấm xét tại trong l ò n g ngực chấn động cùng banh minh cùng ở đây tạo hóa cự đầu có một dạng tâm cảnh tuần săn vị kia tự xưng k h ư ơ n g tộc thần thoại không ngờ đụng phải cảnh giới như thế vô tướng thần thoại y thì hải chất tử nơi đây quái gì chúng ta trước tiên lui đến trận sau các loại càng nhiều tu sĩ tới vây quét một tôn cự đầu thanh â m có chút phát run hoài nghi phía trước dạng đá ngầm trong huy động có bọn hắn chỗ không biết nhân vật kế thế、Bá. y dì anh minh nhưng chuẩn giống như con người nổ bắn ra hai bọ thực chất ánh sáng cầu v ồ n g dài đến mấy chục trượng đâm vào động kia trong h u y ệ t làm cho người ta kinh hô y dì anh minh là một m đời chất tử tuyệt phẩm phong đường da học yên tâm h loại này ánh mắt chính là một thức ánh mắt ngưng thực tuyệt học cực kỳ xâm ngược tính đã có thể nhìn địch cũng có thể chấn địch có thể tại đồng bậc người trên thân xuyên thủng một n g ụ m lỗ thủng trong chốc lát dây đặc tiếng vỡ vụn triệt mà lên đó là phong bế ngụm này hang động còn x u ấ t lại trận pháp toàn bộ bị cản quét mở đi ra vô số mảnh vụn quay cuồng rốt cục để ở đây người nhìn thấy trong huy động cảnh tượng nơi đó vô tướng chi quang như dòng nước t r ô i bao lại một vị thanh niên mặc áo xanh hắn vô hình vô tướng tóc dài loạn vũ đối với bọn hắn đến rất khó làm ra phản ứng ngay tại nhắm mắt vật công trên lồng ngực còn có thể nhìn thấy vài bôi vết m á u rất trẻ trung một bộ áo xanh như vậy hình dạng nhìn đích thật là vị t i a c khương tộc thần thoại ở đây người hô hấp cứng lại bởi vì trong huyệt động trừ vị thanh niên này bên ngoài chỉ có một bộ đã nằm xuống thi thể không có người nào nữa cái này khiến bọn hắn tê cả ra đầu làm sao lại thành như vậy một cái niên kỷ năm mươi phía dưới thần thoại như thế nào một hai ngày ở giữa tiêu thăng đến cảnh giới này ha, ha. ta còn tưởng rằng lại toát ra một cái vô tướng thần thoại nguyên lai là người đang cố lộng huyền hư ta cũng muốn nhìn xem trên người ngươi có cỡ nào bí bảo có thể giả tạo ra như vậy tạo hóa khí t ứ c ý thì hệ minh phá lên cười để đám người kinh ngạc cố lộng huyền hư bọn hắn minh bạch lý thì h i minh ý tứ tuyệt phẩm phong lộ thiên phú khủng bố đến đâu cũng không có khả năng ngắn ngủi một hai ngày lấy được như vậy tiến triển đó là trái ngược lẽ t h ư ờ n g bất luận cái gì võ thần đạo thống đều làm không được thế tất là kẻ này biết được mình bị vây quét phu cận hải vực lại bị phong hóa tại cùng đường mạt lộ tình hữu giới muốn lấy loại phương thức này kinh sợ thối lùi thương mang đại lục đ ạ o thống liền ưa thích đ ù a ám chiêu may mắn là y t h ì chân tử tới không phải vậy chúng ta thật t r u n g kế bốn ở đây mười tôn tạo hóa cự đầu đều là nợ nụ cười đối với y t h ì hải minh tiến hành thổi p h ồ n g đồng thời bọn hắn ánh mắt l ư ớ t nhìn muốn từ thanh niên kia trên mặt nhìn thấy thất kinh nhưng mà thanh niên kia còn tại vật công không có bất kỳ phản ứng nào y t h ì hải mô giang lâm đương đại tu sĩ ai dám ngồi ngay ngắn không đứng dậy y t h ì hải minh đã tiến lên hắn nhục thân cường đại huyết khí trần đầy lên đỉnh đầu kết xuất một mụt màu đen bà bình tại hư không chìm chìm nổi nổi sát na lại để phạm vi ngàn dặm tinh khí đều cấp tốc khô cạn y di thị môn đình bảo bình nhấn bực này tuyệt học bị tổ tiên hắn nhiều đời rèn luyện thôi diễn muốn cùng võ thần tuyệt học sánh vai có di sơn đảo hải huy năng có thể quét ngang đại quân giữa sân bọn tu sĩ này không phải lui lại chính là chống ra phòng ngự sợ bị nổ thương y di hải minh thủ đoạn tàn nhẫn làm việc tàn nhẫn động thủ có thể không thèm để ý an nguy của bọn hắn Vâng, màu đ Các l o ạ nhưng như dòng nước trôi vô tướng chi quang lại tại tự hành diễn hóa để phạm vi ngàn d i ả m hư không rơi vào màn đêm sao dày đặc tô điểm thiên hùng tinh huy như t h t những nơi đi qua tự thành tỉnh thổ bảo bình ấn như thế lại như đã đá chìm đáy biển nhấc lên gọn sóng rất nhanh bình phục lại đi cái gì ý gì hải minh con n g ư ơ i co giục lại hắn cho là trước mắt thần thoại là đang cố lộng huyền hư có thể một thức bảo bình ấn công ra chưa từng vạch phá hư hảo càng không có dung chuyển đối phương nửa phần vô tướng cổ công tại trên người đối phương hình như có kinh người linh tính tại nguy cơ lâm tiến lúc tự phát diễn hóa dị tượng tiến hành h ộ chủ cũng không phải là trước mắt thần thoại ý thức tự chủ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn loại tạo hóa này khí tức không phải nguy tạo kẻ này thật đ ạ t đến tình cảnh như thế sợ hai tiếng kêu to nổi lên bốn phía chuyển thành rú thảm phóng nhãn nhìn lại đám kia trăm người tu sĩ đều gặp ngoài ý mớn vô tướng cổ công h ộ chủ đằng sau chính là giết địch mặt trời mặt trăng đồng thời hiện hiện ở thiên cung chiếu phá vĩnh dạng trầm luân hải vực đó là nhật nguyện đồng uy trăng sáng mọc trên biển trên biển vọt đại nhật xoay tròn s á t na ánh trăng như nước là âm ở khắp mọi nơi liệt viêm là dương không có gì không công không có gì không giết vẹn vẹn một cái chớp mắt bọn này trăm người tu sĩ bên trong ngoại trừ cái kia m ư ờ i tôn cự đầu bên ngoài những người còn lại đều là hóa thành cho bụi tung bay giữa thiên địa thân thể muốn thành khô cạn đại địa tại kêu trên bên trong chia năm xẻ bảy sinh mệnh tinh k h í không cách nào chữa trị thành âm như vậy cảnh tượng như vậy cường thế như y hệ minh cũng là toàn thân run r u dày bởi vì như hắn đồng dạng đứng ở mảnh này công phạt trong trận vực hắn đang lớn tiếng gào thét huyết khí n g ú t trời như một vùng biển thương mang giống như thịnh vượng hai mươi mốt phương thật lớn thế giới hư ảnh hiện hiện vợn quanh quanh thân sáng chói đến cực điểm ngăn cản nhật n g u y ệ n đồng huy chấn áp ba động âm thanh nổi lên bụt phía ầm ầm chấn khai càn khôn tại trong tiếng ầm ầm y hệ minh khỏe miệng xuất ra tơ máu cả người lâm vào kinh sợ trong trạng thái vô tướng cổ công khoảng trường vị k a thần thoại trên thân tự hành diễn hóa liền đệ lại hắn để hắn muốn đi xa đều làm không được đây hết thảy phát sinh ở bất quá trong khoảnh khắc y hỷ hải minh tâm thần chập trờn ngồi ngay ngắn trên dạng đá ngầm lâm tiêu đã là ưu ưu mở mắt một loại khí thế quét sạch bắt phương đó là một người nhìn xuống thương mang chiến trường khí thôn sơn h ạ độc tôn chi thế loại này thế lẽ ra truy cầu minh nộ g trên đại đạo ngàn năm có được vô địch đạo tâm tu sĩ mới có bây giờ lại xuất hiện tại một cái niên kỷ bất quá năm mươi người trẻ tuổi trên thân giống như một loại lạc l n khắc vào y hải minh tâm ở giữa vị h u n h đài này làm việc tàn nhẫn y diệ minh thái độ chuyển biến gian nan mở miệng bởi vì lâm tiêu đã nhấp chân đi ra một bước một bước này giống như đạp về thiên ngoại bốn phương tám hướng đều có mông lung tàn ảnh như một làn mưa bụi hướng phía y hiển minh m á h liệt lại đang y hiển minh trước mặt quý nhất hóa thành lâm tiêu chân thân vừa rồi ngươi kém chút hủy sử t r u n g tiền bối thi thể một cái bàn tay thon dài lập lòe vô tướng c h i quang hướng phía y hiển minh đánh tới vê anh cảm giác nguy cơ kích thích y diệ minh từ bỏ phòng thủ lấy công đối công một n g ụ n màu đen bảo bình phun ra nuốt vào càn khôn hướng phía bàn tay kia đánh tới giang giác lấy lực lượng hóa thành lấy tạo hóa đạo văn sen lẫn bảo bình ấn lại theo bàn tay k ê a bóp đang cuộn trào mánh liệt vô tướng c h i quan g bên trong vỡ vụn bị lâm tiêu tay không bóp nát chương ba trăm sáu mươi sáu lại chém chất tử sóng to gió lớn chương ba trăm sáu mươi sáu lại chém chất tử sóng to gió lớn làm sao lại thành như vậy khí cơ chấn động để y hiển minh ho ra máu ánh mắt sợ hãi hắn biết vị này tự xưng khương tộc thần thoại còn tu thành vô thượng hạ tộc võ thần t u y ệ t học nhưng bây giờ đối phương giống như lại muốn đi bên trên một con đường khác muốn lấy vô tướng xưng tôn ầm ầm lầm tiêu ra lại trường phổ thông không có gì lạ chỉ có một thân tạo hóa lực tại bạo động vô mạnh như hắn í lấy công pháp rèn luyện thân nhất nghiệm phía dưới càng là sinh mệnh tinh khí tràn ngập mỗi một tấm máu thịt nhưng như cũng khó chống đỡ lâm tiêu chi uy cảm nhận được tu vi căn cơ bên trên áp chế đại đối kháng mới mở ra không lâu liền vội vàng đi hướng kết thúc y thì h à n minh cường tráng thân thể bị lâm tiêu đánh băng máu me khắp người bay ngược lại bị lấn người mà đến lâm tiêu một cước đặc chúng như pháo hoa nổ tung gió ngừng lâm tiêu ngừng chân tạo hóa sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong ta bây giờ tại tạo hóa cảnh có lẽ đã khó gặp đối thủ đi tạo hóa chín tầng cảnh tới chỉ cần căn cơ không vào thực phẩm ta cũng có thể nghịch phạt đi lâm tiêu chìm lòng cảm thụ tạo hóa của mình đan vớt lên trên khí tức hỗn loạn lại chưa nói tới bao lớn vui sướng hắn đoán không lầm lần này tai giá chính mình căn cơ vẫn như cũ chưa từng tăng lên lại mỗi lần tu vi đại bạo phát đều sẽ đưa tiễn m ộ thông vị với đối m ì n có cảm hào tu t sĩ r sự t qua bay i tới thi thể hắn phán đoán chiến tuyến này bên trên tình thế nghiêm trọng về phần sư trưởng bọn người theo thiên cổ tiêu tộc xuất trình lịch luyện hắn không ngăn cản trong bóng tối thỉnh cầu võ thần điện chủ chiếu ứng một hai trước lúc rời đi lâm tiêu đem rơi vào trong nước b i ể n thi thể lại mò đứng lên c h ồ n g chất cùng một chỗ hóa thành một tòa thi sơn lập xuống một khối địa lấy máu tươi k h ắ c chữ ta chính là khương tộc thần thoại muốn chém hết h ả i ngoại man là gì lâm tiêu thả người mà đi mặc kệ làm như vậy có hữu dụng hay không t r ư ớ c làm lại nói rất nhanh từng luồng từng luồng khí tức tại ở gần vùng biển này lần lượt từng bóng người san sát tại trong vùng biển này tuần săn lâm tiêu càng khư tu sĩ rất nhiều bọn hắn là được vô tướng thần thoại bị phát hiện đưa tin lúc này mới chạy đến chỉ là đợi đến những thân ảnh này chủ nhân bước vào nơi đây nhìn thấy tòa thi sân kia nhìn thấy khối k i u đ ị a lập tức từng cái sắc mặt tuyết trắng đi đầu phát hiện vị kia thần thoại tu sĩ bên trong có mấy vị cường đại tạo hóa tự đầu vậy mà toàn bộ đấm máu không đ ố i cô này máu thịt be bét tàn thi tựa như là y hệ minh bốn đám người lân cận tìm kiếm có thể phân rõ vẫn là người thân phận đồ vật từng cái sợ hãi y hệ minh là ai tại tạo hóa cảnh giám sưng bất bại t u y ệ t phẩm phong đường nhân vật như vậy vậy mà cũng bị chấn sát khoa trương nhất chính là từ bọn hắn nhận được tin tức lại đến xuất hiện nơi này thời gian rất ngắn vị này chất tử cứ như vậy không có trời ạ ta việt k hư đại lục lục đại chất tử đã vẫn lạc một nửa chẳng lẽ đây cũng là vị kia thần thoại làm không có khả năng hắn còn không có thực lực như thế theo đầu thứ nhất trên chiến tuyến miết b ả n tuyên bố kẻ này lưu danh khương thị đó là thương mang đại lục đạo thống ở giữa tranh đấu hiện tại ta ngược lại không có khả năng xác định ai ngờ lấy có phải hay không một trọng khác bố cục cái gọi là tuần san bất quá làm ê người vào cuộc mà thôi chẳng lẽ nơi đây có hương tộc phục binh ở chỗ này một loại thật sâu rung động lui qua người đến toàn thân sù đông để phụ cận hải vượt lần nữa bạo phát sóng to gió lớn để ngay tại xất u động càng khư tu sĩ toàn thân phát lệnh như vậy chiến tổn còn thế nào tuần săn nghiết bàn không ra thử hỏi có mấy người có lực lượng sáng tạo chiến tích như vậy quá quỷ dị phương tây có thương mang tu sĩ tại độc hành thoạt nhìn là vị kia vô tướng thần thoại không đối cũng không phải là độc hành trên lưng còn nằm sấp một bộ thi thể có mấy vị cự đầu sông đi lên nhưng vì sao không có tin tức phản hồi chẳng lẽ cũng bị t r ấ n sát bốn dạng này tình báo bắt đầu chạy xuôi để cho người ta toàn thân l ứ ra hạn ý càng thêm vững tin cái gọi là tuần săn đây là một loại bố c ụ bởi vì không ai tin tưởng vị kia vô tướng thần thoại sẽ có thực lực như thế vậy đơn giản là thiên phương giả đàm không người nào dám xác định việc khư đại lục vẫn lạc tam đại c h â n tử lại sẽ khiến như thế nào sóng to năm một đoa tường vân ở trên mặt b i ể n phi nhanh ba vị người mặc võ thần điện phục sức tạo hóa chính chân đạp tường vân đem bốn vị thần thoại vây vào giữa thần thoại chiến tuyến vô luận thành công hay không đều sẽ có võ thần điện tu sĩ đến đây tiếp ứng càng không nói đến ngũ đại thần thoại tại thần thoại chiến tuyến lập công bọn hắn cùng tả m ộ q u y n liên hệ tìm tới bốn vị thần thoại muốn đem thần thoại đưa đến trường đổi bên người lâm tiêu mất liên lạc cái này khiến bọn hắn vội vàng hiện tại hải ngoại man di cũng tại chiến tuyến bên ngoài tuần săn lâm tiêu hắn đây là m u ố n chết cựu vô ngấn nghịch phạt chiến l ự c lại có thể xương đệ nhất lăng thiên cảm khai nói lời vừa nói ra một cố lệnh leo sát ý bao phủ hướng lăng thiên lăng t h i ê n tin hay không láo tử xé nát cái miệng túi của ngươi hạ trấn đông đại uống m ộ i phu để thủy châu ngũ đại gia bày ra nhân quả là rất mạo hiểm nhưng cũng là giúp hạ tộc ta không cần lấy loại phương thức này xưng tôn c ự vô ngấn cũng là lạnh nói để lăng thiên không nói thêm gì nữa ân nhưng vào lúc này một vị võ thần điện tạo hóa đạt được đưa tin lập tức kinh hô một tiếng hải ngoại man di bên trong lại vẫn lạc một vị chất tử lại chết chất tử tứ đại thần thoại thần sắc khác nhau càng khư mỗi một cái chất tử vậy cũng là tuyệt phẩm phong đường sao mà hiếm thấy tại lâu hoàng cùng lương vô hộ về đông máu sau thế tất sẽ không dễ dàng xuất động này làm sao lại chết một cái tuần săn lâm tiêu mà đi tại tuần săn chi địa bại vòng nơi đó còn để lại khương tộc thần thoại tên vị này chất tử tu hành năm tháng vượt qua các ngươi đứng ở tạo hóa sáu tầng cảnh cái tiêu tạo hóa gần từng chữ để tứ đại thần thoại đều choáng lâm tiêu cách làm thần thoại bước vào tạo hóa cảnh càng là về sau lâm tiêu, tiêu a là thực i lực gì chúng ta đều rõ ràng nhất định là có người đang m u ợ n hắn tên sinh sự ngồi ngay ngắn cựu vô ngấn đứng dậy lạnh dọn quắt to việc này nhất định phải trà rõ ràng lâm tiêu so với hắn đi đầu bước vào tạo hóa ba tầng cảnh hắn cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận ngược lại cảm thấy tràn ngập khiêu chiến cầm làm đối thủ khích lệ chính mình trở thành một đời võ t h ầ n lúc này mới tách ra mấy ngày thời gian lâm tiêu làm sao có thể cường đại đến tình trạng này chương ba trăm sáu mươi bảy tiêu tan nguy hiểm đưa thi còn d ậ y chương ba trăm sáu mươi bảy tiêu tan nguy hiểm đưa thi còn d ậ y b a n g h ả i đầu thứ hai trên tuyến nơi này đạo thống trận doanh săn sát h ữ châu các tộc các giáo đứng sững ở này bởi vậy nhìn ra xa bàng hải chỗ sâu có thể thấy được lôi đỉnh quay cuồng đạo quang ngút trời đó là niết bản tại chinh chiến cũng không chỉ hai tôn tiến quân nơi lây càng khư niết bản bị cung cấp số cái thế cường giả c h ỗ cản c h i ế n đến hải vực c h ỗ sâu mà niết bàn phía dưới tu sĩ cũng là r ế t chóc vô biên dẫn tới bàng hải bên trong tung bay đầy từng bộ thi thể theo nước biển chập trùng dâng trào hướng các phương nước biển đều chỉnh màu đỏ sẫm thi thể chủ nhân có thái huyền có thái hư ơ n g còn có tạo hóa một phen đối t r ọ i đằng sau càng khư cùng thương mang đại quân tại tạo hóa xuất linh dưới triệt thoái phía sau sức thế nếu lại lên công phạt trong sử lã o đệ thực lực của ngươi cũng không yếu tại ta bởi vì ta là siêu phẩm căn cơ căn nguyện lui khỏi vị trí phó rẻ vị trí lần này t r i n h phạt ngươi cũng đi trước một bước ngươi để vi huynh như thế nào tự xử một vị người mặc đạo bào t r u n g nhân nhân tay cầm chiến binh hai con ngươi chạy xuôi thanh lệ đang lớn tiếng gào thét hắn là tiêu tan trưởng giáo tên là thương bình phó giáo chủ tại thương bình bên người còn tụ tập thiên vị tu sĩ đều tại rơi lệ b a n g hải ở vào hữu châu hải ngoại man di sầm lấn hữu châu trước khổ t r i n h phạt mở ra trong sử chưa từng lui ra phía sau một bước bọn hắn tận mắt thấy trong sử tại như sóng biển đại địch bên trong cùng người chém giết vết thương chẳng trịt ngã xuống sau rơi vào bàng hải bên trong như vậy vĩnh tịch điều này trên chiến tuyến hải ngoại man di khí thế hung hung nhất bàn tuy bị cản có thể đại quân vẫn như cụ hạo như biển chúng ta các phương tôn thất đều rất t h a m trọng muốn cho mặt khác trên chiến tuyến cường giả gấp rút tiếp viện sợ là không làm được lúc này một vị trệ không láo giả gầy gò chậm rãi nói là lấy ta có một kế trong chốc lát ngay tại phụ cận điều tức cự đầu cùng nhau trông lại đợi đến man di đại quân lần nữa vào tới để thương bình đạo h ư u đi đầu h á n thân phụ thiên đồ chiến công biết được thiên đồ nổ tung một t ứ c này bị pháp lại là siêu phẩm căn cơ pháp này uy lực cực mạnh chúng ta ở hậu phương phối hợp có lẽ có thể chu sắt trong đại quân nhân vật thủ lĩnh l ã o giả gầy gò lại đạo để nghe nói người biến sắc thiên đồ nổ tung là một thức ngọc đá cùng vỡ bí pháp dư thạch cường người lao thất phu này người thiên cổ dư tộc cũng có liều mạng bí thuật người sao không đi tiêu tan dạy tu sĩ cùng nhau nhìn hàm hàm lao giả để mọi người vẻ mặt khác nhau ủ châu dư thị chính là một cái cường đại thiên cổ đại tộc mặc dù chưa ra n ế t bản nhưng truyền thừa c ự xa cùng tiêu tan dạy không đại thụ có lợi ích xung đột tiêu tan dạy trong sử đã vẫn tổn thất một cái trụ cột hiện tại còn sống tạo hóa cũng liền thương bình đạo hữu cùng hai vị nhân vật cấp bậc trường lão tương lai suy bại có thể đoán được bản tọa đây là cho ngươi tiêu tan dạy cơ hội tiêu tan nếu có thể ngăn cơn sóng giữ cho ta bồi chứng kiến có lẽ trong giáo hậu nhân vẫn có thể vào lăng đỉnh bảo giới tuần săn đ ể giáo này lại hoán hào quang dư thạch c u ầ n cũng không nóng giận nhàn nhạt mở miệng nói để thương bình nắm chặt nắm đấm cơ hội tung như tiêu tan dạy thật đạt được cơ hội này được đến vật c h ầ n quý hãn ngọc thạch câu phần đằng sau thì như thế nào có thể thủ được cuối cùng vẫn tiện nghi người khác đây bất quá là dư thạch quần lấy ra nhằm v à bọn họ lý do thôi đối phó hải ngoại man thương i chiến chiến, làm làm làm ta ê bình bên là người h n hai vị trưởng lão toàn thân quanh quẩn tạo hóa ánh sáng hướng phía dư thạch cùng bước đi các ngươi cảm thấy hiện tại tiêu tác dạy sẽ là tộc ta đối thủ muốn tại trước trận khởi đoạn bản tọa vì đại cục chấn sát nhị các loại ai sẽ nói ta nửa phần không phải dư thạch cùng lệnh i ọ n mở miệng thời khắc đã có năm vị tạo hóa cự đầu đứng dậy để thiên địa đều tại run r u dày cùng hai vị t i ệ trưởng lao ràng co bọn hắn đến từ thiên cổ dư tộc chư vị bây giờ không phải là nội loạn thời điểm thương bình đạo hữu ta cảm thấy dư tộc trưởng lời nói cũng không phải là không có đạo lý như vậy tiếp tục đánh ai dám cam đoan ngươi ta sẽ không chết chiến tuyến này tình thế đến cần phải có người đi nghĩa cử thời khắc lại có một vị đại tộc tu sĩ đi tới tiến hành quyết n h để thương bình bên người một vị tuổi trẻ thân chủng lộ ra vẻ phẫn nộ vị này đại tộc tu sĩ trước đây tại u châu từng chiếm được tiêu tan dạy trông nom hiện tại lại đứng tại dư tộc một phương cho ra lý do là như vậy buồn cười đây là bọn hắn tiêu tan dạy mất đi một vị cường đại tạo hóa cho nên cũng thất thế sao cái này muốn động thủ do dư thạch cùng dẫn đầu đến tột cùng sẽ có nhiều thế lực đối bọn hắn tạo áp lực như bản tọa không có nhìn lầm ở đây tiêu tan tu sĩ bên trong biết được thiên đồ nổ tung người nên còn không chỉ thương bình đạo hữu dư thạch cùng ánh mắt cố ý đảo qua tiêu tan dạy thiên tiêu mang theo uy hiếp ý vị tốt ta đi thương bình mặt lộ vẻ thống khổ trường giáo thiên vị tiêu tan dạy tu sĩ đều là sắc mặt t h biến phó giáo chủ mới vẫn trường giáo lại cũng muốn đạp vào một đầu t u y ệ t lộ có người đang thích đạo có người phóng tới dư thị tu giả nếu các ngươi còn coi ta là trường giáo liền dừng lại cho ta ta cũng không hy vọng bên ta lại có nội loạn thương bình h é t lớn ánh mắt tại một đám tuổi trẻ người trên thân đào qua mang theo n h ớ nung mang theo không bỏ là thiện giả sẽ bị cầu thí đạo nghĩa vây khốn là liên giả lại là không kiên k ỵ như vậy thương bình lạnh lẽo nhìn dư t h ạ c h cuồng sau đó nhìn quanh toàn trường đạo ta không phải thiện giả đi ra một bước này là vì sau l ư n g gia viên cũng là vì giáo ta hợp bối hy vọng sau đó chư vị có thể thiện đại giáo ta nói xong thương bình quanh người hải ngoại man di đại quân giống như nhìn ra bọn hắn một phương tranh đấu ngay tại dục dịch nếu lại nâng công phạt trưởng giáo nhìn qua thương bình bóng lưng tiêu tan tu sĩ hai mắt đấm lệ cái này đây chính là nhân tính bên trong á c sao bọn hắn thống hận chính mình vô năng hoan chính mình vô lực đối mặt dư thạch cuồng gây sự vì sao không cách nào phản kích còn muốn trơ mắt nhìn xem trưởng giáo vì bọn hắn vì đại cục đi đến tuyệt lộ chư vị đợi đến thương bình đạo h ư u thi triển bí thuật chúng ta lập tức công hướng man di trong đại quân cường đại tạo hóa dư thạch cuồng đang cợi ý hắn muốn tuyệt rơi tiêu tan dậy xâm phạm vi thế lực của nó hiện tại nắm l người đứng xem chiếm đa số nhưng cũng có không ít đạo thống nguyện ý cùng hắn tộc cộng minh cái này khiến hắn đắc ý trong s ự l ã o đệ ta tới tìm ngươi trên hoàng tuyền lộ làm bạn người ta đều không cô đơn thương bình lên trời mà lên ánh mắt tại man j i trong đại quân tạo hóa trên thân l i ấ t nhìn muốn tìm mục tiêu nhưng mà ngay tại này giây lát man j i đại quân lại là dối loạn bởi vì ở phương xa trên hải vực một cơn lốc chính hướng phía bên này có tới mơ hồ có thể thấy được một vị thanh niên chính l ư n g beo một đạo thân thể hướng phía bên này tới gần thanh niên kia tránh xa niết bàn chinh chiến thu lại khí tức vẫn như cụ thể hiện ra không tầm thường tốc độ dù có man di đại quân cách không xuất thủ cũng bị nó tránh đi tại c h i ề u chiến tuyến này bên trên thương mang đại quân tới gần trong sử lão đệ thanh niên kia công ty mà đến đầu vai giúp cụp lấy một tấm nhuần máu khuôn mặt hai con ngươi sớm đã nhắm lại rơi vào thương bình trong mắt để hắn hô hấp rộn rộn rộn trong sử tại đối địch bên trong rơi vào bản hải thi thể không thấy không có khả năng hào hào a táng cái này khiến hắn không gì sánh được t i ế t b ố i hắn mới nhắc tới trong sử liền có người đem trong sử thi thể con q u a t ớ i trong sử tiền bối đã vẫn ta đưa nó thi thể trở về chư vị bên trong ai là tiêu tan dạy tu sĩ lâm tiêu công t h i mà đến để toàn trường yên tĩnh chương ba trăm sáu mươi tám nhẹ nhõm c h â n áp đụng thổ huyết chương ba trăm sáu mươi tám nhẹ nhõm c h â n áp đụng thổ huyết đầu thứ hai trên tuyến mặt biển gió mạnh t r ậ n trận một bộ áo xanh thiên tiêu công t h i mà đến dạng này ra sân phương thức quả thực tinh sợ không ít thú châu tu sĩ ngươi là lâm tiêu lâm thiên tiêu thương bình lấy lại tinh thần nhìn qua lâm tiêu trên l ư n g thi thể thân thể run rẩy muốn lên trước đón lấy trong sử thi thể có thể m a n di đại quân binh mâu cùng văng lên để thương bình lại dừng lại quắt khe nói đa tạ lâm thiên tiêu còn xin mang phó dậy thi thể thối lui đến trận sau trên tuyến này chém g i ế t vô độ cùng mặt khác chiến tuyến giao lưu có hạn lần trước nghe nói lâm tiêu tin tức hay là cùng mấy đại thần thoại liên thủ chém cảng khư một phương hai đại chất tử lâm tiêu ở thời điểm này hiện thân thế tất sẽ dẫn tới cảng khư tu sĩ g i ế t chóc tiền bối là tiêu tan dạy trường giáo sao lâm tiêu chú ý tới thương bình phục bảo cảm giác được bầu không khí quái dị lập tức hơi nhướng mày lâm thiên tiêu đa tạng ngươi tranh thủ thời gian lùi ra phía sau một vị tiêu tan dạy thần chủ tiến lên hắn bước vào thái hư cảnh tiếp nhận trong sử thi thể đối mặt lâm tiêu hỏi thăm ngắn gọn đem sự tỉnh tự thuật một lần tốt dư thạch c ù n không nhìn lâm tiêu thúc giục nói thương bình đạo hữu, chúng ta sau đó ta từng tại hồng trần trượng cùng tiêu tan dạy chỉ vu tiền bối t r ạ m mặt học được võ kỹ của hắn xem như đệ tử của hắn cho nên tiêu tan dạy sự tình vậy chính là ta sự tình ta sẽ không để cho tiêu tan trưởng giáo đi đầu đồng thời ta cũng sẽ trợ trận chiến tuyến này biết chuyện đã xảy ra lâm tiêu nhìn chăm chú dư thạch cuồng ánh mắt t h a m thẳm tại hồng trần trượng bên trong hắn cho chỉ vu đưa đan dược liền từng bị dư thị bồi dưỡng người chỗ cản hắn biết tộc này cùng tiêu tan dạy có lợi ích xung đột đệ tử nghe nói lời ấy người tâm thần đại trấn ở đây tiêu tan dạy đều ngạc nhiên ngay cả thương bình đều là có chút ngốc trệ v a n danh thiên hạ tân tấn thần thoại lại cùng bọn hắn tiêu tan dậy còn có tầm quan hệ này thiên tiêu như vậy bọn hắn nâng một giáo chi lực đều bồi dưỡng không ra ha ha dư thạch cùng cười ra tiếng lâm thiên tiêu bản tọa biết được thiên phú của ngươi yêu nghiệt nhưng ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi ở đây các phương u châu đạo thống rất nhiều người cầm quyền xuất hiện lại nói của ngươi đi ra chỉ sợ còn chưa đủ p h â n lượng lâm tiêu trợ trận tu vi không cường đại đến cấp độ nào đó tại loại này chinh phạt bên trong tác dụng có hạn cho nên ngươi khẳng định muốn như vậy sao lâm tiêu trong con ngươi hiện hiện một vòng hàn mang lâm thiên tiêu ngươi muốn trợ trận chúng ta hoan、nên. ngươi muốn não sự vậy ngươi hay là nhanh chóng lui ra dư thạch c u ồ n g bên người thiên cổ dư tộc ngũ đại tạo hóa trưởng lao đủ lập một vị nghe thường phụ nhân q u á khẽ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt dung ngươi không được h ồ i náo ảnh hưởng chiến cuộc ngươi chính là t h ư ờ n g mang công địch vô thượng hạ tộc cũng bảo hộ không được ngươi lâm thiên tiêu h ả o ý của ngươi ta xin tâm lĩnh thỉnh cầu ngươi ngày sau có thể chiếu ứng nhiều hơn giáo ta thương bình vội vàng truyền âm nói mang theo cảm kích hiện tại tiêu tan dạy không phải thiên cổ dư tộc đối thủ cái này thiên cổ đại tộc dẫn đầu có không ít thế lực đối bọn hắn lâm trận tạo áp lực hắn không muốn đem trẻ tuổi nóng tính l Bá. một đạo tàn ảnh đột ngột ở trong sân mở ra vậy quá nhanh như một đầu linh động chu tước hoành thiên mà lên tiếp theo một cái trước mắt một đạo tiếng kêu sợ hãi đột ngột phát ra vị tiêu nghe thường phụ nhân nơi sống yên ổn b ọ t nước ngập trời xuất hiện lâm tiêu thân ảnh cẩn thận nhìn lại nghe thường phụ nhân tuyết trăng cái cổ bị một bàn tay nắm cả người nhà không r a n nửa chữ một tấm khuôn mặt trợn đỏ bừng cái gì một chiêu bắt được dư lê lam thiên cổ dư tộc bốn vị trưởng lão như bị x é đánh quá nhanh nghe thường phụ nhân liền đứng ở bên n g bọn hắn lại không thấy rõ lâm tiêu là như thế nào xuất thủ lâm tiên tiêu ngươi quá đáng rồi một vị dư tộc trưởng lão trưng miệng、Soạn. nguyên đ ị a lại xuất hiện một cái bóng lâm tiêu cầm lấy nghe thường phụ nhân ép tới cả kinh người này giống to vô ý thức giơ lên trong tay trường thường như dao long xuất động đi ngang qua thiên ngoại muốn đâm mặc đầu này v ớ n ảnh chư vị các ngươi đều thấy được lần này có ý định hành hung chúng ta là bị ép phản kích khác ba vị dư tộc tạo hóa trưởng lão cũng là đồng thời xuất thủ quan mang lịch quyển thiên đ ị ệ muốn cầm cố lại lâm tiêu bá ảo ảnh kia hơi trao đảo một cái không ngờ là nhảy lên thật cao vượt qua chất thương người đầu lâu khiến cùng h lúc đó lâm tiêu thân ở giữa không trung đùi phải như trưởng tiên quất ngang tạo hóa ánh sáng sôi trào thời điểm lại một vị dư tộc tạo hóa trưởng lao gặp nạn hai tay bẹt gãy lồng ngực đều lom xuống dưới đợi đến tàn ảnh rơi xuống vị cuối cùng dư tộc tạo hóa trưởng lão đồng dạng không có thể tránh mở lâm tiêu hắn như là gà con bị lâm tiêu nắm đầu vai không tránh thoát được kém chút sụi lơ xuống dưới cho nên ta hiện tại lời nói đủ phân l ư ợ n g sao lâm tiêu ra người thẳng tắp áo không nôn máu mái tóc dày cuộn ánh mắt liếc nhìn quần hùng để vùng thiên địa này trở nên lặng ngắt như tờ đây là tình huống như thế nào thiên cổ dư tộc năm vị tạo hóa cảnh trưởng lão bởi vì mở miệng chất vấn lâm tiêu liền hai người bị bắt ba người trọng thương tại sao có thể như vậy có người dù lập tập lâm tiêu là ngũ đại trong thần thoại người thứ nhất thực lực hoàn toàn chính xác cưng h ã n một chọn một dư tộc ngũ đại trưởng lao s á t thực không phải nó địch có thể đây cũng quá khoa trương từ lâm tiêu xuất thủ đến kết thúc phát sinh quá nhanh căn bản không có kịch liệt đấu tranh chiến đấu chỉ có đơn phương nghiền ép dư tộc tộc trưởng đang làm cái gì một vị thái hư đột nhiên kinh hô một tiếng để đám người tỉnh ngộ lại vị này thống ngự một cái thiên cổ đại tộc nhân vật tự thân căn cơ cũng đặt đến siêu phẩm ở vào tạo hóa tầng nắm cảnh luận thực lực cũng không yếu tại trong s ự thương bình chi lưu như thế nào thợ ơ tương đôi ánh mắt nhìn lại lập tức lại là ngạc nhiên vị tiêu lão giả gầy gò chẳng biết lúc nào thối lui ra khỏi xa mười triệu khoe miệng treo một vòng tàn huyết cả người đều x a vào đến sợ hãi trong trạng thái hắn nhìn qua lâm tiêu tiến tôi lương nan để cho người ta n gây ra như phóng dư thạch cuồng thổ huyết làm sao lại thành như vậy bọn hắn căn bản không có nhìn thấy lâm tiêu công hướng dư thạch cuồng vừa rồi dư tộc một vị tạo hóa trưởng lão bị lâm thiên kêu đ â m t r ú n g một thương đánh tới lao thất phu này tiêu tan dậy một vị nữ tử t ì n h nộ lại trong đôi mắt đẹp hiện hiện dị sắc làm cho tất cả mọi người linh hồn sợ hãi loại cấp bậc này tu sĩ lại sẽ bị đụng thổ huyết một thương t i ê l ư ợ đạo nên khủng bố đến mức nào cái này thần thoại đến tột cùng là tu vi gì cho người cảm giác quá không chân thật để cho người ta nhìn không thấu lâm tiên tiêu tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ngươi có thể nào như vậy khởi l o ạ n vì đại cục ngươi m a u thả hai vị tia dư tộc trường giả trước đây phụ họa qua dư thạch của đại tộc tu sĩ kiên trì mở miệng hy vọng có thể dẫn tới các phương đạo thống cộng minh chương ba trăm sáu mươi chín bày địch dày đặc không nói đạo lý chương ba trăm sáu mươi chín bày địch dày đặc không nói đạo lý ta như khởi l o ạ n ngươi cảm thấy cái này ngũ đại tạo hóa còn có thể sống được sao lâm tiêu lãnh lời nói để cái tia đại tộc tu sĩ dùng mình một cái hoàn toàn chính xác hiện tại đã có một loại đáng sợ ba động ở trong chiến trường hoành hành đột phá trùng điểm phong tỏa tiếp cận lâm tiêu khu vực để thương bình biến sắc lâm thiên tiêu giáo ta cùng thần thoại có ràng buộc bốn không có dư thạch cùng quay đầu b ộ c phát siêu phẩm tăng cơ một đôi tay không như ngọc thạch tăng đ ứ ớ c hành q u y ể n kiếm khí màu đỏ ngòm thiên cổ dư tộc có thể đưa ra loại này đề nghị tất nhiên là đại nghĩa hạng người ta cảm thấy đối phó hải ngoại m a n g gì tộc này tạo hóa lẽ ra sùng phong đi đầu dạng này khác thường điên cùng cảnh tượng làm cho người ta là người để cho người ta rung động lâm thiên tiêu giữa thiên địa trên mặt biển túc sát khí một mảnh ê n liên mỗi hạn nở rộ sát na, mỗi một phiến cánh cực rộ một sát sen tại ào phân náo hoành hướng dư thạch cùng phía quyển cùng lưng Ổn sau dư ấm ấm. Ổn áo náo động liệt không thương mang đại quân như sóng biển chập trùng có tu vi siêu tuyệt cự đầu mở miệng có ép lên cựu trọng thiên khí thức lập tức hướng phía dư thạch c u ầ n đánh tới lâm tiêu còn tại năm vị dư tộc trưởng già đều đang đánh rung dậy lâm vào trước có sói sau có hổ hoàn cảnh gặp trường giáo bị buộc muốn đi lên một đầu tiệt lộ v ảnh kẻ này chính là vô tướng thần thoại tiềm lực quá kinh người nên chém giết ta nguyện dấn thân vào tới chợ các vị một chút sức lực không phải ngươi cách làm ngươi cũng muốn chết thân kiếm xanh bích như một tràng bích hà đi ngang qua thiên địa hướng phía lâm tiêu phương hướng chấn áp để năm vị dư tộc trưởng già không lưng ho ra máu để thương bình bị chấn động đến lui lại cũng là cầm kiếm lui nhanh đồng thời phát ra xin giúp đỡ không muốn cùng đối phương giao phong ta có thực lực kia còn cần cùng các ngươi nói nhằng sao sau một khắc ngươi nhìn thấy cường giả đột kích liền loại tư thế này chiến ở đây tiêu tan dạy tu sĩ cảm xúc cho phép huyết dịch bành trướng thời khắc kém chút đỏ cả v á n mắt mấy cái thân ảnh cực kỳ bắt mắt giết bọn hắn gặp thương mang một phương nội loạn đã lần nữa công tới có thể bước vào tạo hóa ba tầng cảnh cũng làm người ta ngồi không yên như thế nào lại sáng tạo chiến tích như vậy các ngươi những n à y hải ngoại man gì, có nói đạo lý hay không à chết thiên tiêu thì trách đến trên đầu ta có thể cái này cũng không đại biểu lâm tiêu thu tay lại bọn hắn thống hận sự bất lực của mình so đao cắt còn khó chịu hơn lâm tiêu đem thương bình kéo đến bên người thanh âm như cùng đi từ địa ngục để năm vị dư tộc trưởng già toàn thân lạnh leo ông từ số lượng cấp đến xem năm vị dư tộc trưởng già dưới chân lảo đảo hướng phía trước phóng đi không giống như không chỉ như vậy bốn còn muốn thúc đẩy tộc này tạo hóa tiến đến mở đường trừ cái đó ra c á c ba vị bị thương dư tộc t r ư ở n g g i ả cũng bị lâm tiêu lấy hái tay không ông tới năm người bị ép đứng ở cùng một chỗ trên thân đang chảy máu mà là bọn hắn phía sau cầm kiếm mà đi lâm tiêu q u á i thai này sắp thực niên kỷ mới hơn ba mươi a đối mặt cảnh tượng như vậy lâm tiêu tựa hồ cũng là sợ tốc độ chầm dần muốn bắt năm vị dư tộc t r ư ở n g g i ả khi khiên thịt các ngươi đi mở đạo ta ngay tại hậu phương dám c a n đảm lui lại một bước ta liền vung ra một kiếm lâm tiêu thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi nổ tung để phụ cận lũ châu tạo hóa c ử đầu vong hồn bay lên không đối vây anh đại quân sắp đối trọi lại nhìn lâm tiêu trong đó Thái Thái t h địch, địch. Một, tộc, tộc một vòng kiến quang giống như đến từ thiên ngoại để giữa thiên điệu huyết sắc một mảnh máu tơi cùng bạch cốt khối bay lên máu tanh như thế tràn diện để cho người ta run dày trong đó tạo hóa cự đầu hơn một trăm linh vị không thèm để ý cung cấp số đối thủ đều muốn vây hướng nơi đây đó là năm vị dư tộc trưởng già bị quản chế tại người thân ở dạng này trong dòng lũ càng là khó mà tự chủ nơi tay cầm chiến binh hướng phía trước chém giết không đánh tới tuyệt đối là một lao quái vật đó là lâm tiêu xuất kiếm h i ể n thị do huyết liên kiếm điện chi vi càng khư trong đại quân các loại tạo hóa ánh sáng quét sạch t h i ê t niệu đều đang hướng về phương hướng của bọn hắn vào tới càng khư một phương là lâm tiêu cách làm bọn hắn đều có chút choáng sau một khắc nâng ly qua rất nhiều tạo hóa chi huyết xích lâm kiếm xuất hiện tại lâm tiêu trong tay có thể liên tưởng đến lâm tiêu vừa rồi nhẹ nhõm cầm xuống tiên h cổ dư tộc tạo hóa lại khiến người ta giật cả mình có thể cách không chấn thương dư thạch của lâm tiêu thật muốn hạ sát thủ những cái k i a dư tộc trưởng già có thể nào sống xuất trinh người cái nào không phải từng khinh thường một phương hùng chủ anh kiệt có lấy một chống trăm đ ư ờ n g tiên h chi vi dạng này tiếng giống giận dữ xuyên qua hai thai tại thuyết minh trước mắt điên cuồng để ưu châu các phương đạo thống linh hồn đều đang r u n sợ lại có chân tử ngã xuống lâm tiêu tuyệt đối là danh xứng với thực sát tinh bốn phương tám hướng bảy địch dày đặc để bọn hắn cảm nhận được bóng ma tử vong lại nhìn tộc trưởng của bọn họ trước hết t i ế lên sợ là đã ngã xuống căn bản nhìn không thấy chư vị ông bọn hắn đối với vô tướng c ổ công coi trọng đến nước này sao lâm thiên tiêu chúng ta càng khư một phương trước có hai vị chất tử bị ngươi cùng mấy đại thần thoại lừa giết dạng này quy mô cũng không tính quá to lớn dư thạch quân g hét lớn một tiếng đúng là thả người hướng phía càng khư đại quân nên đón để ưu châu các phương đạo thống tu sĩ không nói gì cái này khiến bọn hắn cảm kích để bọn hắn kích động ưu châu trong đạo thống từng tôn tạo hóa l a n g thiên mà lên hướng phía phía trước đánh tới một thanh cổ kiếm trống dông dâng lên một đoá hoa sen màu máu hiện hiện thế diễm việt luân ép khắp thiên vũ tại thăm thảm xoay tròn ở giữa lướt về phía dư thạch cùng sau lại có ý ý hải minh chất tử bị n g ư ờ i chỗ chém ưu châu các phương đạo thống yên lặng thời điểm c à n g khư đại quân đã bạo động lên trên người hắn tạo hóa chi lực vừa h i ệ n lập tức cầm ở trong tay hai đại tạo hóa đều là bị giam cầm ở nguyên đ ị a tại loại này t r i n h phạt bên trong lâm tiêu cứ như vậy không có thương mang tu sĩ đều là gian trá tiểu nhân còn dám cùng chúng ta đuổi nghịch thủ đoạn sao đó căn bản không thực tế trong đại quân tu sĩ khác thì là ăn ý tảng ra phải phối hợp ngăn địch tựa hồ đánh giết lâm tiêu xa so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu về phần dư tộc tộc trưởng ngươi cũng đừng chạy đi phía trước chém giết như vậy mới có một chút hy vọng sống nếu không ta chém ngươi chỉ sợ cũng tốn hao không là cái gì công phu cũng không phải là để mắt tới bọn hắn căn cơ ở vào t h ư ợ n g phẩm đứng ở tạo hóa cảnh cái thứ tám bậc thang để xông vào phía trước năm vị dư tộc trưởng giả đều tại lui nhanh phóng nhãn nhìn lại nhưng trên thực tế hải vực chỗ sâu niết bàn t r i n h phạt ba động đánh tới muốn thôn vệ thương sinh để trải rộng chiến tuyến này bên trên ú châu các phương đạo thống đều là cảnh giác do lớn nổi lên、Và、anh bởi vì theo thân ảnh kia nổ tung lại có càng nhiều thân ảnh hiện hiện vô hình vô tướng giống như mưa bùi quay cuồng b ư ớ c xạ ngang hàng i ả m trước mặt khác ngươi khí thế vô song khu địch tiến lên làm sao lại thành như vậy nay không phải bọn hắn bản nguyện hoàn toàn là bị bàng bạc vô cương tạo hóa lực chống đỡ tiến lên lâm tiêu càng là để mắt tới dư thạch cuồng bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra đại chiến mở ra các loại t r ă m hàng kỳ công cùng càng khư công pháp lập lòe thiên địa luân âm nổi lên một phía thương bình giống to vào tới trong lòng quả thực im lặng ta ngược lại muốn xem xem u châu trong đạo thống sẽ có bao nhiêu người nguyện ý vì các ngươi ra mặt mà lại là danh xưng tạo hóa b bất bại tuyệt phẩm phong đường cổ ó có thể Trưng tụ, có thể vô địch công pháp dị tượng. địch. hội địch pháp xưng xưng Man công vô vô dị c Di kiếm chủ nhân là một vị d á người n g nam t ử khô gầy tôn hiệu bích hà kiếm thủ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ở ngay trước mặt hắn có thể lấy vô tướng dị tượng di hình hóa vị cho đến giờ phút này mới phát giác bích hà kiếm thủ trong lòng báo động cổ kiếm hoành phong đây không phải thuần túy t u y ệ n học không kiếm mà là vận chuyển toàn thân tạo hóa lực giá trị ở trên cổ kiếm tản mát ra một loại khủng bố ý chí、Ken. cùng lúc đó mông lung mưa bùi ở bên người hắn tụ lại hóa thành lâm tiêu chân thân hai mươi ba phương t i ể u thế giới vượt quanh trong khi xuất thủ thiên địa cùng gieo vang giống như một tôn võ thần nổi giận vê a n g long ngâm c h u y ể n ra, t hống khiếu thiên địa mười tám đầu to con hình rồng đi ngang qua thiên địa bao la hùng vĩ vô cực để cả phiến thiên địa đều tại run r u dày toàn bộ đụng vào cổ kiếm phía trên khiến cho bích hà kiếm thủ hộ khẩu run lên cổ kiếm kém chút rời khỏi tay đi lại lui về phía sau tạo tạo hóa sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong bích hà kiếm thủ quá sợ hãi tiểu x u ấ t sinh ngươi vừa mới là tại lửa dối ta ai các ngươi sẽ chỉ đứng tại góc độ của mình đến cân nhắc vấn đề lâm tiêu tiến lên chu tước h à n h thiên cực tốc thể hiện xích lân kiếm ra một tay đánh ra hổ khiếu đạo âm như một đầu thượng thương bạch hổ hiện hiện l ợ i chào cùng nhau ép hướng bích hà kiếm thủ b à n h b à n h b à n h hai bóng người đang không ngừng c h ấ p động kiếm đạo cùng t u y ề n học đối kích đều sẽ c o vô tận gợn sóng phát tiết để chiến trường đại loạn ký kịch tính một màn đến đối mặt đột kích bích hà kiếm thủ lâm tiêu rõ ràng còn tại lớn tiếng kêu gọi xin giúp đỡ xoay đầu lại lại đẻ lại đối phương một đời thần thoại bước vào tạo hóa sáu tầng cảnh đình phong cái này tu vi so y, y h ả minh còn mạnh hơn chớ nói chi là hắn thân phụ vô tướng c ủ công bốn đến từ càng h ư một phương tạo hóa đều biến sắc vị này vô tướng thần thoại chiến tích trong bọn hắn càng chuyển càng xa niết g bàn nghe được đều sẽ không tin khổ tu bên trong n ế m quá khổ chạy qua mồ hôi t hao phí thời gian đều tại chứng minh đây không phải là sự thật là một loại lừa dối nhưng bây giờ vậy mà thành sự thật ai không rung động ai không phát điên công đi lên giết hắn từng tôn đến từ cảng khư tạo hóa cự đầu g ầ m thét thật lớn chùm sáng vô địch hướng phía lâm tiêu tụ hợp cản bọn họ lại h u châu trong đạo thống cường giả cũng tại hết lớn một đám tạo hóa đều tại liên thủ ngăn địch cái này khiến song phương đại quân đều tại hít vào khí lạnh cái gì là chiến tranh san bằng trước mắt lực cản quét sạch đ ị c h quân mới thật sự là chiến tranh nhưng bây giờ thay đổi hoàn toàn bắt đầu lấy lâm tiêu làm trung tâm để thế cục đại biến ken một tiếng cổ lao bích hà kiếm cao cao căng lên dưới kiếm là vẩy da máu cùng xương bích hà kiếm thủ cùng lâm tiêu tranh chấp bất quá mấy chục giây thời gian liền đã chịu chết mà phạm vi ngàn dặm bị tam trọng dị tượng bao phủ n h ậ t nguyện đồng huy càng k h ô n m ư a bụi màn đêm sao dày đặc đủ lộ ra tại trong phạm vi này cảng khư thái hư thái huyền đều tại liên tiếp ngã xuống thương lâm tiêu đem bích hà kiếm thu hồi dáng người l ă n không hướng phía một phương đánh tới nơi đó có bảy tôn cảng khư tạo hóa công tới bị tiêu tan dậy ba vị tạo hóa liên hợp quần hùng c h ỗ cản cũng có kinh người công pháp dị tượng đang diễn hoa ông lâm tiêu vào tới như thương mang đại tinh đụng và o h ô n g dương nhấc lên vô tận sóng hắn trong khi xuất thủ vô tướng dị tượng đi theo mỗi một trưởng đánh ra đều sẽ có ba nghìn đạo trưởng ảnh đi theo mỗi một kiếm chẳng ra đều sẽ có hoa sen màu máu nở rộ cái này đều là phạm vi lớn công phạt tuyệt học kéo dài thế công tràn ngập các phương hướng phía cái tia bảy tôn cảng khư tạo hóa bao phủ tại lâm tiêu sau lưng cũng có cường địch giết tới thân thể của hắn vô hình vô tướng Tả hưu đ một canh giờ qua đi c h i ê n tuyến này phía trên đã làm mùi máu tanh trùng thiên thây chất thành núi bị lâm tiêu chỗ đánh chết tạo hóa lần nữa tăng thêm ba người cường địch san sát để lâm tiêu đồng dạng bị thương vẫn như c r ư a sửng s ư n g không ngã tại vai hùng khiếp người chán cầm kiếm tại hiển thị do võ thần việt học cái này khiến cảng khư đại quân run sợ lâm tiêu còn chưa không phải tạo hóa vô địch nhưng tại cấp độ này thật khó gặp đối thủ giữa sân có thể cùng nó tranh phong tạo hóa sợ là cũng không có nhiều mà cái này cũng, cũng không phải là bọn hắn đơn phương vây quét chiến tuyến này bên trên ưu châu đạo thống tạo hóa đều là tại t r i n h chiến muốn đem bọn hắn xáo trộn xa vào đến một loại tiêu hao chiến bên trong một cái cái thế cẩn giả thật có thể chi phối thế cục chém giết man j i hộ quê hương của ta bốn ưu châu rất nhiều tu sĩ đều tại giống to trên chiến tuyến hải ngoại man di khí thế hung niết bàn bị cản sau mấy lần chém giết bọn hắn vẫn như cũng là tổn thất nặng nề có trong h ể lâm tiêu khoảnh c h u cục, khắc n cho h càng khư trong đại quân có người biết buộc sắc trời hằng nghĩa một lệnh phát ra lập tức đại quân như một mảnh dòng lũ lui lại rút quân một vị lại một vị hữu châu tu sĩ éo lấy thân thể mệt m ỏ i ngừng chân mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin tại việt khư đại lục muốn hiệu triệu thế lực khắp nơi vượt biển xuất trinh cũng không dễ dàng chính như v õ thần điện hiệu triệu thế lực khắp nơi cùng nhau ngăn cản cũng là xuất r a lăng đỉnh bảo giới dụ hoặc chiến đến nước này chiến tuyến này bên trên c à n g khư đại quân không có lý do gì tùy tiện triệt binh cái kia cũng không phải là triệt binh là gọi đến mặt khác trên chiến tuyến hải ngoại man di hướng p h ư ơ n g này hội tụ tiến hành đại công phạt một vị giáo chủ cấp nhân vật nhìn qua cái kia buộc sát trời thân xác ngưng trọng nói đại quân tụ lại công phạt một chỗ mọi người vẻ mặt đột biến đó là cảnh tượng như thế nào chiến tuyến này sao đang ra càng khư các phương đạo thống hội tụ quy mô đẻ xuống trong chớp mắt ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía lâm tiêu mang theo khó mà áp chế chấn kinh q u á i thai này không thể nghi ngờ là nguyên nhân dẫn đến lâm tiêu cùng cựu vô ngấn quyết đấu lúc hiện ra tạo hóa ba tầng cảnh tu vi lần này lại ra tay t h ì n h linh đạt tới tạo hóa sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong đánh chết chân tử cấp nhân vật loại này tiến ra i tốc độ để mặt khác thần thoại đều m u ố n theo không kịp nếu không có lâm tiêu có như thế thực lực cùng một chút bối cảnh trong bọn họ đều có người ngồi không yên chớ nói chi là càng khư bởi vì ta ưu tú cho nên chọc nhiều người tức giận lâm tiêu cũng tại kịch liệt thở dốc có không nhỏ hao tổn hắn tại tỏa sáng sinh mệnh tinh khí phục d ụ n g đan dược lâm tiên tiêu ngươi không bằng lui bờ mà đi đi áo bào nhốn máu thương bình đi tới tràn đầy cảm kích lâm tiêu cho hắn hóa giải áp lực tại trong chinh chiến cũng chưa từng cùng hắn đứng ở cùng một chỗ sợ tác động đến hắn nhưng cũng có chiếu cố bọn hắn t r ì tâm cách không xuất thủ mấy lần hắn cùng tiêu tan dậy tạo hóa trường lão cũng còn còn sống lui bờ mà đi bọn hắn biết ta tồn tại ta rút đi bọn hắn sẽ dừng tay sao lâm tiêu nhìn qua thi thể đầy đất thở dài một hơi hắn đã là thiên tiêu tư chất dựa vào tự thân cũng có thể tranh độ hết lần này tới lần khác tình thế biến đổi quá nhanh để hắn không thể đi thông thường quật khởi chi lộ hắn đạt được bao nhiêu người truyền thừa tu vi liền thiếu bao nhiêu phần thân tình những người này cũng có hậu nhân và thân thuộc tại sao lưng ta có thể lại đột phá tại tạo hóa cảnh sưng một câu vô địch sao lâm tiêu rất đau đầu trước kia chính mình đưa ấm áp thành công sẽ còn tín khẩu soạn bệnh một phen theo tu vi tăng vọt không cần giải thích quá nhiều lấy thực lực t u y ế t minh đạo lý có thể chính mình như thế đột phá hay là quá biến thái chính mình cái này muốn tiếp tục tìm tiến có phải hay không được thiên hạ đại loạn a việc đã đến nước này suy nghĩ nhiều vô ích bước ta liền thẳng cấp còn không ba i ế t thể thành có công h y đây, không đâu. Vừa nghĩ đến đâu. Lâm Vừa trăm i ê u quanh toàn trường, nhìn toàn t ư ờ n n g h ì bảy mươi mốt tan h h ư ơ n g tạo hóa làm t r ư tài đồng tử bạch hồng về dân ư thuật sân nập, nhưng như cũ dẫn tới không ít người trông lại q u á i thai này trước là tiêu tan d ạ y dỗ đầu chấn áp thiên cổ dư tộc tạo hóa thúc đẩy tiến lên đối địch tại trong chinh chiến lại liên tục d i ệ t số tôn man di trong đại quân tạo hóa lãnh khóc đến như là một tôn ma thần hiện tại lại phải hóa thành ý di h ệ đạo đại năng nguyện ý cứu chữa người bị thương dạng này chuyển biến làm cho người có chút m ậ người chỉ gặp lâm tiêu từ trong túi cắn k h ô n móc ra một cái bình xứ tại bài trừ phong ấ n sát na một cỗ kỳ dị mùi thuốc tràn ngập mà mở để cho người ta nghe n ó n g tinh thần chấn động loại thuốc này hương xông vào mũi giống như tại cột dựa tự thân để cho người ta trên thân thể giá rời quét sạch sành xanh cái này chẳng lẽ bát phẩm ngọc lộ dịch có mắt giới kinh người tạo hóa kinh hô dẫn tới càng nhiều người trông lại đây là một loại danh khí cực lớn chữa thương thành phẩm có thể trợ ở vào thung lũng tạo hóa lại lần nữa tỏa sáng thịnh vượng sinh mệnh tinh khí cực kỳ hiếm thấy ngọc lộ dịch đa n phương giá trị vô lượng k h ô n g chế tại số ít người trong tay có thể làm cho thiên hữu cổ đại tộc khát vọng lấy lâm tiêu bối cảnh bát phẩm ngọc lộ dịch thành phẩm thế tất là đến từ vô thượng hạ tộc đích thật là bát phẩm ngọc lộ dịch b i n này có chừng chăm dọn tả hữu có thể trợ mấy vị tạo hóa t r ư ớ thương Lâm tiêu là có mang m Tiêu có của dụng n ý ì hắn nhưng nhấp chân tiến lên trước phân cho tiêu tan dậy tạo hóa một chút sau đó lại đón lấy mấy vị tạo hóa dựa theo thương thế tiến hành phân phối đối với phụ cận một chút ngồi liệt thái hư cùng thái huyền hắn cũng tặng mấy loại thất phẩm lục phẩm đan dược đó cũng không toàn bộ là đến từ vô thượng hạ tộc có hắn nghiên cứu dược lý lúc l u y ệ n chế còn có tự thân chiến lợi phẩm lâm tiên tiêu người là n g sao tạo hóa cùng thái hư trên thân làm sao có thể không có linh đan dược thương bình bất đắc dĩ hắn khuyên lâm tiêu lui bờ mà đi bị cự tuyệt lâm tiêu quay đầu lại thành tán tài đồng tử đối địch lanh k h ố c lúc sau khi chiến đấu cũng có một viên lòng nhân tử đây mới thật sự là thiên tiêu rất nhiều đại năng đều ngồi không yên chủ động hướng phía lâm tiêu nên h đón thương mang sáu châu bên trong quý đ ạ t t ấ t phẩm luyện dược sư rất nhiều đều là cầm lỗ mũi n h ì n người xin thuốc cầu đan đều sẽ mở ra rất nhiều yêu cầu nơi nào có lâm tiêu hào phóng như vậy trực tiếp t ặ n g thuốc ai biết bị vô thượng hạ tộc công nhận lâm tiêu trên t h ầ n đến tột cùng có bao nhiêu đồ tốt chớ q u ấ y dày nhau nhau lâm tiêu thiên tiêu nói tìm hắn cứu chữa lấy người trọng thương làm đầu gặp lâm tiêu bên người rất nhanh tụ tập một số người thương bình tiến lên quát lớn sợ đám người đem lâm tiêu hao chọc lâm tiến tiêu người thông y thuật hẳn là minh bạch đúng bệnh hốt thuốc đạo lý như thái hư đại năng lĩnh ngộ ý cảnh khác biệt như tạo hóa cự đầu tạo hóa đ a n thuộc tính khác biệt đều là dùng thuốc lúc cần suy tính nếu có bệnh cũ tại thân càng cần hơn đi trước phần do thương thế trực tiếp t ặ n g thuốc rất có thể hoàn toàn ngược lại một vị người mặc hoa bảo l á o giả đi tới hắn ánh mắt thâm thúy giống như có thể thôn vệ người khác tâm thần để rất nhiều người ném lấy kính trọng ánh mắt u châu đan vực vực chủ l u ậ n thuốc là bát phẩm luyện dược sư mở đan vực luyện dược sư rất nhiều dưới chướng chỉ là thất phẩm luyện dược sư liền có m ư ờ i vị giờ phút này trương khuyết thập đại môn sinh xuất lĩnh mặt khác luyện dược sư đã tản ra cứu chữa người bị thương muốn giúp đỡ khôi phục chiến lược trương khuyết một lời mà ra hội tụ tại lâm tiêu bên người tu sĩ không phải trần trở chính là yên lặng nên đón hướng đan vực một phương tại chiến tuyến này phía trên luyện dược sư đồng dạng không ít trương k u y ế t đan vực công tích không thể coi thường cũng sẽ đầu nhập cứu chữa cũng không thu lấy tiền xem bệnh lâm tiên tiêu bản tọa kính nể người lâm nguy không đủi nguyện vì chuyện quá khẩn cấp ngươi chiến lược không tầm thường hay là nắm chặt điều tức cứu người liền giao cho lão phu đi trương khuyết mở miệng nói để nó cửa sinh nhịn không được lắc đầu bọn hắn không phải không nghe nói qua lâm tiêu luyện dược cũng là kỳ tài tại bàng hải c h i tân cho thấy cấp một ư ơ i một tinh thần lực nhưng cái này cũng vẹn vẹn đại biểu có trở thành b ắ t phẩm luyện dược sư tư cách trực tiếp t ặ n g thuốc càng không tính bản sự trương khuyết đây là lo lắng lâm tiêu làm bừa đem một vài vốn là trọng thương tạo hóa cho làm mất tiền bối nói chính là là tiểu tử mạng mội lâm tiêu gãi đầu một cái người ta nói không phải là không có đạo lý hắn tan thuốc cứu người là vì để trọng thương tạo hóa chủ động tới sơ bộ thành lập giao tỉnh cấp tốc thấy rõ thích hợp mục tiêu không phải vậy hắn cũng không thể từng cái đến hỏi đi dò xét người ta thường thế đi vậy quá lãng phí thời gian mà t r ư ơ n g khuyết s á c thực chính là quyền uy một câu nói ra đừng nói tạo hóa cự đầu vây quanh ở bên người thái hư cùng thái huyền tất cả giải tán hơn phân nửa lâm tiêu nghĩ nghĩ kéo qua bên người một vị thái hư để người sau kinh ngạc sau đó âm thanh r ũ n g dậy lâm thiên tiêu ngươi đừng làm bờ a càng đừng bắt ta tới thử nghiệm hắn thụ thương có chút thảm trọng càng có vết kiếm xâm nhập thể nội đón lấy lâm tiêu đã là cầu ý, ý cũng là lâm à nghị hao l tiêu Lâm là tiêu hẳn bàn ị trương bắt tâm, chết Giết chết, ta bồi. Lâm tiêu ngươi. gian không muốn hắn đến Yên không đánh bực bồi. chủ phục, pháp đi. dạy, Lâm đấu tay nâng lên giữa trời vạch ra mấy cái cổ quái thủ thế đây là vô thượng hạ tộc thuốc kỹ bạch hồng về dương thuật vẹn vẹn động tác này liền để trương khuyết ánh mắt ngưng tụ dẫn tới mặt khác luyện dược sư cũng là cùng nhau xem ra bạch hồng về dương thuật chính là một thức luyện dược sư tuyệt học lấy tinh thần lực bám vào tại tự thân trên lực lượng có nhanh chóng khơi thông tu sĩ khí t ứ c xua tan tử khí trí năng chỉ dựa vào một thức này tuyệt học liền có thể chống dông cứu người nếu là kết hợp đan dược càng là có việc gấp rơi hiệu quả có thể càng nan giải tổn thương hắn lại biết cái này trồng thuốc kỹ không tốt loại thuốc này kỹ cần cực kỳ cường đại tinh thần lực mới có thể khống chế thất phẩm luyện dược sư xuất thủ đó là tặng người q u ý t i ê n t r ư ơ n g quyết môn sinh kinh hô lên lâm tiên tiêu người đừng h ồ nháo t r ư ơ n g quyết càng là phát ra tiếng hét lớn nhanh chân vọt tới doa đến bị lâm tiêu bắt lấy vị kia thái hư sắc mặt t r ắ m bệnh kém chút quỳ xuống quả nhiên lâm tiên tiêu muốn bắt lấy vị kia thái hư sắc mặt chắm bệnh kém chút quỳ xuống quả nhiên lâm tiêu mười ngón ở giữa riêng phần mình xông ra từng đạo bạch hồng mạnh như lạnh châm đồng loạt rơi vào vậy quá hư toàn thân các nơi khiến cho thể như run r u dậy không ngừng run run lâm tiêu cũng không dừng lại lại có từng đạo bạch hồng từ đầu ngón tay xông ra mang theo bọc lấy kỳ dị mùi thuốc đó là lâm tiêu lấy ra b ạ t p h ẩ m ngọc lộ dịch lấy bạch hồng về dương thuật đánh ra xông vào trong cơ thể hắn b ạ t p h ẩ m đang dược dược lực sao mà dồi dào thái hư phục dụng cho dù cái kia là chữa thương thánh phẩm cũng cần phương pháp đặc thù đến luyện hóa nếu không sẽ tổn hại cùng tự thân nhưng mà cái này thái hư nơi nào có nửa phần bị hao tổn dáng vẻ bên ngoài thân vết thương tại lốt bốt u âm thanh bên trong khép lại ngay cả xâm nhập thể nội vết kiếm đều tại thối lui chỉ là mấy chục giây thời gian hắn như thuế biến tái sinh hoàn hảo đứng ở giữa sân cả người ở vào ngẩn người trong trạng thái chương ba trăm bảy mươi hai đi theo ta đi làm hết sức mình nghe thiên mệnh chương ba trăm bảy mươi hai đi theo ta đi làm hết sức mình nghe thiên mệnh chữa khỏi mấy chục giây thời gian liền chữa khỏi một vị đại năng bốn rất nhiều người đều chấn kinh kim lòng không được nhìn về phía chữ quyết trước một khắc vị này bắt phẩm luyện dược sư quắt lớn lâm tiêu làm loạn sau một khắc lâm tiêu liền thể hiện ra Như lâm tiêu tại bảng hải tri tân hiện ra cấp một mươi một tinh thần lực liền để bọn hắn kinh hãi làm sao chỉ trước mắt lâm tiêu tinh thần lực lại nhảy nhót đến cấp một mươi bốn phải biết như lan vực vực chủ loại nhân vật này tinh thần lực cũng bất quá cấp một ư ơ i l ă m đó là xây dựng ở nhiều năm khổ công trên cơ sở m ẫ u chốt tiểu t ử này v õ đạo cũng vô cùng yêu nhiệt g còn tốt lâm tiêu thầm nghĩ may mắn cái chán chảy ra dậy đặc mồ hôi đưa t i ễ n trong sử sau hắn cũng không có nhàn rỗi yên lặng vận chuyển cổ vận tông ngưng thần thuật khiến cho tinh thần lực tăng thêm một bước nếu không hắn thật đúng là thi triển không ra bạch hồng về dương thuật thuật này là hắn từ hạ tộc luyện dược sư trong tay có đ ư ợ c bởi vì cực kỳ ỷ lại tinh thần lực tinh thần lực một mạnh liền có thể cường lực không chế hắn biết được ưu thế của mình cố ý nghiên cứu qua một đoạn thời gian là lao phu k i n h thường lâm tiết tiêu chương k u y ế t biểu lộ biến nào, bất luận mặt khác chỉ dựa vào phần này tinh thần lực đầu nhập thuốc đồ siêu việt ta dễ như t r ở bàn tay quả thật tuyệt thế kỳ tài hậu sinh khả ủy a thân là b á t phẩm luyện dược sư hắn nhìn từ bên ngoài không có bất kỳ cái gì bất bình tiền bối nói đùa thật muốn luận trình độ luyện dược ta so ngươi k é m cách xa vạn dặm chỉ là tinh thần lực cao hơn một chút thôi về sau có cơ hội còn muốn cùng ngươi nhiều linh giáo lâm tiêu chân thành nói đ ệ trương khuyết ánh mắt biến nào đây là thổi phồng hắn nghe được nhiều sớm đã miễn dịch nhưng bây giờ mở miệng là lâm tiêu một cái luyện dược ưu thế kinh người kỳ tài lại để hắn có chút tích giang ra chỉ là ngươi vậy còn gọi tinh thần lực cao hơn một chút thôi lúc này lâm tiêu đã lấy ra một quyển sách đưa cho trương khuyết tiền bối cái này cho ngươi đây là bạch hồng về dương thuật trương khuyết giật n ả y cả mình đây là vô thượng hạ tộc thu lục hán tạo nghệ tuy cao nhưng cũng không có học được thuật này không thể trương khuyết vội vàng c ự tuyệt lại có chút thụ sủng nhược kinh tiền bối tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt khi vứt bỏ thiên kiến b ẹ phái ngươi cũng đừng nhăn nhó thuật này một người sẽ không bằng nhiều người sẽ ta là hạ tộc con rể tặng cho ngươi bọn hắn sẽ không nói cái gì lâm tiêu chân thành nói để trương k u y ế t thật sâu nhìn chăm chú sau đó hắn cũng không còn cự tuyệt nhận lấy thuật này đối với lâm tiêu làm một lễ thật sâu tiểu hữu cao thượng nếu là ngày sau có chỗ cần ta ưu châu đã vượt tất nhiên có qua có lại、Tốt. lâm tiêu mỉm cười sau đó nhìn quanh toàn trường nói ta vẫn là câu nói kia hữu thụ tận người có thể tìm ta cứu chữa lấy trọng thương tạo hóa làm đầu t i ế n lặng đám người lập tức manh động đứng lên lại có rất nhiều tu sĩ hướng phía lâm tiêu vây tới ánh mắt cũng không giống nhau thên yêu nghiệt này hoàn toàn chính xác có hiển giả tri tâm vì đại cục tạc thuốc đưa vật không nói chơi vừa rồi thể hiện ra thủ đoạn thần hồ kỳ kỹ Để đều Trương Khuyết thán phục lâm thiên tiêu ta tộc trưởng thụ thương rất nặng, phục dụng đan dược vô dụng, thỉnh tiến trần Tốt. đan phục dược cầu ngươi nặng, dụng dụng, đến trần bệnh. bối vô lãnh â m Thiên Tiêu, l nguyên bà bà trước đây bị mấy vị tạo hóa cảnh man di gây thương tích lâm vào trong hôn mê ngươi m a u đi xem một chút chờ một lát bốn có người đưa người bị thương mà đến có người xin mời lâm tiêu mà đi tại mọi người xem ra lâm tiêu cứu người chi năng có lẽ hoàn toàn không kém lấy trương khuyết cầm đầu d ư ợ c vực bởi vì ai biết vị này tuổi trẻ thiên tiêu từ vô thượng hạ tộc được đến bao nhiêu trồng thuốc kỹ lâm thiên tiêu thật là một cái người tốt ta nhìn qua bận rộn lâm tiêu tiêu tan dạy tu sĩ đều tại kìm lòng không được cảm khái thầm nghĩ lấy sau đó nhất định phải cùng lâm tiêu đa đi lại dù sao lâm tiêu thừa nhận tự mình tính là chỉ vu đệ tử tiêu tan dạy sự tỉnh đó chính là lâm tiêu sự tỉnh cùng lúc đó cũng có từng đạo ánh mắt nhìn về phía bảng hải trung chiến tuyến này bên trên mít bản còn tại mánh liệt đấu tranh chiến đấu tại càn khôn bên trong đi nhanh rói mắt trông về phía xa có thể nhìn thấy huyết quang dân trào để cho người ta lo lắng mà cái kia buộc s á t trời vẫn tại nút trời như thương mang chiến thư hoành không để bốn phương tám hướng đều không yên hình như có mây đen hội tụ mũi n h p thành rất hiển nhiên Hải ngoại một a n canh g n giờ bận rộn lâm tiêu ngừng lại ở trước mặt hắn có ba vị đến từ ưu châu tạ hóa hai nam một nữ tu hành rất nhiều năm bên người đi theo van bối cùng đệ tử đều là gấp đến độ như kiến bỏ trên trào nóng thỉnh thoảng nhìn về phía lâm tiêu cùng chưa quyết Trương k hai u đầu. t khẽ lắp người xưng h ở, ở vào tạo hóa ba tầng cảnh một người ở vào tạo hóa hai tầng cảnh thụ thương quá nặng cách không dạy nổi bất luận sinh mệnh nào tinh khí như ba người đều tại an bài hậu sự chiến tranh liền tránh không được người chết lần này nếu không có lâm tiên h tiêu tham chiến ta ngay cả còn sống lui ra chiến trường cơ hội đều không có trương đại sư lâm tiên h tiêu các ngươi cũng đừng bận rộn đi xem một chút những cường g i ả khác phải chăng cần hỗ trợ đi một vị phần bụng bị lợi kiếm xuyên thùng nữ tử tên là tiên liền dĩnh ở vào tạo hóa ba tầng cảnh thần tình trên mặt giống như khóc giống như cười tạ như vậy thời khắc thế gian danh lợi bất quá là thoảng qua như mây khói nàng cũng có dứt bỏ không được thân nhân ba vị các ngươi đi theo ta đi ta nhìn có thể hay không đem bọn ngươi cứu lại lâm tiêu thanh âm chấm thấp biểu thị chính mình còn muốn nếm thử cứu chữa nhưng cần phải đi thanh tịnh tri địa không có khả năng bị người q u ấ y dày còn có thể cứu lại trương khuyết hổ nghi đừng nói bắt phẩm luyện dược sư cả thế gian hiếm thấy cựu phẩm luyện dược sư tới cũng không thể n ị c h chuyển ba vị này tạo hóa sinh tử lâm tiêu chấp nhất ngược lại để hắn lại lần nữa coi trọng một chút làm hết sức mình nghe thiên mệnh lâm tiêu trầm giọng nói để ba vị tạo hóa hậu nhân đệ tử cảm kích trường bối của bọn hắn sư trưởng ở chỗ này giá trị cũng không tính đỉnh tiêm có thể lâm tiêu vẫn như cũng u y ệ n ý hết sức、Chật. lâm tiêu lấy tạo hóa chi quang quấn lên ba người hướng phía u châu đại quân hậu phương nhanh chóng bay đi lâm thiên tiêu chúng ta thật còn có cứu. Tam t đại ạ chương ó rất suy ba trăm bảy mươi ba ngươi hào quang có chúng ta một phần chương ba trăm bảy mươi ba ngươi hào quang có chúng ta một phần ngươi đây là cấp chúng ta bảo vật trên người sao tiếp nối là chúng ta đã phân cho hậu nhân húng chi lấy thân phận của ngươi cũng không trở thành như thế đi một chút một vị làn da ngăm đen nam tử tự rêu nói không thể nào hiểu được lầm tiêu dụng ý t h ự c không dám d i ấ u dếm ta cần tu vi của các ngươi lâm tiêu biểu đạt ra dụng ý của mình ba người này tạo hóa tu vi hoàn toàn chính xác đều không cao nhưng nếu có thể toàn bộ tái giá thành công điệp ra phía dưới tu vi của hắn vẫn có thể lấy được nhảy vọt tiến triển chỉ là hắn không cách nào xác định ba người phải t r ă n g đều đối với hắn có hảo cảm lâm tiêu một phen lại làm cho tam đại tạo hóa cảm xúc cuột cuộn khiên động thương thế tại kịch liệt ho ra máu trên đời còn có loại này kỳ pháp lại liên tưởng đến lâm tiêu t h à n h i ể u bọn hắn tự hồ minh bạch cái gì khó trách ta còn hoài nghi ngươi tại b ả n g hải có phải hay không tìm được cái gì cả thế gian không thấy thiên tài địa b ả o thậm chí cho rằng ngươi là võ thần truyền thế ngươi bây giờ nói thẳng bí này chúng ta sợ là cũng không thể trở về đi tiến d ĩ n h bay đầu ngóng nhìn chiến tuyến sau đó sán lạng cười một tiếng vậy đến đây đi thử nhìn một chút lâm tiên tiêu ngươi cũng không nguyện lui bờ mà đi còn muốn xuất chiến ta liền nhìn xem có thể hay không đến giúp ngươi để cho ta thương mang một phương xuất hiện một vị vô địch yêu nghiệt về sau ngươi hà quang cũng có chúng ta một phần hai vị khác tự đầu cũng mang theo khác biệt tâm tình đạo đều phải chết bọn hắn đối với tu vi ngược lại là cũng không thèm để ý cái này như ngoại vật sinh không mang đến chết không thể mang theo đa tạ c h ư vị nếu là có thành ta sẽ đau nhức giết man gì, để cho các ngươi hậu nhân cùng đệ tử đứng ở trong vùng tỉnh thổ lâm thiêu vẫn như c ũ mang lòng ấ y n ấ y cảm giác khoảng cách đã đầy đủ xa lúc này mới hướng về một hòn đảo cùng lúc đó b ă n g hải bên trong sóng âm ngập trời vội vàng hơn m ộ ư ơ i năm vô tướng n h ấ t mạch liền ra loại này thần thoại nên chém phải chết hắn như rút đi liền nghĩ cách giết tới thương mang đạo thống sợ hãi chủ động giao ra kẻ này、bốn. muôn hình muôn vẻ c à n g khư tu sĩ tại vượt biển mà đi con người nổ bắn ra kinh thiên hàn mang ven đường bên trong cũng có đến từ tất cả đầu chiến tuyến thương mang sáu châu tu sĩ xuất hiện bọn hắn tại chấp binh mà lên cùng c à n g khư tu sĩ đại chiến các nơi ngập trời chiến h ỏ a phiêu động tại trong chinh chiến hướng phía cùng một chỗ chuyển di ngập trời sóng biển muốn nuốt hết hết thảy vê anh tại h u y ễ n quang bên trong một chi tinh nhuệ cường quân cũng tại xuất phát phóng nhãn nhìn lại thái hư san sát tạo hóa đang nhìn từng tôn thần trùng bộ phát hảo quang khí cơ phô thiên cái địa quần quận bắc phương chi này cường quân đến từ cùng một cái thế lực vô thượng tu tộc thân là thương mang đại lục vô thượng đại tộc vẫn như cũ con nó huy hoàng bộ tộc có thể thủ một đầu chiến tuyến theo địch ở bên ngoài lúc này bọn hắn từ chấn giữ chiến tuyến chen trúc đi ra cùng đồng dạng đang di động man di đại quân chém giết tạo hóa tranh hùng niết g h bàn ở trên chiến khí mãnh liệt mấy ngàn dặm sụp đổ cắn khôn tại vô thượng thủ tộc đội hình bên trong một đầu lông cánh đầy đủ cự đ i ể u dương cánh đây là một đầu bát dài dị thú có được thương mang tứ hung huyết mạch một trong che thế tớ huyết mạch hắn uy thế ngập trời có thể lộ ra hung tư thế giờ phút này lại chưa từng xuất trình ngược lại tại tốc tốc phát dun chỉ vì ngồi ngay ngắn trên lưng thân ảnh tản ra cảm xúc để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động bất an thiếu tộc t r ư ở n g cũng có thủ tộc tu sĩ quay đầu mang theo lo lắng thiếu tộc t r ư ở n g lao tới thần thoại chiến tuyến qua đi bị võ thần điện tu sĩ tiếp ứng đưa đến thủ tộc bên người khi đó thiếu tộc t r ư ở n g chiến y dâng cao nếu lại chiến cảng khư tu sĩ dương danh hải ngoại nhưng đợi đến bàng hải bên trong dâng lên niết g h bàn thiên quang dẫn tới hải ngoại man di đại quân chen trúc muốn chung ép một chỗ lúc thiếu tộc trưởng chuyển thành trầm mặc cái tiệm cảng khư chân tử y hệ minh thật là lâm tiêu chỗ chém ngồi ngay ngắn dị thú trên lưng cự vơm ấn b t o à n thân đều đang run dày tin tức này hắn trước đây liền nghe thấy cho rằng là có người đang mượn lâm tiêu tên tuổi sinh sự nhưng rất nhanh lâm tiêu ngay tại đầu thứ hai c h i ể n tuyến nhấc lên sóng to gió lớn lấy tạo hóa bất bại chi thế c h u địch thậm chí còn dẫn phát hải ngoại man di đại quân tụ lại muốn công phạt một chỗ làm sao lại thành như vậy có thể nào như vậy hắn là thế nào tu hành chẳng lẽ hắn đi vào ưu châu lúc liền có như thế tu vi chỉ bất quá một mực tại ẩ n tàng cựu vô ngấn hô hấp hỗn loạn man di đại quân tụ lại muốn vì một người người kia không đề cập tới khuynh thành thần nữ nhân tố cũng là bị hắn coi là đối thủ lấy ra khích lệ tự thân mục tiêu nhưng bây giờ đối phương tu vi như thế để hắn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thử hỏi hắn cái này còn có thể đuổi theo sao ngân mạ ngươi khinh thường lên mặt tộc chi thế đi khó xử người khác cần nhờ chính mình đánh ra huy danh đến chứng vô hiệu tâm chúng ta rất vui mừng bây giờ ngươi bởi vì điểm ấy ngăn trở liền muốn để cho mình đạo tâm bị long đong sao một vị ở phía trước t r i n h chiến cái thế cường già giống to hắn là cựu vô ngấn người thân trưởng bối chỉ là tạo hóa sáu tầng cảnh mà thôi tộc ta siêu việt cảnh này người cũng không ít thiên phú của bọn hắn cũng kém xa ngươi Thu hành chi đợi ạ o không cần tranh sống chiều, khi không không khô tranh chiều, tranh thể cười đến cuối cùng, mới là anh hùng thật sự, chết chỉ họ cần sống tương đến cùng, trên đường, chỉ là không tên có cười cuối một lai, sự, mới sương là là đ ở bộ.、Đợi、ta tộc đợi ngươi nhập lăng đỉnh bảo giới đi săn tự có thể nhảy lên cựu tiên hoành kích lâm tiêu ở trong tầm tay cái k i a cái thế cường giả lần nữa nói để cựu vô ngấn yên lặng không nói nhưng một đôi mắt lại dần dần khôi phục thanh minh ta chắc chắn siêu việt hắn ta sẽ chiến bại hắn sau một khắc cựu vô ngấn hét lớn một tiếng tọa hạ dị thú cảm giác ý nghĩa trí trấn xí bay ra năm bàng hải một phương khác tám đạo thân ảnh tại đi nhanh bọn hắn đều là tạo hóa cự đầu Đến t ừ Thủy Châu Ngũ đ ạ i Gia, t u Vi không thắng ể khinh kỳ thường, đều thân phụ cường đại trăm hàng kỳ công. Chỉ h đại cường công. bọn trăm đều là, c ũ n r ấ tôn chật Cơ địch, thể nhốn như tránh nhìn h vật. từ trong vòng tránh ra, tại vòng giống máu, mới xoáy là ra, xa xa k g rừng. muốn Tiêu, khốn tháng bị vây khốn đi vào đi tôn cự đầu đều là sắc mặt tái nhuận lâm tiêu để khương tộc lương đeo nhân quả tổ minh sơn cùng vô thượng lương tộc nhân vật đứng đầu đều tại hạ làm trò treo giải thưởng không chỉ lâm tiêu bị đuổi giết ngay cả khương tộc tộc trưởng đều là như vậy ai cũng không ngờ rằng phía sau liền có một tôn cảng khư đại lục niết bản đột nhiên giáng lâm trận chiến đầu tiền tuyến gia nhập chiến đấu muốn chém khương tộc tộc trưởng thủy châu ngũ đại gia tộc trưởng muốn rút đi đều không được lâm vào trong loạt cục như bọn hắn thấy tình thế không đối thừa dịp loạn sớm v à o ra kết quả trên hải vực lại nghe nghe lâm tiêu lại lần nữa có thời đột phá phong tỏa sáng tạo chiến tích huy hoàng tin tức việc này đã đạt được các phương xác nhận để bọn hắn một lần choáng váng lâm tiêu cố nhiên đáng chết nhưng tộc ngươi tộc trưởng cũng là ngu xuẩn lại sẽ ở t r i n h phạt bên trong bị kẻ này bày một đạo một vị ngô tộc nữ tử tức giận người là khương hy cảnh giết có thể ngô tộc cũng bị cuốn vào đi và bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa nếu chúng ta ngũ đại gia đồng khí liên tri nếu là có cao tầng xảy ra ngoài ý m u ố n vô thượng hạ tộc lại không trọng đại chiến tổn chúng ta đều phải xui xẻo việc đã đến nước này đã không phải là cân nhắc lập công nhập lăng đỉnh bảo giới thời điểm khương tộc trưởng lão q u á to để bảy người trầm mặc lầm tiêu tiểu từ này hành t u n g cũng không phải là bí mật vô thượng hạ tộc hẳn là cũng tại triều trận chiến thứ hai tuyến di động chúng ta thừa dịp này trước đó trước tiến lên như tiểu tạp chủng kia còn không có rút đi chúng ta liền giết chết hắn lại nói khương tộc trưởng lão lại đạo ngay sau đó tám tôn cự đầu đều là đi nhanh Biến mất tại trong mất hai ả i vực thương m n g t ể u bối hôm nay canh ó chút chút phép nghỉ một ngày, suy nghĩ tạp một một tiếp văn, xin ngày, đến suy s u kỷ b ả các canh giờ qua đi đầu thứ hai chiến tuyến trận hậu hải trên mặt xuất hiện hoàn toàn mông lung mưa bụi theo gió biển m ộ n phía tràn ngập qua trời cao cẩn thận nhìn lại mông lung trong mưa bụi xuất hiện một cái bóng theo mưa bụi tán đi đầu này bóng dáng cấp tốc chuyển thành rõ ràng rõ ràng là lâm tiêu sợi tóc dưng ra tuân tú bất phàm hắn là tái giá mà đi bây giờ mà hiện cũng bất quá hai canh giờ chỉ vì lần này hắn đưa tiễn tu sĩ tu vi đều không như hắn chớ nói chi là tại tái giá trong quá trình mang cho hắn áp lực tiền dính tiền bối quách duy tiền bối ta chịu tu vi của các ngươi về phần giả ra tiền bối có lẽ là ngươi đối với cũng không quá thật tốt cảm giác dẫn đến tu vi của ngươi tái giá không thành công nhưng ta cũng hy vọng ngươi lên đường bình an lâm tiêu quay đầu phương xa trên một hòn đảo an trí lấy ba miệng quan tài đó là lâm tiêu mang theo người ra hỏa sự tình ba tôn tạo hóa thi thể đều đã an trí trong đó bị hắn lấy trận đài trái lớp chờ đợi sau đó để con cháu đợi sau mang về an táng ba tôn tạo hóa hắn tái giá hai người tu vi nhất giả tại tạo hóa ba tầng cảnh nhất giả tại tạo hóa hai tầng cảnh chuyển hóa điệp ra hướng tự thân tạo hóa tám tầng cảnh đ ỉ n h phong cảm giác tự thân khí cơ cùng thuộc tính khác nhau tạo hóa đan huyền diệu c h i biến lâm tiêu thần sắc phức tạp hắn hy vọng chính mình tại trận này t r i n h phạt bên trong có thể lại đột phá tại tạo hóa cảnh xưng một câu vô địch h ô n loạn t r i n h phạt cũng là hắn đem luân hồi thiên thư trí năng thỏa thích phát huy chi điểm hắn hôm nay ở cảnh này còn chưa chưa đại viên mãn lại có một loại tung hoành bệ nghệ hào hùng bởi vì hắn chính là đứng ở tuyệt phẩm phong đường độ cao vô tướng thần thoại nhưng nếu ta tá thế tất sẽ có vô số phiền phức sẽ số có vô lâm tiêu tự ư tác. Hóa, hắn cảnh, đấy, độ, yên, hỏi hắn còn có thể giống như hoang cương lúc như vậy theo dệt vô cơ sao bàng hải phía trên tụ tập thương mang sáu châu trong đạo thống nhân vật đứng đầu thấy qua quá nhiều ta mặc dù không phải cái gì lạn hảo nhân nhưng hắn người nguyện tặng ta tu vi ta có thể nào nhìn xem hậu nhân của bọn họ chịu chết muốn trách thì trách lăng đỉnh võ thần nhất định phải đem vô tướng võ thần t u y ệ t học truyền thừa thu nhập lăng đỉnh bảo giới bên trong bước ta tham gia trận này t r i n h phạt lâm tiêu đoán thẩm từ hắn quyết ý muốn tham gia trận này t r i n h phạt hắn liền không thể tránh cho bị người chú ý đến lâm tiêu phóng lên t ậ n trời hướng phía trước hải vượt mà đi vì để tránh cho bị quấy dày hắn làm được cực xa hiện tại phải chạy trở về mấy tức qua đi lâm tiêu tâm thần run lên giống bị từng tôn quái vật khổng lồ chỗ để mắt tới hỏng bét chẳng lẽ hải ngoại man di hội tụ đem chiến tuyến này công phá? lâm tiêu thần sắc đột biến thời khắc bàng hải phía trên thập phương tầng mây tán loạn có bài sơn đ ả o hải tiếng s é gió vọt tới không đối tựa hồ là thương mang một phương tu sĩ lâm tiêu trên thân có võ thần điện tặng cho tín vật có thể mượn này phân rõ thương mang trận doanh tu sĩ chư vị ta là thương mang thần thoại các ngươi có phải hay không nhận lầm người lâm tiêu cấp tốc lui lại không muốn thương tổn đến phe mình trận doanh tu sĩ nhận lầm người chúng ta tìm chính là ngươi tiểu t á p chủng để mặn lại tám đầu thân ảnh khí thế đầy đồng từ khác nhau phương vị tụ đến bọn hắn là từ trận chiến đầu tiên tuyến bên trong tránh g a thủy châu ngũ đại gia tạo hóa tại trước đây không lâu rốt cục đến trận chiến thứ hai tuyến lẫn vào đám đông bên trong tìm kiếm lâm tiêu biết được lâm tiêu mang theo ba vị tu sĩ tiến đến cứu chữa cái này khiến bọn hắn giận không kèm được cho là lâm tiêu bất quá là tìm cái lý do rút lui bọn hắn cũng không bỏ qua còn tại ven đường bên trong tìm kiếm vừa vặn nóng thấy lâm tiêu thù mới hận cũng lập tức hiện lên trong lòng vê anh một bóng người dẫn đầu cướp đến lâm tiêu phụ cận muốn ngăn chặn lâm tiêu bỏ chạy đó là một vị diện mục uy nghiêm nam tử toàn thân quanh quần lít nha lít nhít tơ tàm ký kết ra vô lượng sắt chiêu thuận theo hai tay thôi động hướng phía phía trước dùng g i khương tộc bất di thương tộc tạo hóa cự đầu lại cũng từ trận chiến đầu tiên tuyến đến đây lâm tiêu cũng không nói nhảm hiện ra hóa r ồ n g chiến pháp phóng nhãn nhìn lại trọn vẹn hai mươi b ố cái hình r ồ n g thuận theo hai tay đong đưa buôn tập thương khung đi ngang qua thiên địa cái gì nam tử kia thần sắc đột biến cảm giác một cố đẻ ép cản khôn lực lượng mánh liệt mà đến đem hắn vô lượng sát chiêu trực tiếp xuyên qua dư uy quân quận để hắn như bị xét đánh cả người run lên sắc mặt trắng bệnh hướng phía sau nhanh lùi lại sinh tử phát sinh ở trong n h y mắt lâm tiêu vọt tới trước cái kia còn manh khí thế như là sơn hà phong bạo nam tử này bất diệt tầm diễn công đều không thể ngăn trở thân thể nhận chủ kích tại cách tít tê rung động ở giữa dạng nước sau đó ầm vang nổ tung máu cùng xương vẩy ra đây hết thảy phát sinh ở trong chất mắt toàn bộ thiên địa phản phất bao phủ một tầng băng xương để từ mặt khác phương vị l ư ớ t đến bảy đầu thân ảnh nhìn xem gần trong gang t ấ c lâm tiêu như gặp phải ma chú giang cầm cùng nhau ngừng chân dừng lại khương hiên cứ như vậy bị chém khương hiên là tạo hóa cảnh ít có cao thủ lấy bất diệt tầm diễn công đặt đến tạo hóa tám t ầ n g cảnh bảy đại tạo hóa chỉ cảm giác lâm tiêu khí t ứ c lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ như đặt mình vào trong hậu lâm tiêu cường thế trong lúc xuất thủ k h í tức h i ể n lộ không thể nghi ngờ tạo hóa tám tầng cảnh đ ỉ n h phong tại sao có thể như vậy trước đây không lâu tiểu tử này không phải còn tại tạo hóa sáu tầng cảnh sao bảy đại tạo hóa toàn thân lông tơ dựng thẳng cảm giác da đầu đều tại run lên bọn hắn từ đạt được tình báo lại đến ở đây cụ thể coi như cũng liền hai canh giờ a q u á i thai này sao lại trên diện rộng độ đột phá đây là người sao cái này quá tà dị không cách nào tưởng tượng lâm tiêu đến tột cùng là lâm trận đột phá đến nước này hay là lâm tiêu vốn là có như thế tu vi lại tại cố ý giấu diếm như bây giờ lâm tiêu biểu hiện ra tu vi sẽ là toàn thị n h sao sâu không lường được xem ra trận chiến đầu tiên tuyến phía trên ngũ đại gia tu sĩ còn có không ít đều còn sống a lâm tiêu lời nói t h a m thẳm để cái này bảy đại tạo hóa dùng mình một cái t h â n thoại đặt chân cấp độ này chỉ có cùng cấp độ tuyệt phẩm phong đường mới có thể chống lại mà tại lâm tiêu trước mặt cũng chưa chắc có thể vững vàng thượng phong bởi vì cái này sở tu chính là vô tướng cổ công giờ phút này lâm tiêu đứng vững tại trước như không thể siêu việt hùng phong nhìn xuống đương đại tạo hóa để bọn hắn để không nổi chiến ý lâm tiêu tiểu hữu việc này có hiểu lầm chúng ta cùng khương hiên cũng không phải là c ù n g đường là nhận được tin tức đến đây nơi đây chúng chiến hải ngoại man di ngươi đã là thương mang thần thoại lẽ ra là các châu cân nhắc bảy đại tạo hóa đều đang nhanh chóng lui lại trong lòng chửi mắng khương hiên thế này sao lại là dẫn bọn hắn đến chém lâm tiêu hoàn toàn là đi tìm cái chết là các châu cân nhắc các ngươi bảy người ba cái tại tạo hóa tầng bảy cảnh bốn cái tại tạo hóa sáu tầng cảnh có thể nâng lên thương mang đại cục sao giết các ngươi còn có ta lâm tiêu chu tức hành thiên phát động tiếng xe gió quét sạch thiên ngoại càng có vô hình vô tướng mông lung n ư n bụi hướng phía bốn phương tám hướng trải rộng ra chương ba trăm bảy mươi lăm nghiết bàn đặt câu hỏi áo tím đến chương ba trăm bảy mươi lăm nghiết bàn đặt câu hỏi áo tím đến đạt tới lâm tiêu cảnh giới này vô tướng cổ công dị tượng linh tính kinh người đạt đến h ó a cảnh mảnh này mưa bụi quét sạch cực xa để bảy đại tạo hóa đều thân ở trong đó lại phân rõ không được lúc đến đường cảm giác được chỗ đều là mưa bụi khắp nơi đều là lâm tiêu khí thức bọn hắn tại giống to đang điên c u ồ n g trùng kích dùng hết toàn lực vận chuyển trăm hàng kỳ công tạo hóa đang giống như là đang tiêu đốt làm sao đụng phải bây giờ lâm tiêu trăm hơi thở bạo động quy về đ ư n g im mông lung mưa bụi đều nhuộn dần thành màu đỏ sẫm sau đó tắn đi bảy bộ thi thể liền rơi xuống bị lâm tiêu lấy xích lân kiếm chém vỡ mấy cái túi c ả n k h ô n rơi vào trong tay bị hắn thu vào ta ngược lại muốn xem xem ngũ đại gia còn có bao nhiêu tạo hóa đủ ta g i ế t lâm tiêu không có ngừng chân áo bào liệp liệp hướng phía phía trước phóng đi theo lâm tiêu nhanh chóng tới gần phía trước chiến trường ánh mắt của hắn nhìn ra xa có chút kinh ngạc phóng nhãn nhìn lại chiến tuyến này phía trên trừ trước đây ú châu cao thủ từ mặt khác chiến tuyến t h đến trong đó cũng không gặp hạ tộc cùng cuối cùng châu đạo thống giờ phút này những tu sĩ này đều tại lâm hải mà trông nhìn về phía trước thần s ắ c khác nhau chiến tuyến này bảng hải chốt sâu ngoại trừ quân lâm võ đạo niết bàn đấu tranh chiến đấu tiếp tục bên ngoài phụ cận nhưng không thấy cảng khư đại quân chỉ để lại vô tận tàn thiết cùng thi q u ố t tại trong sóng biển dâng trào cái này xảy ra chuyện gì lâm tiêu không hiểu chính mình là tới lui hai canh giờ làm sao chiến tuyến này phía trên cảng khư đại quân biến mất không thấy lâm thiên tiêu trong đám người tiêu tan trưởng giáo thương bình nhìn thấy lâm tiêu liền vội vàng nên đón thương bình tiền bối xảy ra chuyện gì lâm tiêu hỏi tham hải ngoại man di lui binh thương bình phân chấn cũng không ít người hưng phấn mở miệng để lâm tiêu ngần người ta đi thăng cấp các ngươi lui binh đây là cái q u ỷ gì đã nói xong man di hội tụ muốn công phạt một chỗ đâu lần này t r i n h phạt càng khư lục đại chất tử chết trận ba vị đã ảnh hưởng đến bọn hắn bố trí võ thần điện chủ tại man di hội tụ loạn tượng bên trong tìm được cơ hội liên sát bọn hắn một phương hai vị niết bản dẫn đến càng khư các phương đ ạ o thống bởi vì chiến tổn xảy ra tranh chấp cho nên bắt đầu lui binh thương bình cười biệt thị thần thoại chiến tuyến nhiệm vụ lên đại dụng lâm tiêu gây nên loại tượng càng là đại công mới có thể nhanh như vậy tuyệt d i ệ t man di sĩ khí cái kia càng khư một phương vô thượng lương tộc tổ minh sơn còn có ý, ý thị môn đình đâu lâm tiêu hỏi cái này tam đại đạo thống chỗ bồi dưỡng được chân tử cấp nhân vật đều chiến tử ở chiến dịch này có thể như vậy tùy tiện từ bỏ ý đồ lâm tiêu tiểu hữu đây không phải một cái nào đó đạo thống chinh chiến là hai cái đại lục ở giữa va chạm đợi đến đại thế đã mất bọn hắn dù không cam lòng đến đâu thì có ích lợi gì cũng không thể lưu lại đối cứng chúng ta thương mang đi u châu đang vực vực chủ trương khuyết cười nói có đạo lý lâm tiêu gật đầu nhìn qua trương khuyết rất muốn hỏi một câu lúc này đã có tiền dính đệ tử tiến lên quăng tới ánh mắt mong chờ quách duy hòa giả ra hậu nhân cũng là như vậy rất xin lỗi ta không có thể cứu về bọn hắn lâm tiêu có chút túi đầu để mắt ngậm chờ mâm người sắc mặt chắn bệnh bọn họ đích sắc không ôn quá nhiều hy vọng có thể nghe được lời này hay là cực kỳ bi ai vô biên chuyện cũ đã qua ta tin tưởng lâm tiên tiêu đã tận lực các vị nén bi thương trận chiến này kẻ mất đi quá nhiều chúng ta muốn chuyên cần chiến hòa bất diện chúng ta cùng tử tôn gặp nạn trương khuyết trầm giọng nói không sai ta hy vọng ta thương mang có thể so sánh càng khư một phương sớm hơn xuất hiện một vị võ thần hộ ta cố thổ tuyệt diệt kéo dài chiến hòa một thanh âm chuyển đến chiến tuyến này bàng hải c h ỗ sâu quân lâm võ đạo niết bản đấu tranh chiến đấu kết thúc tại ngút trời trong đạo quang một vị nam tử tóc đỏ xuất hiện đây là một vị đến tử võ thần điện niết bản đứng hàng cao tầng hàng ngũ vượt qua dài g i n g g ặ c xuân thu trong con ngươi hiển thị rõ tăng t h ư ờ n g cao cao tại thượng hán rất là ra rời nhấc chân hướng phía bên này đi tới gặp qua tưởng ngô tôn bên trên trương khuyết thấy vậy liền hội vàng k h ô người n g thi lễ biết được vị này quân lâm niết h bản thân phận người cũng là nhao nhao hành lễ chiến tuyến này không chỉ đám bọn hắn tại chiến niết h bản cũng tại xuất trinh nhất cử ngăn trở cung cấp số cường giả bằng không bọn hắn ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có vị này tưởng ngô chính là võ thần điện cung phụng địa vị rất cao mà tại tưởng ngô bên người lại xuất hiện một nam một nữ đồng dạng là quân lâm võ đạo niết bản cũng không phải là v õ thần điện tu sĩ cùng tưởng ngô cùng một chỗ t ỏ a c h ấ n tại chiến tuyến này trên mặt bọn họ có không che giấu được mệt mỏi toàn thân vết thương c h n g chất nhưng đều là tham thảm nhìn chằm chằm lâm tiêu mang theo một loại cảm xúc nào đó giống như là muốn đem lâm tiêu nhìn thấu lâm tiêu rất bình tĩnh lúc đó tại hạ tộc hắn liền thử qua vô tướng cổ công tiến giai đến tận đây ngay cả hạ ư ơ n g cũng không phát giác tu vi của hắn biến hóa lâm tiêu tiểu hưu thật sự là tốt phong thái chúng ta tại bắc chiến bên trong mấy lần quay đầu gặp ngươi anh tư cũng chỉ có thể thán một câu thương mang vô tướng nhất mạch rốt cục có hy vọng đại hưng hai vị kia niết b sau khi chiến đấu suy nghĩ sâu xa ai không kinh thắn lâm tiêu tốc độ phát triển hải ngoại man di chỉ là phán đoán lâm tiêu niên kỷ pha vi không đủ năm mươi tuổi bọn hắn biết được lâm tiêu ngay cả bốn mươi cũng chưa tới bước vào tạo hóa cảnh cũng liền một năm thời gian liền xông vào sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong yêu dị tới cực điểm có thể làm cho bao nhiêu tự cho mình là thiên tiêu giảm hung tu nhưng không đề cập tới hạ tộc chỉ là lâm tiêu là thương mang người lập công một trong sẽ có người dám nhờ vào đó sự t ì n h đi làm khó dễ lâm tiêu sao lâm tiêu mâu quang lưu chuyển vẫn là tới sao lâm tiêu tiểu hữu mới là thương mang lập công lại thêm thành tựu của hắn ngươi không thể làm khó hạ tộc như tìm ngươi l i ề u mạng ngươi có thể ngăn cản không nổi không đợi lâm tiêu mở miệng thưởng ô thản như nói lang phong ngạc nhiên sau đó trầm giọng nói đạo hữu quá lo lắng ta đối với lâm tiêu tiểu hữu cũng không có ý lúc này tưởng â ô tay nắm một kiện đưa tin tín vật cười ra tiếng ta biết được các ngươi t ố t kỳ bất quá cũng không cần tìm tòi nghiên cứu tiểu tử này có thể đạt tới một bước này ngoại trừ tự thân t i ê n phú bên ngoài còn chiếm được k huynh thành thần nữ tương trợ lâm tiêu khỏe miệng giật một cái khá lắm lời này bắt đầu nói từ đ â u a là ai tại b ệ a đặt mang tiết tấu a ta vừa mới biết được trước đây không lâu k huynh thành thần nữ tới đi tìm hạ tộc tu sĩ nàng trở thành ta thương mang tân tấn thần thoại là đương đại vị thứ sáu tuyệt phẩm phong đường tưởng âu câu nói đầu tiên để lâm tiêu ngạc nhiên vốn nên lưu tại hạ tộc mệnh ngao tím vậy mà cũng tới toàn chương thì là lâm vào ganh động k h ư ơ n g tộc khương trọng chiến tử tại hạ tộc chi chiến bên trong đến lâm tiêu b ổ vị thương mang đương đại vẫn như cũ có ngũ đại thần thoại hiện tại lại tăng thêm một vị tường h ngô tôn bên trên t r ư ơ n g khuyết l à thất thanh võ thần chuyển thế mệnh số tại thương mang có nhất định địa vị người đều biết vị này thần nữ đầu nhập tu hành chẳng phải là thọ nguyên đại giảm chương ba trăm bảy mươi sáu cuối cùng một năm chiến sự lấn tới chương ba trăm bảy mươi sáu cuối cùng một năm chiến sự lấn tới nàng đích s á t sắc yêu linh tường ngô tiếp hận mở miệng tưởng đạo hữu cái này lại cùng lầm tiêu tiểu hữu thành cựu có quan hệ gì lăng phong n h í u mày hỏi thần nữ nói là đã là không còn sống lâu nữa nàng không muốn yên lặng mất đi nàng xem lâm tiêu là cưỡng ữ thưởng thức lâm tiêu kiệt xuất thiên phú là lấy cưỡng ép dẫn ra kiếp trước thân lực lượng giúp đỡ tạo hóa nhanh trong thuế biến muốn để lâm tiêu tại t r i n h phạt bên trong cầm x u ố n g đại công lúc này mới đổi lấy hắn bây giờ tu vi đại giới này cũng rất tham trọng có vô thượng thủ tộc tu sĩ tiến đến tìm thần nữ nhìn qua phát hiện thần nữ thọ nguyên chỉ có cuối cùng một năm đã vô lực làm gì nữa thường lô t h a n nhẹ g i a sân lập tức xôi trào thần nữ dẫn ra kiếp trước thân lực lượng còn có uy năng như thế có thể giúp một vị th đây là thật hay giả chưa thấy qua võ thần truyền thế là đệ nhất lệ lâm tiêu phá cảnh tốc độ đồng dạng là bọn hắn cuộc đời í thấy t cả hai kết hợp tạo ra được một cái kỳ tích cũng không phải là không có khả năng vô thượng t u tộc phản ứng nhanh như vậy phái gia tu sĩ tiến đến d o xét cũng là bởi vì thần nữ kiếp trước thân đối với cấp độ thần thoại thiên tiêu có ích nếu không có thần nữ chỉ còn một năm t h ỏ nguyên chỉ sợ đều muốn thiên hạ đại loạn lâm tiêu tiểu hưu có phúc lớn a trương k u y ế t cảm khái thương mang đại lục thật vất vả lại ra một vị tuyệt phẩm phong đường kết quả chỉ còn một năm thời gian k h u n h thành thần nữ mệnh số hạ tục năng lực không thể giải mất đi khuynh thành thần nữ tương trợ lâm tiêu cũng chỉ có thể nếu như hắn thần thoại giống như tranh độ ta đích xác là phúc khí không cạn vi nhi đều học xong thuận miệng lừa dối người lâm tiêu trong lòng dở khóc dở cười mệnh áo tím là đoán được hắn ở đây chiến bên trong sẽ đại xuất danh tiếng những lời này thật là hảo ý còn để hắn nói thế nào chỉ là một năm thọ nguyên cái k i a lại là cái quỷ gì hắn lấy luân hồi thiên thư hết thể hấp thu ba đạo luân hồi văn đối phương cho dù tu hành cũng còn có hai mươi năm tả hữu thời gian a vi nhi không phải là tu luyện quá độ đi nghĩ tới đây lâm tiêu mà bắt đầu lo lắng liền muốn rời khỏi đi tìm hạ tộc nhân lại bị tưởng ngô n g ă n lại biểu thị hạ tộc chính hướng bên này chạy đến để lâm tiêu không cần l o ậ n đi hải ngoại man di mới l ư u binh ai cũng không biết phải chăng là lại đột nhiên lại đánh tới cùng tường ngô đồng hành hai vị n ế p bản trầm ngâm một chút thu hồi ánh mắt ngồi ngay ngắn đỉnh mây đang lẳng lặng điều tức lâm thiên tiêu ngươi trừ kém chút để trận chiến đầu tiên tuyến thất thủ bên ngoài mặt khác ngươi làm rất tốt tường ngô đối với lâm tiêu giúp cho tán thưởng không đ ể cập tới mặt khác chỉ là lâm tiêu lại đơn độc chém giết một vị chất tử đó chính là đại công xem như sớm cắt đức việt khư lại lục tương lai cái thế cường giả đường kém chút để trận chiến đầu tiên tuyến thất thủ lâm tiêu đẻ xuống lo lắng vội vàng hỏi thăm trận chiến đầu tiên tuyến thượng có thủy châu ngũ đại gia tòa c h ấ n lần này t r i n h phạt hắn có suy yếu ngũ đại gia cao tầng dự định không biết đến một bước nào thủy châu ngũ đại gia bên trong ngô tộc tộc, tộc trưởng chết trận tường nô g đạo hắn là võ thần điện cao tầng một t r o n g biết được tình hình chiến đấu liền chết một cái lâm tiêu t i ế c nối để t ư ờ n g nô g vông nôn ngô hắn biết lâm tiêu để ngũ đại gia nhiễm lên nhân quả sự tỉnh nếu không có hắn võ thần điện hành động rất nhanh làm không tốt trận chiến đầu tiên tuyến sẽ thất thủ bất quá lấy hạ tộc thực lực bây giờ ngũ đại gia chỉ sợ cũng không có lực lượng khai chiến lâm tiêu tỉnh h giáo thương mang một phương chiến tổn tạo hóa cùng với khắc cảnh giới tu sĩ tạm thời còn không tốt thống kê về phần niết h bàn chết trận ba tôn đối đ ạ i lâm tiêu t ư ở n g âu cũng không có ở trên cao nhìn xuống thái độ lâm tiêu trong lòng máy đ ộ n g niết h bàn cao xếp thứ cựu cảnh mỗi một vị vẫn lạc đều có thể sẽ dẫn phát một phương nào đại tày bài trong đó không có hạ tộc đi hạ tộc, tộc trưởng ộ c t cùng vị k i a võ lao đều là thường ngược lại là không có lo lắng tính mạng tường âu đoán ra lâm tiêu tâm tư ngươi mặc dù nhiễu loạn trận chiến đầu tiền tuyến có thể lập chiến công cũng là đám người thấy biết đợi ta võ thần điện cao tầm đánh giá sau có thể nhập lăng đỉnh bảo giới thường ngô lại đạo sau đó liền đứng ở một bên nhắm mắt điều tức sau nửa c a n h giờ võ thần điện tuyên bố hải ngoại man di đúng là lớn lui binh thật lớn t r i n h phạt kết thúc đám người nhưng không có buộc phát bao nhiêu tiếng hoan hô đánh lui man di nhưng bọn hắn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới người chết trận quá nhiều mà vào lăng đỉnh bảo giới đi săn tư cách cũng sẽ ở một tháng sau công bố hùng cứ hải vực các nơi tu sĩ thu thập thân cố thi thể lần lượt muốn đạp vào đường về lâm tiêu đạt được tin tức thủy châu ngũ đại gia đã từ trận chiến đầu tiên tuyến rời khỏi thu liễm tài năng tại s u ấ t lĩnh còn s u ấ t lại bộ hạ rời đi bất lực sát phạt bởi vì vô thượng hạ tộc cũng đang hành động lâm tiêu nhân chất m ộ i phu bốn trên mặt biển một đám thân ảnh đi tới cầm đầu là một vị dáng người vĩ nạn oai hùng t r u n g nhân nhân chính là hạ ương trên mặt hắn còn lưu lại bệnh trạng tái nhợt hạ trấn đông hạ văn hai con đứng ở bên người đem một vị quốc sắc thiên hương giai nhân đưa tới mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng đó làm m áo tím vẫn như cũng là như vậy mỹ nhan động lòng người có thể phàm là ánh mắt đ ộ n các người có thể nhìn ra đối phương sinh cơ đã rất yếu đới tại bàng hải trung lại lần nữa trung phùng hạ c h ấ n đông lai không kịp nhiều lời vội vàng nhìn qua lâm tiêu mệnh áo tím chết h i ể u mệnh số hạ tộc cao tầng nhất trí cho rằng song tu có thể giải hạ c h ấ n đông bộ dáng này như đang muốn nói gì cái này khiến mệnh áo tím gương mặt xinh đẹp nóng hổi không biết nên giải thích như thế nào chỉ có thể nói tam ca ngươi có tin ta hay không đánh ngươi v ì nhi lâm tiêu thì là giữ chặt mệnh áo tím tay nhỏ một trái tim đều tại rung động ta không cẩn thận tu luyện quá độ bởi vì ta không muốn nhìn xem thân nhân còn có ngươi một khi tại nguy nan trước mắt chính mình lại cái gì đều không làm được mệnh áo tím chủ động phóng thích khí tức để lâm tiêu chấn kinh trước khi đi mệnh áo tím ở vào thái hư tầng bảy cảnh hiện tại lại nhìn vậy mà đều đạt tới thái hư chín tầng cảnh hung mạnh đến dối tinh dối mù đồng thời mệnh áo tím trước k i a thế thân tăng phúc tu hành dẫn đến thọ nguyên giảm mạnh yên tâm đây cũng không phải là chuyện xấu có lâm tiêu ca ca tại ta như trở thành tạo hóa thọ nguyên mặc dù không có khả năng tăng lên trên diện rộng đúng vậy về phần trong nháy mắt tức thì mệnh áo tím tựa hồ không chỉ giải thích một lần còn đối với lâm tiêu dí dọm chứng mắt nhìn không lo lắng chút nào tình cảnh của mình lâm tiêu không nói gì cô nương này đến lúc này c hạ hương mang ấy náy cùng ngũ đại gia tranh đấu khi do hắn hạ tộc sông pha chiến đấu lại do lâm tiêu ra mặt còn dẫn đến ngũ đại gia chết một vị niết bản tình thế như vậy lâm tiêu biểu hiện để bọn hắn mừng rỡ để bọn hắn rung động hạ tộc một vị khắc canh giữ ở trong tộc võ lao cũng là đến đây tại man di lui binh sau lưỡng đại võ lao xuất lĩnh một chút hạ tộc tu sĩ đều đang chăm chú ngũ đại gia độc tính hiện tại bọn hắn muốn giết đi qua chấm dứt đoạn này t h ủ cũ hạ tộc cũng không muốn lâm vào minh tranh ám đấu bên trong muốn nhất cổ tác khí quét sạch uy hiếp lâm tiêu nghe vậy n h e o lại con ngươi tại trận này trong t r i n h chiến hạ tộc tất nhiên cũng c o i chiến tổn như hạ ư ơ n g liền bị thương đánh lui man gì qua đi hiện tại liền muốn thừa cơ công phạt thủy châu ngũ đại gia có thể thấy được thái độ kiên quyết chương ba trăm bảy mươi bảy độc chiếm vị trí đầu hắn phong, phong thái ba phụ trận chiến này triệt để tuyệt diệt ngũ đại gia hạ tộc có bao nhiêu năm chắc lâm tiêu ngăn cản hạ ương lo lắng hạ ương cùng một vị khác tham dự chiến tranh võ lao thương thế năm chắc cao tới m ư ờ i thành nếu ta hạ tộc vận khí kém khả năng cũng muốn chiến tử một vị niết bản nếu không có thế lực c ư ờ n g đại nguyện ý trợ trận hạ tộc đối với ngũ đại gia cũng giống như vậy đây coi là cái gì lâm tiêu thành tựu i là rất khả quan lâm tiêu nhéo nhéo mệnh áo tím tay nhỏ hay là ngăn cản hạ ương hạ ương thoải mái cười một tiếng để mệnh áo tím thu thủy giống như con ngươi hiện lên hơi nước hắn lập chiến công là đám người thấy biết đợi võ thần điện cao tầng đánh giá sau có thể nhập lăng đỉnh bảo giới đi săn hiện tại chỉ còn bà tôn n i t bản quân lâm võ đạo niết bản rất là huyền diệu tộc sư hạ tử lăng thể phách thon dài tỉnh n g ộ lại lộ ra cởi khổ lúc này cái này t r i n h n g u y ê n quân hậu nhân phiền phức không ngừng còn cần nàng từ một nơi bí mật gần đó che chở ngũ đ ạ i g i a xuất lĩnh còn s ấ t lại bộ hạ rời đi thu l i ễ m tài năng chính là không có lực lượng biểu hiện có thể vào niết bản cảnh người kém cõi nhất đều là thượng phẩm căng cơ đến hắn cảnh giới này không bắt đầu dùng luân hồi thiên thư dựa vào chính mình tranh độ cũng có thể đ ă n g lâm tạo hóa thứ chín bậc thang nếu là lại tiến lên liền có thể chạm đến tạo hóa cảnh chiến lược trần nhà chính mình cương đại nhìn xuống thiên hạ đó mới là mục tiêu so trong truyền thuyết càng sâu lâm tiêu có thể vì bọn họ mời đến một tôn n h ấ t bàn chiến lược bá phụ mệnh áo tím ánh mắt giống như nhã nhặn thời gian kinh ngạc nhìn qua lâm tiêu sau đó nhẹ giọng truyền âm n ó i nàng không có nhiều lời lại là tại tự trách mệnh số của mình còn không thể là hạ tộc phân hưu nội phu cho ta một lát thời gian đợi ta tu luyện tới tạo hóa chín tầng cảnh đ ỉ n h phong có lẽ liền có thể sánh vai niết b ả n cùng hạ tộc tam đại quân lâm cùng lập không cần chiến tổn nhất cử thoái thác bát đại gia hơn nàng cũng không hiểu rõ mệnh định người vì sao như vậy yêu dị lâm tiêu không nói nàng liền không hỏi mệnh áo tím g ậ t đầu đáy mắt hiện hiện dị sắc lâm tiêu khép cười một tiếng đó là trong thiên quân vạn mã người kiệt xuất mới có thể s ô n g qua được cầu đ ộ c mục bản thân liền có nghịch phạt chi năng hắn nói là ngũ đại gia xuất chiến là b ả n phận tại trận chiến đầu t i ê n tuyến lâm vào trong cuộc chiến còn muốn bước ra rời đi không có đại công tất nhiên là không thể hạ trấn đông, chấn. Chấn đông cùng hạ văn cùng bên người hạ tộc tạo hóa đều kịch liệt động dùng thậm chí nhịn không được hướng về sau rời khỏi mấy bước hầu kết run dày kịch liệt không còn gì để nói đám người á khẩu không trả lời được không có ngoài ý mớn hẳn là tương lai hàng ngũ mạnh nhất người nếu đem việc này gắt lại thời gian quá dài bọn hắn hạ tộc cũng sợ xuất hiện biến cấu ngươi mang theo vi nhi về trước hạ tộc đi lâm tiêu ánh mắt trong vắt vội vàng thời gian e rằng cùng nhau võ thần tuyệt học truyền thừa có lẽ có thể làm cho hắn tìm tới đánh vỡ tuyệt phẩm phương pháp hạ ương cùng hai vị võ lão cuối cùng ai sẽ chết ngũ đại gia tổ thượng đều đi ra gần với võ thần nhân vật lâm tiêu lôi kéo m ệ n o tím rời đi muốn tìm địa phương tiếp tục hấp thu luân hồi văn cái này khiến hạ tộc đám người hai mặt nhìn nhau có chút kích động đến mức phát điên hạ ư ơ ánh mắt kiến nghị biến thành hãi nhiên hô hấp trở nên gấp rút lâm tiêu thiên tư không cần hoài nghi các phương còn muốn tinh dưỡng trừ cái đó ra thường luôn nói qua điều đó không có khả năng hiện tại cũng có thể là đủ nhưng đối phương yêu nghiệt biểu hiện ai dám nói một câu đó là bà hoa trích trẻ lâm tiêu mày nhăn lại tốt bản thân hắn chính là b ấ t học v ọ tới t tình trạng này làm gì để ý người khác thấy thế nào chính mình lời vừa nói ra không chỉ là hạ ương cùng hạ t r ấ n đông hạ văn liền ngay cả đi theo hạ tộc tạo hóa bọn họ đều là kinh ngạc luận căn cơ là tuyệt phẩm phong đường chiến lược chỉ sợ đều muốn được xưng tụng tạo hóa vô địch như hạ tộc thêm ra một tôn miết b ả n chiến lược trợ trận phải t r ă n g liền không có như vậy chiến tổn tiếp theo đây chẳng qua là suy đoán của bọn hắn năm đó hạ ương không muốn để cho bọn tu sĩ này biến mất thân hình đứng ở chỗ tôi ở đây hạ tộc người toàn bộ đều là yên tĩnh y mắng lâm vào trong ngốc trệ tạo hóa tám tầng cảnh đ ỉ n h phong việc này chớ có hỏi nhiều chỉ cần biết rằng hắn là em rể ngươi là có thể thêm một cái nữa lạnh trời vượt ngang qua trước không vào cảnh này muốn chiến miết bàn rất khó khăn kỳ thật ta có phải làm sai hay không rất xin lỗi hết lần này tới lần khác tốc độ phát triển còn như vậy người tiên lại nguyện cùng bọn hắn hạ tộc cùng lập ai gặp được không kích động địa vị phá vỡ thất thần hạ ương lấy lại tinh thần lấy tâm tính của hắn cũng không khỏi đến sắc mặt đỏ lên đối với lâm tiêu hạ ương không có chút nào dầu diếm có thể miễn không được sẽ để cho lâm tiêu thiên tiêu tên xuất hiện một chút tranh luận âm thanh ta vốn cũng không phải là cái gì thiên tiêu lâm tiêu cười một tiếng tu vi của ngươi làm sao còn có chỗ dầu diếm ngươi đây là muốn h ủ chết chúng ta sao nghĩ bàn quân lâm võ đạo phàm là có như thế tu sĩ chấn giữ thế lực tôi kị cảnh này c h ế tổn hạ tộc cùng ngũ đại gia sự t ì n h chỉ cần không quan hệ với bản thân như thế nào cũng bảo đến trình độ này chúng ta không có từng cái đánh tan cơ hội lâm tiêu vung tay lên hạ ương cũng bị lâm tiêu hùng tâm tráng trí cảm nhiễm nhưng vẫn là nhắc nhở lâm tiêu ba mươi lăm tuổi tạo hóa tám tầng cảnh đ ỉ n h phong đây là khái niệm gì tại lâm tiêu trong miệng niết g bàn cảnh giống như có thể phá liền có thể phá tại trong lúc này trong bọn họ có lẽ cũng sẽ có người đ ư ợ phá nhưng ta cũng không cho rằng bọn họ lại so với được ta hạ ương càng là muốn cố ý an bài cùng một đội ngũ tan đi hạ tộc đặc thù đi giám thị ngũ đại gia hạ ương cười tế gia tím vật tại cách không cùng hai đại võ lao c â u thông muốn tạm dừng chiến sự nếu nói đây là bọn hắn suy đoán song tu hiệu quả đông nhi một vị tộc trưởng chiến tử qua đi tại trong p h ò n g đoán của hắn n h ê n chất trận này thua cũ không thể tránh được nhất định phải chấm dứt lâm tiêu đạo hữu ngươi là để cho chúng ta chờ ngươi trưởng thành là niết bàn lâm tiêu lại đạo ta tu vô cùng nhau cổ công ta cảm thấy có thể sở dĩ ra mặt giải thích thật là tốt ý sợ lâm tiêu bị niết bàn đề ra nghi vấn không dứt hiện tại ngũ đại gia tàn quân định không muốn chủ chiến quyền chủ động tại hạ tộc bởi vì bọn hắn rõ ràng nay trận t r i n h phạt bên trong mệnh á o tím cũng không cùng l â m tiêu đồng hành nó bên người tạo hóa từng cái đẻ thấp tâm thanh tại kích động gào ghét lâm tiêu cùng mệnh á o tím chưa bao giờ giải thích qua nhưng từ hạ bắt đầu v õ thần sau khi tỏa hóa ta hạ tộc vẫn như cũ có thể chuyển thừa những năm này vốn là nhiều đời tổ tiên ném đầu lâu vậy nhiệt huyết đổi lấy nhưng khoảng cách niết b à n cảnh dù sao còn rất dài một đoạn đường ta hỏi qua v õ thần điện niết bản hỏi thăm thủy châu ngũ đại gia chiến công có thể nhập lăng đỉnh bảo giới đi săn mỗi phu người mẹ nó là thế nào tu luyện thiên hạ quá lớn lâm tiêu trên thực tế tu vi hai vị kia võ lao cùng hắn giao lưu không nhiều có thể lâm tiêu cũng không nguyện trông coi tình thế như vậy hạ tộc vì sao muốn đi liều mạng cái này trẻ tuổi nam tử sắp có tư cách sắp làm chuẩn quân lâm võ đạo niết bàn bá phụ t i n ngươi chẳng lẽ lại niết bàn chiến lược tiểu m ộ i lý do thoái thác đó là nói cho ngoại nhân nghe không giống võ đạo trước tám cái cảnh giới vô hình vô tướng càn k h ô n mưa bụi quét sạch mà ra đem giữa sân người b a phủ sau đó lại cấp tốc biến mất tại thương mang lịch sử trong trường hà tuyệt đối có thể độc chiếm vị trí đầu không được liền phá vỡ mà vào niết bàn cảnh còn cần trả giá đắt mới có thể tuyệt diện ngũ đại gia vô thượng hạ tộc truyền thừa xa xưa mất đi chấn tộc cường giả đỉnh cao sau hiến chất ta biết người đang lo lắng cái gì A nhau. nhau. chương 378, cho cũ Chương cho cũ hắn phá hắn phá bạn bạn gặp gặp lệ, lệ, sau đó không lâu cả hai tái hiện lâm tiêu háo bảo phân phật không có chút nào xu hướng suy tàn hấp thu luân hồi văn lúc sinh ra chấn động từng đem hắn đánh bay tạo thành hạ tộc nhân hiệu lầm đạt tới hắn cảnh giới bây giờ loại chấn động tiện đã dung chuyển không được hắn để hắn vui mừng chính là lần này hắn lấy luân hồi thiên thư không ngờ nhất cử hấp thu ba đạo luân hồi văn kỹ năng này có thể theo ta tu vi tăng lên mà tăng cường lâm tiêu nhét miệng mệnh áo tím kiếp trước trên thân có vạn đạo luân hồi văn a cái này muốn hấp thu tới khi nào đi để trước kia hắn bất đắc dĩ bây giờ phát hiện để hắn phấn chấn tốt Tốt, tốt hạ hương đón lấy mệnh áo tím rất là kích động mệnh áo tím sinh cơ vẫn như cũ yếu đuối nhưng lại tăng lên một chút dạng này manh mối quá mức khả quan đại biểu lưu cho nữ nhi xông vào tạo hóa cảnh thời gian nhiều một chút có phải hay không s o n g tu không trọng yếu nữ nhi của hắn tại lâm tiêu bên người có thể giải mệnh số thân nữ cùng lâm tiêu tiểu hữu tuyệt đối là kim đồng ngọc nữ một cái yêu nghiệt một cái võ thần truyền thế nếu là có sau đến có cái gì thiên phú đừng tiêu tiểu hữu về sau ta hạ tộc cùng thế hệ xem lâm tiêu là hướng trưởng trưởng bối xưng lâm tiêu là hiến chất ồn ào tiếng nghị luận truyền đến để lâm tiêu kinh ngạc phóng nhãn nhìn lại số lớn đầy người vết máu hạ tộc tu sĩ vượt biển mà đến có thái hư có tạo hóa hai vị võ lao cũng tới h i ệ n nhiên cũng biết thành tựu của hắn đều cười mỉm nhìn qua hắn cùng mệnh ngao tím bái kiến thiên tử bái kiến thiên tử bốn kích động như vậy tiếng giống to đều nhịp đem lâm tiêu giật này mình cẩn thận nhìn lại phương xa còn đứng thẳng một đám người đó là đến từ trung châu thiên cổ tiêu tộc thiên cổ chú ý tộc bắc minh thư viện tu sĩ mà tại trong nhóm người này còn có một nhóm người lấy người mặc h ắ c bào nguyên lão cùng trần vọng đạo mày trắng tự quỷ cầm đầu tổng cộng thập đại thái hư đại n ă n g còn có hơn bảy mươi vị thái huyền từng cái đều là khó nén kích động hướng lâm tiêu nên đón nguyên lão s ư bá bốn lâm tiêu nhanh chóng phóng đi từ hắn từ hồng trần trượng đi ra vẫn chưa cùng bọn này ngày xưa trưởng bối hảo hảo đ ọ tụ liền quốc thiên triều xuất động những người này bí mật dung nhập thiên cổ trong đại tộc đối kháng mang hắn cũng không có đi tụ họp bây giờ trùng phùng hắn cũng rất mừng rỡ sư đệ ta còn tưởng rằng ngươi đã ném ta xuống bọn họ mặc kệ thân hình tao gầy mái tóc màu xanh an n h a n ai hoán đạo nàng vốn là phục bên mấy đại trong áo xanh theo sát lâm tiêu chu quan bước vào thái huyền nhân vật bây giờ dựa vào tuần săn tới liệt quốc tài nguyên cũng xông vào thái hư cảnh không có khả năng ta vì nước bạo vượt qua chó hắn ném ngươi cũng sẽ không ném ta xuống hát hoàng con hàng này thế mà không đến không phải vậy ta hiện trường cho chư vị biểu diễn một phen một đầu tóc ngắn bảng chi cảnh tùy tiện ôm lâm tiêu cổ hắn tu thành trăm hàng kỳ công bên trong tơ liếu theo gió công công này có thành t i ệ u cũng nhanh xông vào thái hư cảnh không sai ta cùng lâm s ư đệ còn cùng một chỗ nhìn qua trăm hoa hình đều là người trong đồng đạo hắn sẽ không quên ta chu quan nhìn càng mập cười tủm tìm cho lâm tiêu một cái ôm gấu trăm hoa hình mệnh áo tím h ổ nghi xem ra cả kinh chu quan thân thể lắp một cái hắn cũng thành thái hư không giả có thể cô nương này muốn đánh bay hắn cũng rất dễ dàng cô nương ngươi lâm tiêu các sứ bá đã vây quanh mệnh áo tím bọn hắn cũng nghe nói cái này tuyệt sắc thần chủng chỉ còn một năm thời gian cái này khiến bọn hắn lo lắng chư vị trưởng bối không cần lo lắng cho ta mệnh áo tím nói khẽ lâm tiêu trưởng bối chính là nàng trưởng bối nàng tại truyền âm làm ra nhất định giải thích tiểu vũ là tu vô cùng nhau cổ công bây giờ còn đang bế quan trúc cơ cha mẹ ta cùng gia ra, ra bọn hắn cũng còn tại trung châu tu hành liệt quốc phát triển không ngừng không cần ta quan tâm cùng bạn cũ ấ n chuyện biết được liệt quốc tình hình gần đây lâm tiêu lại đón lấy trung châu na tam đại nhất lưu thế lực liệt quốc tu sĩ muốn tới lịch luyện hắn không ngăn trở chỉ là âm thầm lấy tả khâu tặng cho tín vật đưa tin để võ thần điện có thể chiếu ứng hộp hai mà tại trong trinh chiến xuất t r i n h liệt quốc tu sĩ bên trong thái n g u y ệ n ngã xuống hơn hai mươi vị đến từ năm đó liệt quốc rất hư vô tổn hại hắn tin tưởng trung châu tam đại nhất lưu thế lực khẳng định cũng đã giúp liệt quốc tu sĩ lâm tiên h tiêu ngươi nói quá lời ta tiêu tộc t ộ c trưởng vốn nên chính là ngươi sư tôn chúng ta là người một nhà lâm tiên h tiêu không cần k h á c h khí tiêu hóa cố thiên thu b á c minh viện trưởng vội vàng nói rất là công nghệ lâm tiêu tại bảng hải sông r a huy danh thẳng sâu hai thai mặc dù ồn ào tiếng nghị luận biểu thị lâm tiêu năng đạt tới một mức này ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài còn chiếm được khinh thành thần nữ tương trợ nhưng lâm tiêu phong mang sao có thể coi nhẹ triệt để ngồi vững vàng đương đại thần thoại người thứ nhất bảo tọa một người liền có thể nhìn xuống bọn hắn tam đại tộc có thể ký kết thiên của sự nghiệp to lớn húng chi còn có hạ ương ở đây ta biết được các ngươi chiến tồn cũng không nhỏ tiêu tộc còn có một vị cự đầu chết t r ợ sau đó ta sẽ tặng cho các ngươi một chút tài nguyên lâm tiêu trầm n g â m một chút mở miệng nói không đề cập tới mặt khác chỉ là lần này hã tử bang hải mò được túi căn khôn liền có không ít chín lợi phẩm còn chưa chỉnh lý tiêu hóa cố thiên thu bắc minh viện trưởng nghe vậy lại hỉ sau đó gửi tới lời cảm ơn rời đi ở đây liệt quốc tiên triều tu sĩ cũng không đồng hành bởi vì hạ ương cùng hai vị võ lao thương nghị muốn đem liệt quốc trọng yếu tu sĩ như rừng tiêu bản cũ thân thuộc toàn bộ tiếp nhập vô thượng hạ tộc bồi dưỡng hạ võ tộc viện nội viện sẽ đối với nó mở ra liệt quốc tu sĩ mạnh bao nhiêu thiên phú liền có thể cướp lấy đến bao nhiêu phúc phận quyết định này sợ ngây người trần vọng đạo bọn người thủy châu ngũ đại gia xuất thủ chính là ngấp nghẽ hạ tộc căn cơ dạng nay đại tộc cùng người bên ngoài quan hệ cho dù tốt một chút bí bảo cũng n sẽ k h ô một vị võ lao cười nói cử động lần này tự có dụng ý bọn hắn muốn cân nhắc ngũ lại ra không có lực lượng cùng hạ tộc khai chiến lại biết quay đầu rết vào liệt quốc tiến hành cho hạ giận cho nên, nên liệt quốc bồi dưỡng nhất định phải tạo nên to lớn thanh thế mọi người đều biết tốt nhất việc này không nên chậm trễ ta xuất lĩnh năm vị cử đầu đi trước trung châu nên đón lại một vị võ lão lên trời mà đi để chu quan ghen ghét lâm tiêu trước kia tại phục huyền đó chính là đoàn sùng hiện tại lại thành vô thượng hạ tộc đoàn sùng về phần hạ ư ơ n g thì là tế ra từng chiếc xa hoa gió thuyền xuất lĩnh đám người lên thuyền muốn về thủy châu lần này hạ tộc sông pha chiến đấu chấn giữ chiến tuyến chiến tổn cũng là không ít chỉ là tạo hóa liền chết trận ba tôn như hạ ư ơ n g trường tử dũng a n h phi thường hạ trình liền bị thương quá nặng không thích hợp lộ diện t r ư ớ được đưa về hạ tộc nghỉ ngơi xa hoa gió thuyền phía trên mệnh áo tím đi khoan g thuyền bế quan muốn làm vẻ văn âm phá vỡ mà vào tạo hóa không thể bị dở dang lâm tiêu thì là cùng liệt quốc một đám người ở trên bong thuyền trò chuyện với nhau đề cập qua hướng luận hôm nay vô cùng náo nhiệt đấy lòng của hắn nổi lên ấm áp cảm giác Kiếp kinh khó khăn nhi đi giới giác đáng yêu người Nguyên láo xanh biết sói mắt, đột nhiên rơi lệ, muốn nói lại thôi, thế trước, trở, một mắt, đột cô mặc chắc cạnh có cảm hắn hay hắn xanh này, vặn bên đáng Nguyên muốn dẫn là lũ là láo lệ, vào ô. đám, để vừa yêu dù vũ không còn tại hồng trần trượng đâu những người khác liên lạc không được phải dựa vào võ thần điện trước kia long mạch trong mắt hắn thuộc về tài nguyên k h a n hiếm thiên cổ đại tộc đều khát vọng nhưng bây giờ l i ê n quốc trọng yếu tu sĩ đã muốn nhập hạ tộc bồi dưỡng có thể nào có thể thiếu vũ không cái này còn tại vũ châu mà võ thần điện ngay tại vũ châu lâm tiêu móc ra năm đó tả khâu tặng cho tín vật tại liên hệ tả khâu nhìn n ố i phương đồng ý giúp đỡ đưa tin cho vũ không chương ba trăm bảy mươi chín qua đầy thì thua thiệt huy kiếm chém tờ tỉnh chương ba trăm bảy mươi chín qua đầy thì thua t h i ệ n huy kiếm chém tờ tỉnh khoảng cách lâm tiêu rời đi đã có hai năm đôi này đạt tới cảnh giới nhất định tu sĩ mà nói bất quá là ngắn ngủi lưu quang nơi đây lại sinh sôi ra một chút long mạch bị người tìm tới hai năm hai họa kia rời đi hồng trần trượng không biết tại cuối cùng châu dương lên như thế nào phong ba hiện tại có thể nhập tạo hóa cảnh mắt ngọc mày ngài cặp đùi đẹp thon dài trực tiếp kiểu nguyệt thần nữ tắm dựa tại một đầu t r u n g đặng trong long mạch phát ra khe nói t r e o đến bên người hàn nguyệt cổ tông một vị lao giả ánh mắt biến hóa lâm tiêu vì hiếu thuận vũ không từng giam giữ bao nhiêu đầu long mạch có thể nào không phải thai họa lâm tiêu rời đi hai năm thời gian Có nhưng vào h n lúc này một đạo hư ảnh đột nhiên giáng lâm tại hồng trần trượng kinh động đến rất nhiều tính tu người đó là võ thần điện một phương cường giả lấy bí thuật biến thành thứ lâm tiêu sau khi rời đi phụ trách trông coi hồng trần trượng võ thần điện tu sĩ liền rốt cuộc không có lộ mặt qua tiêu t ộ c trường đệ tử của ngươi để cho ta võ thần điện hỗ trợ c h u y ể n đ ạ n hỏi thăm ngươi có bằng lòng hay không ra ngoài nhập vô thượng hạ tộc bồi dưỡng thanh â m như vậy q u e n quẩn để một vị t i n h tu bên trong tuyết trắng nho sam nam tử mở mắt có chút sợ run tiêu tộc trường hắn cũng nặng bao nhiêu thân phận sao không biết chính mình thành tộc trưởng cấp nhân vật còn có đi vô thượng hạ tộc bồi dưỡng lại là cái quỷ gì lượng tin tức quá lớn để vũ không có chút xuất thần thiên cổ tiêu tộc vì chưa trị cùng lầm tiêu thiên kiêu quan hệ chỉ định là tiêu tộc đời tiếp theo tộc định theo đời ngươi trưởng. tiêu tiếp là mặt khác lâm thiên tiêu đã là tạo hóa sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong tạo hóa là thương mang đương đại thần thoại người thứ nhất là cả thế gian trẻ tuổi nhất cảnh này tạo hóa bốn cái bóng mở kia không có không kiên nhẫn tự thuật lâm tiêu thành k i ể u yên tĩnh hồng trần trượng trong đất cùng b ắ t phương lâm vào yên tĩnh như chết tiểu nguyện thần nữ cùng âu ra thương nao hải càng là ông một tiếng trái tim run r à y kịch liệt hai hoa kia rời đi m ớ i hai năm không chỉ vào tạo hóa cảnh còn đột phá đến cấp độ kia độ cao nhập hồng trần trượng lúc bọn hắn còn có thể cùng lâm tiêu cùng giai tranh giành xoay đầu lại đối phương đều là thương mang đương đại thần thoại người thứ nhất quá sang trói sang trói đến không chân thực tiêu nhi vũ không đống nhiên đứng dậy hô hấp r ồ n r ậ p không biết nên lộ ra cái gì thân sắc cái kia hiếu thuận đệ tử đã không chỉ là siêu việt hắn đơn giản như vậy thậm chí để hắn ngóng nhìn không thấy vũ không đại nhân chúc mừng đến đệ tử này quả thực là mộ tổ bước lên khói xanh hồng c h â n trượng các nơi đều có từng vị bồi dưỡng người đến đối với vũ không thi lễ mang theo lấy lỏng mang theo đình n g ọ càng có người bị kinh chạy mồ hôi lạnh n g t xung cả người may mắn hai năm này không có cùng vụ không tranh long mạch đa tạ tiền bối cáo chi con xin chuyển cáo tiêu nhi hắn có con đường của hắn muốn đi ta cũng có con đường của mình muốn sông nơi đây cơ duyên đối với ta mà nói v ừ a vặn qua đẩy thì thua thiệt đợi ta thành tạo hóa tự sẽ cùng hắn tụ họp vũ không sợi tóc dương ra thể nội thần t r ù n g dâng lên q u a n mang trói lọi cùng hoa văn đủ tuân ra mười bốn quả thái hư đang hiện hiện sát na lại có một viên nửa sáng nửa tối đang thể hiện hiện đi ngược lên trên tại thần t r ù n g bên trong lại nộ g ra một loại ý cảnh căn cơ đăng lâm siêu phẩm hắn thần chủng ẩn chứa bao nhiêu ý cảnh cảnh tượng như vậy để rất nhiều bồi giữa người ngạc nhiên lâm tiêu sau khi rời đi vũ không rất chăm chỉ không chỉ là tu vi tăng nhiều tận gốc cơ đều thể biến tốt một cái vũ không cái bóng mở kia phát ra sợ h ã i thán phục mà lùi về sau đi hồng trân trượng vẫn như c ũ không yên huyên nào giống như cùng vũ không không quan hệ nhưng ai cũng có thể nhìn ra vị này thần t r ú n g khoe miệng hiện ra một vòng tự hào dáng tươi cười mà cùng lâm tiêu đồng hành tới chỗ này cuối cùng châu đổi dưỡng người còn tại kích động giao lưu hồng trân trượng điện ngoại do lâm tiêu đưa tới bàn tán sôi nổi phong bạo càng là lấy bảng hải tri tân là bắt đầu chuyến khắp các châu thậm chí có chuyển vào mười hai cương chi thế để ngóng nhìn c h i n tuyến cũng không xuất trình người hãi nhiên cái này quá kinh người như thế cấp sử thi trong chiến tranh có quá nhiều có thể nghị luận sự tình nhưng nâng lên lâm tiêu tôn này yêu n g h i ệ t tựa hồ cũng muốn mất đi qua mang dù có khinh thành thần nữ thay thế lâm tiêu giải thích thì tính sao thu vi của đối phương chiến tích đều là thật sự từ xưa đến nay thời vận tạo nên anh kiệt không có thiên phú cho người lớn hơn nữa cơ duyên vậy cũng không tiếp nổi lâm tiêu danh khí đạt đến đỉnh điểm đã có người xưng làm thương mang cả thế gian thiên tiêu số một cả thế gian thiên tiêu số một hắn chỉ là thời vận so với ta tốt một chút thôi ai có thể tranh độ đến cuối cùng còn còn chưa thể biết được một tòa hùng phong phía trên cựu vô ngấn đứng c h ắ p tay ngóng nhìn thủy châu phương hướng thiếu tộc t r ư ở n g ngươi còn đang suy nghĩ lấy khuynh thành thần nữ một vị áo đen l á o tẩu đến nhược lâm tiêu ở đây nhất định có thể nhận ra đây là cựu lỗ lúc trước ngũ đại gia cùng hạ tộc đại chiến lúc còn từng tham gia muốn cho hạ tộc cùng thủ tộc thông gia ta đích sắc vì đó rung nhan mà g ã y mắt cũng cảm thấy chỉ có thần nữ đứng đầu bảng vị gia nhân mới có thể xứng với ta nhưng ta cựu vô ngấn cũng không phải là quấn quýt chặt lấy hàng người cựu vô ngấn lắc đầu như muốn thành thần nữ trước mặt hắn mấy lần ăn bế một canh mệnh áo t i m đi vào bảng hai lúc hắn chân thân tiến vệ phát hiện đối phương chỉ còn một năm thọ nguyên hắn lập tức biểu thị nguyện lấy thiếu tộc t r ư ở n g thân phận điều động hết thể tài nguyên vì đó kéo dài tính mạng không được hắn cũng sẽ đi lăng đỉnh bạo giới đi săn lời ấy chưa từng gây nên d a i nhân nửa phần hào cảm chỉ có nhàn nhạt một câu không cần lại nghe mệnh áo tím cước ép dẫn ra k i ế p trước thân lực lượng trợ lâm tiêu đột phá trong lòng của hắn cái tiêm một tia nhớ n u n g càng là đứt gãy vị này thần nữ dù là không thèm để ý thọ nguyên cũng muốn ưu hái lâm tiêu tôn lên hắn như tôm tép ngãi nhép thiếu tộc trường huy kiếm chém tơ tỉnh chính là ngươi trưởng thành trên đường vạn phần trọng yếu một bước lấy thiên phú của ngươi cùng thân phận làm gì trông coi một cái tâm không ở đây ngươi nữ tử một năm thời gian quá ngắn ngủi cho dù có thể từ bảo giới đi săn đến kéo dài tính mạng đồ vật cũng không kịp mệnh số của nàng có lẽ chỉ có võ thần tại thế nếu không l ị c h c h u y ể n không được cựu lỗ cười hắn rất lo lắng thiếu tộc trưởng sẽ rơi vào vong t ỉ n h khó mà tự kiềm chế sẽ ảnh hưởng với bản thân tu hành l ă n g đỉnh bảo giới đi săn nhân tuyển có thể có tin tức cựu vông ấn hỏi tà một quyển đại biểu võ thần điện hứa hẹn qua thân thoại chiến tuyến nhiệm vụ thành công người tham dự có thể vào lang đỉnh bảo giới đi săn trên thực tế thân thoại chiến tuyến. hoàn toàn chính xác làm ra tác dụng h ắ n cựu vô ngấn sau đó cũng không có rút đi trở lại thủ t ộ c tu sĩ bên người cũng tại xuất chiến tộc ta những nhân việc khác còn chưa xác định dựa theo võ thần điện tác phong trước sau như một cho dù có niết b à n lập công cũng chỉ sẽ cho danh lệch sẽ không để cho niết b à n chân thân bước vào cựu lỗ mở miệng nói cựu vô ngấn khẽ vớt c ằ m lăng đỉnh bảo giới là sáu châu cường đại đạo thống nguyện ý tại ngoại địch xâm lẫn lúc nghe theo võ thần điện thống nhất điều động nguyên nhân một trong đối với bảo giới võ thần điện bảo vệ rất tốt để niết bàn bước vào rất dễ dàng hình thành đại tệ sạch sẽ tiêu hao lăng đỉnh bảo giới lực ảnh hưởng bất quá t ộ cựu vô ngấn sợi tóc lâm vũ ngựa đầu giống to ta dựng nên đối thủ ta sẽ đích thân chiến bại từng bước một trở thành một đời võ thần chương ba trăm tám mươi nam tộc thị thế chó đạp lâm tiêu chương ba trăm tám mươi nam tộc thị thế chó đạp lâm tiêu nào náo động qua đi vô thượng hạ tộc độc tính h làm cho người ta chú ý chỉ cần biết được năm đó trận chiến k i a người đều biết tất khi đó đình chiến là bởi vì võ thần điện chủ tham gia đối phương nói là đợi đến đánh lui ngoại địch hạ tộc cùng ngũ đại gia ở giữa t r i n h phạt hắn sẽ không lại ước thúc bây giờ khuynh thành thần nữ chỉ còn một năm thời gian có thể tưởng tượng hạ tộc cao tầng tâm tình biết được nô tộc tộc trưởng chiến tử sao còn có thể nhịn được bởi vì tại bảng hải thượng lúc liền có người nhìn thấy canh giữ ở hạ tộc một vị k h á c võ lao giang lâm một bộ phải lớn động can qua tư thế rất nhiều thế lực đang nghị luận trong đó không thiếu có người mang thừa dịp loạn đi kiếm một chén canh tâm tư kết quả làm cho người ngoài ý muốn kiếm b ạ n nỗi trương bầu không khí cũng không hóa thành công phạt hạ ư ơ n g xuất lĩnh một đám tộc nhân từ bàng hải chi tân khởi hành lao tới thủy châu thông qua truyền tống trận muốn về hạ tộc một đâu khác càng có một vị võ lão xuất lĩnh tạo hóa cự đầu tiến về cuối cùng châu đi đón dẫn liệt quốc thiên triều nhân vật trọng yếu tiến về hạ tộc thanh thế to lớn ngũ đại gia mặc dù tổn thất không nhỏ vẫn như trước có phong mang hạ tộc là không muốn tiếp nhận khai chiến đại giới sao nói không chừng bọn hắn đem bảo giới đi săn đặt ở chủ vị sau đó mới chiến bốn rất nhiều người đem ánh mắt lại nhìn về phía thủy châu ngũ đại gia Cái ngoại à y n ũ đại gia, quá mức thê thảm đầu tiên là tại cùng hạ gia, tiên chi chiến cùng quá mức thảm tộc thê t bên là r n cảnh Trong chiến tranh này, g giết gãy. bắt bị tới cơ cuộc phía hồ đứa dưới l bởi vì lầm tiêu nhiễm lên nhân quả. Ngoại trừ i nhiễm Ngoại ê lên u quả. nhân t ngô tộc tộc trưởng chiến t ừ bên ngoài nghe nói tạo hóa cự đầu cũng chết trận mười mấy tôn cũng không toàn bộ mệnh tăng chiến tuyến còn có một bộ phận cao cảnh người đổ vào bàng hải châu hán thi quất cũng không tìm tới bởi vì chiến cuộc quá hỗn loạn không cách nào xác định là người nào châu đánh chết bây giờ không có lực lượng cùng hạ tộc khai chiến mà ngũ đại gia dư bộ từ bàng hải chi tân vội vàng rời khỏi sau lưu tại tộc địa bên trong một ít tộc nhân cùng dư bộ hối hợp như vậy thu lại tung tích thối lui ra khỏi thủy châu để cho người ta kinh ngạc ngũ đại gia dư bộ đây là bắt đầu tỳ thế đây không phải kết thúc đánh tới tình trạng này ngũ đại gia cùng hạ tộc đã là tử địch có lẽ song phương đều muốn tìm kiếm được gió lật bản cơ hội có trách trời thương dân tu sĩ t h a n g nhẹ sáu châu phân tranh cũng sẽ hao tổn ta thương mang lực lượng à. làm sao không có người lo lắng ngũ đại gia bị buộc đến cái nào đó phân thượng sẽ lập đến việt khư trận doanh cũng may võ thần điện thoại ấ n đũ châu hải ngoại môn hộ thứ yếu trong lịch sử hai tỏa xa đúng đại lục phát sinh qua lấy loại phương thức này đầu nhập đối phương trận doanh đánh cắp tình báo ví dụ là lấy bản thân cái này chính là một nước c ử hiểm còn nữa việt khư đại lục mới đau mất tam đại chất tử cũng có niết bản chí tử lên cơn giận dữ ai dám phóng ra một bước này bốn t h ủ y châu ngóng nhìn hạ tộc ngàn bức giả đều cảm thụ một loại nặng nghề bi thương bầu không khí tại lan tràn một mảnh sầu bi đây là vì k h y n h thành thần nữ vị này thần nữ mệnh số đạt được thủ tộc nghệ minh hạ tộc cả tộc không thể giải cuối cùng một năm thời gian lại nên như thế nào tranh độ cho dù có thể từ bảo giới đi săn đến kéo dài tính mạng đồ vật thật cũng không kịp ngược lại cũng có một chút tuổi trẻ tuột kiệt tại hạ tộc phụ cận quanh quẩn một chỗ có đến nghe ngóng tin tức cũng có hâm mộ qua thần nữ người đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị hạ tộc tu sĩ xua đổi một đám đồ đ h ầ n một tòa sấn đất nhỏ phía trên mặc đại quần c ầ c h á t hoàng miệng nói tiếng người dân mạng phải chết làm sao có thể người ta trở lại hạ tộc tại tiếp tục bế con đâu lâm tiêu quái thai này khẳng định có phương pháp chỉ là đối với người nào đều không nói các loại cái lưới này bạn bật học thành tạo hóa niết bàn thành võ thần hủ chết các người cô Thiên khung tối xâm xuống, một đầu đại ê điêu n đi thu hồi cánh miệng nói tiếng người rất là bất đắc dĩ không có quỷ y thì hắn điêu sinh đã mất đi phương hướng một mực đi theo liệt quốc la lột hiện tại cũng thành ngũ giai dị thú nhưng hắn trước kia chỉ điểm đệ tử đều là thất giai dị thú thân thể mọc ra lân giáp biêu hãn không gì sánh được vậy không được mục tiêu của ta là chó đạp lâm tiêu cho nên hết thể muốn hướng hắn làm chuẩn lâm tiêu như thế hiếu thuận vũ không ta cũng muốn học hắn h ả o h ả o hiếu thuận ngươi trước kia quỷ y tiền bối xưng ngươi là gió nhỏ không bằng ngươi về sau gọi hát phong đi hát hoàng đứng thẳng người lên đang suy tư chính mình từ hạ tộc học được v õ kỹ có cái nào thích hợp đại đ i ề u cùng l â m tiêu hiển chất làm chuẩn vậy ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ là thực lực gì người ta sau khi chiến đấu còn tại chuyên cần ngươi đang làm cái gì một đạo dân dạy âm thanh truyền đến đem hát hoàng dọa đến giật cả mình vắt chân lên cổ mà chạy chậm đi một bước một cái thắt xích bạc vào cổ bọc tại hát hoàng trên cổ đem nó kéo đến bay ngược đứng lên ngươi bông ra lão tử lao tử không phải、chó. vâng vâng vâng hát hoàng tức g i ậ n đến sửa loạn rơi xuống tại một vị nam tử dưới chân đó là một vị tạo hóa cự đầu tên là hạ tần am hiểu thuần phục dị thú biết được như thế nào đ ổ i dưỡng con ác thú huyết mạch đoạn này thời gian hát hoàng một mực bị nó mang theo trên người tộc ta trước kia cũng từng có có được con ác thú huyết mạch dị thú cuối cùng trưởng thành đến có thể so với nếp bản có một bộ đ ổ i dưỡng bí pháp của ngươi hạ tần lôi kéo xích bạc liền đi kéo lấy hát hoàng mà đi lâm tiêu hiển chất có lệnh để cho ta hảo hảo ngựa ngươi s ố n ngày cùng cựu vâng ấn con vật cưỡi kia sánh vai đừng cho hắn mất mặt lâm tiêu ra đều có thể hiệu lệnh hạ tộc từ đầu hắn để cho các ngươi đi tìm thần toá tử các ngươi tại sao không đi tìm nhất định phải nhìn ta chằm chằm đến được h á t hoàng còn tại gào thét thần toá tử hạ tần mâu quang lưu t r u y ề n lâm tiêu là nói qua có thể đem cái này kỳ nhân hợp nhất tốt nhất không được tìm đến sau giam lại miễn cho ra ngoài nói lung tung cái gì nhưng thần toá tử nào có tốt như vậy tìm rất nhanh hạ tộc võ trong v i ệ n vang lên ô ô chó minh thanh mà nội viện bên trong từ phục bên nguyên lão lại đến trần vọng đạo mày trắng tự quỷ d ư ợ n mạch tri chủ chu hắc các loại liệt quốc cao tầng đều là sớm thành thói quen bọn hắn có thể là bưng lấy cổ tịch nghiên cứu có thể là tại cùng cùng cảnh người lập bàn lâm hành không lâm thiên hào các loại lâm tộc người xuất lĩnh liệt quốc tu sĩ khác cũng ở trong đó thậm chí có thần trùng cùng đi nghiên cứu hạ tộc chi bí bọn hắn đ ế n sau không có ham hưởng thụ giống như là bọn biển điên cung hấp thu chính mình có khả năng cướp lấy đến phúc phận tại khắc khổ chuyên cần đuổi kịp lâm tiêu là không có trông cậy vào tối thiểu nhất không thể cho lâm tiêu mất mặt trên bầu trời nổi lơ lửng một tòa hành cung đó là hạ tộc là lâm tiêu chuẩn bị chỗ ở tự có chuyên gia phục thị hắn ở trong hành cung vận chuyển công pháp rèn luyện tự thân căn cơ một trận chiến tranh để hắn tìm được cơ hội tu vi nhảy lên một cái bước vào tạo hóa tám tầng cảnh đ ỉ n h phong trở lại hạ tộc sau hắn vẫn tại rèn luyện c ă n cơ muốn làm đến vô khuyết không làm tương lai lưu thai hoàng ẩm cẩn thận cảm thụ lâm t i ê u hai mươi ba khỏa tạo hóa đan đều tại cùng nhau v ụ vụ rung động vô tướng c h i quan g tại thể nội cùng tạo hóa đan tạo dựng hoàn mỹ tuần hoàn Trường thần hào hạ bắt trí tại tinh huyết. Trường thần bắt trí tại hào hạ hào hạ đầu,、so、đầu, một đoạn thời khắc lâm tiêu mở to mắt ánh mắt nhìn về phía hành cung bên ngoài đại tộc cùng đại giáo thần trùng san sát tài nguyên dồi dào tự nhiên dễ dàng đ ả n sinh ra c ư ờ n giả g mà hắn liệt quốc thiên triều ngoại trừ tiểu vũ cùng vũ không bên ngoài những năm này cũng hấp thu mấy vị thần trùng đó là từ trung châu mười hai cơn dẫn vào nhân tài người tài giỏi như thế có thể dùng nhưng không có cộng đồng kinh lịch tại nguy ê nan n đến trước rất khó làm đến đồng tâm hiệp lực tài nguyên có thể đánh thần trùng làm sao đ ố thành lâm tiêu hy vọng sinh mệnh đám người này có thể trở thành thần trùng nhưng này rất khó khăn thiên cổ tiêu tộc bộ thiên thuật liệt quốc đạt được thuật này danh s ư n g có thể đền bù người khác ngày kia không đủ tái tạo bản nguyên c h i năng tại trung châu hoàn toàn chính xác nổi tiếng lâu đời nhưng lấy hắn hiện tại ánh mắt đi xem cũng chỉ là từ một số phương diện có chỗ đề cao chớ nói chi là để cho người ta trở thành thần trùng không phải vậy tiêu tộc đã sớm xưng bá thế gian lâm tiêu mang tới trên bàn một bản cổ tịch trên trang tên sách viết hạ tộc tộc sử bốn chữ lớn hơn một mươi ba năm trước tộc ta võ thần tại thủy châu xưng tôn thiên hạ thần uy quần quận b ắ t phương thần hào hạ bắt đầu ngày đó tộc ta xuất hiện thiên vị thần trùng cao ở thiên kiêu ghế ngạo thị thiên hạ như vậy để lộ ta hạ tộc huy hoàn bắt đầu lâm tiêu l ậ thần thần tâm ra, h à thần du lịch tại hạ tộc trong tộc sử ý cảnh đối với thái huyền thái hư cảnh quá trọng yếu có thể thiếu đi rất nhiều đường đến tạo hóa cảnh các loại ý cảnh lãnh ngộ đến viên mãn có phải hay không thần chủng độ không quan trọng hắn có luân hồi thiên thư càng là sớm đã coi nhẹ chỉ là bên cạnh hắn có quá nhiều người còn tại trên đường lăng đỉnh bảo giới bên trong v õ thần tinh huyết đã là đương đại cô phẩm ta nhất định phải được lâm tiêu thầm nghĩ v õ thần tinh huyết có thể trên phạm vi lớn cải biến một tôn tu sĩ thể chất cùng tu vi đến tinh huyết cho dù không phải v õ thần thi pháp đều có thể đúc thành xuất thần trùng vô thượng hạ tộc năm đó cũng có hạ bắt đầu v õ thần lưu lại v õ thần tinh huyết đến năm này tháng sớm đã không thể gặp m à t h ô i cho nên tích lũy kinh nghiệm có đã đem gác xó thần ban cho thuật tin tưởng vô thượng thủ tộc vo thần địa cũng có h u ố n hồ đối với hắn khẳng định cũng hữu dụng nội phu võ thần điện đưa tin trải qua bọn hắn một phương đánh giá nhập lăng đỉnh bảo giới đi săn tư cách đã sinh ra hạ trấn đông sôi động xông vào đưa lên một phần danh sách lâm tiêu nhận lấy xem xét hắn cùng hạ trấn đông thình lình xuất hiện trừ cái đó ra còn có hai cái danh tự hạ tử lăng hạ nhân trừ ta ra vô thượng hạ tộc chỉ có ba cái lâm tiêu im lặng đây cũng quá hẹp hòi đi sợ bọn họ đem bảo giới hao trọc sao hoàn toàn chính xác keo kiệt võ thần điện mặc dù cấm chỉ niết bàn chân thân tiến vệ nhưng ta lao trà cùng một vị võ lao tốt xấu cũng tham chiến hạ trấn đông cũng tại phàn nàn bất quá không quan trọng hạ tử lăng là ta hạ tộc t ộ c sư sở học rất rộng có được siêu phẩm căn cơ lần này trong chiến tranh đột phá đến tạo hóa chín tầng cảnh đ ỉ n h phong có thể xưng ơ tạo hóa nhà vô địch đem gì cũng là tạo hóa nhà vô địch lại thêm ngươi hạ trấn đông cười hh ắ c ắ c ai cũng biết t h â n thoại cùng tạo hóa vô địch tổ đội là nhập bảo giới đi săn tốt nhất tổ hợp cái k i a thế lực khác đâu lâm tiêu hỏi theo ta được biết còn có bảy cái thế lực đạt được tư cách nhân số cụ thể của bọn họ cũng không công khai nhưng ta suy đoán vô thượng thủ tộc hẳn là nhiều nhất hạ trấn đông mở miệng thời gian định tại hai tháng sau xuất phát đến lúc đó mỗi một phe v õ thần điện đều sẽ phái ra một vị niết bản bố trí xuống truyền tống trận như chúng ta tại thủy châu thông qua truyền tống trận liền có thể trực tiếp đến bảo giới nói đến đây hạ trấn đông nhìn chằm chằm lâm tiêu m ộ i phù ngươi cũng đừng lười biếng lại xuất phát trước ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi giám sát ngươi bước vào tạo hóa chín tầng cảnh tuyệt phẩm phong đường bước vào tạo hóa chín tầng cảnh sao mà khủng bố có thể làm cho những cái kia danh sưng tạo hóa nhà vô địch đều muốn nhượng bộ lui binh thương mang sáu châu bên trong đời trước tuyệt phẩm phong đường đều đã xông vào niết bản cảnh sẽ không ở thợ săn bên trong lâm tiêu thở dài quá ưu tú hắn cũng có áp lực ca đồ nhi ngoan mới đưa đi hạ trấn đông một vị tóc hoa dâm nam tử lại xâm nhập vào nhị sư phụ ngươi thì thế nào lâm tiêu bất đắc dĩ đây là thị nghiêm h n hắn tại trung châu tham gia tiêu tử tranh b á trước c h â bái sư phụ xuất lĩnh môn hạ đệ tử đầu nhập liệt quốc sau cũng trở thành liệt quốc nhân vật trọng yếu đi vào hạ tộc như cá về đại dương tương h mang nghiên cứu các loại dược điện thiên hỏa lần này nhập lăng đỉnh bảo g i ớ i sau ngươi nhất định phải đi tìm thiên hỏa đừng quên cái này có thể quan hệ đến vi sư không đồ nhi ngươi tương lai luyện dược thành t h ị thị nghiêm lâng lên thiên hỏa hai mắt tỏa ánh sáng biết biết lâm tiêu liế luyện dược sư lấy công pháp hoa diễm là người lựa địa hỏa phân ba mươi chín chủng lợi hại hơn thiên hỏa chỉ có chín loại đương đại cận tồn sáu loại khống chế ở đạo này đại nhân vật trong tay ba loại đỉnh tiêm thiên hỏa bây giờ còn đang lăng đỉnh bảo giới bên trong đó là lăng đỉnh võ thần tận lực cách làm lâm h ì n h lâm hiền chất bốn t h ị nghiêm sau khi đi lại có từng vị hạ tộc tu sĩ lần lượt đến nhà bọn hắn biết được lâm tiêu hiện tại cũng không tại tinh tu ý đồ đến rất đơn giản đưa ra một chút thiên tài địa bảo đối với tộc trưởng cùng hai vị võ lao tu hành đều là rất có ích lợi là lấy bọn hắn để lâm tiêu tuần săn lúc cố ý, chú ý lâm tiêu đều t lăng đỉnh võ thần quá độc c ác đến cùng góp nhặt bao nhiêu thiên tài địa bảo bây giờ còn không có người lấy đi có thể làm cho vô thượng hạ tộc tộc nhân đều như vậy chờ mong đưa tiễn từng vị hạ tộc tu sĩ đằng sau lâm tiêu lại lần nữa bế quan phải thừa dịp lấy sau cùng thời gian tiến hành đột phá không có đưa ấm áp mục tiêu nếu nói còn cường lực hơn phá quan hắn cũng có thể lại vào hạ nguyên sơn ở nơi đó tiếp tục tẩy lễ hiệu quả là kém xa lần thứ nhất nhưng sẽ không, không dùng được lâm tiêu không muốn là bởi vì hạ nguyên sơn có hại hắn như lại đến đó chính là đoạn tuyệt hạ tộc tu sĩ khác tẩy lễ đường lâm tiêu trên thân có hạ tộc cho hắn phối trí b á t phẩm linh dược tăng thêm thiên phú của mình có lòng tin phá quan thời gian một cái c h ư ớ c mắt một tháng sau lâm tiêu xuất quan một lần chêu đến không ít hạ tộc nhân chú ý muốn tìm tòi nghiên cứu lâm tiêu phải trang đột phá kết quả vị này thần thoại biểu thị chưa phá quan nói xong cũng đi mệnh áo tím q h u ê phòng tiếp tục hấp thu luân hồi văn đây là hắn hiện tại hạng nhất đại sự hạ tộc nhân đã thành thói quen lâm hành không c ù n g ứng như cũng là bất đắc dĩ bọn hắn xuất thân kém xa hạ tộc càng không muốn mất cấp bậc lễ nghĩa để người ta khinh thị nếu không có hiện tại tình thế khác biệt bọn hắn đều muốn b ứ c lâm tiêu thành thân lợi đến lâm tiêu lại xuất hiện ánh mắt của hắn trở nên cổ quái kỹ năng thời gian cun đầu qua đi hắn lại lần nữa hấp thu ba đạo luân hồi văn mệnh áo tím bật học giống như tu vi tiến triển để hắn cũng yên lòng có thể đồng thời lâm tiêu trong lòng nổi lên một tiếng nghi hoặc chương 382, t i ế n về bảo giới ta không bằng hắn chương 382, t i tiến về bảo giới ta không bằng hắn hạ thủy võ thần đích thật là nữ tử nhưng vi nhi đến cùng có phải hay không hạ thủy võ thần chuyển thế a lâm tiêu nói thầm mệnh áo tím nói qua chính mình thường xuyên có thể nhớ lại kết trước chỉ là mơ hồ không rõ cái kia tựa hồ là một thế giới khác nơi đó cũng có một cái lấy hạ làm tên vô địch thế lực đoạn này thời gian mệnh áo tím hồi ức tựa hồ rõ ràng một chút nhưng vẫn như cũ nói không rõ không nói rõ cũng không thể hạ thủy võ thần là xuyên qua tới sau đó lại chuyển thế thành hạ vi muốn tại luân hồi tái hiện một phen suy tư lâm tiêu cảm giác mình rơi vào trong sương ngủ tính toán chờ ta đem luân hồi văn h ú t khô tự nhiên sẽ hiểu lâm tiêu còn không cách nào thấy rõ mệnh áo tím tiếp trước thân toàn cảnh hắn trở về tiếp lấy bế quan t i ế t qua vội vàng hơn tháng thương mang sáu châu cảnh nội một chút láng giềng cường thịnh thế lực tu sĩ đều có thể cảm nhận được từng luồng từng luồng đáng sợ khí t ứ c thẳng lên mây xanh sau đó có thân ảnh cường đại xuất hiện cấp tốc không trong mây bưng l ă n g đ ỉ n h bảo giới đi săn bắt đầu nay sẽ có thể làm cho thế gian cường thịnh thế lực tiến thêm một bước sao khó mà nói l ă n g đ ỉ n h võ thần cũng không có hào phóng như vậy muốn tại l ă n g đ ỉ n h bảo giới đi săn cũng cần đứng trước cấm chế dày đặc thậm chí không muốn để niết bàn chân thân tiến về rất nhiều thiên tài địa bảo ngươi có thể nhìn thấy lại lấy không được võ thần vi danh không cho phép kẻ khác khinh n h u n chớ có lời nói bốn có người cực kỳ hâm mộ có người không biết làm sao muốn tại cấp độ kia trong chiến tranh lập xuống đại công đạt được tuần săn tư cách vốn cũng không dễ mà chân chính có thể đi vào bảo giới cuối cùng vẫn như cũng là một chút thế lực cường đại người bình thường đi vào có thể hay không đi săn đến thiên tài địa bảo cũng còn muốn k h á n nói võ thần điện có thể thủ được lăng đỉnh bảo giới nó mạnh mẽ tất nhiên là không cần nhiều lời cuối cùng châu hạ tộc ngàn b ự c bên trong cũng có bốn bóng người sánh vai xuất hiện trên bầu trời đó là ba nam một nữ chứ lâm tiêu cùng hạ chấn đông bên ngoài nam tử là hạ tộc tộc sư hạ tử lăng nữ tử khí chất dịu dàng giống như tại tuổi dậy thì có thể trên thân tuế nguyện vết tích cho thấy nó cũng không t u ổ i trẻ tên là hạ nhân hai đại thần thoại hai đại tạo hóa vô địch muốn đi trước lăng đỉnh bảo giới tam cứu ca chúng ta là không phải gặp người liền muốn bi thương một chút để cho người ta an ủi chúng ta nén bi thương lâm tiêu hỏi chỉ còn một năm thời gian lập tức liền muốn tàn lủi cái bản là mệnh áo tím tự mình v i ế t ta không được d i ễ n tiếp người ta nói một câu nén bi thương ngươi liền đem hắn ra sức đánh một trận hạ chấn đông nết nết miệng ngươi coi ta là ngươi sao còn có tam cứu ca ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy bởi vì ngươi đột phá ân đột phá h à rào đ ạ tới t tạo hóa chín tầng cảnh sơ kỳ đây không phải là người liền có thể làm được sao huống chi ta là t u y ệ t phẩm phong đường từ lăng thúc nhân di tiểu tử này thiểu đánh chúng ta cùng tiến lên bốn một phen làm ở mỹ sau hạ chấn đông một mặt hai h o a án phối hợp vóc người khôi n ô rất có vài phần vui cảm giác lâm tiêu thật đột phá đạt đến tạo hóa chín tầng cảnh sơ kỳ cái này tại trong dự liệu của hắn cũng là hắn chờ mong nhưng đợi đến lâm tiêu xuất hiện ở trước mặt mình trong lòng của hắn chua xót ra hai người chúng ta cùng một chỗ đột phá đến tạo hóa ngươi linh bảo thì thôi còn nhanh làm đến tạo hóa cảnh cuối cùng Ngươi để lâm tiêu a c này c chân m thành nói ha ha hiện tại thế lực khắp nơi đối với lâm hiền chất tu vi phán đoán đoán chừng còn tại tạo hóa sáu tầng cảnh đinh phong có thể là tạo hóa tầng bậy cảnh gặp lâm tiêu bộ giáng hai đại vô địch tạo hóa ngựa đầu phá lên người may lâm tiêu là người một nhà không phải vậy ngay tại bên người bọn hắn ám hại phương pháp đi trong biển tiến lên một đoạn đường sau bốn người dừng lại phía trước phía trên đại địa có một bóng người đứng đó là một vị nam tử tóc đỏ nghiết bàn khí tức ép khắp trời cao để phạm vi ngàn dằm trở thành cấm khu hắn tế ra một tòa truyền thống trận một chùm sáng quét sạch thiên ngoại giống như là xuyên qua hướng một phương tiên địa khác tưởng nô tiền bối lâm tiêu trong lòng vui mừng người quen biết cũ a tiền bối người có thể hay không cung cấp liên quan tới vô tướng võ thần điện học truyền thừa manh mối lâm tiêu không có vội vã vào trận tiến lên hỏi hắn cùng võ thần điện chủ t ạ khâu xem như có giao tỉnh đối phương còn bán qua ân tỉnh của mình đâu lăng đỉnh võ thần tọa hóa đến nay bảo giới đi săn chỉ mở ra một lần đây là lần thứ hai lần trước đi săn hắn nghe nói có vài vị tu thành vô tướng cổ công người bước vào muốn tìm vô tướng võ thần tuyệt học truyền thừa nhưng đều tay không mà về hắn hy vọng chính mình có thể được đến một chút nhắc nhở nhìn có thể đi hay không cái cửa sau manh mối tường lô d ư ơ n g mắt nhìn đến giống như cười mà không phải cười sau đó lắc đầu không có ta cũng chưa gặp qua xem chính ngươi tạo hóa cái này lăng đỉnh võ thần thật muốn là thương mang tốt làm gì như vậy lâm tiêu bất đắc dĩ võ thần cử động lần này đúng là là thương man cân nhắc tường lô giải thích vô tướng võ thần cái k i ê u bao trùm mặt khác là thần người chiến lược hải ngoại cộng tôn uy thế quá mức kinh người đối phương tuyệt học truyền thừa lưu tại thế gian đó chính là hỏa loạn căn nguyên nhưng chân chính có thể tu thành công này đạt tới cấp độ cực cao người lại có mấy người hứa cho nên còn không bằng phong ân tiến bảo giới để võ thần điện dẫn đạo vô tướng nhất mạch hộ thương mang thật có người kiệt xuất tự có thể dựa vào chính mình thiên phú bản sự tìm tới truyền thừa bản thân cái này chính là một loại sàng trọn tưởng ô để cùng một chút yếu điểm tốt thế lực khác đều ra trận các ngươi cũng m a vào đi thôi lần này đi săn chỉ có một năm thời gian vừa đến bảo giới tự sẽ đóng lại một năm lâm tiêu nghe vậy cùng hạ trấn đông hạ tử lăng hạ nhân sánh vai đi vào truyền tống trượt biến mất không thấy gì nữa như thế nào tiểu tử kia đi sao t i ê n lặng một cái trước mắt tưởng lô trên người tín vật bên trong chuyến ra một thanh â m đã xuất phát kẻ này khí tức nội liễm ta cũng không thể nhìn thấu hắn mấy tháng này tu vi tiến triển tưởng lô đáp lại sau đó nói điện chủ hắn có thể đem công này tu luyện tới tình trạng này vô tướng võ thần t u y ệ t học truyền thừa nên có người kế nghiệp đi thật sự là hắn không có dấu diếm vô tướng võ thần việt học truyền thừa tại h ắ n trở thành võ thần điện cung phục sau chỉ nghe qua chưa thấy qua không nhất định tả khâu thanh â m truyền đến để tưởng nô giật này cả mình lâm tiêu thành tựu i như thế lưng meo truyền thừa cũng còn có sự không chắc chắn tiểu t ử này đích thật là cái quái thai nhưng hắn vô tướng thành tựu i tại thương mang lịch sử thượng cũng không phải là không người đ ạ tới t qua chỉ là không có hắn như vậy tuổi trẻ thôi tả khâu đề cập một cọc bí văn thời gian trước ta tổ thượng tìm được vô tướng võ thần tuyệt học truyền thừa lúc đều muốn cảm thán một câu ta không bằng hắn lúc đó như thế truyền thừa bị ta tổ thượng bên người một vị thân phụ vô tướng tạo hóa mừng rỡ lấy duyện sau đó không lâu hắn liền tuyệt vọng giống to vị tia tạo hóa cũng là thời đại kia cả thế gian hiếm thấy tuyệt phẩm phong đường. sau đó truyền thừa biến mất bị phong ấn ở bảo giới bên trong tả khâu thanh â m lại lần nữa truyền đến để tưởng nô rơi vào trường mặc chương ba trăm tám mươi ba đi săn bắt đầu tiểu dương thiên tuyển chương ba trăm tám mươi ba đi săn bắt đầu tiểu dương thiên tuyển một trận trói lọi quang tiềm qua lâm tiêu hạ trấn đông hạ tử lăng hạ nhân bốn người xuất hiện tại một mảnh lộng lây trong thế giới đây chính là lăng đ ỉ n h võ thần mở bảo giới lâm tiêu đằng không mà lên đưa mắt nhìn một phía hắn nhập qua võ thần điện quản lý bảo thổ hồng trần trượng cùng hồng trần trượng so ra cái này lộng lấy thế giới địa vực tất nhiên là rộng lớn rất nhiều lâm tiêu mâu quang lướt nhìn đống nhiên tại phụ cận thấy được một gốc dược liệu đó là linh loa lá luận y chế bát phẩm lưng nguyên dịch cần thiết chủ dược cái này có thể không tính phổ biến a lâm tiêu chống rông xoắn tới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi có chút hăng hái tại phụ cận tìm kiếm hoàn cảnh nơi này bị bảo tồn được rất tốt chưa có người đến có không ít dược liệu nội phu nhìn xem lâm tiêu tràn đầy phấn khởi đào thuốc hạ chấn đông xả mặt lại vội vàng ngăn lại bảo giới đi săn chỉ có một năm loại này sáu châu tìm được đến dược liệu không đáng lãng phí thời gian lâm h i ể n chất đối với tạo hóa mà nói lăng đỉnh bảo giới lớn đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g một năm quán ngắn ngươi không tìm vô tướng võ thần tuyển học truyền thừa sao hạ tử lăng cũng bật cười nói đương nhiên muốn tìm lâm tiêu sớm đã vận chuyển vô tướng cổ công mỗi một tấc cơ thể đều chạy xuôi vô tướng chi quang năm đó hãn tại ma khư dựa vào vô tướng cổ công ở giữa cảm ứng xác định vũ không chỗ hiện tại cũng nghĩ dùng phát này nhưng mà thiên điệu bát phương một mảnh yên lặng lâm t i ê u không có thấy do đến mảy may dị dạng là khoảng cách quá xa hay là pháp này vô hiệu lâm t i ê u nghĩ đến từng có vô tướng cổ công tạo hóa đi săn đều tay không màng về chỉ có thể thở dài một tiếng cùng hạ tộc tam đại tạo hóa s á n h v a i hướng phía một phương mà đi lăng đỉnh b ả o giới không có địa đồ đi săn toàn bộ nhờ bản sự cùng vật khí mặt khác bảy cái đi săn thế lực đều đã ra trận từ những truyền thống trận khác tiến đến tạm thời còn không có đ ủ n phải cho nên trên đường đi đổ lộ ra yên tính từ lăng tục sư ngài cảm thấy ta có thể sáng chế công pháp sao trên đường lâm tiêu thỉnh giáo hạ tử lang vị này tộc sư lấy thiên phú của ngươi nếu là có tâm đắc trải nghiệm đương nhiên có thể nếm thử hạ tử lang gật đầu hơi có vẻ hầu nghi nói bất quá khai sáng công pháp cần hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực ngươi đã thân phụ vô tướng của công không cần đi đường này lâm tiêu trầm mặc hắn đang suy nghĩ vạn nhất lần này tìm không được vô tướng v õ thần t u y ệ t học truyền thừa nên như thế nào dù sao tại trong p h ò n g đoán của hắn loại kia trong truyền thừa có lẽ có chợ hắn đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường tri pháp muốn tu luyện đương nhiên muốn mạnh nhất thực sự không được chỉ có thể chính mình tốn hao thời gian đi nghiên cứu thương mang lịch sử thượng tứ đại võ thần có người khai sáng qua công pháp cũng có người là đứng tại tiền nhân trên cơ sở đem một loại công pháp nào đó phát dương quan đại vô tướng võ thần trở thành từ xưa đến nay thứ nhất võ thần không phải là cũng bật học đi lâm tiêu thầm nghĩ trên đời không có vua duyên vô cớ quả vị này võ thần tiền kỳ cũng không xuất chúng về sau lại sáng tạo công thành thứ nhất ngược gió lập bàn dẫn hắn suy tư trong n g a y mắt liền đi qua nửa tháng lâm tiêu một b ằ n người trừ hái một chút dược liệu lại không có chút nào thu hoạch lâm tiêu mắt trợn nơi đây nơi nào có bảo vật l i ề n sơn cảnh tượng thâm t ả n g tại to lớn bảo giới bên trong cần nhờ chính mình đi tìm nhìn như vậy đến thời gian một năm hoàn toàn chính xác không đủ dùng võ thần tinh huyết ở đâu a lâm t i ê u tại hiện ra thiên cổ tiêu tộc ngự khí thuật khí tức chiếu ảnh chạy về phía bát phương ba vị hạ tộc t ạ o hóa cũng tại cùng thi triển thủ đoạn vê anh đột nhiên một trận kịch liệt run r à y âm thanh từ phương xa chuyển đến có người đang chiến đấu đây là đụng phải bảo vật sao hạ c h ấ n đông phân c h ấ n hướng phía phía trước phóng đi bát phương thế lực đi săn mỗi một cái đều rất cường đại đáng giá ra tay đánh nhau bảo vật thế tất không đơn giản lầm tiêu nhiệm chất chú ý nơi đây cùng hồng trần trượng một dạng có thể tranh đấu nhưng không có khả năng lấy tính mạng người ta nếu không một khi bị phát hiện sẽ bị đưa ra ngoài hạ tử lang vội vàng nhắc nhở không lo lắng lâm tiêu lo lắng lâm tiêu đối thủ ta minh bạch lâm tiêu gật đầu đi săn bảo vật có thể dựa vào thực lực đi tranh nhưng không thể lên lên tới sinh tử chém giết tình trạng nào sẽ thúc đẩy to lớn mâu thuẫn bất lợi cho tương lai đối kháng hải ngoại man di đây là võ thần điện lập trường dọc theo động tĩnh truy tìm lâm tiêu bọn người rất nhanh phát hiện mục tiêu tại một mảnh cổ ý thê lương bên dưới vòng trời nổi lơ lửng chín tòa miên diên sân lĩnh bỏ ra mạng lớn bóng ma tại cựu l ĩ n h trung ương có được một vũng thanh t u y ể n cái kia từ chín ngọn núi lĩnh chi đỉnh lao nhanh xuống thoát nước giao hội thành ao hóa tận trọc khí thiên chỉ bên trong h à o quan g vạn trượng mơ hồ có thể thấy được một bóng người sừng sững trong đó tỏa ra trận trận lôi âm đậu tính cực lớn đó là cựu dương tiên h tuyển do chín tòa hướng mặt trời sân lĩnh thay n é n thanh tuyển giao hội mạng là có thể giúp tạo hóa đan nhanh chóng lớn mạnh thiên tài địa bạo bảo vật này xuất hiện cần thiên địa cách cục tự phát thay n é n không nghĩ tới lăng đỉnh võ thần đem chín ngọn núi lĩnh đều chuyển qua bảo giới bên trong đã xúc tích nhiều như vậy hạ trấn đông thấy vậy hai mắt tỏa sáng giống như cựu dương thiên tuyền loại thiên tài địa b ả o này không tính cấp cao nhất nhưng thế gian khó tìm t i ế c nối là cựu dương thiên tuyền rất đặc thù do loại này thiên địa cách cục thành nén không thể di động cho nên cần chân thân tiến đến tắm rửa lại cái kia chín ngọn núi lĩnh rõ ràng bị khắc xuống trần văn muốn hủy đi đều không được nơi này đã bị vô thượng thủ tộc phát hiện vừa rồi động tĩnh không phải đánh nhau là bọn hắn tại phá giải nơi đây cầm chế hạ từ lăng hạ nhân cùng nhau nhìn về phía phía trước tại chín tòa miên diên sơn lĩnh phụ cận chiếm cứ tám đạo thân ảnh bọn hắn có nam có nữ tuần s á t b ắ t phương như thiên thần tại thế để hạ tử lăng thần sắc cứng lại truyền âm giải thích cái này tám đạo chủ nhân của thân ảnh đều là thủ tộc tiếng tăm lửng lấy đỉnh tiêm tạo hóa trong đó một nửa căn cơ cùng hắn tương đương thân phụ võ thần t u y ệ t học có thể xưng vô địch tạo hóa l â m tiêu nghe vậy hơi nhúng mày vô thượng thủ tộc lấy được tư cách quả nhiên là nhiều nhất lại cái này đại tộc hoàn toàn chính xác cường thịnh có thể phái ra nhiều như vậy lập công đỉnh tiêm tạo hóa xem ra vì tiến bảo giới đi săn bọn hắn tại bằng hải cũng là mao đủ kình vậy khẳng định là cựu vâng ấn thần nữ đem trôi qua từ trên mặt ngươi ta càng nhìn không ra một k i ê u bị thương nàng một lời thực tình t h ắ t phó sao hay là nói ngươi chỉ là đang lợi dụng nàng hoàn thành chính mình thần thoại đại nghiệp sao thiên trì bên trong thân ảnh phát ra thanh em như vậy lạnh n h ạ t không gì sánh được lui ra đi nơi đây do ta đ ộ c thủ không phải là các ngươi có thể t i ế n đến lâm tiêu đợi ta tu vi đội kịp sẽ sẽ cùng ngươi một trận chiến không đợi lâm tiêu đáp lại cựu vâng ấn thanh em lại lần nữa truyền đến ai lâm tiêu thở dài không đề cập tới thủ tục như thế nào tối thiểu nhất hắn đối với cựu vâng ấn không có cái gì phản cảm ngược lại cảm thấy đối phương là cái nhân vật tại bàng hải xuất chính lúc quan hệ không nói kém thế nhưng không có đối địch hiện tại đây là hữu nghị thuyền nhỏ lật ra sao cựu minh nơi đây cựu dương thiên t u y ề n có thể xưng ơ rộng lượng đi săn thời gian chỉ có một năm ngươi không có khả năng một mực tại nơi đây tu hành ta muốn cùng ngươi cùng nhau luyện hóa bảo vật này kết một thiện duyên lúc này lại có tiếng xe gió vang vọng mà lên một vị hình dạng cũng không xuất chúng nam tử đến hắn là cấp độ thần thoại thiên tiêu lăng thiên bên người còn đi theo hai vị đỉnh tiêm tạo hóa tung như lăng thiên giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy khát vọng muốn đi vào chương ba trăm tám mươi bốn dám lên trước chiến chương ba trăm tám mươi bốn dám lên trước chiến tộc ta thiếu tộc trưởng lời nói các ngươi không nghe thấy sao chớ có quay g i à y ta thiếu tộc trưởng tinh tu muốn ra trận có thể bằng thực lực tiến lên một trận chiến t r ấ n giữ bắt phương thủ tộc tạo hóa âm tại hư không kích thích c ậ n sóng thái độ trực tiếp lang tiên vông nôn hắn cùng thù không dấu vết chưa nói tới có giao tỉnh thế nhưng xem như quen thuộc giờ phút này cách không phía dưới hắn liền cảm nhận được vị này thần thoại tựa hồ phát sinh một loại nào đó chuyển biến không còn gì khác tạp n i ệ m muốn nhất tâm hướng đạo lang tiên minh bang hải từ biệt đã có mấy tháng không thấy lâm tiêu lại là nhấc chân đi tới quen thuộc chào hỏi nếu không hai nhà chúng ta liên thủ trực tiếp tấn công vào đi lăng đỉnh bảo giới cũng không phải cứu ra câu nói này vừa ra lăng thiên thần tình mất tự nhiên nó bên người hai vị lăng tộc đỉnh tiêm tạo hóa cũng là k h ẽ nhũ m ả y thu tộc cái k i a tám đại tạo hóa tình huống bọn hắn biết được hạ tộc hạ tử lăng cùng hạ nhân hoàn toàn chính xác có thể cường đại xưng vô địch tạo hóa nhưng liền hai vị cấp độ này đọ sức trên cơ bản có thể xem nhẹ lâm tiêu chớ nói chi là hạ trấn đông liên thủ bọn hắn s o n ư ơ n g cũng liền tứ đại cường giả lâm i đối đội ề n cứng hình như dám tộc thủ vậy. l thiên tiêu n g ư ơ i nếu có như vậy hùng tâm trang trí cứ việc đi lên chúng ta liền không phục hồi lăng tộc một vị đầu đầy tơ bạc lao phụ nhân tên là lăng lanh tâm lôi kéo lăng thiên lui lại một bộ ngươi muốn lên ngươi bên trên d á n g vẻ lăng đ ỉ n h bảo giới lớn như vậy còn có thiên tài địa bảo không có bị phát hiện làm gì ở chỗ này cùng thủ t ộ c cùng chết phong hiểm trải phẳng lợi ích cùng hưởng a lăng tộc thợ săn phản ứng để lâm tiêu mở miệng nhắc lại thái độ của mình ha ha một cái trẻ con cũng dám ở trước mặt chúng ta đảm luận lợi ích cùng hưởng đối diện lâm tiêu phương hướng một vị nam tử gây go lượm lâm tiêu một chút ngoài cười nhưng trong không cười nói thiếu tộc trưởng là muốn lấy ngươi làm đối thủ nhưng nếu ngươi không biết điều cũng đừng trách chúng ta chấn áp ngươi mội phu ngươi m u n tranh hạ chấn đông thấp giọng hỏi đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua ta cũng hy vọng chính mình có thể càng mạnh điểm lâm tiêu mở miệng tim nửa tháng mới đụng phải bảo vật này lần sau lại đụng đến c ù n g cấp số thiên tài địa bảo còn không biết tới khi nào ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n tuổi dù sao phía sau tầm bảo nói không chừng còn muốn đối phó cấm chế cường đại đâu tam cứu ca tu vi ngươi đến đuổi theo a không phải vậy về sau cùng ta đi ra ngoài đánh người mất mặt ta lâm tiêu ngữ trọng tâm giải vỗ vỗ hạ chấn đông b ả vai để người sau khỏe miệng co giật hắn nên cảm động hay là nên gào ghét thối lui đến xa xa l ă n g tộc thợ săn gặp lâm tiêu phản ứng đều là đờ ra một lúc hạ tử lăng cùng hạ nhân đều không có lên tiếng đâu lâm tiêu ngay tại tỏ thái độ muốn đi đ ố i cứng thử lăng tộc sư nhân gì? ta đến xung ố phong các ngươi cũng nhìn một chút đừng để đám người này không nói võ ước trực tiếp vây công ta lâm tiêu lại đối hạ tử lăng hạ nhân đạo hắn là rất mạnh nhưng người ta bên trong từng cái đều là đỉnh tiêm tạo hóa một nửa là vô địch tạo hóa hắn không được cảnh giác điểm tốt hạ tử lăng cùng hạ nhân thần sắc của quái quái thai này cuối cùng vẫn là muốn xuất thủ tiểu tử ngươi trở thành thần thoại người thứ nhất liền cái đôi vểnh lên trời sao ngươi có biết tại đương đại cái gì gọi là vô địch tạo hóa đối diện lâm tiêu nam tử gầy gò tên là cứu minh viễn gặp lâm tiêu mặt hướng chính mình lập tức mặt mũi tràn đầy băng xương nói thật có lôi ngươi tại trước mặt b ả n tọa kết nối lại trước cơ hội đều không có thu tộc m ặ khác tạo hóa đều là giống như cười mà không phải cười một bộ xem náo nhiệt tư thái lại là kéo lăng t ộ c thợ săn đồng loạt ra tay lại lo lắng bọn hắn cùng một chỗ vây công vê anh trong chốc lát một cỗ cùng thiên địa tranh nhau phát sáng tạo hóa ánh sáng dâng trào mà lên quét sạch bắt phương cựu minh viễn xuất thủ tạo hóa chín tầng cảnh đ ỉ n h phong khí thức cùng siêu phẩm căn cơ ba động phô thiên cái địa muốn cấm phong vùng thiên địa này lúc này lâm tiêu cũng là nhất quyền hiện ra băng thiên ba nghìn trường trùng trùng trưởng ảnh quét ngang hướng về phía trước ông nắm đấm cùng khí tức đụng nhau để vùng thiên địa này đều đang lắp lư cẩn thận nhìn lại lâm tiêu đi lại hướng về phía trước đi ngược lên trên lấy trường pháp tại cấm phong bên trong xuyên qua ra một đầu thông đ nhưng mà đây chỉ là bắt đầu giữa thiên địa âm khí gào thét phẫn nộ gào thét cứu minh v i ệ n giống như không thể vượt qua hùng phong lù lù bất động lúc trưởng phong ép thư ơ n g k h u n g một mặt lại một mặt b ị a cổ h i ể n hiện đứng vững giữa thiên địa hướng phía lâm tiêu trần đến thu tộc võ thần t u y ệ t học đại mộ thiên bí trưởng so với t h ủ không g i ấ u vết lúc trước thi triển thanh thế càng thêm to lớn muốn để phương viên mấy ngàn dặm đều hóa tuyệt địa bá đạo vô địch áp chế thế gian tuyệt học vờ anh gào thét â m khí bị đột một vang vọng mà lên hình dòng xe rách lâm tiêu đã biến mất tại nguyên chỗ hắn lấy càng nhanh chóng hơn tiến lên hóa dòng chiến phát hiện ra trong ừ từng cái, n từng cái khổng lồ hình g cái cái lồ ồ tồn n cùng cùng tồn tại, lực chạy thương khung, để chấn tới từng mặt bia cổ lay động, giang rung động. g lực chạy cổ rác tại, tới mặt tải bia lay để lúc tháng o qua vô tướng chi quang đẳng mà lên giống như tại lấy thân hóa rồng hống khiếu t h i ê n địa, tất cả bia cổ tại lay động bên trong chỗ mùi gợn sóng năng lượng giống như dòng lũ bình thường quét ngang các phương cái gì c h ấ n giữ tại sơn lĩnh một phương cựu minh viễn biểu lộ kịch biến thời điểm đã ho ra máu bay ngược ra ngoài còn có khe nói âm thanh truyền vào trong hai ân tựa hồ cũng không phải quá mạnh cựu minh viễn nơi sống yên ổn bị một bộ áo xanh lâm tiêu thay thế khí tức của hắn đầy đồng lại lần nữa tiến lên s á t na để thủ tục khác bảy vị tạo hóa biến sắc đang xuất thủ thời điểm lại cảm giác rơi vào trong mưa bụi bên người có mưa bụi đỉnh đầu có sao dậy đ ặ t cùng nhật n g u y ệ n vô tướng cổ công tam đại dị tượng giao hòa làm một thể thức tha thân ảnh đều tại mặt hướng bọn hắn chư vị đây là đi s ă n gặp lâm tiêu hiền chất hiện ra thực lực như thế các ngươi khẳng định muốn chém giết sao hạ tử lăng cùng hạ nhân cũng là tiến lên cầm trong tay chiến binh lạnh lùng nói muốn cùng lâm tiêu hình thành kỷ giác chi thế chung chiến bảy vị tạo hóa cái t i ê bảy vị tạo hóa lập tức thân hình trì trệ bay ngược đến xa xa cựu minh viễn nhả cũng là thân thể phát dung không thể tin nhìn qua đứng ở trong dị tượng thân ảnh thắng tắp trong áo sáng lên dọa người ánh mắt nhìn thẳng lâm tiêu thân ảnh một lát lúc này mới gian nan nỉ non nói tạo hóa chín tầng cảnh sơ kỳ vâng lời vừa nói ra như tạc đạn nặng kỳ ném để ở phương xa ngắm nhìn lăng tộc tạo hóa đều là lệnh từ đầu đến c h â n đột phá lại đột phá mấy tháng trước bàn g hải thượng lâm tiêu tại tạo hóa sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong đám người chứng kiến làm sao chỉ t r ớ c mắt lại vượt qua đến trình độ này người thủ tục không phải xác nhận qua k h u n h thành thần nữ sinh cơ yếu đuối đã vô lực làm cái gì sao l、so、hạ trấn h đông trầm dại nói mở ra lừa dối lại pháp dù sao mọi phu tham dự đi săn hay là sẽ biểu hiện ra tu vi vậy liền dứt khoát lập ra một cái lý do đây là lăng đỉnh bảo giới được bảo không bình thường sao hạ công tử chí bảo gì chẳng ó t ể làm này. một cho nước c hóa, tháng phá h tạo đột tôn nửa đến lẽ hắn lại thật là võ thần tinh huyết lâm thiêu mới đến bảo giới đã tìm được võ thần tinh huyết cái kia đã là đương đại cô phẩm lần trước đi săn nghe nói tìm được một giọt muốn nói lâm tiêu nhanh như vậy đạt được không ai tin tưởng cũng không phải bảo vật này lâm tiêu là thế nào nhanh như vậy v ộ ợ t phá cũng không thể lại là khuynh thành thần nữ c h i công đi chớ khẩn trương tất cả mọi người tại bảng hải từng lập công nơi này cựu dương thiên tuyển lại rất nhiều cho nên chỉ cần không chạm đến danh giới cuối cùng của ta ta liền sẽ không giống như các ngươi bán đạo như vậy đương nhiên các ngươi m u ố n chiến ta cũng phục bồi lâm tiêu thu hồi dị tượng một câu để thủ tộc thợ săn tỉnh táo lại bọn hắn là rất c ư ờ n g đại có thể đụng phải đạt tới cảnh này tuyệt phẩm phong đường cũng có lời khó nói cảm giác bất lực lại ra tay hạ tử lăng cùng hạ nhân ở bên cũng sẽ không thờ ơ bọn hắn một khi liên thủ chấn áp liền không khả năng giữ lại sẽ lên lên tới chém giết tình trạng thiếu tộc trưởng nói không chừng đều nguy hiểm vì cựu dương thiên tuyển dạng này thiên tài địa bảo liền cùng lâm tiêu tranh thật đánh ra lửa đến từ bỏ đi săn căn bản không đáng phù phù tại thủ tục thợ săn lúc trầm n g âm lâm tiêu đã nhảy lên một cái rơi vào thiên trì bên trong lập tức có hào quang hướng phía hắn tụ lại giống như tại tẩy phạt tinh túy một loại thuần dương năng lượng không có qua toàn thân sau đó hướng phía trong cơ thể hắn tạo hóa đan gia hội có loại phiêu phiêu dục tiên cảm g i á thoải mái lâm tiêu kêu to lên tiếng cẩn thận cảm thụ loại thiên tài địa b ả o này đối với tu vi có ích so ra kém tại hạ nguyên sơn lần thứ nhất t ẩ y lễ chớ nói chi là cùng di hoa tiếp một so sánh với bất quá chỉ cần có thể để cho ta lại đột phá một bước đó chính là chuyện tốt lâm tiêu lại đối phía ngoài nói t a m cứu ca t ử lăng tộc sư nhân di tới ngâm trong b ồ n t ạ m a ta đến cũng hạ trấn đông đại giống một tiếng giống như một viên thiên thạch nhập vào thiên chỉ, nhấc lên sóng lớn hạ t ử lăng cùng hạ nhân thì là biểu thị tu vi của bọn hắn đã nhập tạo hóa chín tầng cảnh đình phong tạo hóa đan đến cực h ạ vừa rồi lâm tiêu phát ra mời muốn cùng bọn họ liên thủ tấn công vào đi là thật có cái kia lực lượng bọn hắn cự tuyệt qua đi đừng nói vô thượng thủ tộc vô thượng hạ tộc cũng sẽ không cho đi ông ông vô tướng tri quan cùng mảng lớn kim uy từ thiên chỉ bên trong dân trào mà lên để cựu vô ngấn có kích động đến mức muốn mẻ lên biết được càng khư chân tử ý thể minh bị lâm tiêu chỗ chém lúc hắn mới đến bảo giới tìm được cựu dương thiên tuyển lâm tiêu cũng đã xông vào tạo hóa chín tầng cảnh sơ kỳ đương đại vô địch tạo hóa đều không thể nói dũng cái này còn thế nào đuổi hắn cùng lâm tiêu còn có cùng cảnh ngay sau tương tia từng, từng sợi khói mù hiện hiện cựu vô ngấn trong lòng để trên người hắn bộc lộ tâm tình khó tả thiếu tộc trường phát giác cựu vô ngấn trên khí tức hỗn loạn một tôn thủ tộc vô địch tạo hóa Quang tới ánh mắt cựu vô ngấn trầm mặc không nói toàn thân kiếp quang lập lòe đang điên cuồng thi triển hóa kiếp thiên công tại hấp thu cựu dương thiên tuyển lâm tiêu vô tướng của công cùng hạ chấn đồng chí tôn kim thành công cũng tại phát động lại hiển lộ tam đại thần thoại tranh giành cảnh tượng chỉ là loại cảnh tượng này bên trong lâm tiêu thanh thế quá kinh người vô tướng chi quang thương mang lập lòe như sóng lớn vô bờ bình thường lan tràn hướng lên trời a o các nơi cựu vô ngấn dáng người không ngừng lắc lư khi thì giống như trong gió bao con rượu khó mà tự chủ tiểu t ừ n à y thu tộc tám tôn tạo hóa trận địa sẵn sàng đón quân địch tức đến muốn phun máu muốn nói lâm tiêu là cố ý à tựa hồ cũng không nhằm vào cựu vô ngấn làm cái gì vẹn vẹn vận chuyển vô tướng của công liền có này thế nhưng muốn nói không phải cố ý đi cựu vô ngấn l u y ệ n hóa hoàn toàn chính xác bị quáy dày rồi đổi lại bọn họ là thiếu tập trường hiện tại nên tâm tình gì thu tộc thợ săn xuất thủ là cựu vô ngấn ổn định thân hình hóa giải lâm tiêu công pháp áp lực bọn hắn có thể là diện mù câm trầm có thể là tâm tình nặng nề lâm tiêu thành tựu khiến người ngoài ý để cho người ta ngồi không yên nếu là hiện tại làm cho đối phương ở thiên trì bên trong tinh tiến vậy sẽ là khái niệm gì một chọn một vô địch tạo hóa liền không thể ngăn được lại để cho lâm tiêu đi ra một bước thì còn đến đâu thật có thể hoành hành bảo giới thật có thể đem hắn bước ra thiên trì thì có ích lợi gì đây là lăng đỉnh bảo giới hắn bỏ lỡ cựu dương thiên tuyển nói không chừng còn có thể tìm được những thiên tài địa bào khác lấy thiên phú của hắn lại tinh tiến không chút huyền niệm nó tạo hóa đại thế đã thành chúng ta tại bảo giới đã ngăn chặn không nổi hắn thu tộc tám đại tạo hóa cuối cùng đều là trong lòng t h ở dài đi mau đi đi săn lăng thiên hiển nhiên cũng nhận thức đến điểm này mắng một tiếng cùng hai vị lăng tộc vô địch tạo hóa quay người rời đi tại lăng đỉnh bảo giới đụng phải lâm tiêu quái thai này để bọn hắn áp lực đại tăng phải nắm chặt thời gian canh giữ ở phụ cận thu tộc thợ săn cảm giác mỗi một phút mỗi một giây đều là rất dày vỏ vẹn vẹn mấy trăm hơi t h ở qua đi vẫn tại không ngừng tính tiến bây giờ cũng đến tạo hóa cảnh hai tầng cảnh hậu kỳ cái này vốn nên là vui người nhưng hắn lại thu liễm một chút khí thức thân ảnh có chút cô đơn đi thiếu tộc trường thu tộc tám vị tạo hóa đều là lộ ra vẻ khiếp sợ nơi đây là bọn hắn thủ tộc dẫn đầu phát hiện thiếu tộc trường luyện hóa c ử u dương thiên tuyển mới chỉ một ngày muốn đi sao hay là nói không muốn cùng lâm tiêu cùng chỗ nhìn thoáng qua thiên chỉ bên trong lâm tiêu đám người im ắng gật đầu cấp tốc cùng cựu vông ấn rời đi lâm hiền chất cựu dương thiên tuyển tuy tốt thế nhưng không cần quá nhiều tham nhiệm nếu không sẽ để cho chúng ta bỏ lỡ những bảo vật khác hạ từ lăng hạ nhân đều đang nhắc nhở không sao để bọn hắn trước t ì m cũng coi là cho chúng ta mở đường đến lúc đó chúng ta nhìn xem có thể hay không nhặt có sẵn lâm tiêu thanh âm chuyển đến để hai đại hạ tộc tạo hóa biểu lộ ngẩn ngơ cùng lúc đó lăng đỉnh bảo giới một phương có hai vị thợ săn tại sánh vai mà đi bọn hắn đều là bên ngoài thân hiện hiện m ị t mờ chi quang nhược lâm tiêu ở đây nhất định có thể nhận ra hai người này thân phụ vô tướng cổ công bọn hắn đến từ thương mang sáu châu một trong thanh châu vô hưu tông tông này là một cái thanh châu đại tông trong tông có niết bản tòa trấn chuyển thừa xa xưa vô hưu tông đồng dạng đang yên lặng nghiên cứu vô tướng của công chỉ là chủ tu công pháp cũng không phải là công này mà thôi sư minh là ở phụ cận đây sao một vị tu sĩ áo bảo cho hỏi thăm đang không ngừng vận chuyển vô tướng cổ công cảm ứng vô hưu tông đang đối kháng với hải ngoại man di bên trong bỏ ra máu cùng nước mắt đại giới lúc này mới đổi lấy hai cái tư cách để bọn hắn hai người tìm đến toàn bởi vì bọn hắn thân phụ vô tướng cổ công tông này hy vọng có thể tìm được vô tướng võ thần tuyệt học t r u y ề n thừa nên là tại mảnh khu vực này hơn năm trăm năm trước tông ta một vị vô tướng tạo hóa chính là tại mảnh khu vực này sinh ra công pháp huyền diệu cảm ứng đáng tiếc bởi vì đã đến, đến giờ bị ép rời đi thể phách thon dài bản võ còn tại một mảnh trọng điểm khu vực vừa đi vừa về tuần sát sư minh nếu không chúng ta gọi vị kia lâm thiên kiêu cùng một chỗ tới tìm kiếm chúng ta đều là vô tướng nhất mạch tu sĩ tu sĩ á o bảo cho tên là vương cảnh đối với vô tướng võ thần t u y ệ t học truyền thừa có chút bất an bọn hắn tại tiến lăng đỉnh bảo giới trước bố trí xuống truyền tống trận võ thần điện niết bản cố ý nhắc nhở qua bọn hắn lăng đỉnh võ thần đem loại truyền thừa này phong ấn đến bảo giới bên trong tự có dụng ý thực sự không được chớ có miễn cưỡng cho nên hắn sợ sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì càng sợ dẫn tới giết chóc. bởi vì vô thượng đại tộc đối với loại truyền thừa này khẳng định đều rất n g ấ p nghẽ sư đ ệ loại này tình báo trọng yếu nắm ở trong tay vì sao muốn cùng người khác chia sẻ nếu có được đến loại truyền thừa này giá trị kia luận võ thần tinh huyết còn mờ lớn bàn võ một lời nói để vương cảnh thêm chút trầm âm đi theo sư huynh tiếp tục tìm kiếm Trưng 386, thiên xuất thế, mắng qua võ thần. Trưng 386, thiên xuất thế, mắng qua võ thần. Tiêu Trấn thiên trì trong mắng mắng cùng Đông, bên hỏa hỏa hạ qua qua Lâm võ võ ở lâm tiêu không phải cựu vông ấn một thân thực lực có thể làm cho đ ư ơ n g đại tạo hóa nhà vô địch nhượng bộ lui binh sao sợ bị người nhớ nó t i n h t u trên thực tế bảo giới quá lớn bước vào nơi đây thợ săn lại thiếu thật muốn trả mặt cũng không dễ dàng trong vòng một tháng sau đó trong thời gian phụ cận từ đầu đến cuối yên tĩnh không thấy người đến、Soạn. một mảnh khí lãng đột ngột từ trên trời trong ao phóng lên tận trời để chín tòa miên diên sơn lĩnh đều tại ông long rung động trong khí lãng lâm tiêu thân ả n h xuất hiện công pháp vận chuyển ướt nhẹp áo bảo cấp tốc bị xấy khô phóng nhãn nhìn lại hãn toàn thân vờn quanh hai mươi ba phương tiểu thế giới đang diện hóa trên đường tiến thêm một bước muốn chiếu sáng cả phiến thiên địa. tu vi tăng lên lực lượng biến hóa để lâm tiêu cảm giác không gì sánh được thoải mái giống to một tiếng giống như như sét đánh tam cữu ca ta đột phá bước vào tạo hóa chín tầng cảnh trung kỳ lâm tiêu kích động nhìn về phía thiên trì lấy thiên phú của hắn muốn tiến thêm một bước không chút h u y ề n niệm nhưng cho dù tại hạ tộc cũng muốn tốn hao một đoạn thời gian ở thiên chỉ bên trong chỉ dùng một tháng a ta nói ta đột phá tại tạo hóa chín tầng cảnh lại phóng ra một bước nhỏ cần cố ý đi nói sao người cũng không nghĩ một chút đi qua hai năm ngươi đột phá bao nhiêu lần hạ chấn đông mặt không biểu tình đột phá ngươi đột phá còn chưa đủ lao tử đã sớm chết lặng tôi ta lâm tiêu xấu hổ cái này chân gãy của ma dù sao cũng là từ trên người hắn thường thấy cảnh tượng hoành tráng đã nói xong cùng một chỗ t r a n h độ ngươi lại đạt tới loại hoàn cảnh này về sau đi ra ngoài ta thật không muốn cùng ngươi cùng nhau bất quá mội phu ngươi bây giờ đối phó đương đại vô địch tạo hóa một đối nhiều không nói chơi đi thiên trị bên trong hạ c h ấ n đông thân ảnh khôi ngô xông ra nhập tạo hóa cảnh sau hắn một mực tại chuyên cần ở thiên trị nội luyện hóa cựu dương tiên tuyển tu vi cũng chính thức đạt tới tạo hóa hai tầng cảnh sơ kỳ không muốn lại lưu tại nơi đây bởi vì c ự u dương thiên tuyển hiệu quả tại giảm dần không thể thả bên dưới đi săn cũng không kém bao nhiêu đâu lâm tiêu thanh âm từ phương xa chuyển đến để hạ trấn đông n g ầ n người lâm tiêu xuất hiện tại một dây núi trước ngay tại vung vầy s o n g quyền đi dung chuyển dây núi này một bộ lực b ả n sơn hà muốn đem nó rời đi bộ dáng lăng đỉnh v õ thần có thể chuyển vào đến ta vì cái gì không có khả năng dọn ra ngoài một tháng này chúng ta luyện hóa c ự u dương thiên tuyển vẫn chưa tới một thành đâu dọn ra ngoài mời mọi người cùng một chấu ngâm trong bù tắm đối mặt hạ trấn đông ánh mắt hỏi tham lâm tiêu mở miệng nói hạ trấn đông che chán uổng cho người nghĩ ra nhà ai túi căn khôn thả xuống được chín ngọn núi này lĩnh chẳng lẽ lại ngươi muốn dơ chín ngọn núi lĩnh đi đi xăm sao không được a lâm tiêu rất nhanh dừng lại theo hắn xuất thủ trên dãy núi khắc xuống trận văn bị kích phát lấy thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ có thể dung chuyển lại không cách nào rời đi lâm tiêu lại lấy ra một chút vật chứa muốn đi chứa một ít c ử u dương thiên tuyển lại phát hiện loại thiên tài địa b ả o này rời đi thiên trì liền bốc hơi đến trong hư không c ử u dương thiên tuyển do loại này thiên địa cách cục chỗ t h à n nén rời đi thiên trì liền mất hiệu lực sao lâm tiêu bất đắc dĩ vo thần điện thật sự là khôn k é o a tuất đi thôi vừa mới đ ẹ m di cho ta đưa tin nói bọn hắn lấy bí pháp dò xét đến tranh đấu đ ộ c tĩnh chỉ sợ lại có thiên tài địa b ả o xuất thế hạ chấn đông một câu để lâm tiêu hai mắt tỏa sáng lập tức cùng hạ chấn đông đi xa năm l ă n g đỉnh bảo giới nào đó phương tiên không phía trên mảng lớn dáng đỏ bao trùm phương viên mấy ngàn dặm c h i thổ thương sơn cây rừng toàn bộ đều bị đốt cháy đến sạch sẽ biến thành một mảnh hỏa năng ngập trời đất khô cằn tại trong mảnh đất khô cằn đang có bốn bóng người tại vì tranh bảo mà chiến đấu cẩn thận nhìn lại thân thể của bọn hắn cũng là đã nổi lên khói đen cũng may tạo hóa tu vi vô địch không sợ trên n ụ c thân một chút đ hướng về phía trong mảnh đất khô cản ương không ngừng tuần săn đều đ ừ n g đánh nữa người vũ văn bộ tộc tuy mạnh nhưng tại lăng đỉnh bảo giới thợ săn bên trong còn có so với các ngươi mạnh nếu là náo da động tinh lớn dẫn tới những kẻ săn thú khác chúng ta cũng không chiếm được thiên hỏa một vị lún đồng tiền nữ tử tại khét ê ơ nàng ngọt ngào tướng mạo rất xuất chúng một bộ màu lam bảo y ỉa lông mi thật dài rung động trên mặt viết đầy ngưng trọng thu vi của nàng tại thái hư cảnh thu vi như vậy có thể vào lăng đỉnh bảo giới quả thực q u á dị nhưng nếu hiểu do nó thân phận người liền sẽ không kỳ quái nàng nay đến từ một cái bí ẩn thế lực hỏa vận động chính là thương mang thần nữ bảng xếp hạng thứ ba hỏa vân thần nữ tên là âm hề ngoại trừ là thần chủng bên ngoài linh hồn trời sinh cường đại h ỏ a vân động niết bản đối với nó h ầ u a i tới cực điểm lập công niết bản tặng cho nó tư cách bất quá là vì đ ể nàng này mở rộng tầm mắt nếu có cơ duyên cũng có thể thúc đẩy thần nữ đột phá nghị song tay rất đơn giản để cho các ngươi hỏa vân động trước dừng lại vũ văn bộ tộc một vị đỉnh tiêm tạo hóa hét lớn lưu giả ngũ tiền bối âm hề lại đạo dẫn tới giữa sân hai bóng người dừng lại lập tức một phương khác vũ văn bộ tộc hai bóng người đình chiến có thể song phương vẫn như cũ ánh mắt sắc bén tại hiện ra trận pháp một đường tạo nghệ các loại vật liệu cùng trận đài như mưa to bình thường chút xuống các loại tạo hóa cấp trận văn bao trùm vùng đất khô cằn này trong mảnh đất khô cằn lương một chùm màu xanh thảm ánh lửa ở trong hư không chập trờn nó không có dễ mà đốt không có dễ mà động tại hình người cùng trong ánh lửa không có dễ mà động tại hình người c n g t r o n h l a k h n g có dễ mà n g tại hình người cùng trong ánh lửa n ngừng biến hóa phóng xuất ra ngập trời hòa năng muốn xông pha trận văn bao phủ một đám đáng giận nhân loại nếu không có ta bị lăng đỉnh phong nhất định đem bọn ngươi mộ tổ đều cho đốt chọc dạc từ trong ánh lửa rung ra tình thế tạm thời bị khống chế lại để âm hề lao trắng nón trên khuôn mặt mồ hôi lộ ra một vòng dáng tươi cười nàng đến trưởng bối hậu á i tham dự trận này đi săn chưa từng nghĩ lại đụng phải thiên hỏa tại lục châu một chút cao phẩm luyện dược sư trong mắt như trưởng cường đại hóa diễm công pháp nhân hỏa huy năng thậm chí có thể siêu việt địa h ỏ a có thể thiên hỏa khác biệt đạt được thiên hỏa luyện dược y ê u thế độc bộ thế gian phương pháp thỏa đáng vượt qua tự thân phẩm cấp luyện dược đều không nói chơi thậm chí đương đại lưu truyền một chút cựu phẩm linh a n nhất định phải có thiên hỏa mới có thể luyện chế ra xếp hạng thứ ba có thể lấy thiên hỏa c h i tinh hóa thành nhân hình cùng chủ cộng đồng nên h địch âm hề trong đôi mắt đẹp hiện hiện một vòng sáng n g ờ i lượn lờ tiến lên phía trước nói ngươi được phong bởi bảo giới ngăn cách với đ ờ i chẳng lẽ liền không muốn gặp gặp ngoại giới tốt đẹp non sông ngươi nên rõ ràng tình thế trước mắt muốn thoát khốn đã không được không bằng tại trong chúng ta chọn một chủ nhân đi lời vừa nói ra vũ văn bộ tộc hai vị thợ săn đều là k h ẽ nhữ mày hỏa vân thần nữ lại cùng hóa hình thiên hỏa thương thảo đứng lên thiên hỏa này rất có cá tính ai ngờ có thể hay không ưu hái gia nhân ngoại giới non sông cho dù tốt chỗ nào bù đắp được l ã o tử tại bảo giới tiêu dao l ã o tử ngay cả lăng đỉnh võ thần đều mang qua ai cũng không thể để cho lão tử cúi đầu vung ra l ã o tử màu xanh thẳm trong ánh lửa lần nữa buộc phát ra tiếng hét phẫn nộ để âm hề lời nói cứng lại chương ba trăm tám mươi bảy hóa hình thiên h ỏ a toàn bộ kinh sợ thối lui hóa hình thiên h ỏ a hoàn toàn chính xác bị phong ấn hỏa năng hắn không chịu cúi đầu chúng ta liền cường lực thu phục hòa vận động hai vị thợ săn cùng nhau hét lớn liền muốn tai chiến dẫn tới vũ văn bộ tộc hai đại thợ săn cũng c là cầm trong tay chiến binh âm trong hệ i binh ế n Nhưng ấm ấm. v à lộ c này, t ra kinh sợ phía tây xuất hiện chín bóng người tám tôn đỉnh tiêm tạo hóa như thiên thần tuấn sát đem một vị anh tuấn thanh niên cao lớn vây quanh ở trung tâm hướng bên này nhanh chân đi đến hóa hình thiên hóa sao trong h phục lửa này, ta vô thượng thù nhớ Nhưng u nếu tộc, các công. các lửa ta này, người người một t vô ậ trận, t tự t r gánh lấy hậu lấy quả.、Trong、đó cựu minh viễn hiện ra siêu phẩm căn cơ ba động hóa thân vô địch tạo hóa lạnh lẽo nhìn phía trước hòa vân động cùng vũ văn bộ tộc thợ săn đều là trong lòng không cam lòng ngoại trừ âm h ề bên ngoài bọn hắn song phương thợ săn cũng là đỉnh tiêm tạo hóa lại không thể xưng vô địch cho dù căn cơ cùng tu vi có thể cùng người ta s á n h vai bọn hắn tại t u y ệ n học cấp độ cũng vô pháp hóa giải võ thần tuyển học ưu thế mà vô thượng thu trong tộc vô địch tạo hóa không chỉ một vị những người còn lại cũng là đỉnh tiêm tạo hóa làm sao có thể chống lại thiên hỏa nơi này lại có thiên hỏa xuất thế lại có tiếng xe gió xuất hiện một phương khác có ba đầu thân ả n h cực tốc chạy đến rõ ràng là l ă n g tộc lăng thiên ở trong đó đầu tiên là hướng hóa hình thiên hỏa nhìn một chút sau đó lại nhìn phía cựu vông ấn hai đại thần t h o ạ i đối mặt đều là trầm mặc không nói liên liên thân bên cạnh đỉnh tiêm tạo hóa bọn họ đều là toát ra không hiểu cảm xúc bảo giới lớn như vậy thiên hỏa động tĩnh lại dẫn tới hai người bọn họ nhóm người lần nữa ngẫu nhiên gặp cái này khiến hắn kìm lòng không được đồng thời nghĩ đến lâm tiêu tiểu từ này sẽ không cũng đến đây đi một tháng trôi qua kẻ này luyện hóa c ử u dương thiên tuyển tu vi sợ là lại có tiến triển bọn hắn không muốn cùng c h ạ mặt m bởi vì lâm tiêu nhược đến khẳng định sẽ tranh thiên lửa hh đánh mau đánh các ngươi người nào thắng lao tử liền nhận ai là chủ hóa hình thiên h ỏ a thanh em truyền đến muốn n h ắ c lên náo động đánh ta thủ tộc ra sân còn cần đấu sao c ử u minh viễn cười muốn tiếp quản t r ậ n pháp không muốn bị t r ấ n áp hết thể lùi xuống cho ta đây không phải thương thảo là một loại ở trên cao nhìn xuống mệnh lệnh bởi vì cựu minh viễn hành động lúc mặt khác thủ tộc tạo hóa cũng là b ộ c phát khí tức vừa rồi thật nên nghe hỏa vân thần nữ vũ văn bộ tộc thợ săn đều là trong lòng ai thán vô thượng thủ tộc đội hình như vậy bọn hắn vô lực đi tranh cho dù cùng hỏa vận động liên hợp cũng không được sẽ bị chấn áp nhìn lang tộc tư thế nhìn thấy thủ tộc ở đây đã chuyển thành quan sát làm sao luôn có thể đụng tới thủ tộc lang tiên bỗng nhiên giống như là nhìn thấy cái gì khẽ quát một tiếng không đối đi mau vá b á bên cạnh hắn hai vị lang tộc đỉnh tiêm tạo hóa biến sắc cùng lên trời mà đi biến mất ở chân trời xảy ra chuyện gì vũ văn bộ tộc cùng hỏa vận động thợ săn đều là hơi nghi hoặc một chút để bọn hắn càng thêm không hiểu một màn đến trước m ộ t k h ắ c còn cao cao ở trên thủ tộc thợ săn gặp lăng tộc phản ứng cũng giống là đã nhận ra cái gì thần s á c trở nên cực độ mất tự nhiên nhận lấy thiên hòa này cần một chút thời gian tính toán đừng chậm trễ hành động đi bọn hắn đang thấp giọng giao lưu để cựu vô ngấn mặt như băng xương sau đó chư cường trực tiếp từ bỏ hóa hình thiên hòa cùng nhau quán không nhanh chóng đi xa các người đi như thế nào đ ấ u a đánh nhau a hóa hình thiên hòa lay động còn tại trùng kích chật pháp để giữa sân sôi trào vũ văn bộ tộc cùng hòa vận động tu sĩ đều là mặt múi tràn đầy vẻ kinh hoàng là có cái gì đại nhân vật g á n g lâm có thể người thế nào có thể kinh sợ thối lui vô thượng thủ tộc bảo giới đi săn nghiết bàn không thể nhập tham dự tuần săn bắt phương trong thế lực lúc này lấy thủ tộc vi tôn vũ văn bộ tộc cùng h ỏ a v â n động tu sĩ ngay tại quan sát lại cảm giác một tràng tiếng xé gió đ ỗ n g nhiên có tới trực tiếp rơi vào trước người bọn họ để bọn hắn tâm thần kịch c h ấ n tiền bối vũ văn bộ tộc cùng h ỏ a v â n động đỉnh tiêm tạo hóa vô ý thức túi đầu tỏ thái độ ngươi nếu là là hóa hình thiên h ỏ a mà đến chúng ta có thể không tranh ai các ngươi tại tranh thiên lửa còn có thủ tộc cùng lăng tộc làm sao nóng thấy ta liền chạy chẳng lẽ bọn hắn đi săn có mới thu hoạch sợ bị ta cướp đi sao một đạo thanh âm tuổi trẻ truyền đến để hai phe thế lực thợ săn mật người lần đầu nhìn lại phát hiện phá không m à kẻ đến một bộ áo xanh thân hình t h ẳ n g tắp tuấn tú bất phà n g n g ư ờ i n g ư ờ i là lâm tiêu lâm thiên tiêu âm hề giật mình kinh sợ thối lui vô thượng thủ tộc là lâm tiêu kẻ này là được vinh dự thương mang cả thế gian thiên tiêu số một có thể nơi nào có lớn như vậy uy năng thấy lại hướng lâm tiêu sau lưng chỉ có ba vị hạ tộc thợ săn cùng lên đến chẳng lẽ là những trí bảo khác xuất thế gây nên bọn hắn cảnh giác liên thiên hỏa đều không tranh giành ý nghĩ này q u a n quẩn tại hai phe thế lực tu sĩ trong tâm để bọn hắn h ầ nghi bọn gia hòa này nhìn qua lăng tộc cùng vô thượng thủ tộc tu sĩ rời đi phương hướng lâm tiêu trầm ngâm một chút không tiếp tục để ý đã các n g ư ờ i không tranh vậy ta liền thu nhận lâm tiêu liếc nhìn ở đây người sau đó lấy ra một ngụ m bình s ứ b ạ c h ngọc bình s ứ là bảo khí tên là nuốt lửa b ả o bình do vật liệu hiếm thấy l ú t thành lại trên thân bình k h ắ c đầy p h ù văn từ nhị sư phụ thị nghiêm bàn giao hắn tìm kiếm thiên hòa sau hắn liền cố ý thỉnh giáo hạ tộc cao tầng thu phục bảo giới bên trong thiên hỏa chi pháp được đến vật này thôi động nuốt lửa bà bình có thể nạp bảo giới bên trong thiên hỏa lâm thiên tiêu thiên hỏa này là chúng ta phát hiện ra trước nhìn qua lâm tiêu vào trận vũ văn bộ tộc một vị đỉnh tiêm tạo hóa vội vàng quá to hoành một c ỗ tuyệt cường khí tức như núi lửa bộc phát giống như vô tận bông dương đánh tới để vị này đỉnh tiêm tạo hóa lập tức lui nhanh ra thật xa tại ngừng chân sắt na thân thể lay động nhẹn à o giống bị vô hình bàn tay bóp chặt thiết hầu rốt cuộc không phát ra được nửa chữ âm tạo hóa chín tầng cành trung kỳ âm hệ cùng bên người đỉnh tiêm tạo hóa đồng dạng bị cỗ khí tức k i ê u bù đắp được lui lại nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng rốt c u c nhận thức đến vô thượng thủ tộc rút đi nguyên nhân vị này tuổi trẻ thần thoại đã siêu việt bàng hải trinh phát lúc lấy tuyệt phẩm phong đường chi tư đang đến gần tạo hóa cảnh cuối cùng chiến lược đứng ở một lĩnh vực khác có thể làm cho đương đại vô địch tạo hóa trở thành một chuyện cười liền các ngươi còn muốn cùng ta m ộ i phu tranh không thấy được thu tộc thợ săn nhìn thấy hắn đều muốn đi vòng s a u hạ c h ấ n đông đi tới liếc nhìn ở đây người lắc đầu hạ tử lăng cùng hạ nhân cũng là lộ ra dáng tươi cười không thẹn l i yêu n g h i ệ t ở thiên trì bên trong tinh tu một tháng liền có thể lại đi một bước ai dám ở tại trước mặt xương tạo hóa vô địch lâm tiêu âm hệ bối răng cắn chặt môi đỏ nàng là thân nữ trên bảng chỉ có võ thuốc song tu giả nàng ngay sau đó thành cự Phóng nhãn trong mảnh ô đất n h siêu tuyệt. khô cạn đường đã bị vô hình vô tướng quang mang bao phủ mẹ nhà hắn ngươi là ai từ đâu tới tuyệt phẩm phong đường v u n g ra lão tử lão tử ân cần thăm hỏi n g ư ơ i tổ tông mười tám đời bốn tiếng chửi rùa vang vọng thiên vũ phía trước ngập trời hỏa năng tại c h ậ m chậm co vào sau một nén nhang lâm tiêu mặt đen lên bay trở về thiên hỏa sẽ phun người c ò n hỏi đợi hắn tổ tông mười tám đời thấy lại hướng trong tay nuốt lửa bảo bình lâm tiêu nhũ mày nuốt lửa bảo bình bạch ngọc q u a n g trạch đều tại dần dần chuyển thành cháy đen nếu không có có trận văn b à o phủ sợ là đều nổ tung lâm tiêu h i ệ t chất ngươi không cần lo lắng lang đỉnh bảo giới bên trong thiên hỏa đều bị lang đỉnh võ thần phong ấn quá mức có thể không phải vậy nuốt lửa bảo bình nhưng khốn không nổi sau đó người tốt nhất thuần phục luôn có hắn t ú i đầu một ngày khí chất dịu dàng hạ nhân nói ra loại này thiên hỏa tại lâm tiêu trong tay chẳng phải tương đương với tại hạ tộc l n g đỉnh võ thần cuối cùng làm một lần nhân sự lâm tiêu gật đầu thiên hỏa này phong ấn hắn cảm nhận được hiện tại còn không thể dung chuyển thật giải khai chính mình cũng k h ô n g chế không nổi c h ư vị các ngươi có thể có mặt khác thiên hỏa hạ lạc lâm tiêu lại nhìn phía hỏa vận động cùng vũ văn bộ tộc thợ săn l n g đỉnh bảo giới bên trong ba loại thiên hỏa hóa hình thiên hỏa xếp tại cuối cùng a không có không có lâm tiêu tiểu hữu chúng ta còn có chuyện quan trọng tại thân sẽ không cái hòa v â n động hai đại đ ỉ n h tiêm tạo hóa lấy lại tinh thần lôi kéo âm hề liền đi vũ văn bộ tộc hai đại đ ỉ n h tiêm tạo hóa càng là nói đều không nói một câu tựa như tia chớp rời đi chạy nhanh như vậy chẳng lẽ cũng sợ bị ta ăn t ớ c sao lâm tiêu nghiêm trọng hoài nghi mình đại dịch cương khi đại khấu sự tích có phải hay không cũng chuyển vào lục châu nội phu ngươi biểu hiện không tệ hạ trấn đông đột nhiên mở miệng khen ngợi vừa rồi cô nương kia là một vị thần nữ thực sự rất đẹp mặc dù không thể cùng ta tiểu n ộ i so sánh nhưng cũng có mấy phần phong thái người ở trên người nàng không có quá nhiều dừng lại đối mặt lâm tiêu ánh mắt nghĩ hoặc hạ trấn đông đạo lâm tiêu s ạ mặt m lại cái này chân gãy của ma như thế sợ chính mình cùng mặt khác thần nữ phát sinh chút gì sao tốt tiếp lấy đi đi săn hạ tử lăng cùng hạ nhân dẫn đầu hướng phía phía trước lao đi lăng đỉnh bảo giới quá lớn thợ săn lại thiếu khác biệt trận doanh sẽ không cố ý câu thông có thể giờ phút này liên quan tới lâm tiêu tạo hóa tu vi tin tức lại là nhanh chóng truyền đ ỉ n ra để tại cái khác khu vực đi săn tu sĩ đều kinh dị không hề nghi ngờ danh xứng với thực có thể hoành hành bảo giới cường giả xuất thế cái này nếu là tại ngoại giới tuyệt đối lại phải nhắc lên thảo thiên ba lan ma hóa hình thiên hỏa rơi vào lâm tiêu c h i thủ tựa hồ trở thành một loại khắc họa là đi săn mà tranh một khi đưa tới lâm tiêu tham gia người cạnh tranh nhất định tay không mà về ngay cả vô thượng thủ tộc đi săn đội hình đều không tạo thành sức cạnh tranh trong lúc nhất thời các phương thợ săn đều là điệu thấp rất nhiều muốn tránh đi lâm tiêu hoạt động khu vực một tầng xương mỏng chỗ lượn lờ giữa dây núi có cây tươi mát lá non loé ánh sáng trạch lâm tiêu lên trời mà lên tại hiện ra ngự khí thuật thuật này ở trên người hắn đạt được cực hạn thể hiện khí tức chiếu ảnh có thể thực hiện bốn ngàn dặm tri thổ đang chú ý bốn phương tám hướng g i thổi cỏ lay có cựu dương thiên tuyền cùng hóa hình thiên họa kinh nghiệm lâm tiêu minh bạch phàm là có chiến đấu thế tất sẽ có bảo vật xuất thế có thể bốn phía hoàn toàn yên tĩnh cảm giác không đến bất luận cái gì gợn sóng vô tướng võ thần tuyệt học t r u y ề n thừa ở đâu võ thần tinh huyết lại đang cái nào nghe nói lần trước bảo giới đi săn nghe nói tìm đến một giọt võ thần tinh huyết nhưng một giọt làm sao đủ a lâm tiêu thầm nghĩ đây quả thực là võ thần điện làm ra tầm bảo trò chơi để cho ngươi biết có bảo vật nhưng lại không trực tiếp cho ngươi quá cặn bã bây giờ thu hoạch hắn cũng không hài lòng cũng may đi săn một năm kỳ hạn mới đi qua hai tháng hắn còn có thời gian dựa theo quy luật rất nhiều tầng đại thu hoạch sợ là muốn tại giai đoạn sau cùng mới có thể phát hiện thực sự không được liền đi tìm những kẻ săn thú khác xem bọn hắn phải chăng có cái gì tình báo lâm tiêu lại một lần nữa thu hồi ngự khí thuật muốn đi tìm hạ chấn đông bọn người cái này tam đại tạo hóa cùng hắn cũng không cùng lập một chỗ tản ra đi săn để cao hiệu suất nếu có phát hiện sẽ lấy tín vật liên hệ ân nhưng vào lúc này lâm tiêu có cùng mạch trên công pháp cảm ứng có chửa phụ vô tướng cổ công tu sĩ tại phụ cận lâm tiêu lông mày n h u lại hạ ư ơ n g nói qua lục châu bên trong am hiệu công này cũng không chỉ thiên cổ tiêu tộc tiếp theo phía trước vang lên khí bảo âm thanh mịt mờ chi quan g lập loẹ ở giữa một vị tu sĩ、si、áo b à o cho cấp tốc vọt tới tạo hóa sáu t ầ n g cảnh căn cơ ở vào siêu phẩm lâm tiêu sợ hai t h á n phục căn cơ này không thể so với thiên cổ tiêu tộc tộc trường kém tu vi càng là v i ễ n siêu cẩn thận nhìn chăm chú lâm tiêu bị giật này mình cái này tu sĩ、si、áo b à o cho máu me khắp người cơ thể bên trên t r ả i rộng vết dạ s á t mặt trắng bệnh cũng may cũng không thương tới tính mệnh đường đường tạo hóa rơi xuống đến nông nỗi này cũng không biết gặp cái gì để lâm tiêu không hiểu là cái này tu sĩ áo bảo cho đạt tới tu vi như thế trên thân linh đan r ư ợ u d ư ợ c khẳng định không ít đều không để ý tới dừng bước chữa thương một bộ lo lắng bộ dáng lâm tiên tiêu ta rốt cuộc tìm được người nếu không có chúng ta có đồng nguyên công pháp sợ là không gặp được người tu sĩ áo bảo cho nhìn thấy lâm tiêu giống như là thấy được cứu tinh tiến lên đón tìm ta lâm tiêu ngẩn người bảo giới bên trong thợ săn hận không thể vòng quanh hắn đi người này lại muốn tới tìm hắn ta chính là xanh châu không ngừng tông vương cảnh tu sĩ áo bảo cho lời nói gấp rút trên mặt thần sắc càng là dãy g ụ a do dự một chút nói lần nữa ông ta cùng hỏa vận động riêng c ó gia tình t r sau đó hắn trực n tiếp đối với lâm tiêu xoay người nước nở nói còn xin lâm thiên tiêu cứu ta sư huynh bảo giới thợ săn bên trong đoàn chừng chỉ ngươi có thể làm được lâm tiêu nghe vậy những mày tiến hành hỏi thăm kỳ thật hơn năm trăm năm trước tông ta một vị vô tướng tạo hóa tại bảo giới t r u n g sản sinh công pháp huyền diệu cảm ứng lần này ta cùng sư m i n h tới chính là tới tìm vô tướng võ thần t u y ệ t học truyền thừa vương cảnh thấp giọng nghĩ n nó nói vê anh lâm tiêu toàn thân chấn động vô tướng võ thần t u y ệ t học truyền thừa đã bị người tìm được ngay cả tưởng nô vị này nết bản đều biểu thị tìm truyền thừa cần nhờ bản sự cùng thiên phú a ta cùng sư h u n h tại khu vực này tìm kiếm nửa tháng gặp vô tướng kỳ cảnh rốt cục phát hiện một tòa độc p h kết bạn mà h ợ thời ta bị dung ra sư h u n h của ta tu vi vượt qua ta bị vây ở trong đó sống chết không rõ vương cảnh âm thanh run rẩy mặt mũi tràn đầy hối hận tìm kiếm vô tướng võ thần t u y ệ t học truyền thừa hắn có chút bất an đối với sư huynh đề nghị mời lâm tiêu tới vô tướng tu sĩ cùng một chỗ tìm kiếm mà sư huynh lại không muốn cùng người khác chia sẻ gặp sư huynh thái độ kiên quyết hắn cũng không có lại kiên trì nào có thể bắn được dự dụng ra bực này thái họa cũng may tôn này thân phụ vô tướng cổ công yêu nghiệt đã nhập tạo hóa chín tầm cảnh có bệ nghệ chi tư bị hắn coi là hy vọng gái này tìm vô tướng võ thần việt học truyền thừa còn có loại này h u n hiểm lâm tiêu tâm thần r u lên sau đó nói lĩnh ta đi qua ngươi như lời nói làm thật chỉ cần sư huynh của người còn sống ta sẽ dốc hết toàn lực đem hắn cứu ra Tốt. vương cảnh gật đầu ở phía trước dẫn đường lâm tiêu lấy ra bát phẩm ngọc lộ dịch loại này chữa thương thánh phẩm tặng cho vương cảnh lúc lại thế ra đưa tin tín vật cho hạ trấn đông tiến hành thông báo vô tướng võ thần tuyệt học truyền thừa sắp xuất thế phương xa hạ trấn đông cầm trong tay tín vật mặt mũi tràn đầy k i n h hỉ chương ba trăm tám mươi chín vô tướng đập phủ chiếu giỏi thức. thức lâm tiêu đi theo vương cảnh mà đi lâm tiêu cảm thấy vương cảnh tốc độ quá chậm dứt phát hiện ra tạo hóa chi lực mang theo khỏa đối phương đi đường d ọ c đường một chi tiểu đội đi săn thần thái trước khi xuất phát vội vàng giống như là có phát hiện trọng đại ngóng thấy lâm tiêu thân ả n h sau từng cái đều là thần sắc đột biến vội vàng tránh ra đi lâm tiêu cũng không truy k í c h hàn thấy vô tương võ thần t u y ệ t học truyền thừa đã có manh mối khi đặt ở vị thứ nhất những chuyện khác sau lại nói vội vàng mấy ngày qua đi tại vương cảnh chỉ dẫn bên dưới lâm tiêu đi vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy phụ cận nơi lây từng cây từng cây cây già chiếm cứ cành lá u tùm lão đẳng giống như mãng xà giống như rủ xuống hình dạng mặt đất cùng bảo giới khu vực khác cũng đều cùng nhìn không ra tính đặc thù lâm thiên tiêu tòa động phủ kia rất kỳ lạ ngay tại trong rừng chỗ sâu cần lấy vô tướng cổ công mở đường lúc này mới có thể nhìn thấy vương cảnh thúc d ụ c lâm tiêu tranh thủ thời gian đi vào bị lâm tiêu mang theo đi đường hắn chuyên chú vào chữa thương không ngừng vận chuyển công pháp tỏa sáng sinh mệnh tinh khí phục dụng đan dược chữa thương thương thế khôi phục hơn phân nửa nhưng mà lâm tiêu cũng không đáp lại đầu tiên là lấy ngự khí thuật hiện hiện khí tức chiếu ảnh tuần sắt bắt phương sau đó lại vận chuyển vô tướng cổ công tiến hành cảm ứng vương cảnh c ư i khổ cái này thần thoại thiên tiêu không có bị làm cho hôn mê đầu đổi lại là hắn đ ộ tiếp n h ê n đụng phải một vị vô tướng tu sĩ, nói là phát hiện tướng thần tuyệt học, cũng sẽ không dễ tin hoàn toàn chính xác có một loại huyền diệu cảm ứng. phải phát học, cảm loại diệu i một một tu tuyệt t vị vô vô võ sĩ, sẽ có là xác dễ theo một cái c h ư ớ c mắt lâm tiêu trong lòng k h ẽ động cái này cùng cùng mạch công pháp ở giữa cảm ứng khác biệt vô cùng kinh đạm giống như là bị công chế d à y đặc ngăn lại cách không đạt tới nhất định vô tướng thành cựu căn bản thấy rõ không được lâm tiêu để vương cảnh dẫn đường bước vào trong rừng rậm vùng rừng rậm này tối tăm không mặt trời k i a sáng bị che chắn không nhìn thấy một cái thú loại theo cả hai tiến lên cành lá ma toa âm thanh không ngừng bốn phía thanh phong dần dần lên giống như tại cùng cả hai công pháp cẩm minh lâm tiêu cảnh phía tượng ê n trước mắt dung chuyển đại thụ che trời tại biến mất trước mắt thì là mịt mở mưa đùi quấn lên một loại công pháp cộng minh sinh ra khiến cho tại trong biển mây một tòa phong cách cổ xưa động phủ chậm rãi hiện hiện như là ảo ảnh để lộ ra bao la hùng vĩ vô cực cảm giác để lâm tiêu linh hồn cũng đang run rẩy vô hình vô tướng tòa động phủ này chẳng lẽ là vô tương võ thần lưu lại bị l ă n g đỉnh võ thần chuyển vào tới lâm tiêu thầm nghĩ sư huynh n g ư ờ i còn tốt chứ vương cảnh đã hướng phía tòa động phủ kia phóng đi giống như nghĩ đến chỗ này trước mình bị rung ra trọng thương lại đang động phủ trước ngạnh xinh xinh d ừ n g bước quay đầu nhìn về lâm tiêu một mặt sốt ruột lâm tiêu yên lặng tiến lên cầm trong tay xích lẫn kiếm lấy màn đêm sao dậy đặc cùng huyền võ không giết chống ra sông thân mở đường, xong về động phủ. Có cấm c hắn ế bị giáng người lũ q u é mạnh mẽ như một đầu linh động chu tước mang theo vương cảnh nhanh chóng hướng về qua bước vào động phủ không hổ là lâm thiên tiêu vương cảnh mừng rỡ đối mặt cái này trọng cấm chế lâm tiêu mang theo hắn nhẹ nhóm liền ngăn trở đây là đậu phủ lâm tiêu phóng mắt nhìn đi một trận kinh ngạc cái này nơi nào có t r ậ t trội trắng cảnh đập vào mi mắt là một tòa quảng trường bạch ngọc quan g mang như khói giống như l ợ a lờ tràn ngập cảm giác thần bí sư huynh vương cảnh vọng hướng về phía trước rất là kích động giữa quảng trường đứng sừng sững xử lấy một tòa cao lớn bia cổ nhìn như óng ánh trong suốt bóng loáng như gương kỳ thực bia cổ mặt ngoài vô tướng chi quang như sóng nước giống như chảy xôi đ a n đàn sen huyền ảo một vị thể phách thon dài nam tử chính chính đối với bia cổ đây là một vị tạo hóa chín tầng cảnh đình phong vô tướng tu sĩ căn cơ đồng dạng tại siêu phẩ đối với lâm tiêu đám người đến không có chút nào phát giác chính hướng về phía bia cổ như xi、si、như say diễn luyện lấy sư m i n h vương cảnh tiến lên kêu gọi nam tử vẫn không có đáp lại vương cảnh muốn kéo ở đối phương lại bị đánh bay mở đi ra lan ra ngoài thật xa đứng lên sau mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ sư m i n h không biết h ắ n sao đây là sư m i n h của ngươi bàn võ lâm tiêu ngăn lại còn muốn tiến lên vương cảnh khe nhữ mày nhìn bàn võ tuyệt đối cũng là một vị đương thời vô địch tạo hóa đối mặt động phủ cửa ra vào cấm chế cho dù không cách nào mang vương cảnh tiến đến chỉ cần n g u y ệ n ý cũng không trở thành để vương cảnh trọng thương mới đối trừ phi là cố ý rơi xuống vương cảnh lâm thiên tiêu ta biết người đang suy nghĩ gì sư huynh của ta ngày thường đối xử mọi người hiền lành đối với ta càng như thân đệ hắn cũng là gặp vô tương võ thần tuyệt học truyền thừa lúc này mới lên t h a m nghiệm muốn đ ộ c chiếm cũng không đại biểu là đại ác vương cảnh khổ sở nói hắn làm sao không biết trận tướng chỉ là không muốn đối mặt vô tướng nhất mạch tu sĩ cũng biết công này có thể tiến ra i đến cả thế gian thứ nhất nhưng chỉ có hay không cùng nhau võ thần làm đến qua lần nữa biết vô tương võ thần truyền thừa thật rất khó ngồi được vững lòng người a lâm tiêu lúc c ẳ n thán lại nghe một trận c ố t minh cùng n ụ c chiến âm thanh truyền đến b i a cổ t r ư ớ c vương cảnh bày lên một cái quái dị động tác như gặp phải trọng áp mỗi cái lỗ chân lông đều đang hướng ra ngoài bốc lên máu dưới chân lảo đảo kém chút té quỵ dưới đất làm sao có thể cái này vô tương võ thần truyền thừa chiếu giỏi thức ta vì sao liền học không được bàn võ như là đã nhập ma không tuyệt vọng lẩm bẩm bò người lên lần nữa nếm thử lại một lần nữa té ngã ta biết được chính mình không phải tuyệt phẩm không được nhưng dù là học được vụn vặt cũng tốt ta tông ta bỏ ra đại giới lớn như vậy mới khiến cho ta tiến đến đi săn tìm được truyền thừa ta lại ngay cả dòm ngó cơ hội đều không có. ta không tin ta không cam lòng bàn võ toàn thân nổi gân xanh không ngừng té ngã không ngừng bỏ lên một chút thời gian liền thành một cái huyết nhân thấy vương cảnh lo lắng hướng lâm tiêu ném đi cầu t r ợ ánh mắt ta nói qua n g ư ơ i dẫn ta tới ta tự sẽ dốc hết toàn lực cứu hắn lâm tiêu thân thể nhoáng một cái lấn người tiến lên một bàn tay bắt lấy bản võ đầu vai hướng về sau túm đi thả ta ra bàn võ toàn thân quanh quần tạo hóa ánh sáng đang kịch liệt phản kháng cho ta tỉnh táo lâm tiêu một bàn tay t r ù n xuống con hàng này cũng không chân chính n i ệ m a chỉ là chấp n i ệ m quá sâu đối phương hành vi hắn cũng không cần khách k h í ai cũng không có khả năng ngăn cả ta e rằng cùng nhau võ thần truyền thừa đúng bốn vài bàn tay che xuống bàn võ lỗ mũi đều tại sông máu bị lâm tiêu ngạnh xinh xinh kéo tới vương cảnh bên người ngươi là lâm tiêu ngươi như thế nào mạnh như vậy bàn võ trong con ngươi hiện lên vẻ sợ h ã i sư m i n h thật có l ỗ i ta gặp ngươi một mình vào đập phủ sợ ngươi xảy ra ngoài ý mến cho nên xin mời lâm thiên tiêu tới cứu ngươi vương cảnh vội vàng nói cứu ta bàn võ nghe vậy tỉnh táo lại hắn nhìn về phía vương cảnh đáy mắt hiện lên áy náy lại có hai hàng thanh lệ rơi xuống sư đệ có lỗi với là vì huynh bị lợi dụng làm đầu v ó c t r ò n váng sau đó b à n võ đứng dậy lại đối lâm tiêu ôm quyền thi lễ t r ư ơ n g ba trăm chín mươi thần thoại phía trên chỉ có một người t r ư ơ n g ba trăm chín mươi thần thoại phía trên chỉ có một người đa tạ lâm tiên tiêu nếu không phải ngươi qua đây ta chỉ sợ muốn lâm vào chấp nghiệm mà chết lâm tiêu gật đầu ra hiệu hướng phía tòa k ê u bia cổ đi đến vương cảnh sam đỡ lấy b à n võ gặp sư huynh bộ g á n g hắn chỉ cảm thấy cái k ê u bia cổ quá tả dị lâm tiên tiêu ta từ trên bia cổ đọc đến đến một đoạn tin tức chỉ có lấy chiếu dọi thức mới có thể mở ra truyền thừa ngươi mặc dù thiên phú kinh người thế nhưng phải cẩn thận b à n võ tại bình phục khí tức tỏa sáng sinh mệnh tinh khí chiếu dọi thức lâm tiêu lông mày nhữ lại phát hiện bia cổ dưới trên mặt đất còn khác lấy từng hàng chữ cổ thần của ta hào lăng đ ỉ n h thần giá vừa ra ai dám không túi đầu có thể ta cũng gặp nạn mong đợi hàng người hàng thứ nhất chữ cổ để lộ ra khó tìm đối thủ lại có tiền nhân siêu thoát cảm xúc đập vào mi mắt sắt na để lâm tiêu còn người c rụt lại lăng đỉnh võ thần lưu lại tại đoạn kia đặc thù năm tháng ta trở thành lăng đỉnh võ thần tọa hạ vô tướng người đại thành là tuyệt phẩm phong đường đến võ thần ban cho b a phủ khả duyệt vô tương võ thần việt học truyền thừa lại là phát hiện vị này võ thần cao thâm tuyệt học không phải chúng ta có thể hiện ra chỉ có thể ôm t i ế t đ u ớ i đi trùng kích miết bàn cảnh tương lai cho dù thành võ thần vẫn như cũ muốn thấp hơn vô tướng ta không được ta diễn hóa không ra thương mang thuế n g u y ệ t thần thoại phía trên độc hữu một người bốn từng hàng chữ c ổ tại biểu đạt tiếng lỏng cho thấy lăng đỉnh võ thần tìm được vô tướng truyền thừa sau cũng có một bộ phận người nghiên cứu qua quỷ quái như thế ta còn không tin ta mở ra hậc, không chỉ muốn đổi kịp tiền nhân còn muốn siêu việt tiền nhân lâm tiêu nhìn về phía tòa kia bia cổ bia cổ như gương chiếu dọi vô tướng một đoạn tin tức xuất hiện tại lâm tiêu t r o n g tâm chính là chiếu dọi thức lại cùng b à n võ vừa rồi thi triển khác biệt giống như mỗi vị tu sĩ chiếu dọi thức đều sẽ có trên lệ n h chiếu dọi thức đáng nhìn là tuyệt học đáng nhìn là bí pháp vô tướng c h i thân ưu thế tại lâm tiêu trên thân thể hiện ở trong lòng phỏng đoán một lát lâm tiêu liền đã bắt đầu thi triển bắt đầu b à n võ cùng vương cảnh đều cũng không rời đi tại chăm chú quan sát vê anh theo lâm tiêu thi triển một cố khai tiên h tích địa khí thế lập tức từ bia cổ phía trên dập dờn mà ra để b à n võ trường lớn hai mắt hắn thi triển chiếu dọi thức gặp trọng áp lâm tiêu mới hiện ra bia cổ liền có phản ứng trên bia cổ văn tự cùng đồ án mỗi một cái đơn độc lấy ra hắn đều biết tu cùng một chỗ liền cảm giác tối nghĩa khó hiểu rõ ràng là phải dùng thiên phú giải độc lâm tiêu kém chút thổ huyết vô tương võ thần đến tột cùng là cái gì quái thai a đây chính là cái gọi là truyền thừa bàn võ thân thể lay động chịu đủ đ ả p kích chiếu giỏi thức hắn mở không ra coi như xong dựa vào lâm tiêu mở ra thế mà hoàn toàn xem không hiểu nhìn chăm chú lâu thậm chí đầu váng mắt hoa thương mang hậu bối có thể lấy chiếu giỏi thức mở ra vô tướng truyền thừa nói rõ ngươi là vô tướng nhất mạch thần thoại bất quá ngươi như vẹn vẹn như vậy đó còn là lui ra đi vô tương võ thần khí vận k i n h người không có kinh lịch của hắn thành công của hắn liền không thể phục chế trên bia cổ lại hiện hiện một hàng chữ giống bay p h ư ợ n g múa để lâm tiêu sợ run đây là lang đỉnh võ thần chữ viết bàn võ hô hấp thô trọng không rõ như thế nào không thể phục chế thế gian thần chủng ẩn chứa ý cảnh tối cao tầm thứ liền chỉ có hai mươi loại dựa vào đại tộc thủ đoạn đ ậ c ra có thể làm cho thần chủng nhiều lĩnh ngộ ra mấy loại ý cảnh ký kết ra đối ứng thái h ư đan lột sắc thành tạo hóa đan hai mươi ba tạo thành giới hạn số lượng chính là trong cõi ưu minh thiên địa chế ước vô tương võ thần từng ở thiên ngoại trên thiên thạch tìm được một loại tên là siêu thoát nguyên dịch trí bảo vật này ẩn chứa rất nhiều thiên địa diệu lý cùng viên mãn ý cảnh không tại thế gian hàng ngũ hiệu quả viễn siêu bất luận cái gì ý cảnh trí bảo hắn dốc lòng nghiên cứu nhiều năm khai sáng ra phá hạn đại pháp lấy siêu thoát nguyên dịch phá vỡ giới hạn này tự xưng không có phẩm cấp nhất cử đặt vững siêu việt chúng ta đạo cơ tuế nguyệt vội vàng phá hạn đại pháp còn tại ẩn chứa tại trong truyền thừa có thể siêu thoát nguyên dịch trong thứ hải độc hữu một phần đương đại võ thần đều không thể cầu trên b i a cổ lại lần nữa hiện hiện tiểu chữ giới thiệu một đoạn bí mật đây không phải là đáp lại ba người mà là một loại bản thân miêu tả siêu thoát nguyên dịch lâm tiêu đại nào đừng máy quả nhiên trên đời không có vua duyên vô cớ quả từ h xưa đến nay thứ nhất võ thần hoàn toàn chính xác bậc hắc thiên ngoại võ thạch ném ra một cái đánh vỡ tuyển phẩm quái vật thiên thạch kia lại là đến từ nơi nào bàn võ cùng vững cảnh thì là trầm mặc bọn hắn cũng không trông c ậ y vào có thể phục chế vô tương võ thần huy hoàng bởi vì nếu có thể làm được lang đỉnh võ thần sẽ không bồi dưỡng nhưng đến đầu đến ngay cả truyền thừa tuyệt học đều giải đọc không được quá đả kích người sư m i n h chúng ta ra ngoài đi vương cảnh cô đơn đạo hiện tại đi săn thời gian còn chưa hơn phân nửa đã con đường này đi không thông cũng không thể bỏ lỡ những thiên tài điệu báo khác buồn cười a lãng phí thời giờ để bàn võ đồng dạng thất lạc do dự một chút cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu phúc khác tòa này trên bia cổ đồ án cùng c h ư viết hắn tự nghĩ chính mình căn bản làm không được các ngươi đi ra ngoài trước nơi đây sự tỉnh chớ có lần nói ta còn muốn dừng lại một đoạn thời gian lâm tiêu khoát tay áo đối với cả hai đạo lâm tiên tiêu ngươi chớ có quá chấp nhất bàn v õ gật đầu biết được lâm tiêu cùng mình có một dạng tâm tư không thử nghiệm không chịu bỏ qua ngay sau đó cả hai sánh vai rời đi động vụ trong quảng trường chỉ còn lại có lâm tiêu quả nhiên a lâm tiêu kém chút cười ra tiếng hắn chủ yếu là tìm đến đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường phương pháp dựa vào chính mình sáng tạo dựa vào chính mình nghiên cứu không nói đến có thể hay không tìm đối phương hướng cần thời gian cũng quá nhiều mà phá hạn đại pháp đang ở trước mắt là hắn sở cầu chính là võ thần bí pháp siêu thoát nguyên dịch ta cần sao lâm tiêu nỗi lòng chập trùng biết được vô tương võ thần đoạn trải qua này hắn tự hỏi di hoa t i ế p mục chẳng lẽ so ra kém tia cái gọi là siêu thoát nguyên dịch các loại giải đọc r a phá hạn đại pháp ra ngoài nhìn có thể hay không đưa ấm áp thử một chút hiệu quả lâm tiêu thầm nghĩ tuyệt học truyền thừa cần không có phẩm cấp căn cơ thiên phú mà giải đọc ra loại đại pháp này khẳng định so thu hoạch truyền thừa dễ dàng một chút không hao phí thời gian quá dài chính như lâm tiêu suy nghĩ vội vàng mười ngày qua đi một thiên phong cách cổ xưa tự nhiên phát n ô n xuất hiện tại lâm tiêu trong lòng hắn thêm chút vận chuyển lập tức cảm giác vô tướng trị quang dung nhập toàn thân các nơi thân thể của hắn cùng linh hồn đều tại theo pháp môn mà rung động chỉ là thiếu khuyết siêu thoát nguyên dịch sẽ không phát sinh cái gì là một thiên phế pháp muốn hay không đem tòa này b ị a cổ cho khiêng ra đi lâm tiêu thầm nghĩ võ thần điện quá keo kiệt chờ hắn lần sau tiền đến còn không biết lúc nào đâu chỉ là lâm tiêu một phen liếc nhìn liền phát giác tòa động phủ này cũng không thể dung chuyển bày ra giam cầm trận pháp tính toán đi thôi lâm tiêu đang muốn rời đi lại nghe được khé than thở một tiếng tiếng vang triệt mà lên ai người thiếu niên ngươi tại cái tuổi này liền có như thế vô tướng tu vi quả thực quá hiếm có có thể tỉnh lại chúng ta nếu không có vô tướng võ thần tên kia khí vận n g ặ t trời ngươi thế tất có thể đuổi kịp hắn lâm tiêu lập tức toàn thân run dậy cái quỷ gì trong tòa động p h ủ này còn có người đang nói chuyện chương ba trăm chín mươi mốt đan thể thông linh hố không có chương ba trăm chín mươi mốt đan thể thông linh hố không có tiếp theo một cái trước mắt hai bó ánh sáng đứng lên hóa thành hai phe thế giới mỗi một phe thế giới ở giữa đều hiện lên tròn triệm như một đan thể tạo hóa đan lâm tiêu choáng váng đây rõ ràng là tạo hóa cảnh tu sĩ thể nội tạo hóa đan là tu vi biểu tượng làm trong hóa hóa c cơ thể ngươi tạo hóa đan không y tá đáng tiếc cùng chúng ta thuộc tính khác biệt vốn còn muốn từ trên người ngươi hấp thu một chút cùng thuộc tính tạo hóa khí đâu hai viên đan thể cũng không phải là chân chính mở miệng là khí tức chấn động hư không mô phỏng ra tiếng người lâm tiêu quay đầu rời đi tạo hóa đan đều có thể thông linh còn muốn mưu hại hắn thật sự là đổi mới hắn tam quan hắn lo lắng nơi này lại có thông linh thi thể loại hình muốn tới mưu hại hắn tiểu tử này chạy thật nhanh thật không khỏi dọa ta cử hắn sau khi rời khỏi đây khẳng định sẽ đi tìm siêu thoát nguyên dịch hắt v ậ t này nếu có thể tìm được năm đó lăng đỉnh võ thần không sẽ làm đến hay là ngoan ngoan tu hành trở thành nhỏ vô tướng võ thần đi đỉnh đầu có người đẻ ép là hắn kết cục ta nhìn không nhất định ta nhìn tiểu tử này ấn đường biến thành màu đen tương lai sợ là có họa sát thân sẽ chết tại nửa đường liên lụy cố nhân bốn thành em như vậy không ngừng quanh quẩn để lâm tiêu kém chút ngã sắp xuống mẹ nó hắn bị hai viên tạo hóa đan dếu cận người mới có h ỏ a sát thân cả nhà ngươi đều có hai cái khốn nạn có tin ta hay không giết chết không bóp nát các ngươi lâm tiêu tính tình đi lên mở ra c á i nhau hình thức nha nhân loại uy hiếp thông linh tạo hóa đan sống lâu gặp a tiểu tử tới tới tới c u bóp tiếng xe gió vang vọng mà lên một trận lớn truy đuổi triển khai cả toàn đạo phủ đều đã nổi lên trận pháp chi quang hai viên tạo hóa đan không ngừng lấp lóe mượn nhờ trận pháp xuyên thẳng qua tức dẫn đến lâm tiêu thổ huyết hắn là rất mạnh chu tước chiến pháp hoành hành thiên địa có thể hai cái này khốn nạn không nói võ đức bắt đầu dùng trận pháp né tránh cả tòa trận pháp lại cùng động phủ q có thông không hủy đi động phủ liền uy hiếp không được hai viên tạo hóa đan may mắn tam c ứ u ca không có tới không phải vậy khẳng định sẽ chết cười lâm tiêu dừng lại cũng cảm thấy xấu hổ chính mình cũng không phải người đồ vật lăn tăn cái gì tiểu tử chớ đi a tiểu tử ngươi thú vị đem chúng ta hầu hạ xấu rồi có thể nói cho ngươi một chút võ thần bí văn gặp lâm tiêu lại muốn đi hai viên tạo hóa đan tung bay tới muốn đuổi lâm tiêu giải một ân lâm tiêu trong lòng khé động nghĩ tới điều gì n ừ n g lại các ngươi cảm thấy con người của ta thế nào có thể hay không có chút hảo cảm lâm tiêu chăm chú phát ra hỏi thăm luân hồi thiên thư đúng không là người lại có thể nói chuyện đồ vật có hữu dụng hay không hắn chưa thử qua a thế nhưng là vạn nhất hữu dụng đâu người lớn bao nhiêu gan đất có bao lớn sinh đây chính là một lần to gan nếm thử không được lại đi hảo cảm chưa nói tới đã cảm thấy tiểu tử ngươi thủ đoạn đen một chút ngay cả tạo hóa đan đều muốn bóp hai viên tạo hóa đan cùng nhau đáp lại ta chỗ này có chơi vui các ngươi muốn thử một chút sao lâm tiêu hướng dẫn từng bước tới tới tới, để cho chúng ta kiến thức một chút đan sinh t h mịch chỉ cầu một chơi hai viên tạo hóa đan cùng nhau vụ vụ dùng tên của các n g ư ờ i tăng thêm một đoạn như vậy kinh văn lâm tiêu thuật lại luân hồi thiên thư kinh văn tạo hóa đan đều thông linh còn có thể trào phú người n g dù sao cũng nên có cái danh tự đi ta đại đan nguyễn tuân luân hồi ta nhị đan nguyễn tuân luân hồi hai viên tạo hóa đan cùng nhau tụng niệm để lâm tiêu không nói gì danh tự này đủ k h á c loại ngoa tạo tại sao ta cảm giác toàn thân phát nhiệt ta cũng là tại sao ta cảm giác ta tinh hoa đang trôi qua ta cũng là bốn chốc lát sau hai viên tạo hóa đan cùng nhau kinh hô lên lâm tiêu ngậm ức cái này hai viên thông linh tạo hóa đan đến tột cùng là cỡ nào đơn thuần a chơi của một phen liên đối với mình có h ả o cảm chính mình thật có thể cho không phải người đồ vật đưa ấm áp đại đan là tạo hóa chín tầng c ả n h tu sĩ giả lá tất cả n h ĩ đan là tạo hóa chín tầng c ả n h tu sĩ mang chân tất cả lắc lư luân hồi trên thiên thư cấp tốc hiện hiện dạng này văn tự tiểu tử người hại chúng ta tiểu tử người tính toán chúng ta hai viên tạo hóa đan kìm lòng không được hướng phía lâm tiêu bay tới giống như tại rơi vào luân hồi dựa vào trận pháp ẩ n nấp không được lâm tiêu rợ khóc rợ cười hắn đây là đem hai viên tạo hóa đan hố chết không chỉ là xóa đi linh tính tái giá đã bắt đầu cùng đi qua đều là khác biệt cũng không dính đến tu vi chuyển hóa lâm tiêu cảm thấy nguy cơ mãnh liệt giống như bước vào quỷ một quan từ thân thể đến linh hồn đều tại xe rách muốn rơi vào vô biên h tám bởi vì như vậy một bước là tại phá hạn mức cao nhất phá hạn đại pháp lâm tiêu lập tức ngồi ngay ngắn hai tay k ế t ấ n thôi động vô tướng võ thần sáng tạo c h i pháp lập tức vô tướng c h i quan g xâm nhập toàn thân các nơi thân thể cùng linh hồn theo pháp môn mà r u n động các loại bát phẩm đan dược cùng không cần tiền giống như bay ra tản mát tại phụ cận có thể cung cấp lâm tiêu tùy thời lấy dùng thật có hiệu quả lâm tiêu há m ồ m phun ra một ngụm máu tươi trong ánh mắt lại tràn ngập kinh hỉ phá hạn đại pháp là vô tướng nhất mạch tu sĩ đánh vỡ hàng rào m à sinh tung h không siêu thoát nguyên dịch h ắ n lấy di hoa t i ế p mục xem vật khác là nguyên t à i giá tự thân chuyến này một bước ta vô tướng cổ công tuyệt đối có thể sừng cả thế gian thứ nhất lâm tiêu tại tiếp nhận căn cơ cùng công pháp tiến d i a i bên người bia cổ cũng là lắc lư không chỉ n ộ ngạo lên vô tướng chi quan tại cùng cộng minh n ả y lên càng ngày càng kịch liệt chấn động như vậy làm sao rừng tác động đến động phủ ngoài động phủ rừng g ấ m nguyên thủy cũng là đang lắc lư không chỉ đ ầ y trời cành lá rơi xuống lại bị dương lên chín tầng trời trên bầu trời hai bóng người dừng lại chính là bản võ cùng vương cảnh bọn hắn rời đi vô tướng động phủ đã có mười ngày một mực tại tiến lên đi săn khoảng cách rất xa tự nhiên không thể ngóng nhìn động phủ p h ụ cận cảnh tượng có thể này giây lát lại có một loại trên công pháp mãnh liệt cảm ứng để bọn hắn không khỏi tim đập nhanh cái này xảy ra chuyện gì xa như vậy đều có thể sinh ra công pháp cảm ứng vương cảnh nỉ non loại cảm ứng này nguồn gốc từ vô tướng động phủ phương hướng cái này khiến hắn lo lắng đã giúp chúng ta nhanh lầm tiêu có lẽ là n đi đi săn b à n võ mặt hướng phương đông ánh mắt hưng hực vô thượng thủ tộc phát hiện võ thần tinh huyết sự tỉnh đã chuyển ra nhưng này cái địa phương cần dựa vào thiên phú đến đi săn hiện tại các phương thợ săn đều đang hành động chúng ta mau chóng tới chương ba trăm chín mươi hai nhỏ niết bản siêu việt thần thoại chương ba trăm chín mươi hai nhỏ n ế p bản siêu việt thần thoại vô tướng trong đạo phủ lâm tiêu còn đang tiến hành bản thân thuế biến cho dù không liên quan đến tu vi chuyển hóa có thể quá trình này vẫn như c ũ cực độ thảm liệt siêu việt trước đây căn cơ tạo nên lâm tiêu vô tướng chi thân giống bị đập nát huyết nhục cũng đang kéo dài n ộ tung nhưng thể nội từ đầu đến cuối có hay không cùng nhau c h i quan tại quy luật n h y lên bao trùm trái tim của hắn tạo hóa c ự đầu có thể tỏa sáng sinh mệnh tinh khí làm đến tay cột tái sinh lâm tiêu trái tim tại tạo máu không ngừng lao nhanh hướng toàn thân tỏa sáng sinh mệnh tinh khí đang l i ề u tiếp xương gãy kinh mạch lúc nhưng lại lại lần nữa vỡ nát về phần hắn cường đại linh hồn cũng bị vô tướng c h i quang bao vây để hắn bảo trì thanh t ỉ n h không đến mức mất đi có thể thi triển phá hạ n đại pháp chỉ là tại giá hai viên tạo hóa đan m ạ thôi lại như vậy khoa trương cái này nếu không phải ta mấy năm nay linh hồn cũng tại tăng lên có phá hạ đại pháp cũng muốn hôn mê loại này đục thân cùng trên linh hồn đau đớn để lâm tiêu vô tâm cảm thụ tại giá chỉ là tại chết lặng thi t r i ể n phá hạn đại pháp tàn mát phụ cận bắt phẩm đan dược có áp chế bạo thể phục linh đan có bắt phẩm ngọc lộ dịch một khi hữu lực kiệt dấu hiệu hắn lập tức lấy vô tướng c h i quang q u ố n lên cần thiết đan dược tiến hành thổ tính lâm tiêu nhận thức đến lăng đỉnh võ thần lời nói c h â n nghĩa hai mươi ba chính là giới hạn số lượng đó là trong cõi u minh thiên địa chế ước tương đương với đang xông qua võ đạo cầu độc một lúc tiến hành một lần nhỏ nếp bản lần này quá trình để lâm tiêu đối với phá hạn đại pháp có khác sâu thể nộ bản này phong cách cổ xưa tự nhiên phát môn tuyệt không phải một lần là xong thật dung hợp rất nhiều bí thuật tinh nghĩa ngưng tụ vô tướng v õ thần tâm huyết bản này phát môn như mật thượng để khốn cảnh của hắn tìm được đột phá khẩu hủy diệt cùng tân sinh không ngừng tại lâm tiêu trên thân trình diễn hắn như tại luyện n g ụ c bên trong giày v ò cũng không biết đi qua bao lâu thân sinh tốc độ siêu việt hủy diệt lâm tiêu ánh mắt dư quang nước đi có thể nhìn thấy thân thể của mình tái tạo hơn phân nửa bên ngoài thân vết rách đều bị vô tướng tri quang bổ sung tại dần dần khép lại sắp thành công rồi sao lâm tiêu vui sướng ông dạng này quá trình lại lần nữa tiếp tục một lát lâm tiêu mắt tối sầm lại ý thức rơi vào hát cám kết thúc cũng không biết đi qua bao lâu lâm tiêu lúc này mới ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại chậm chạp bỏ người lên ta thành c ô n g không lâm tiêu nhìn thấy bốn phía mặt đất còn nhuộm chưa từng vết mỏ khô khốc cho thấy trước đây kinh lịch đều là thật sự lại nhìn về phía thân thể lâm tiêu phát hiện toàn thân hắn trên dưới chỗ nào nhìn thấy nửa điểm vết thương cấp độ càng sâu càng thụ trong cơ thể hắn kinh mạch tráng kiện rất nhiều lao nhanh huyết dịch hiện ra mịt mở chi quang chạy xuôi không thôi xương cốt cũng là phản p h t ngọc chất sen lẫn mịt mở chi quang cái này giống như là một bộ hoàn toàn mới thân thể h hiện hiện, cảnh à tượng này quá dọa người rồi hai mươi năm phương thuộc tính thế giới như chân thực cản không giáng lâm quay chung quanh lâm tiêu xoay tròn siêu việt cấp độ thần thoại để hắn lộ ra một cỗ kinh thế phong mang có một không hai thương mang tuyến nguyện theo vô tướng chi quang lao nhanh một loại siêu việt mặt khắc kỷ công công pháp uy năng bộc phát hai mươi năm phương thuộc tính thế giới vụ giống như hóa thành một cái sáng trói vòng tròn đem lâm tiêu vây quanh ở trung ương để cả người hắn đều trở nên mông lung vô hình vô tướng căn cơ đột phá lâm tiêu kích động cái này nhìn như là tạo hóa đan số lượng gia tăng nhưng trên thực tế là bay vọt về chất để hắn đang xông qua quân lâm đầu này cầu độc mộc trước phong thái bao trùm tại thần thoại phía trên thương mang tuế nguyệt thần thoại phía trên không còn là độc hữu một người còn có ta lâm tiêu ta vô tướng của công có thể xưng đương đại thứ nhất ngay sau ta có thể đuổi kịp vô tướng võ thần có thể siêu việt vô tướng võ thần lâm tiêu thấy rõ tự thân tu vi lại thở dài một hơi nhớ năm đó hắn cho võ si đưa ấm áp lúc dính đến công pháp chuyển hóa cảnh giới giảm lớn để hắn khóc không ra nước mắt bây giờ căn cơ của hắn biến hóa tu vi vẫn tại tạo hóa chín tầng cảnh trung kỳ lâm tiêu cẩn thận suy nghĩ sâu xa nên là đại đan cùng nhị đan vốn là tạo hóa chín tầng cảnh tu sĩ tất cả nguyên nhân không đúng lâm tiêu tỉnh ngộ lại v ẫ n d ệ nhìn một phía hắn tạo nên siêu phẩm cùng tuyệt phẩm căn cơ lúc đều từng dẫn phát thiên địa kỳ cảnh cho dù biến mất chân thân tung tích vẫn là bị người phát giác lần này hắn đang đánh phá tuyệt phẩm phong đường cái kia đến buộc phát động tích gì sẽ dẫn tới bao nhiêu người chú ý nhưng mà lâm tiêu cẩn thận lắng nghe lại là ngạc nhiên cả tòa vô tướng động phủ yên tĩnh ngoại giới cũng không có tiếng ồn ào giống như cái gì đều không có phát sinh lâm tiêu gãi đầu một cái rất là khó hiểu siêu phẩm cùng tiệt phẩm đều có người đang lâm qua đặt ở một thời đại không nhiều phóng nhãn toàn bộ thương ma n g lịch sử vậy liền hay là có một tú người mà không có phẩm cấp căn cơ vật tham chiếu chỉ có vô tướng võ thần một người cho nên hắn cũng không xác định sẽ hay không lần nữa dẫn phát thiên địa kỳ cảnh tính toán lâm tiêu nhấp chân đi hướng tòa kia bia cổ bằng vào ta hiện tại căn cơ đến tuyển học truyền thừa cũng không tại nói xuống đi bia cổ đã lại lần nữa yên lặng lâm tiêu lại đến gần còn không có thi triển chiếu g i ỏ i thức ông bia cổ lắc lư không chỉ giống như đang vì hắn mà cùng gieo vang đầu tiên là hiện ra hắn thân ả n h mạnh mẽ rắn g i ỏ i sau đó lại chiếu g i ỏ i ra văn tự cùng đồ án đó là vô tướng võ thần biệt học truyền thừa không đợi lâm tiêu tiến hành giải đ ọ c những văn tự kia cùng đồ án chính là tự phát chóc từng mảng mở đi ra phóng tới vầng trán của hắn ở giữa cùng lúc đó giang giáp tiếng vỡ vụn nổi lên m ộ n phía cao lớn bia cổ trong lúc đung đưa trên năm xẻ bảy liên quan toàn bộ quảng trường bạch ngọc đều tại lan tràn với dạng lâm tiêu mắt chợn chính mình còn cái gì đều không có làm đâu Bia cổ liền ra. cổ Không. rách đại ó là cả tòa vô tướng t vô động đều phủ, sụp đan ổ t ò đ ộ g phủ này chế cùng ấ m chế c t r ậ nhị p á p tựa đan hồ cũng không chọn cũng vẹn. Đại cùng n Đại đan là trận nguyên một trong ta lại đem bọn hắn làm mất lâm tiêu phóng lên tận trời rời đi đ ộ n g phủ mới đi đến trong rừng dấm nguyên thủy lâm tiêu quay đầu nhìn lại phát hiện động phủ đổ sụp để vân hải đều tại biến mất từ đây thế gian lại không tòa này vô tướng đ ộ n g phủ chỉ có ta biết được vô tướng võ thần tuyệt học sao lâm tiêu k h e nói những văn tự kia cùng đồ án xông vào hắn mi tâm truyền thừa tuyệt học giống như là lạc ấn tại trong đầu hắn cái này siêu việt hạ tộc tứ tượng chiến pháp b á c đại tinh thâm thương mang khó l ư ợ n g cùng siêu việt thần thoại căn cơ xứng đôi lấy lâm tiêu hiện tại thiên phú cũng cần thời gian đi nghiên cứu cái này rất bình thường nhớ ngày đó ta có thể tu thành hóa dòng chiến pháp là đến thần dẫn t h i t r i ể n gia chu tước hành tiên là có tộc sư chỉ điểm huyền võ không giết cùng bạch hồ ư ớ c kích là di hoa tiếp m ộ t mà đến lâm tiêu đình chỉ phỏng đoán nơi này không phải chỗ tu luyện hắn căn cơ siêu việt thần thoại tại vô tướng trong đậu phủ đã làm trễ lại thời gian rất lâu không có khả năng lãng phí nữa thời gian chương ba trăm chín mươi ba cổ chiến trường tam thần thủ hộ chỉ i biết cái hiện. Tiêu tin hiện nhiên tin. ế n trường, thần không bọn hắn, tín tín sáng chấn đông quả nhiên cho hắn tam thủ tam phát tộc vật, phát vật tỏ, ra đưa đưa gì ca Lâm móc hộ hạ hạ cho h cứu có c quả là trước đây hắn tại vô tướng trong đậu vụ, đưa tin chi pháp bị ngăn cách hiện tại mới phát hiện vô thượng thủ tộc phát hiện võ thần tinh huyết loại bảo vật này thật h i ệ n thế lâm tiêu tiếp thu được đưa tin lập tức giật n ả y cả mình vật này tuyệt đối là thợ săn đều muốn tranh trí bảo cũng là hắn nhất định phải được đồ vật dựa theo thời gian suy tính cái này thì tin tức đến từ nửa tháng trước lăng đỉnh bảo giới rất lớn tam cứu ca có thể cho ta đưa tin cho thấy khoảng cách không phải quá xa chỉ là cái này sẽ không bị cướp sạch đi lâm tiêu biết được t o a đ ộ đưa mắt phán đón o sau thở dài một tiếng căn cơ của hắn mới siêu việt thần thoại nhất định phải biểu hiện sao bốn một phương khoáng đặt cổ chiến trường bị thợ săn phát hiện phóng nhãn nhìn lại tham dự đi săn bắt phương thế lực đều đã đổi tới nơi đây cái này đã là bởi vì tin tức quyết tán cũng là bởi vì động tinh quá lớn chiến trường cổ này bởi vì cấm chế bị tan đi sau hiền hiện phía sau liền bạo phát ra ủ ủ chiến âm tựa hồ thần cổ sao động rung động lòng người tác động đến bắt phương p h à m l à c ó nhất định thủ đoạn thợ săn đều sẽ phát giác được đây là lần trước đi săn chưa từng phát sinh cảnh tượng trọng đại phát hiện để cho người ta ngồi không yên bát phương thế lực hội tụ cũng không có trong tưởng tượng lẫn nhau c h í n h phạt bọn hắn đối thủ cũng không phải là lẫn nhau nghe đồn làm thật lăng đỉnh võ thần thành cựu đại đạo sau nhập qua vô thượng thủ tộc giáng lâm qua vô thượng hạ tộc hắn thông qua cái này hai đại võ thần đạo thống vật cũ cổ tịch hoàn nguyên ra được hai đại võ thần cùng dưới trướng một chút anh kiệt d á n người k ắ c vào bảo dưới nơi nào đó để mà khảo nghiệm thợ săn thậm chí hắn đem chính mình chiến ảnh cũng giữ lại tam thần giữ bộ trúng thủ tinh huyết cũng may l ă n g đỉnh võ thần cũng không phải là khó xử thợ săn cũng không có khả năng phục khắc võ thần đ ỉ n h phong chiến lực muốn lấy tinh huyết một trọi một chiến bại cùng cảnh chiến ảnh liền có thể bốn bát p h ư ơ n g thế lực thợ săn t à n mát tại cổ chiến trường các phương cổ chiến tràng trung ương dâng lên ba đầu cổ lộ vượt ngang thiên địa mỗi đầu trên cổ lộ đều có chín tòa bình đài bày ra bảo hạc trong đó phong vấn võ thần tinh huyết mà tại cổ lộ điểm cuối cùng chỗ còn có một chiếc gương cổ chìm chìm nổi nổi đó là lang đỉnh chiến kính một khi có người vượt quan liền sẽ chiết xạ ra chiến ảnh mỗi đầu cổ lộ đều là sẽ có trí đạo hình thành c ứ quan càng là tiếp cận điểm cuối cùng chiến ảnh càng là xuất chúng trong bảo hạc võ thần tinh huyết càng nhiều một bước cuối cùng chính là võ thần trang cảnh như vậy lui qua người đến trong lòng chấn động đây quả thực là thiên kiêu sân khấu chứng minh lăng đỉnh võ thần nguyện để thiên kiêu thu lợi mặc dù tham gia thợ săn rất nhiều đều là đỉnh tiêm tạo hóa có thể đối mặt cảnh này đều là tâm h o à i áp lực mỗi một vị võ thần tại thế đều sẽ hình thành một đoạn đặc thù năm tháng sẽ có đông đảo thiên kiêu hiện lên thật muốn so nói sự thành tựu của bọn hắn không có bất kỳ ưu thế nào vô thượng thủ tộc hành động quá nhanh hòa vân động một vị đỉnh tiêm tạo hóa thấp giọng nói bọn hắn nhận được tin tức lại đổi tới nơi đây lại phát hiện ba đầu trên cổ lộ dễ dàng đắc thủ võ thần tinh huyết không ít đều bị thủ tộc lấy đi đợi đến các phương hội tụ bọn hắn có thể lấy đi càng là không nhiều như cựu vô ngấn thân là thần thoại càng là tại một đầu trên cổ lộ tiến quân thần tốc hiện tại đã đánh về phía điểm cuối cùng chư vị đi săn cũng là muốn nhìn bản lãnh các ngươi bỏ lỡ cơ hội lại không có năng lực kia cũng đừng có đ oán người khác các ngươi hay là rời đi thôi nói không chừng tại địa phương khác có có thể được một chút võ thần tinh huyết trên bầu trời thân hình gầy gò cựu minh viễn cử nói bên cạnh hắn khác bảy vị tạo hóa không phải tại chữa thương chính là đang chờ đợi đối với trước mắt thu hoạch tương đương hài lòng cái này để người ta trầm mặc thu tộc một phương đến tột cùng đạt được bao nhiêu võ thần tinh huyết không ai biết được hòa vân động vũ văn bộ tộc các thế lực thợ săn sắc mặt dãy rủa bọn hắn đã thử qua ba đầu cổ lộ thu hoạch võ thần tinh huyết độ khó toàn bộ thăng lên đến địa ngục cấp còn muốn thu hoạch liền phải chiến bại cùng giai võ thần chiến ảnh đây là khái niệm gì thương mang tứ đại võ thần chứ vô tướng tính đặc thù bên ngoài những người còn lại đều là một đường huy hoàng đến thần vị tuyệt phẩm phong đường đó là cơ bản nhất nếu bàn về võ thần thiên phú độ cao nghịch phạt cường đại càng là có thể khinh thường thời đại nếu không có thể nào trổ hết tài năng võ thần đứng ở sáng tạo pháp người vị trí hậu nhân tu nó tuyệt học thật luận trải nghiệm làm sao có thể vượt qua t i ề n nhân cho nên lại nghịch thiên thần thoại tiến lên tốt nhất cục diện vậy cũng chỉ là rằng c o càng nhiều hơn chính là sẽ bị đạp xuống đến bây giờ những kẻ săn thú khác đều đã dừng lại vô lực đi tranh chỉ có cựu vương ấn hạ c h ấ n đông l a n g thiên còn tại chinh chiến cựu vương ấn không thẹn là đứng đầu nhất tuyệt phẩm phong đường thương kia ánh mắt nhìn về phía phương tây con đường cổ xưa kia con đường cổ xưa kia tám cái bảo hạc đều đã bị người lẻn ra cựu vô ngấn đang x ô n g cửa thứ chín đối thủ của hắn là một vị thần tư kiếp người nam tử không có địch lý c h í xuyên qua và cổ danh sưng phá diệt võ thần chính là tổ tiên hắn hóa kiếp thiên công thăng long b ước đại mộ thiên bi trưởng chờ chút võ thần công pháp tuyệt học đều tại hiện ra để con đường cổ xưa kia l u ô n hãm cựu vô ngấn nhưng thủy trung chưa từng thua trợ cái này, để người ta sợ hãi thắng phủ, cái này để người ta cảm khái đã sớm nghe đồn cựu vô ngấn dám cùng, cùng tổ thượng võ thần quỹ tích trưởng thành cùng giaiến lực so sánh vai từ khi lâm tiêu thanh danh đại trấn cựu vô ngấn đều đã mất đi nhất định quan mang bây giờ tại trên chiến trường cổ cần lấy cùng giai s ư ơ n g tôn cựu vô ngấn lần nữa giơ lên hào quang của chính mình buộc phát kinh thiên khí thế muốn vượt trên tổ thượng hai vị vô tướng võ thần t u y ệ t học tộc ta lâm tiêu hiến chất cũng không chiếm được sao khí chất dịu dàng hạ nhân đối với hai vị vô tướng tu sĩ truyền âm hỏi thăm chỉ sợ không được đồng dạng tới c h ậ m một b ư ớ c b à n võ cùng vương cảnh đều là cười khổ bọn hắn là dính lâm tiêu ánh sáng mới hiểu đoạn tia bí mật lâm tiêu là tuyệt phẩm phong đường đối mặt thành tựu như vậy cũng không đủ chỗ lâm tiêu nhắc nhở qua liên quan tới vô tướng động phủ sự t ì n h chớ có l u ậ n nói đây không phải lập trường gì vấn đề bọn hắn cũng nguyện vì này giữ bí mật hạ nhân còn muốn hỏi thăm lại bị hạ tử lăng châu đánh gãy tính toán cho dù lâm tiêu hiền chất tới cũng không làm được cái gì hạ nhân nghe vậy thở dài chẳng lẽ lại thật nếu để cho lâm tiêu đi ăn cướp vô thượng thủ tộc tại lăng đỉnh bảo giới muốn làm gì thì làm sau khi rời khỏi đây làm như thế nào tự xử hạ tộc cũng không muốn vì thế gây thù hẳn Người anh. Một đạo huyên quang Một đạo Chỗ chấn thủ cổ lộ, ta dừng bước tại cửa thứ tám bản thân cũng là cấp độ thần thoại thiên tiêu còn hiểu đến võ thần việt học ngươi mặc dù không thể bắt lấy hắn thế nhưng không có bị thua đây đối với ta tộc mà nói đã đáng ra tự hào dù sao tộc ta không có đi ra võ thần đâu đầy tơ bạc lao phụ nhân cười an ủi bọn hắn tại lăng đỉnh bảo giới Rất chương ó t u hoạch, còn chiếm còn đ ợ c một tâm giọt võ thần tinh huyết tự hào. Lang thiên tâm tạng Lang võ hào. h rung dậy. p ư ba c cổ c lộ ử trăm h ứ kỳ t c ngấn đều vượt qua. Là thần thoại, Cũng h ầ n t m ư ạ i bốn g huỳnh â n này,、hạ、chấn đông cũng xông chia cao thấp. phút hạ Giờ thứ cùng hạ áp cổ lộ võ thần chiến ảnh chương ba trăm chín mươi bốn huỳnh áp cổ lộ võ thần chiến ảnh thân ảnh k i a chủ nhân một bộ áo xanh chính là lâm tiêu cổ chiến tràng bị phát hiện lúc rất nhiều người cũng lo lắng lâm tiêu sẽ r a nhập vào một khi tứ đại thần thoại cùng đài tranh giành sẽ suy yếu thu hoạch của bọn hắn sau đó bọn hắn càng là lo lắng lâm tiêu tới sợ bị tẩy sạch cho nên giờ phút này mấy vị thợ săn đều đang lặng lẽ lui lại tại giữ một khoảng cách thấy tình thế không đúng liền sẽ đi hiền trước. hạ tử lăng cùng hạ nhân nên đón tiếp lấy có chút bất đắc dĩ trông cậy vào ngươi thời điểm ngươi không hiện thân hiện tại lấy tinh huyết độ khó lên cao tới địa ngục cấp ngươi mới lộ diện còn có loại thiết lập này biết được cổ chiến tràng tình huống lâm tiêu cảm giác lăng đỉnh võ thần đại lao này là thực biết chơi à. còn tốt nhìn bộ dạng này đầu to còn tại chỉ là thần thoại đều lấy không đến sẽ bị võ thần chiến ảnh ngăn trở mà thôi h i ề n chất vô thượng thủ t ộ c thu hoạch mặc dù lớn nhưng chúng ta cũng đã nhận được ba giọt võ thần tinh huyết trong khoảng thời gian này còn thu hoạch mấy loại thiên tài địa b ả o hạ tử lăng truyền âm nếu lâm tiêu tới bọn hắn cũng không tốn tại nơi này muốn y ê u gọi hạ trấn đông rời đi mới ba giọt này làm sao đủ lâm tiêu bước chân đập mạnh đang lâm bắc phương cổ lộ để toàn trường n ê n tĩnh tránh đi lâm tiêu tu sĩ ngạc nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch thủ tộc tạo hóa thì là giống như cười mà không phải cười có thể cướp đều c ấ ớ p sạch tại chiến trường cổ này bất kỳ tu sĩ nào tới cũng không thể dựa vào tu vi liền đi muốn làm gì thì làm ngươi lúc này ra trận chỉ là vì cùng cùng cảnh võ thần một trận chiến sao đắt đi lại âm thanh từ bắc phương cổ lộ chuyên r a nơi này cấm chế cho phép đăng lâm chiến trường người chỉ có thể ở trên cổ lộ đi bộ l ă n g đ ỉ n h võ thần ngươi làm như vậy vậy ta cũng chỉ có thể n g ư ợ n g ngươi lâm tiêu nhìn chăm chú cổ lộ nơi cuối cùng chân phát phi nước đại muốn tốc chiến tốc thắng lâm tiêu h i n chất hạ tử lăng đổi sắp mặt vừa định nhắc nhở bịch một tiếng vang vọng cổ lộ điểm cuối cùng cổ kính chạy sôi ánh sáng một đạo chiến ảnh đột nhiên dáng lâm lâm tiêu trước mặt đem vội vàng không kịp chuẩn bị lầm tiêu đụng cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống từ lăng thúc nhân gì không phải nói ba đầu cổ lộ trước tám quan đều bị vượt qua sao lâm tiêu ổn định thân hình phiên muộn hỏi mặc dù có người vượt qua kẻ đến sau vẫn như cũ cần đ ố i mặt chứng minh chính mình tiến lên tư cách hạ tử lăng khỏe miệng co giật mới lên đường thiếu chút nữa bị đụng ngã mất mặt ta đạo thứ nhất chiến ảnh đã biến mất lâm tiêu bộ d có thể cũng có người kinh hô một tiếng để các phương thợ săn ánh mắt đ ă m đ ă m hoàn toàn chính xác đạo thứ nhất chiến ảnh mới hiện hiện cùng lâm tiêu chạm vào nhau trực tiếp c h o n g vùi cái này nhìn như hoang đường lại làm cho người cho váng cựu quan bên trong cửa thứ nhất đơn giản nhất không phải là tuyệt phẩm phong đường nếu không lại có bao nhiêu người có thể đi săn mà trực diện qua đạo chiến này ảnh người biết được đó là một vị có được siêu phẩm căn cơ tạo hóa lại bị đụng bại cái này vượt qua phương thức ngược lại là suy nghĩ khác người lăng thiên ở phía xa quan sát lời nói thăm t h ẳ n hắn biết được lâm tiêu xuất thủ thế tất so với hắn loa mắt tiếng ầm ầm không dứt lâm tiêu nhanh chân hướng về phía trước ngay cả đi lại đều không có chậm dần nửa phần liên tiếp bắn ra mấy đạo chiến ảnh giáng lâm còn đến không kịp hiển uy theo lâm tiêu cánh tay huy động liền biến mất ở nguyên địa thần thoại xuất thủ có như thế phong thái cũng là bình thường ta trước đây gặp cựu vô ngân xuất thủ cũng là một đường đánh qua trước vài quan hỏa vân thần lữ âm này cũng là ở đây ánh mắt lưu chuyển như vậy nói khẽ chỉ là nàng lời nói mới rơi cả người thân thể mềm mại liền c ứ n g đ ở phương bắc con đường cổ xưa kia lâm tiêu đã tiến lên hơn phân nửa cẩn thận số đi lục đạo d á n g lâm chiến ảnh toàn bộ bị đánh xuyên lâm tiêu vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước sau lưng còn có thể nhìn thấy cũng không hoàn toàn tán loạn chiến ảnh không đủ m ớ i hơi liên tiếp xông qua sáu quan hoàn toàn không cần nhắc tới nhưng dính đến công pháp và tuyệt học giao đấu mà lâm tiêu chỉ là cất b ư ớ c đ ừ n g nói tuyệt học ngay cả vô tướng dị tượng đều chưa từng hiện ra cái này quá mức dọa người ông đạo thứ bảy chiếu ảnh g á n g lâm tại lâm tiêu trước mặt đó là một vị khí thôn sơn hà nam tử không phải chân thực tu sĩ h i ể n hiện, hiện s á t na để cổ chiến tràng bùi đất tung bay đá vụn tung bay bao phủ mấy trăm dặm thiên địa sau đó hội tụ thành sát phạt ông dương hướng phía lâm tiêu hành quyển mà đi đây là một loại ngự vật làm vũ khí tuyệt học s o cổ vận tông đỏ sức kiếm sát sinh thuật tinh diệu có nhiều anh, vẫn như cũng là một nắm đấm phá không giống như là để lại thiên vũ để phía trước đại băng hỏng sát phạt ánh sáng toàn bộ bị q u é t mặc cái k i a khí thôn sơn hà nam tử cũng là tùy thời biến mất lại là một kích giờ khắc này người quan sát cùng nhau đọc dung biết bí mật người đều hiểu cái kia chiến ảnh cường đại đặt ở thời đại này bên dưới là gần với thần thoại thiên tiêu nó tuyệt học y lực quá lớn vẫn như t r ư ớ c không địch lại lâm tiêu tùy ý m ộ t quyền trên người, người này g ư ờ i n xảy ra chuyện gì tại sao ta cảm giác khí chất của hắn tựa hồ có một chút nói không rõ không nói rõ biến hóa cựu minh viễn mắt lộ tinh mang trong lòng gợn sóng nổi lên một phía hắn tự hỏi lâm tiêu so cựu vô ngấn xuất sắc đây chẳng qua là tại trên tu vi cùng giai phía dưới thiếu tộc trưởng tuyệt đối có thể chống đỡ sẽ không thua lâm tiêu đây cũng là bọn hắn một mực chuyển cho thiếu tộc trưởng quan niệm thế nhưng là hắn cũng minh bạch thiếu tộc trưởng tại trên cổ lộ kia xông qua bảy cửa đầu cũng vô pháp làm đến như vậy cấp tốc đáng sợ nhất chính là lâm tiêu vẫn không có vận dụng t u y ệ t học cùng công pháp cựu minh viễn nhìn về phía hạ t ử lăng cùng hạ nhân đã thấy cả hai cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng、Soạn. tiếng kinh hô nổi lên b ố n phía dẫn tới cựu minh viễn nhìn lại lập tức thân thể r u lên phương bắc con đường cổ xưa kia cửa thứ tám lâm tiêu đã xông qua phát xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lại là một kích cựu minh viết hầu phát h ô hắn chỉ là nhìn về phía hạ tộc tạo hóa công phu đạo thứ tám chiến ảnh cũng bị đánh xuyên đó là một vị tuyệt phẩm phong đường biết được võ thần tuyệt học từng để l ă n g thiên đánh nhau kịch liệt hồi lâu đều không thể tiến lên không có một kích một vị thủ tộc tạo hóa nghĩ nó nói lần này hắn dùng ba quyển cựu minh viễn gây ra như phóng như thế nhanh chóng xông phá cửa thứ tám một kích cùng ba quyển có phân biệt sao vậy cũng là áp đ ả o thức quét ngang cái này quá bất hợp lý mỗi một đầu cổ lộ trước tám quan vậy cũng là võ thần bộ hạng vượt qua độ khó là tầng tầng tăng lên nhưng trước tám quan đều không thể để hắn dừng lại một bước chẳng lẽ là chiến trường cổ này xảy ra vấn đề tiếp theo một cái trước mắt tiếng h ồ nào nổi lên b ộ n phía các phương thợ săn đều là hoảng sợ nhận thức đến không giống bình thường thấy lại hướng hạ c h ấ n đông cùng cựu vông ấn phương hướng tất cả mọi người tại ngơi người cái này hai đại thần thoại đứng ở k h á c hai đầu cổ lộ cửa thứ chín còn tại đau khổ g ã y ruộng cho thấy cổ chiến tràng trật tự còn tại cùng với những cái khác chiến ảnh khác biệt hắn ngay cả g i a t h ị hoa văn đều có thể thấy rõ ràng như từ trong sử sách đi ra nó mát sâu như biển s ư n g s ư n g ở đó cái thời đại thiên kiêu phía trên bởi vì tự thân kinh lịch không có địch ý chí so cựu vô ngấn càng sâu phách tuyệt thiên địa một thiên trăm hàng kỳ công bởi vì mà huy hoàng một cái đại giáo bởi vì mà đỉnh cao nhất đến nay ảnh hưởng thời đại này mặc dù nó chân thân đã không thể gặp trở thành trong lịch sử một cái ký hiệu nhưng như cũng làm cho cả lang đỉnh bảo giới tư phương đều truyền ra tiếng ầm ầm giống như tại cùng cùng g e o vang lang đỉnh vo thần chiến ảnh thân thoại nhiều nhất chỉ có thể rằng co lâm ạ i không cách n người người tiêu, tiêu quan sát tỉ mỉ đúng là xuất thần hắn đi vào thế giới này vốn là một cái tay trói gà không chặt phế vật dựa vào luân hồi thiên thương lịch chuyển tự thân vận mệnh đã có thể đứng ở dạng này trên sân khấu có thể cùng đi đến điểm cuối cùng nhân vật cùng cảnh đánh một trận c h u n g quy là địa phương nhỏ đi ra tu sĩ cơ duyên lại nhiều tầm mắt hay là có hạn gặp một tôn v õ thần chiến ảnh chưa chiến trước sợ mấy phần lâm tiêu bộ dáng như thế để cựu minh viễn khai nói lâm tiêu trước t á m quan biểu hiện để hắn sợ hãi cùng không hiểu giờ phút này suy tư bản năng cho là lâm tiêu nắm giữ cái gì tả pháp lâm tiêu nhiệt chất nếu là không được cũng đừng miễn cưỡng kịp thời lui ra đến hạ tử lăng cùng hạ nhân cùng nhau mở miệng rất là lo lắng võ thần chiến ảnh tuy không phải chân nhân thế nhưng sẽ làm bị thương người vượt qua n lại đây là một đối m ộ t khảo nghiệm bọn hắn không cách nào làm việc thủ nếu không sẽ dẫn phát c à n g lớn biến cố đát cả hai lời nói mới rơi đi lại âm thanh từ trên cổ lộ chuyển đến lâm tiêu hướng phía trước đi ra một bước để lăng đỉnh võ thần chiến ảnh có động tác chiến ảnh ngón tay một chút lập tức giữa thiên địa trở nên hoàn toàn mờ mịt khắp nơi đều là c u ồ n bạo hà o quang vớn quanh chiến ảnh chính vị cổ đ ỉ n h giống như là vạch phá tuyến nguyện ở nhân gian hiện hiện phóng nhãn nhìn lại chín vị cổ đình như yên hà nở rộ diệu lý tiếng oanh minh bên t a i không dứt cựu đình đều là tại cực tốc phóng đại. nhưng so sánh sân nhạc trong đỉnh có thể dung c à n khôn có thể đốt đốt cây gây rừng sông mang theo khỏa thế đại lực trầm t r ậ n vực hướng phía lâm tiêu chấn áp lăng đỉnh cổ công c h i dị tượng rất nhiều thợ săn tinh thần căng cứng lăng đỉnh cổ công chính là tôn này v õ thần hoàn thiện tàn thiên sáng tạo tấn thăng thế gian cấp cao nhất công pháp vốn là cực thiện chấn địch do cái này chiến ảnh thi triển càng là có khí động bắt phương khuất phục vạn địch chi thế cần cung cấp số nhân vật lấy mạnh đối với mạnh ông một chùm mịt mờ chi quang phóng lên tận trời cũng như vạch phá trong nhân thế yên tĩnh đệ phương bắc cổ lộ rơi vào trong màn đêm ngắn trở đám người cẩn thận nhìn lại con co ng lâm tiêu cuối cùng là hiện ra vô tướng cổ công đối mặt một cách này diễn hóa ra màn đêm sao dày đặc một thức này có thể hóa công phạt dị tượng ở đây bàn võ vương cảnh đều sẽ rèn luyện đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh nhưng bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn kỹ lại chấm chấm đầy sao cũng không phải là tô điểm tại trong màn đêm mà là trải rộng l â m tiêu tứ phương hư không lấy làm chủ mà lập lòe giống như một bức sao dày đặc chiều b á i hình sao dày đặc bên trong chỉ có lâm tiêu một người chín vị to lớn cổ đình đều tại ông long trung bị định trụ chống ra trận vực không cách nào gần lâm tiêu chi thân theo sao dày đặc vận chuyển quy tích muốn bị tan đi phong mang bắt đầu thu nhỏ vì sao màn đêm sao dày đặc loại dị tượng này ở trên người hắn phát sinh biến hóa cựu minh viễn động dung t ù y ý hắn như thế nào nhìn chăm chú lại đều cảm giác không đến sừng sững sao dày đặc bên trong lâm tiêu tỏa ra năng lượng ba động lại l à h o anh ca một tiếng vô tướng chi quang như sóng lớn vô bờ để bị định trụ chín vị cổ đ ỉ n h đang lay động trung hậu rời dạng này dấu hiệu làm cho tất cả mọi người đều toàn thân lông tơ dựng thẳng lâm tiêu đối thủ là một vị cùng giai võ thần dựa vào một loại dị tượng liền có thể chống ra loại này công phạt lâm tiêu h i n chất coi chừng hạ từ lăng lớn tiếng nhắc nhở hắn nhìn ra đây chỉ là bắt đầu chín vị cổ đỉnh v ù v ù như chín vị quái vật khổng lồ thất tỉnh diễn phần mình lột xác ra một cỗ chiến khí đây là một loại trên công pháp bản nguyên chiến khí đều là một mảnh trắng xóa như chín giải ngân hà rủ xuống c u â n bá vô biên n g ạ n h sinh sinh phá vỡ sao dày đặc cách trở thẳng chém lâm tiêu chấn thân cái này quá nhanh lâm tiêu các phương đều là bản nguyên chiến khí một cỗ có thể ép đồng cấp người chín cỗ chiến khí giao thoa biến mất ở phương xa lúc lâm tiêu thân hình cũng là ẩm vang nổ tung hóa thành vô số mưa bụi bởi vì hắn vốn chính là tàn ảnh mưa bụi càn khôn đang diễn hóa lâm tiêu là vô tướng thanh phong thế nhưng là hắn thanh tuyền có thể là hắn. h i ể n thị rõ đạo của tự nhiên không tìm tung tích chỉ là yên lặng một cái trước mắt vô số cố mưa bùi lại đang một chỗ khác hóa thành lâm tiêu thân ảnh đây không phải chân nhân không có yếu hại muốn chiến bại hắn muốn công đ ỉ n h sao lâm tiêu làm ra phán đoán một trưởng hướng phía tiền phương chấn đi đ ố i cứng cổ đ ỉ n h quá ngu xuẩn các phương phải sợ hãi võ thần tại đồng bậc tuyệt đối chiến lược vô địch cùng chiến ảnh giao chiến phương pháp tốt nhất chính là tại phòng thủ bên trong tìm kiếm thời cơ bởi vì bất luận cái gì công phạt sẽ không tính quyết định chiến quả ngược lại sẽ bởi vì hao tổn quá lớn rơi xuống hạ phong lâm tiêu lại muốn chủ động phản kích biết rõ lăng đỉnh cổ công người đều hiểu cái kia chín vị cổ đ ỉ n h là lăng đỉnh võ thần công pháp thường trú dị tượng đại biểu đối phương đạo đối phương quả cũng có thể có thể xưng bản m ệ n h đạo khí tay không đối cứng không thua gì cầm huyết mục chi khu đi liều c u n g cấp số thần binh lợi nhận lúc này băng thiên sóng âm rung ra lâm tiêu một trường rơi xuống ba nghìn đạo t r ư ờ n g ảnh đã ra quần quân thiên địa càng đem chín vị cổ đ ỉ n h đều đặt vào kích này phạm vi đây là thật đối cứng giao kích lúc sinh ra to lớn tiếng vang để rất nhiều thợ săn hai thai mất thông nóng nhìn phía trước lại lần nữa ngây người cái k h ư ba nghìn đạo trưởng ảnh đúng là đánh cho chín vị cổ đỉnh vang lên càn kẹt, kẹt rất khó tưởng tượng tiếp nhận như thế nào trọng kích để lăng đỉnh võ thần chiến ảnh đều tại có chút lay động đây là hạ tộc băng thiên ba nghìn trưởng hắn lựa chọn kỹ này là vì đồng thời công phạt kiểu đỉnh rất nhiều người sợ run băng thiên ba nghìn trưởng tại hạ tộc hoàn toàn chính xác cường đại có thể cũng không như võ thần việt học tại lâm tiêu trong tay có thể đối cứng kiểu đ ỉ n h mà tay không không đức kiểu đ ỉ n h đã bay trở về vớn quanh lăng đỉnh võ thần chiến ảnh khiến cho dáng người đột nhiên cất cao đến bắt chượng hắn giống như một tôn thiên thần nhìn xuống nhân gian uy nghiêm vô song hai bàn tay cùng chấn động đầu ngón tay tại hóa kình thiên tri trụ một tay lòng bàn tay hướng phía dưới là vì trời một tay lòng bàn tay hướng lên là vì cảnh này đ a n g sợ để ép c h ư giới quân lâm cựu trọng thiên giống như đang d i ệ n hóa một trọng thiên khác muốn đem hết thảy đều bao trùm ở bên trong muốn tan đi hết thảy áp bách hướng lâm tiêu thiên địa trường võ thần t u y ệ t học như thế tuyệt học vừa ra đưa mắt là trời túi lầu là danh sưng bất luận cái gì pháp đều không thể siêu việt chân thân sẽ bị nghiền nát hắn c à n khôn mưa b ù i cũng tránh không khỏi toàn bộ bị bao phủ tất cả mọi người quên đi cựu vông ấn hạ trấn ông tại yên lặng chờ lầm tiêu trận chiến này kết quả gián một đạo vô tướng chi quan g quét sạch t h i ê n địa để hai bàn tay k i a như lâm vào trong vũng bùn thế đi dừng một chút kính t h i ê n chi trụ giống như đầu ngón tay đều đang chấn động lâm tiêu sao dày đặc chiều bái trong đồ lại xuất hiện một vòng trăng sáng cùng một vòng liệt nhật bọn chúng so sao dày đặc càng lộ vẻ mắt đồng dạng lấy lâm tiêu làm chủ liệt viêm cùng n g u y ệ t hoa gia o hội tại trình bày âm dương hóa thành âm dương ngư chuyển động lúc để thiên địa trường ầm ầm lại bị chống ra đám người biến s á c cảm thấy khiếp sợ sâu sắc vô tướng cổ công tam đại dị tượng tại lâm tiêu trên thân đều phát sinh khó có thể lý giải được biến hóa lần này càng là lấy công đối công chấn bên d ư giữa thiên địa kim loại màu sắc nối thành một mảnh quả thực là tại di sơn đảo hải đó là l ă n g đỉnh cổ công kiệt lực vận chuyển sinh ra đặc thù hà quang để cho người ta hoảng sợ lưu lại cái này chiến ảnh tuy không phải chân nhân vẫn như cũ thể hiện ra nó vô địch ý chí giờ phút này xuất kích như nhìn thấy một tôn cần dốc hết toàn lực đều muốn đạp xuống đi đối thủ trong tầm mắt mọi người lại xuất hiện một loại khác hào quang đó là vô tướng c h i quang đồng dạng tại đại bạo phát một cố khí cơ giống như lanh phong quá cảnh cùng mảnh kêu bão kim loại đụng nhau không chỉ để thiên địa cũng nứt ra một nửa là vô tướng một nửa là l a g đ ỉ n h giống như hai đầu chân long tại b ắ t chiến tại sao có thể như vậy ta ta cảm giác công pháp nhận lấy áp chế ta cũng là ta hóa kiếp thiên công vận chuyển tốc độ đều trở nên chậm bốn giờ phút này người quan chiến bên trong có người như bị xét đánh không thể tin có người tham giả trực tiếp kẽ quỵ t r ê n đất miệng lớn t h ở dốc cảm giác rơi vào đến một mảnh công pháp cầm khu cho dù là thân phụ t r ă m hàng kỳ công bảng tốt mười người đều có thân thể có rút cảm giác như thần tử gặp được cao cao tại thượng quân vương phản ứng kịch liệt nhất không thể nghi ngờ hay là bản võ cùng vương cảnh bọn hắn vô tướng của công giống như nhận lấy dẫn dắt tự phát vận chuyển càng lúc càng nhanh tại theo mảnh kia vô tướng c h i quan cầu minh để bọn hắn huyết dịch đều đang nhanh chóng lao nhanh chương ba trăm chín mươi sáu không thể siêu việt lấy được tinh huyết lại nhìn về phía phương bắc cổ lộ trong khi giao chiến hai loại công pháp đ ố i bính không có như bọn hắn tưởng tượng như vậy rơi vào ràng co bên trong vô tướng chi quang ngược lại dâng trào mà lên vượt trên bão kim loại trong đó một bóng người nhảy lên thật cao hướng phía lăng đỉnh v õ thần chiến ảnh lịch hành mà đi Vâng, văn vì vông võ chiến trường ngây động, tự có trận văn cùng chế sáng ngời lên, nhận lấy kích phát, để cho người nghẹn họng nhín chân chấn đông cùng cựu vông ấn, cũng tại cùng võ thần chiến ảnh đánh nhau cung cổ có cầm chế kích cho chối. cựu cấp, phát, hạ Bởi tại tự ta lấy để cũng bị trùng trùng điệp điệp vô tướng chi quang nơi bao bọc cho dù là vô địch tạo hóa đều khó mà thấy được cụ thể tình hình chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lăng đỉnh võ thần chiến ảnh trăm trượng dáng người đều đang kịch liệt giao đấu trung hậu lui tại từng khúc thu nhỏ lăng đỉnh võ thần chiến ảnh bị lâm thiên kêu áp chế vì sao không có cảm nhận được hạ tộc tứ tượng chiến pháp ba động cái này vẹn vẹn chỉ là vô tướng công pháp và dị tượng áp chế hòa vân thần nữ âm này môi đỏ rung động để rất nhiều mặt người sắp tuyết trắng như gặp phải nước lạnh dội mặt đây chính là võ thần thiên phú và cùng gia chiến l ư c đều là một thời đại tôn giả thần thoại tiến lên tốt nhất vậy cũng chỉ là g i ằ n g co có thể lâm tiêu vượt qua n mở ra tranh phong đánh vỡ g i ằ n g co muốn áp chế một cái cùng giai võ thần đây quả thực là tại sáng tạo lịch sử đổi mới bọn hắn nhận biết chẳng lẽ lâm thiên tiêu lăng giá tại thần thoại phía trên bàn võ cùng vương cảnh đã lui ra ngoài thật xa tránh cho bị lâm tiêu công pháp ảnh hưởng bọn hắn lẫn nhau đối mặt ý nghĩ như vậy hiện hiện trong tâm nhưng cái này lại làm sao có thể bọn hắn trước đây không biết trần tướng bởi vì lâm tiêu mới nhìn thấy lăng đỉnh võ thần lưu trữ giải thích vô tướng võ thần thành cựu không thể phục chế siêu thoát nguyên dịch trong t ứ hải lúc này một đạo thanh â m văn g vọng từ một đầu khắc trên cổ lộ chuyển ra một đầu thân ảnh cao lớn ho ra máu ngã bay ra ngoài chật vật rơi vào trong hư không đó là cựu vông ấn cùng phá diệt võ thần chiến ảnh đánh nhau cung cấp bị lâm tiêu hấp dẫn đi lực chú ý bị vô tình đánh bay xuống tới giờ phút này chính không thể tin nhìn về phía lâm tiêu chỉ có kinh lịch người mới có thể càng rõ ràng trải nghiệm cùng cùng giai võ thần tranh chấp độ khó lớn bao nhiêu muốn chiến bại một tôn không có bất kỳ khả năng gì tính bị hắn coi là truy đuổi siêu việt mục tiêu lâm tiêu thế mà làm được loại rung động này loại đả kích này đã cùng tu vi t r a n lệ không quan hệ bởi vì lấy thiên phú của hắn tu vi có thể dựa vào thời gian mải đi lên cũng có thể dựa vào tài nguyên đột phá đi lên cùng giai chiến l ự c này làm sao trên phạm vi lớn cấp cao như hắn đều đến cả thế gian cực hạn đắt một trận tiếng bước chân chuyển ra đánh bại l ă n g đỉnh võ thần chiếu ảnh sau đầu cổ lộ này không có lực cản l â m tiêu đi hướng tòa thứ chín bình đại mở ra bảo hạc lập tức một cỗ khinh thường thiên địa huy năng n à o tới trước mặt để lâm tiêu hô hấp cứng lại lui về sau mấy bước lúc này mới thấy rõ ràng bảo hạc bên trong cảnh tượng bốn mươi giọt màu đỏ s â m huyết trâu chính phiêu p h ù ở trong đó đến nay còn có thể cảm nhận được kỳ chủ thành đạo v õ thần khí tước so hạ nguyên sơn còn muốn nồng đậm bị thủ đoạn đặc thù phong tồn nơi này có thể kích người tham niệm bốn mươi giọt lâm tiêu trong lòng vui mừng nghĩ thầm nói thầm lăng đỉnh v õ thần đến tột cùng thả bao nhiêu máu a tinh huyết đó cũng không phải là phổ thông huyết dịch lâm tiêu sợ xử trí không kịp sẽ hư hao võ thần tinh huyết dứt khoát ngay cả bảo dương đều cùng một chỗ thu nhập túi càng cái này tinh huyết t ồ n thế tốt xấu cũng có ngàn năm a hắn lấy đi cửa thứ chín võ thần tinh huyết đám người kịp phản ứng lồng ngực nếu như lôi minh võ thần tinh huyết đã là đương đại cô phẩm trước tám quan võ thần tinh huyết cộng lại đều không có cửa thứ chín nhiều đó là chỉ cấp người ngóng nhìn trừ phi có cảnh giới đạt tới độ cao nào đó tu sĩ tiến đến nếu không không có người có thể lấy đi lâm tiêu cứ như vậy lấy đi cái này nếu không phải người trước mắt là mới chấn áp một tôn võ thần chiến ảnh lâm tiêu thử hỏi ai có thể ngồi vững ta không tin đầu cổ lộ này tất nhiên là xảy ra vấn đề cựu vô ngấn như là dã thú cao t é t thân thể của hắn vút qua đi vào phương bắc trên cổ lộ hướng phía trước mà đi muốn tự mình thử pháp giờ phút này trong lòng của hắn nơi nào có v õ thần tinh huyết như lâm vào ma chướng bình thường khẳng định là thật xảy ra vấn đề cựu vô ngân phản ứng cũng gây nên đám người chú ý bọn hắn hô hấp dồn dập cho dù tận mắt nhìn thấy cũng không muốn tiếp nhận lâm tiêu chiến quả lăng đỉnh chiến kính quang mang chạy xuôi sẽ không bởi vì v õ thần tinh huyết bị lấy đi mà mất đi phản ứng đạo thứ nhất chiến ảnh ngưng tụ mà ra bị cựu vô ngân như thiểm điện đánh xuyên chỉ là xông qua cửa thứ nhất hắn liên đã là đi lại lại tại lãy động Con lâm tiêu như một tòa không thể siêu việt núi lớn triệt để ngăn ở hắn phía trước muốn để hắn cả đợi không cách nào siêu việt hắn thật là dựa vào thực lực đánh xuyên qua đầu cổ lộ này nhìn thấy cựu vô ngân phản ứng lang thiên đang kinh hãi thần thoại tại lâm tiêu trước mặt đều không đủ tư cách xưng hùng sao hán khẳng định đạt được vô tướng võ thần truyền thừa hắn đã bao trùm tại thần thoại phía trên vô tướng cổ công ở trên người hắn tuyệt đối được xưng tụng cả thế gian thứ nhất kiềm chế như sắt bầu không khí bị thanh â m như vậy c h ố đánh vỡ để giữa sân sôi trào thám tôn thủ tộc thợ săn đều vô tâm chú ý thiếu tộc trưởng bọn hắn cùng nhau nhìn chằm chằm lâm tiêu thân ảnh trong lòng dương lên phong ba vô tướng võ thần truyền thừa đến tột cùng tại bảo giới nơi nào không ai biết được dẫn tới rất nhiều vô tướng nhất mạch tu sĩ c ủ a nhiệt bọn hắn xuất từ vô thượng thủ tộc từ tộc trưởng t r o miệm thật là hiểu rõ một chút đại khái bí văn tuyệt phẩm phong trên đường vẫn như cũ có một con đường nhưng đó là ngẫ không ai có thể phục chế là lấy bọn hắn đối với truyền thừa này cũng không phải là quá nóng lòng cũng không phải quá để ý thiên hỏa mục tiêu chủ yếu đặt ở tìm kiếm võ thần tinh huyết bên trên thiên hỏa đối với luyện dược sư có tác dụng lớn chỉ cần thủ t ộ c đủ mạnh có thể cầm luyện dược sư hiện tại cảnh tượng làm cho người rất ngoài ý muốn l â m tiêu tuyệt đối là tìm được vô tướng truyền thừa còn phá vỡ thiết luật kẻ này như tiếp tục trưởng t h à n h tiếp thật thành t i ể u đại đạo đó chính là cái thứ hai vô tướng võ thần cho dù t a có thể ra võ thần cũng muốn đối với hắn túi đầu bốn các loại suy nghĩ tại tám tôn thủ tộc thợ săn trong lòng chiếm cứ để bọn hắn thật sâu bất an trước đây cựu minh v i ê n còn tại đàm tiếu lâm tiêu là địa phương nhỏ đi ra tu sĩ tầm mắt có hạn kết quả hiện thực liền cho bọn hắn nặng nề g h m ộ t kích thêm yêu nghiệt này không chỉ là tốc độ phát triển quỷ dị thậm chí tận gốc cơ thiên phú cũng bắt đầu có một không hai đương đại há lại thủ tộc có thể khinh thị bọn hắn thủ tộc là nên lấy l ê đai chi hay là cái khác cách khác chương 397, trong vòng 300 n ă m võ thần không ra chương 397, trong vòng 300 n ă m võ thần không ra chứ vị chớ có cùng hắn k ó xử việc này không phải chúng ta có thể làm chủ bây giờ tại bảo giới chúng ta không cách nào cùng trong tộc liên hệ sau khi rời khỏi đây trước tiên báo cáo cựu minh viễn truyền â m nói cũng may mắn trước đây không có cùng lâm tiêu tranh t i ê n lửa tốt tốt đầu góc chống giống hạ tử lăng cùng hạ nhân t ì n h ngộ lại chỉ cảm thấy huyết dịch bay thẳng náo hải để bọn hắn kích động vô biên hận không thể ngựa đầu thét dài vô thượng hạ tộc truyền thừa quá nhiều năm mất đi chấn tộc cấp độ cường giả đỉnh cao sau ngay cả thủy châu ngũ đại gia cũng dám xâm phạm đồng thời bọn hắn hạ tộc cũng chờ tới lâm tiêu yêu nghiệt dạng này tin tức truyền về trong tộc thế tất sẽ khiến động đất quá mức phấn chấn lòng người ta vô thượng hạ tộc dù là chiến tử chín thành chín tộc nhân sẽ phải che chở lâm tiêu hiền chất trưởng thành khí chất dịu dàng hạ nhân hét lớn dẫn tới các phương thợ săn đều là cười khổ không có hạ tộc chỉ bằng bọn hắn tại cái này bảo giới bên trong thử hỏi ai có thể làm gì lâm tiêu uy hiếp tất cả thợ săn ân lâm tiêu hiền chất người đâu hạ tử lăng đưa mắt nhìn lại thần s á c n g n ngơ lâm tiêu đã xuất hiện tại một đầu k h á c trên cổ lộ do phá diệt võ thần cùng bộ hạ chỗ trấn thủ hắn đây làm u ô n đem ba đầu trên cổ lộ cửa thứ chín võ thần tinh huyết toàn bộ lấy đi sao hòa vận động tu sĩ kêu to để cho người ta nghẹn h ọ n h ì n chân chối võ thần tinh huyết đầu to đều tại cửa thứ chín l a n g đỉnh võ thần ở lại nơi đó cũng không phải là cho người ta x ô n g nhưng nhìn lâm tiêu phong thái có thể xông qua một đầu thế tất liền có thể xông qua đầu thứ hai lần đi săn này cùng giai võ thần chiến ảnh chỉ sợ muốn thua ở cùng một người chi thủ một đoạn hoàn toàn mới lịch sử đến sẽ h o a n h động thương mang năm ưu châu bàng hải phía trên một vị người mặc trường bào m à u ám kim nam tử ngay tại trên hải vực hành tẩu phát ra quân lâm võ đạo chi thế đây là võ thần điện chủ tạc â u tu hành năm tháng dài g i n g g ặ c niết bản tu vi siêu tuyển hắn dùng võ thần điện chủ thân phận hiệu triệu sáu châu các phương đạo thống đánh lui việt khư đại lục xâm lấn chém địch tương đối khá giờ phút này trên mặt hắn đã thấy không đến bất luận cái gì vui sướng ngược lại rất ngưng trọng tổ phụ lần này một trận chiến càng khư một phương có một vị đỉnh tiêm n i t bản không có hiện thân thuần mỹ cùng vũ m ỹ cùng tồn tại tà mư q u y ề n nhẹ giọng hỏi ngươi là cảm thấy hắn đang bế quan muốn đúc thành võ thần đạo cơ sao hắn thật đặt tới một bước kia sao tà mư quyển thân là tà khâu hậu nhân tại võ thần điện địa, địa vị không thấp cũng không tham dự đi săn dưới cái nhìn của nàng càng h ư một phương xâm lấn ngoại trừ một số người tham niệm bên ngoài còn có tu sĩ vô vọng khám phá đại đạo cho nên muốn cuối cùng hết thẻ thủ đoạn s i ê u tập các phương tài nguyên đúc thành võ thần đạo cơ nhiều năm trước ta cùng hắn giao p h o n g qua khi đó đã cảm thấy hắn bình cảnh buông lỏng có thể muốn tiến hơn một bước hắn như xuất thủ lần này cái chết của chúng ta thường sẽ càng thêm thảm trọng nhưng hết lần này tới lần khác hắn không có hiện thân cái này rất khác thường tả khâu thanh â m trầm giọng nói giống như là nhận đồng tả m ụ c quyền n g h i hoặc tả một u y ề n đại mi hơi n h i u trở thành võ thần thực sự quá gian nan thần thoại v à niết bàn cảnh cũng sẽ bị cảnh này suy yếu tinh tiến tình thế dù sao thương mang lịch sử thượng thần thoại chung vào một chỗ lại chỉ đã đản sinh ra bốn vị võ thần ta từng x i n mời qua thần toán tử để hắn lấy mệnh đ ể ý chi thuật thôi diễn cho ra kết quả là ta thương mang tại trong vòng ba trăm năm sẽ không đản sinh ra một tôn võ thần tả khâu lần nữa thở dài để tả một huyện b ù n g tim đ ỗ n g nhiên thích chặt nàng cũng không tin số mệnh thế nhưng là thần toán tử chỉ cần thôi diễn tựa hồ liền không có sai lầm tổ phụ thân là võ thần điện chủ thế tất biết thương mang sáu châu n h ế t bản tu v i tình huống lúc này ngữ khí cũng cho thấy tán thành thần toán tử phỏng đoán vậy chúng ta có thể hay không chủ động đánh tới ngăn chặn lại hắn tà mô quyền đưa ra giả thiết chủ động đánh tới ai mở đường vô thượng hạ tộc ngược lại là trung nghĩa đáng tiếc suy thoái vô thượng thủ tộc cường thịnh làm sao lạnh nhạt tả khâu nói ra nếu không có có ta võ thần điện ngăn được t ộ c này sợ sớm đã đưa tay vươn hướng châu khác tà mô quyền thất vọng nghĩ nó nói nếu ta thương mang có thể ra lại một vị vô tướng võ thần liền tốt việt khư đại lục có thể hay không tại thời gian ngắn có người đang lâm thần vị chỉ là suy đoán không có chứng cứ một khi thật xuất hiện kết quả kia là có tính chất hủy diệt thương mang muốn bị địch nhân thần ủy bảo phủ trừ phi thương mang vô tướng nhất mạch đã đản sinh ra một vị võ thần nếu không cũng bất quá là lưỡng bại câu thương c h i cục mà thôi vô tướng võ thần tả khâu lắc đầu cười một tiếng đông nhiên nghĩ đến lâm tiêu tôn này võ thần huy hoàng cả thế gian độc nhất hắn dẫn đạo lâm tiêu tham dự đi săn cũng bất quá là chờ mong đối phương có thể học được bộ phận t u y ệ t học mà thôi đối phương tốc độ phát triển ngược lại là có thể làm cho hắn chờ mong điện chủ nhưng vào lúc này tả khâu trên người tín vật sáng lên chuyển ra một đạo lắp ba lắp bắp hỏi thanh em nói chuyện liền hào hào nói tả khâu trong lòng trầm xuống đây là một vị n g h ế t bàn đưa tin n g h ế t bàn cao xếp thứ cựu cảnh quân lâm võ đạo Sẽ ra đại sự gì có thể để cho nói chuyện đều không lưu loát l a n g đỉnh bảo giới cổ chiến trường bị người phát giác l a n g đỉnh võ thần chiến ảnh bị người đánh bại một cửa hải kêu bốn mươi giọt võ thần tinh huyết toàn bộ bị lấy đi đối phương điều chỉnh cảm xúc lấy một loại hòa h o a n n g ự a khí nói ra cái gì tả khâu thần sắc n g ư n g kết để t ạ một quyển lần người nếu như đặt mình vào trong n ộ n tổ thượng võ thần chiếu ảnh bị người đánh bại là là ai tả khâu mỗi chữ mỗi câu hỏi lâm tiêu thu vi của hắn đ ặ t tới tạo hóa chín tầng cành trung kỳ hai chữ này như trọng truy nện xuống để tả khâu thân thể n h ó á n g một cái tiểu từ này lại đột phá không đối tu vi đột phá cũng vô pháp chiến bại cùng giai võ thần chiến ảnh a điện chủ hắn đã đi hướng một đầu khác cổ lộ xâm nhập cửa thứ chín tại cùng phá diệt võ thần chiến ảnh đọc thủ phải chăng muốn ngăn cản hắn người đưa tin giải thích tà mô quyển tỉnh mộ lại lăng đỉnh bảo giới đối với sáu châu các phương đạo thống lực hấp dẫn trừ các loại chân quý thiên tài địa bào bên ngoài còn có đã thành cô phẩm võ thần tinh huyết loại này tinh huyết là tổ thượng không tiết hao tổn tận lực lưu lại có thể nói số lượng cũng không nhiều lại để cho lâm tiêu lấy tinh huyết lang đỉnh bảo giới lực hấp dẫn tuyệt đối sẽ giảm nhiều chờ ta trở về rồi hay nói lấy tả khâu tâm tính cũng không khỏi đến h é t lớn lên tiếng dưới chân có chút lay động giống như uống say bình thường bởi vì hắn tỉnh ngộ lại biết vậy đại biểu cái gì Xoạc! theo mạnh vạch cơn mục chiến cũng Một mang thổi Tà thiên tà diệt thần vẹn hướng phía đường ven biển phóng đi phá diệt thần ảnh, cũng bị đánh gió đi Khâu phá phía phá qua. địa, vò bị k lăng đỉnh báo giới mạnh nhất thiên tiêu khảo nghiệm bị một người trô đánh xuyên chương ba trăm chín mươi tám khí diễm mặt i n trời bắt đầu dùng tinh huyết một trăm hai mươi giọt võ thần tinh huyết lâm tiêu lập tại đầu thứ ba cổ lộ cuối cùng rất là kích động phối hợp vô thượng hạ tộc thần ban cho thuật cái này có thể tạo nên ra bao nhiêu vị thần trùng lại có thể đối với liệt quốc thiên triều sinh ra như thế nào ảnh hưởng ba đầu cổ lộ trước tám quan võ thần tinh huyết mặc dù chỉ là đầu nhỏ có thể cộng lại nên cũng không ít đều tại ta tới t r ư m lâm tiêu vẫn chưa thỏa mãn ánh mắt sâu kín l ư ớ t nhìn hắn tại b ă n g hải bước vào tạo hóa tám tầng cảnh đỉnh phong lúc liền gần như có thể danh s ư n g đương đại vô địch tạo hóa so với khi đó hắn tu vi tình tiến tận gốc cơ siêu việt thần thoại một thân thực lực đi đến mặt khác tạo hóa không cách nào với tới lĩnh vực cho dù trong sân đương đại vô địch tạo hóa cũng không tính thiếu còn nguyện ý liên hợp lại nhưng mình muốn động hẳn là cũng không tính rất khó khăn đi sau m ộ t khắc lâm tiêu nao nao vô thượng thu tộc lang tộc hỏa vân động chờ chút thế lực thợ săn sớm đã người đi vô t u n g chỉ còn lại có hạ tộc tam đại tạo hóa cùng bàn võ sư minh đệ hiến chiết ngươi cùng hạ thủy võ thần chiến ảnh quyết đấu lúc bọn hắn liền dự cảm không ổn liên tiếp bỏ chạy chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là muốn tẩy sạch bọn hắn a hạ tử lăng bờ môi giật giật thật giỏi cử động lần này đó chính là để vô thượng hạ tộc cùng thế gian một chút thế lực đỉnh cấp kết thủ tử lam t ú c ta là loại người này sao lâm tiêu một bộ người vật vô hại bộ dáng để hạ nhân không nói gì nếu không phải những người kia đi được nhanh ngươi tuyệt đối sẽ biến thành loại người này lâm t i ê n tiêu ngươi đã là thương mang vô tướng nhất mạch nhân vật thủ lĩnh vô tướng cổ công cả thế gian thứ nhất c h h uy đã ở trên người ngươi xuất hiện lại chúc mừng gặp lâm tiêu n h ấ c chân đi tới bàn võ vương cảnh đều là vội và nói g n một bộ muốn nói lại thôi t h ầ n s á c lâm tiêu biết được hai người này gặp được cái kia cái cọc bí văn tất nhiên muốn được biết hắn đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường nguyên nhân chỉ là hắn không cần giải thích cái gì vô tướng võ thần tuyệt học truyền thự ta đích xác đạt được bất quá còn không có lĩnh hội đợi ta tìm hiểu ra đến có thể lời vừa nói ra hai tôn tạo hóa vui mừng qua đỗi nói chuyện với nhau một phen sau mang theo cảm kích tâm tình rời đi bọn hắn làm muốn được biết nguyên nhân có thể lâm tiêu nhân vật như vậy không phải bọn hắn có thể chi phối nguyện ý làm đến nước này đã để bọn hắn ngoài ý mến lúc này từ cổ lộ rời khỏi liền một mực tại trầm mặc hạ trấn đông đột nhiên móc ra một cây truy thủ l ạ g yên không một tiếng động hướng phía lâm tiêu đánh tới tam cữu ca ngươi làm cái gì lâm tiêu đưa tay một trưởng đem hạ trấn đông đánh bay m ộ i phu để cho ta nhìn xem cấu tạo thân thể ngươi cùng chúng ta có cái gì khác biệt hạ trấn đông đ ỏ mắt lần nữa nhào tới tam cữu ca tỉnh táo đều là nam nhân thân thể cấu tạo có thể có cái gì khác biệt lâm tiêu lần nữa một trưởng đem hạ trấn đông p h c h phi để hạ tử lăng cùng hạ nhân nhìn nhau cười to lâm tiêu lần biểu hiện này không chỉ để cự vô ngấn tâm linh bị thương ngay cả tam công tử đều không chịu nổi dựa vào cái gì a dựa vào cái gì căn cơ của ngươi có thể đánh phá tuyệt phẩm phong đường trở thành trong lịch sử duy hai tồn tại bị lâm tiêu một trận huyết ngược hạ c h ấ n đông từ bỏ ngồi liệt trên mặt đất ủ rũ tam công tử chúng ta về sau cũng đừng cùng lâm tiêu hiền chất dựng lên ngươi không thấy được ngay cả ba tôn võ thần chiến ảnh đều bị hắn làm nằm xuống sao hạ tử lăng an ủi b a tôn võ thần hạ c h ấ n đông nghĩ tới đây trong lòng tự a hồ dễ chịu một chút đi săn một năm kỳ h ạ đã qua đi năm tháng còn chưa hơn phân nửa chúng ta thu hoạch tương đối khá hạ tử lăng cùng hạ nhân không có vội vã rời đi chỉnh lý thu hoạch bọn hắn một phương ngoại trừ ba giọt võ thần tinh huyết bên ngoài còn đào được bốn loại thiên tài địa b ả o trong đó một loại đối với tộc trưởng cùng hai vị tộc lao niết bàn tu vi có không tệ ích lợi lúc đó tòa này cổ chiến trường xuất thế tin tức truyền đền ra bọn hắn vội vã mà đến cho nên hiện tại mới tiến hành xử lý sợ sẽ s ó i mòn tinh hoa lâm tiêu lấy ra một giọt võ thần tinh huyết lập tức một cỗ huy năng kinh khủng quét sạch mở đi ra để cả tòa cổ chiến trường thương cung đều đã nổi lên hào quang bất h ủ hướng phía lâm tiêu phương hướng hội tụ nội phu ngươi dự định bắt đầu dùng võ thần tinh huyết hạ trấn đông hiếu kỳ trông lại võ thần tinh huyết hạ tộc từng có thời đại khác biệt đủ loại diện dụng hắn cũng chỉ có thể thông qua điện tịch đi tìm hiểu vẫn là câu nói kia ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đố n tuổi võ thần điện không để cho niết bàn chân thân đạp nói do niết bàn xuất thủ chỉ sợ có thể hình thành càn quét cục diện vừa vặn được nhiều như vậy võ thần tinh huyết ta đương nhiên muốn thử một chút nhìn lâm tiêu ánh mắt trong vắt dù sao hắn là lập công t i ế n đến có thể mang đi bao nhiêu thứ toàn bộ nhờ bản sự võ thần điện cũng đừng nói cái gì niết bàn hạ tộc tam đại tạo hóa đều là ánh mắt thường cực có thể xông qua cầu đặc mục quân lâm võ đạo người từng cái đều có nghịch phạt trí năng tăng thêm tranh lệ chỉ ấ p độ t gặp lâm tiêu riêu thân thể bị chiếu rọi trong suốt bảo giới bên trong thiên địa tinh khí giống như đến hiệu triệu hướng phía lâm tiêu chen trúc mà đến mà lâm tiêu tâm thần tức thì bị một cỗ võ thần khí tức bao khoả trực tiếp hóa đạo cảm giác được cùng hai mươi năm phương cùng thuộc tính chân ý loại cảm giác này cùng hạ nguyên sơn cùng loại nhưng hiệu quả muốn càng mạnh lâm tiêu hồn thân chúng đau không ngừng vận chuyển công pháp lúc này mới dần dần k h ô n g chế ở khí tức hỗn loạn không có phẩm cấp cấp các cơ dưới loại trạng thái này thực sự thật là đáng sợ phức tạp cảm nộ n ù n kéo đến càng có võ thần tinh huyết tinh hoa tràn ngập tự thân muốn để hắn tu vi tăng vọt sau một khắc lâm tiêu cảm thấy không thích hợp võ thần tinh huyết diệu dụng một là có thể trên phạm vi lớn cải biến tu sĩ thể chất hai là tu vi hắn có thể cảm giác thể chất của mình không có bất kỳ biến hóa nào lâm tiêu nhân chất người vô tướng tri thân vốn là hoàn thành thoát thai hoa cốt cho dù lăng đỉnh võ thần tinh huyết cũng không có khả năng cải biến mảy may hạ tử lăng là hạ tộc tộc sư nhãn lực không tầm thường phát ra sợ hai t h ả n phục vô tướng c ổ công tại lâm tiêu trên thân đó chính là đệ nhất công pháp lăng đỉnh c ổ công trí tôn kim t ă n g công hóa kiếp thiên công đều muốn kém t ử lăng thúc nhân gì các ngươi đều là tạo hóa chín tầm cảnh đ ỉ n h phong dùng võ thần tinh huyết có thể hay không đột phá đến niết bàn cảnh lâm tiêu bắt đầu luyện hóa lúc phát ra hỏi thăm bắt đầu dùng võ thần tinh huyết tăng cao tu vi thần thoại tốt nhất tạo hóa tu vi tràn đầy muốn đánh phá bình cảnh nhậm niết bản cần càng lộ dùng võ thần tinh huyết là có hy vọng thế nhưng là cũng không có lời mà lại một bước kia sẽ dẫn tới m i ế t bàn thiên k i ế p chúng ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng hạ tử lăng cùng hạ nhân đạo biết được lâm tiêu là h ả o ý cũng được tam cứu ca các ngươi lấy được ba giọt võ thần tinh huyết hay là mang về hạ tộc ta cho ngươi về phần tử lăng cùng nhân di các ngươi có thể đi đi săn không cần phải để ý đến ta có vấn đề thông báo ta một tiếng liền có thể lâm tiêu đưa cho hạ c h ấ n đông một dọn làm cho đối phương tiến hành luyện hóa năm phương xa trên bầu trời hai chi tiểu đội đi săn từ cổ chiến trường sau khi rời đi, đi nhanh bọn hắn là vô thượng thủ tộc cùng lăng tộc lâm tiêu bắt đầu dùng võ thần tinh huyết sao hắn lấy được võ thần tinh huyết nhiều lắm hai tộc này thợ săn lòng có cảm giác cùng nhau nhìn về phía sau lưng trái tim không khỏi có cáp lâm tiêu vượt q u a n khí diễm ngập trời thông qua biểu hiện phán đoán thực lực đã viễn siêu bọn hắn lúc này c ò n muốn vận dụng võ thần tinh huyết tăng lên tự thân tu vi cái này còn cho không cho bọn hắn đường sống như các phương thợ săn thu hoạch võ thần tinh huyết quyền chi phối có hạn rất nhiều người sau khi rời khỏi đây còn muốn n ộ lên cho dù tại bảo trong giới luận hóa cũng so ra kém lâm tiêu vô tướng tri thân lâm tiêu chính mình đại biểu một phương hạ tộc càng sẽ không cưỡng cầu cái gì thu hoạch lại nhiều như vậy hoàn toàn có thể vung tay qua á chán. Chương 399, nhập Trường biến Trường lăng chán ư ngươi vị, ta thủ tộc cùng tộc Tiếp luôn luôn giao hảo. Tiếp xuống đi săn, không cùng c luôn luôn xuống săn, bằng cách bạn, nói, thiên, lúc, các đi c b ạ như nào? Minh Viễn nhiên nói. lăng tiên, nghe mình. hiện dương tiên tuyến ngươi Còn lên mặt, bây giờ nói cùng lăng thế Chịu kích khẽ Phát thái cười đột giật viết mặt, đà xéo Kiểu kiểu kém đi giờ đem vậy đủ độ lúc, các là gì? bây đ ầ u đầy tơ bạc lao phụ nhân lăng lanh tâm cười nhạt một tiếng cáo tử nói xong cùng một vị khắc lăng tộc tạo hóa lôi kéo lăng thiên liền đi kết bạn các người đây là sợ bởi vì võ thần tinh huyết bị lâm tiêu để mắt tới cho nên muốn tìm người cùng một chỗ khiêng lôi đi cứu minh viện thần sắc trở nên khó coi thấy lại hướng thủ không dấu vết trong lòng thở dài thiếu tộc trưởng từ cổ chiến trường sau khi rời đi vẫn cô đơn không nói hòa vân động vũ văn bộ tộc thợ săn cũng là đồng dạng tâm tình lâm tiêu dạng này cái thế yêu nghiệt chỉ cần nguyện ý thật có thể ngăn chặn bọn hắn đi săn đường cổ chiến trường chiến đấu kết thúc sau đó không lâu hạ tử lăng cùng hạ nhân liền sánh vai đi ra đuổi kịp một chút thợ săn hình như có ý giống như vô tình đi theo khi thì móc ra đưa tin tín vật mật ngữ một phen để rất nhiều người đều sủ l ô n g nhìn điệu bộ này cái này hai tôn tạo hóa chẳng lẽ là tại theo dõi một khi thợ săn có chỗ phát hiện liền muốn thông chi lâm tiêu tới sao cái này khiến rất nhiều nhân khí đến chửi ầ m lên tránh xa mà đi hy vọng võ thần điện có thể tham gia đây là địa bàn của người ta quy củ cũng là đối phương lập nhiều như vậy võ thần tinh huyết bị lấy đi võ thần điện có thể nào ngồi vững nhưng mà làm cho người ngoài ý muốn chính là t ù y ý thời gian trôi qua võ thần điện một p h ư ơ n g từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào năm trung châu tại thương m a n g lục châu bên trong này châu đồng dạng địa vực rộng rãi nhưng tại trong mắt một số người trung châu tại lục châu bên trong võ lực rất lại phía sau toàn bởi vậy châu cũng không có vua lâm võ đạo niết bản chân thân t ỏ a i trấn đương nhiên gần nhất mấy năm trung châu danh khí ngược lại là tăng trưởng không ít bởi vì nơi này đi ra thần thoại lại đã trở thành thương m a n g cả thế gian thiên tiêu số một nó tọa hạ liệt quốc thiên triều từng ở chỗ này cắm dễ cứ việc liệt quốc thiên triều trọng yếu tu sĩ đều đã nhập vô thượng hạ tộc bồi dưỡng có thể trung châu các vực từng gặp lầm tiêu tu sĩ đề cập đối phương sự tích lúc vẫn sẽ có chủ nhàn nhạt cảm giác tự hào thiên la vực một đầu lớn lĩnh nằm ngang ở hoang dã ở giữa cái này vốn nên là vết chân hiếm thấy tri địa bây giờ lớn lĩnh bên trong lại xuất hiện từng t o a độc phủ bị ẩn nấp trận pháp bao phủ đây là từ thủy châu rời khỏi ngũ đại gia ẩn thế chỗ chúng ta từ bảng hải rời khỏi đi đến nơi này đã có hơn nửa năm trong một t o a độc phủ khương hy cảnh ngồi ngay ngắn sợi tóc rôi tung tại sau đầu lã tộc tề tộc phương tộc tộc trường đều ở trong sân thần sắc hung ác nham hiểm bằng hải thượng chiến tranh bọn hắn ngũ đại gia tổn thất không nhỏ. kết quả cái gì đều không có màu được cũng bởi vì tình thế mà lui ra thủy châu tị thế trong khoảng thời gian này tâm tình đều là dị thường kiềm chế chúng ta rời khỏi bảng h ả i lúc hạ tộc không có độc tủ h là đang đợi lâm tiêu t i ể u tạp chủng này trường thành sao thanh em như vậy q u a n quẩn tứ đại niết bàn thần sắc càng phát ra khó coi chỉ bằng ngũ đại gia chiến tổn hạ tộc chỉ cần nguyện ý trả giá đắt là có thể tuyệt d i ệ t bọn hắn không có làm như vậy bọn hắn đều đoán được nguyên nhân tên t i ể u tạp chủng k i ê hoàn toàn chính xác yêu nghiệt tốc độ phát triển quá q ỳ dị hơn nửa năm trước tại tạo hóa sáu tầng cảnh vĩnh phong lần này lại vào lăng đỉnh bảo giới như đến trợ lực trở thành niết bàn có lẽ đều chỉ muốn mấy năm thời gian lã tộc trường trầm giọng nói khương minh mời ta chờ thêm đến là nghĩ đến phá cục phương pháp đi hắn biết rõ lấy trước mắt tình thế đến xem không có phương nào đạo thống niết bàn nguyện ý trợ bọn hắn cái này giống như là một tấm vô hình người lớn đem bọn hắn vây khốn không sai chúng ta không thể ngồi mà chờ chết khương hy cảnh khẽ vớt c ằ m ta hy vọng mang theo chư vị cùng một chỗ viễn độ bằng hải tiến đến việt khư đại lục vo thần điện tu sĩ lại nhiều cũng không có khả năng phong tỏa toàn bộ hải vực khương minh người điện rồi sao tam tộc tộc trưởng biến sắc cho dù bọn hắn có thể lách qua tọa trấn lũ châu võ thần điện việt khư đại lục nguyện ý tiếp nhận bọn hắn đừng quên khương tộc còn giết lầm việt khư đại lục c h â n tử cái kia vốn là làm một trận h i ể u lầm ta tin tưởng bọn họ đã nhận thức được chỉ cần xuất gia nhập đội chứng minh chúng ta thành tâm liền có thể ai bảo việt khư đại lục nghiến răng nghiến lợi chúng ta liền chém ai bạn cũ đây cũng là ta lựa chọn v u trung châu ẩn thế nguyên nhân khương hy cảnh mâu quan g băng lãnh để tam tộc tộc trưởng yên lặng nhập đội chỉ là lâm tiêu thân thuộc liệt quốc tu sĩ khác nếu là như vậy tàn ra dung nhập biển người bọn hắn còn có thể nhận ra tùy ý tàn sát huyên áo động t í n h lớn các phương đều sẽ chú ý hắn thân thuộc không tại vậy liền cầm cùng hắn từng có gặp nhau tu sĩ đầu người trên cổ chứng minh thái độ của chúng ta thương hy cảnh lấy ra một phần danh sách để tam tộc tộc trưởng nhìn lại lâm vào trong trầm ngâm pháp này có thể thử một lần nhưng vô thượng hạ tộc khẳng định đang giám thị chúng ta thiên la vực bên trong sợ là đều bị bày ra truyền thống trợ chỉ cần chúng ta có quy mô lớn hành động hạ tộc nhất bản thế tất sẽ đánh tới lã tộc trường đau đầu bọn hắn mặc dù ẩn thế nhưng cũng có phát giác chỉ bằng bọn hắn cái này vẫn như cũng là nan giải c h i cục nô đạo h ư u chiến từ sau bản tọa thay thế chỉnh đốn n ô tộc đến nỗi n ô tộc bây giờ người mạnh nhất nô tang thượng vị hắn bị vây ở tạo hóa cảnh đ ỉ n h phong nhiều năm lần này kinh lịch đủ loại ta phát hiện k h í tức của hắn biến hóa là lấy cùng cùng hưởng tộc ta tài nguyên nếu ta đoán không lầm trong vòng một năm hắn chắc chắn phóng ra một bước kia hắn bị n u ố t nhiều năm cũng tích lũy nhiều năm hậu tích bắt phát nên có thể p h á kiếp bước vào niết bản cảnh đến lúc đó hạ tộc tam đại niết bản chúng ta có thể ngăn cản tái phát động tập kích bất ngờ lấy người đầu lại có gì khó khương hy cảnh công bố một tin tức để tam tộc tộc trưởng mừng rỡ nô tang là bọn hắn ngũ đại gia may mắn còn sống s ó t tạo hóa một t r ó n g bây giờ lại có đột phá manh mối cái này đích sắc là tin vui năm lăng đỉnh bảo giới bên trong lâm tiêu bị võ thần khí tức bao k h ỏ a còn đắm chìm tại trong tu hành lạc ấn trong đầu vô tướng t u y ệ t học cũng bị hắn không ngừng giải đọc đây là vô tướng võ thần đang lâm thần vị sau sáng tạo khinh thường bắt hoang cùng siêu việt thần thoại căn cơ xứng đôi cũng không chỉ một thức luận nghiên cứu độ khó vượt qua hạ tộc tứ tượng chiến pháp bác đại tinh thâm lâm tiêu nhiều lần có xúc động dáng người khi thì d ư n g g a lại từ đầu đến cuối không được bí quyết ta nói m ộ i phu nếu là tại bảo giới bên trong nộ không ra ta liền ra ngoài lại nộ a hạ trấn đông thanh â m tỉnh lại lâm tiêu hạ trấn đông lui ra ngoài thật xa vị này thần thoại luyện hóa một giọt võ thần tinh huyết rõ ràng cũng tiến bộ cực lớn ngay tại trải vớt tự thân khí tức khoe miệng còn mang theo vết máu tam cứu ca ai dám đánh ngươi lâm tiêu nhữ mày lại sắc khí m ê n h mang ai đánh ta ngươi đánh lao tử tại luyện hóa võ thần tinh huyết khí tức của ngươi đột nhiên bộc phát đem ta tung bay hạ trấn đông nghiến răng nghĩ lợi để lâm tiêu ngạc nhiên hắm chỉ là khí tức bộc phát liền thương tổn tới hạ cẩn thận cảm thận thụ, lâm tiêu c hiện hiện ác ác, ác ác, rất có một loại trong núi không một giáp lạnh thận không biết năm cảm xúc không thẹn là võ thần tinh huyết để hắn trong lúc vô tình đạt tới tình cảnh như thế hắn hiện tại mạnh bao nhiêu có thể hay không đối cứng nhật bản không có vật tham chiếu cần chiến một trận mới hiểu một tháng người dùng hết ba giọt võ thần tinh huyết hạ trấn đông nhắc nhở ai có lâm tiêu loại cấp bậc này vô tướng c h i thân giống như có thể chứa và vật luyện hóa võ thần tinh huyết tốc độ siêu việt mặt khác kỳ công ba giọt mới một chút như thế tiến bộ cái này võ thần tinh huyết không phải là hỏng đi lâm tiêu bất mãn cảm thấy so với tu vi tiến bộ cái này quá không có lời không bằng di hoa tiết mục vô tướng võ thần một thức t u y ệ t học cũng còn không có biến hóa ra hỏng hạ trấn đông cùng nhìn đổ đần một dạng căn cơ mạnh thành ngươi dạng này nếu lại đi một bước khó khăn cỡ nào đó là đang đánh phá thiên trần nhà dưới tình huống bình thường cần rất nhiều thời gian đi mài đi lên ba g ọ t võ thần tinh huyết đổi lấy công này đã rất kinh người v ề phần cái kia võ thần tinh huyết dù sao không phải vô tướng võ thần lưu lại thời gian còn ngắn muốn mượn này thôi diễn vô tướng nhất mạch tuyệt học tất nhiên không bằng mong muốn một tháng này t ử lăng thúc bọn hắn cũng không có quá lớn thu hoạch rất nhiều thợ săn hoài nghi bọn hắn là bị n g ư ờ i phái ra theo dõi muốn đi tẩy sạch sự tình cho nên trên cơ bản đều không có làm sao ngoi đầu lên hạ c h ấ n đông đạo trên thực tế chuyến này thu hoạch bọn hắn đã có chút hài lòng nếu không có phát hiện gì khác lạ thì cũng tôi h đi võ thần điện vẫn còn thủ quy củ không có tham gia lâm tiêu suy tư thật vất vả tiền đến không có khả năng nằm thẳng có thể cái này tầm bảo không dễ rằng à đã không có địa đồ lại không có lộ dẫn không đối ta làm sao đem giá hỏa này đem quên đi giá hỏa này tại bảo giới lắc lư lâu như vậy hẳn phải biết một chút bảo vật lâm tiêu v u a hót một cái từ trong túi càn khôn lấy ra nuốt lửa b ả o bình để hạ chấn đông giật mình trong lòng giống như dự cảm được cái gì vê anh một chùm màu xanh thẳm ánh lửa từ miệng bình sâu ra nó không có dễ mà đốt không có dễ mà động để thiên khung đã nổi lên rắn đỏ cái t i a thương mang hỏa năng làm cho hạ chấn đông lui lại mẹ nhà hắn hổ xuống đồng bằng bị chó k i n h món nợ này ta nhớ kỹ Đợi người. Giờ phút này, trong mưa bụi còn có một bàn tay đột nhiên dò tới tiểu tử cầm huyết nhục chi khu đi đụng vào thiên hỏa n g ư ơ i rất có dũng khí lao tử đốt tới ngưng người thân đều nhận không ra hóa hình thiên hỏa kêu to vùng thế giới kia đều b ơ m méo theo bàn tay kia phất một cái vô tướng c h i q u a n g quét sạch bắt hoang để mãnh liệt hỏa năng đều tán loạn đây là thực lực gì chẳng lẽ có niết bàn tiến đến hóa hình thiên hỏa kinh hãi tại hình người ở giữa chuyển hóa bay đầu nhìn lại lập tức choáng váng phụ cận nơi nào có niết bàn vẹn vẹn lâm tiêu một người mà thôi ngươi sao có thực lực như thế lao tử đến tột cùng bị vây đã bao nhiêu năm điều đó không có khả năng a ngươi còn chưa nhập niết bàn cảnh hóa hình thiên hỏa đình chỉ chửi mắng phát ra thanh âm mang theo trấn kinh khó có thể lý giải được ngươi tại bảo giới tiêu dao còn lâm tiêu, ác ác tiêu bộc phát khí thức không có phẩm cấp căn cơ ba động để thiên địa tứ cực đều đang run dậy hóa hình thiên hỏa lập tức lay động máy liệt thanh âm máy nhọn người đi đến lăng đỉnh võ thần tên kia lúc trước đều không thể bước vào lĩnh vực cho nên dẫn đường không tiểu tử Thiên hỏa lâm tiêu lấy ra ba miệng bảo hạp tùy ý mở ra một giọt lại một giọt võ thần tinh huyết có thể thấy rõ giang ân ta thu hoạch tương đối khá nói không chừng ta luyện a luyện đã đột phá đến nghết bản cảnh nếu là còn không diệt được ngươi liền mang đi ra ngoài để hạ ương bá phụ bọn hắn diệt rơi xuống trong tay của ta ngươi cũng chạy không thoát cái này nhiều như vậy võ thần tinh huyết hóa hình thiên hỏa lần nữa lay động chốc lát sau hắn biến thành một vị làn da màu xanh lam đại hán cười định nói hóa hình thiên hỏa nguyện v ì ngươi cống hiến sức lực như vậy liền thành hạ chấn đông liếm mắt loại này thiên hỏa đối với luyện d ư ợ c sư mà nói cần thời gian đi thuần phục trực tiếp bị lâm tiêu uy hiếp được túi đầu đi theo ta ngươi không thiệt thòi ta có một con chó từ đó hoa chó nhà trở thành thất gia dị thú lâm tiêu cảm thấy có ý tứ cái này hóa hình thiên hỏa lại vẫn có thể hóa thành nhân hình đi t a m cứu ca chúng ta đi đón lấy đi săn lâm tiêu hăng hái lên trời mà lên mấy ngày qua đi hòa vân thần nữ âm hề cùng hai vị trưởng bối tại trong một khu rừng rậm rạp xuyên thẳng qua có chút hưng phấn tại bảo giới bên trong phạm là có cấm chế địa phương thế tất sẽ có thiên tài địa b ả o xuất hiện bọn hắn một phương gián tiếp phát hiện cấm chế vết tích tại một đường xâm nhập sợ bị những người khác phát hiện có tốt phụ cận không có tu sĩ khác chú ý nhất định phải điệu thấp xuất thủ phải nhanh chớ bị hạ tộc tu sĩ phát hiện đưa tới lâm tiêu hòa vân động hai vị tạo hóa đều đang đồn âm giao lưu mới đi ra khỏi rừng rậm bọn hắn lại là thần sắc và ngơ phía trước khắp nơi trùi lùi trừ một chút tản mát cục đá vụn nơi nào có thiên tài địa b ả o chúng ta tìm nhầm hòa v â n động hai vị tạo hóa hầu nghi hai vị tiền bối nếu ta phán đoán không sai nơi đ â y nên là có một ngọn núi đá khả năng chính là dùng để phong tồn thiên tài địa b ả o âm hề tiến lên xoay người kiểm tra bốn phía vết tích phòng đoán nói bất quá giống như đã bị người khác lấy mất liên sơn thể đều không thấy này mà tại cái này bảo giới bên trong Bất luận cái c gì hai â n tàng thiên tài đ ị bảo c h vị kia tạo hóa vô ý thức đạo lại phát hiện âm hề thần sắt đột biến thuận âm hề ánh mắt nhìn lại cả hai biểu lộ trở nên dị thường đặc sắc phương xa trên bầu trời cùn g phong phẫn nộ gào thét roi mắt trông về phía xa có thể nhìn thấy một ngọn núi đ á đang di động đó là có một vị thanh niên tại nâng núi mà đi khí động bắc phương cả kinh ba người vội vàng nằm xuống trên núi i ê n còn có mấy bóng người đang tìm kiếm phát ra thanh âm như vậy cổ vận tông năm đó tặng cho vũ không sư phụ long nhãn cỏ tại nơi này phát hiện thế mà còn cầm một ngọn núi đá đến phong tồn ta còn tưởng rằng có bao nhiêu gốc đâu tính toán không có liền ném đi thanh niên kia cánh tay vung lên thạch sơn bị ném bay ra ngoài tiếng ầm ầm xa xa chuyển đến xa xa nhìn thấy một vị làn da màu xanh lam đại hán ở phía trước dẫn đường đi theo phía sau lâm tiêu cùng hạ tộc ba vị tạo hóa tại lăng đỉnh bảo giới bên trong một t loại uy thế kinh người đang còn trào bất luận cái gì tạo hóa được phải đều muốn không tự chủ được l ư i lại để không nổi chút nào chiến ý như đang ngước nhìn thiên long siêu việt thần thoại tạo hóa đỉnh phong cảnh hãn hiện tại đúng như một tôn quân lâm võ đạo niết bản tại xuất hành hải nội ngoại không có bất kỳ cái gì tạo hóa có thể sánh bay từng vị đỉnh tiêm tạo hóa đều là lương phát lệnh lâm tiêu quái thai này ngoại trừ thiên phú bên ngoài hoàn thủ nắm đại lượng võ thần tinh huyết có thể đạt tới tình cảnh như thế không có người ngoài ý muốn nhiều lắm thì so một số người suy đoán vẫn nhanh hơn một chút thôi vị này mang ý nghĩa chư cường nửa đoạn sau đi săn đều muốn bị nó uy bao phủ dẫn đường là hóa hình thiên hỏa hắn đã thuần phục thiên hỏa này sao vũ văn bộ tộc thợ săn lộ ra c ư ờ i khổ thiên h ỏ a này là bọn hắn cùng hỏa v â n động dẫn đầu phát hiện bọn hắn tự hỏi nhược lâm tiêu không có tham gia thiên hỏa này do bọn hắn đoạt được dựa vào bọn họ có thể tại thời gian ngắn thuần phục để nó dẫn đường sao lâm tiêu xuất hành thanh thế cực lớn phàm là ngừng chân đều là tiếng ầm ầm vang vọng cắn khôn tiếp theo đất dung núi chuyển đợi đến lâm tiêu một đoàn người đi xa có người cả gan tiến đến nhìn qua lập tức nghẹn họng nhìn chân chối lâm tiêu chỗ qua như cá giết sang sông cấm chế cùng trận pháp sụp đổ cái gì cũng sẽ không lưu lại có thể là cổ một bị chém có thể là thương sơn chuẩn bị ngay cả đại địa đều sẽ bị đào mở t i ể u t ử này thật tại cặn quét n h ạ n quá bật bao cũng không có hắn như thế triệt đề là sợ bỏ suốt cái gì sao võ thần điện tại sao không có phản ứng là muốn tùy ý hắn như vậy hồi nào sao lăng đỉnh võ thần từng thu nạp các loại t i ê n tài địa b ả o phong ấn tiến bảo giới hắn đây là muốn trở thành võ thần tuyệt đối phải đem bảo giới truyền không bốn nhìn thấy lâm tiêu thổ phỉ hành vi người tức đến muốn phun máu cái này còn thế nào chơi cho dù đám người còn có một số manh mối cũng không dám tùy tiện t i ề đến đang c h ầ chờ tại quan sát bởi vì ai cũng không biết sau một khắc hóa hình thiên hỏa phải trăng liền sẽ mang theo lâm tiêu giáng lâm thuận tiện đem bọn hắn đều c ấ ớ p sạch tiếp xuống mấy tháng công phu trang cảnh như vậy không ngừng phát sinh lâm tiêu hành từ xa mỗi khi hóa hình thiên hỏa vạch ra nơi nào đó hắn không chút nào nói nhảm hiện ra thực lực liền xông tới tiến hành phá trợ phá hủy c ấ m chế sẽ cùng hạ tộc tam đại tạo hóa đi càn quét đúc thành cho thuê lại nhọn tạo hóa chiến binh vật liệu chúng ta hết thể tìm được m ộ ư ơ i tám phần đúc thành niết bản chiến binh vật liệu cũng có hai phần các loại thiên tài địa bạo cũng được ba mươi sáu loại phẩm loại cất bước đều là tạo hóa cấp niết bản cấp đạt tới bốn loại nhiều về phần d lâm tiêu hiển chất đều đổ đầy mấy chục cái túi càn khôn bất luận phẩm loại gặp được liền một mẹ hốt gọt bốn hạ tử lăng cùng hạ nhân đã sớm bị hóa tới đang không ngừng kiểm kê thu hoạch dị thường vui sướng phần này thu hoạch từ số lượng tới nói so ra kém hạ tộc b ả o khố thương mang như mây nhưng giá trị tương đương kinh người một chút đều là cả thế gian khó tìm đồ vật hoàn toàn có thể t r ợ một cái đại tộc cường giả trong khoảng thời gian ngắn nâng cao một b ư ớ c lâm tiêu lao tử biết đến đều nói cho ngươi biết ngươi làm sao còn đến làn da màu xanh lam đại hán tại một mảnh càn k h ô n trong mưa bụi chạy chối chết làm sao cũng không xông ra được thấy hạ tử lăng cùng hạ nhân nhịn không được cười lên dọc theo con đường này lâm tiêu sinh sợ hóa hình thiên hòa chạy từ đầu đến cuối mang theo trên người không thể rời đi trong vòng ba bước nếu không liền quyền đấm c ư ớ c đá cũng trách cái này hóa hình thiên hòa miệt tiện trước đây ân cần thăm hỏi lâm tiêu cả nhà hiện tại lâm tiêu thế thành như thế nào khách khí muốn đem lấy á c chế áp tiến hành tới cùng bổ sung thọ nguyên bảo vật làm sao chỉ có ba loại lăng đỉnh võ thần thu nạp nhiều như vậy thiên tài địa bảo không có khả năng ít như vậy ngươi tiếp lấy dẫn đường cho ta lâm tiêu hổ nghiêm mà hỏi để hạ chấn đông cảm động lâm tiêu đây là vì tiểu n ộ i a mặc kệ có hữu dụng hay không có thể hay không cần dùng đến cũng muốn làm đến lo trước khỏi họa lâm tiêu lao tử mặc dù tại bảo giới tiêu g i a o khả h ỏ a có thể bị phong ấn chân chính có thể chạm đến địa phương cũng không nhiều hóa hình thiên h ỏ a cũng là g ầ m thét ta tạm thời cúi đầu vì ngươi cống hiến sức lực ngươi thật đúng là không đem t a khi lửa nhìn a có thể chạm đến địa phương cũng không nhiều lâm tiêu mày nhắc lại hoàn toàn chính xác lăng đỉnh bảo giới cực lớn coi như lấy thực lực của hắn bây giờ muốn tại trong vòng thời gian quy định đi khắp cũng không có khả năng cái này dù sao cũng là võ thần mở cho nên khẳng định còn có những bảo vật khác cái kia hai loại khác thiên hỏa ngươi cũng không biết ở đâu lâm tiêu hỏi ngược lại là gặp qua một lần nhưng thiên hỏa đều là không có dễ mà đốt không hội trưởng lưu một chỗ ta chỉ là quá xui xẻo hóa hình thiên hỏa nói lẩm bẩm tính toán tiểu lam ngươi trước tiến đến lâm tiêu lấy ra nuốt lửa b ả o bình tiến hành thôi động một mực nhìn lấy thiên hỏa cũng thật mệt mỏi g i a hỏa này cũng không trung thực nếu là không chú ý liền chạy còn không biết làm sao đi tìm tiểu lam cái này đơn giản thu bạo danh tự để hóa hình thiên hỏa lại muốn phân người tại lâm tiêu lạnh lẽo nhìn bên dưới hóa hình thiên hỏa ngoan ngoãn trôi hướng nốt u lửa b ả o bình cứ thế biến mất không thấy lâm tiêu h i ệ n chất khí chất dịu dàng hạ nhân tiến lên lấy ra năm viên bí chủng đưa cho lâm tiêu cái này héo quắt bí chủng là hóa hình thiên hỏa mang bọn ta tìm tới ngươi cất kỹ héo quắt bí chủng lâm tiêu mâu quang lưu chuyển đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo luận phát huy ra giá trị là bọn hắn thu hoạch bên trong gần với v õ thần tinh huyết hàng ngũ tại ngoại giới đồng dạng có thể đ o t phá chính là héo quắt dây leo kinh lịch trí k ô trí lục lúc này mới ký kết đi ra so với võ thần tinh huyết cường thế xung quanh đây mới thực là có thể tố thành niết bản bảo vật xác suất thành công cực cao nhân di còn lại ba viên ngươi cùng tử lam thúc tạm cứu ca phân đi các ngươi nói bắt đầu dùng võ thần tinh huyết không có lợi vậy chỉ dùng vật này hy vọng ngày sau hạ tộc có thể ra lại hai tôn niết bản lâm tiêu lấy đi hai viên như vậy đạo trò chúng ta ngươi không giữ cho liệt quốc dự bị sao hạ nhân nao nao đều là người một nhà khách khí cái gì hắn về sau cưới ta tiểu muội không cần xính lễ sao liệt quốc về sau cần hắn lại tìm chính là chúng ta muốn chuyên trú dưới mắt hạ trấn đông không chút nào nhăn nhó lấy đi một viên h é o quát bí chủng đạt tạ lâm hiền chất hạ tử lăng cùng hạ nhân đều là cảm kích thi lễ vận chuyển công pháp đem h é o quát bí chủng thu nhập thể nội lâm tiêu cũng là như vậy chương bốn trăm linh hai đi săn mà ra tình thế biến hóa chương bốn trăm linh hai đi săn mà ra tình thế biến hóa ông cô q u ặ n hạt giống nhập thể nội s á t n a lâm tiêu cũng cảm giác huyết dịch nhận lấy dẫn dắt như là dòng suối bình thường đổ bê tông trên đó khiến cho có chút rung động đợi đến nở hoa liền có thể kích phát ra niết bản chân ý sao lâm tiêu thầm nghĩ trong lòng nhưng vào lúc này toàn bộ lăng đỉnh bảo giới oanh minh đứng lên ở chân trời xuất hiện tám tòa quan môn tiếp theo một cái trước mắt có giống như mũi tên nhọn thân ảnh từ c á c nơi lên trời mà lên sợ đi được quá chậm nhanh chóng hướng về hướng khác biệt quan môn biến mất không thấy gì nữa đi săn kết thúc lâm tiêu di hám này thời gian trải qua cũng quá nhanh là thời điểm tuyệt diệt thủy châu ngũ đại gia thai hoàng ẩm lâm tiêu con nguyên nợ rộ hàn mang hắn từng lấy tự thân ưu thế khuyên c a n hạ ương muốn đợi chính mình thế thành cùng hạ tộc niết bản cùng một chỗ giải quyết hết ngũ đại gia hiện tại hắn đứng ở tạo hóa chín tầng cảnh đ ỉ n h phong tạo hóa cảnh bên trong không tìm địch thủ hắn tự hỏi có thể cùng niết bản chém giết như thế cục diện rằng co một tôn niết bản chiến lược tuyệt đối thích hợp đến k ỳ hiệu cho nên hắn cũng không muốn chậm trễ nữa thời gian sợ sẽ có biến số đi thôi chúng ta ra ngoài lâm tiêu lên trời mà lên hướng phía một tòa quang môn mà đi năm thủy châu hạ tộc n ặ n vực bị một c ố nặng nề bầu không khí bao phủ một vị lại một vị tộc nhân đi ra ngóng nhìn cuối cùng châu phương hướng thần tình nghiêm túc tộc trưởng hạ lệnh để một đạo nhân mã bí mật giám thị ngũ đại gia cho nên bọn hắn ẩn thế c h i địa đối với tộc ta mà nói cũng không phải là bí mật đúng vậy lâu trước ngũ đại gia ẩn thế c h i địa lại bạo có khủng bố kiếp quang xé mở ẩn n ạ c t r ậ n pháp đó là có tu sĩ tại nếp bản quả nhiên không có khả năng làm hỏng chiến cơ a bốn hạ tộc các tộc nhân tâm tình nặng nề g h quân lâm võ đạo n ế p bản như kình tiên tri trụ đó là thế lực đỉnh tiêm sống lưng thật vất vả nên đón ngũ đại gia chiến tổn lại bị bức ép đến tình trạng kia lại còn có tu sĩ đang lộ đầu muốn đi lên đầu kia cầu đ ồ n mục chuyện này đột một quá đợi ngày khác bọn họ nhận được tin tức tộc trưởng cùng hai vị võ lão đều đã cùng nhau đánh tới ta hận chính mình không phải n ế p bản không thể vì hạ tộc chống lên một mảnh bầu trời rất nhiều tộc nhân con người xích hồng bang h ả i chiến dịch kết thúc sau lúc đó tộc trưởng dự phán hoàn toàn chính xác có thể tuyệt d i ệ t ngũ đại gia nhưng trong trận này như hạ tộc vận khí kém sợ cũng muốn chiến tử một tôn n ế t bản tại dưới loại tình thế này ngũ đại gia còn muốn ra một vị n ế t bản có thể tưởng tượng Tộc trưởng cùng hai vị võ lao tiến đến sẽ có hung hiểm. Tộc trưởng vì thế hạ t ử mệnh lệnh không muốn hạ tộc tộc nhân khác đi theo đó là nghiết b ặ n cảnh không chết không tôi h chi chiến những cảnh giới khác tu sĩ cùng đi hiệu quả quá có hạ sẽ phát sinh lớn đấm máu sự t ỉ n h trên người chúng ta chạy xuôi hạ tộc máu có thể nào vào lúc này thờ ơ ai nguyện ý cùng ta cùng nhau giết đi qua t r ợ tộc trưởng cùng võ lao một vị hạ tộc tộc sư hạ k ế khánh lên trời mà đứng người khoác t r i ể n lớn giáp toàn thân quanh quần tạo hóa ánh sáng thanh chân c à n k h ô n tạo hóa có thể đi tạo hóa phía dưới lưu lại yên lặng một cái trước mắt hai mươi tư vị tạo hóa mặc giáp mà đến bọn hắn cùng hạ kế khánh đối mặt không nói lời nào muốn tiến đến tham chiến đại ca phụ thân cũng không tính từ phụ thở nhỏ lúc đối với chúng ta liền cực kỳ nghiêm ngặt chúng ta cũng vẫn muốn làm nghe lời nhĩ tử không nghĩ tới hôm nay liền muốn ngẫu nghịch phụ thân tộc trưởng làm cho ngươi nói sau đó hắn có thể hay không đánh chúng ta chỉ cần phụ thân có thể bình yên trở lại trong tộc đánh liền đánh tộc trưởng nhất mạch còn có tạo hóa dạng này nói chuyện với nhau âm thanh truyền đến để đông đạo tộc nhân giật này cả mình đó là hạ trình cùng hạ văn người trước tại bảng hải bên trong bị thương rất nặng gần chút thời gian tại trong tộc tính dưỡng hiện tại cùng hạ văn h i ề n thân đón lấy muốn tiến đến xuất trinh các tộc nhân tạo hóa dẫn đầu vi phạm tộc trưởng làm cho chúng ta cũng có thể vi phạm tạo hóa làm cho đại gia hỏa cùng tiến lên chìm bọn hắn đám người xôi trào đông đảo hạ tộc tu sĩ cầm trong tay chiến binh chen trúc đi theo tạo hóa bọn họ hạ tộc niết bản không có khả năng lại có tổn hại không phải vậy gây hòa tới là vô số tộc nhân đại công tử nhị công tử liễn quốc thiên triều hiện tại còn không thể cùng hạ tộc so sánh nhưng cũng có thái hư chúng ta thụ hạ tộc cân huệ tôn nhi ta còn muốn cùng hạ tộc kết thân đối mặt hạ tộc nguy ê nan chúng ta có thể nào không hề làm gì muốn chiến liền chiến dù là lòng trời lở đất tinh thần quắc thước lâm thiên hảo cất bước đi tới ở tại bên người đi theo liệt quốc thiên t r i ề u một đám cao tầng nở rộ thái hư khí tức trên mặt có một chút tháy náy hạ tộc võ viện đối bọn hắn mở ra nhưng bọn hắn trung quy là thiên tư có hạ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lấy được thuế biến mà chính là hạ tộc phần này hậu đãi để bọn hắn cảm thấy nên đứng ra muốn dung nhập hạ tộc trong đại quân cầm đầu hạ trinh cảm động sau khi làm cho người ngất lại mỗi ph tuyệt đối không có khả năng xảy ra ngoài ý mớn nói cho cùng đây là bọn hắn hạ tộc sự tình hạ tộc cùng ngũ đại gia niết bàn c h i chiến ta đến liền đủ một thanh âm chuyển đến đ ệ xuống thanh âm huyền áo để thiên điệu đ ố n g nhiên yên t ĩ n h đưa mắt nhìn lại cuối tầm mắt chỗ một bộ áo xanh thanh niên nhấc chân đi tới hạ trấn đông hạ tử lăng hạ nhân theo sau lưng cực tốc nên đón bọn hắn mới biết được tình báo đều là một mặt lo lắng nội phu các ngươi đi săn trở về hạ trinh cùng hạ văn tỉnh ngộ tính toán thời gian đi săn kỳ hạn là nên kết thúc nội phu tình thế so ngươi dự đoán phát triển được nhanh hơn không có chờ đến ngươi trưởng thành là nét bàn dũng manh phi thường hạ trinh mở miệng nói hắn lời nói còn chưa nói xong lâm tiêu như tuyệt thế manh thú thất t ỉ n h một loại công pháp phong man g quét sạch thiên địa trong chốc lát giữa sân vô luận cảnh giới cỡ nào tu sĩ thân phụ cỡ nào công pháp phàm là chạm đến loại này phong mang đều là thân thể có rút trong tầm mắt chỉ còn lại có một bóng người độc lập phát ra hùng thị thiên hạ chi thế muốn để người ngạt thở cái này hạ trinh cùng hạ văn cùng một đám hạ tộc tạo hóa choáng thân thể lay động lâm tiêu rõ ràng còn tại tạo hóa cảnh vì sao có thể mang cho bọn hắn lớn như vậy cảm giác áp bách tô nhi tiêu nhi sư chất tung như nhìn quen lâm tiêu tinh tiến liệt quốc các cao tầng cũng là nín thở nội phu đạt được vô tướng võ thần truyền thừa căn cơ đã bao trùm tại thần thoại phía trên có một không hai tuế nguyệt khác tạo hóa không có khả năng hành c h i sự tình hắn có thể làm được đánh nhau cung cấp hắn có thể bại tam đại võ thần hắn bây giờ là tạo hóa cũng có thể nhìn thành niết bàn hạ c h ấ n đông tuyên cáo đủ loại để cả phiến tiên địa đầu tiên là t i n h mịch sau đó manh động bọn hắn hạ ắ n h tộc con rể tổng cộng đến độ cao này từ niên kỷ từ căn cơ từ thiên phú đều làm được cả thế gian số một mà lại còn là tại trước mắt này thời khắc thế này sau trận o chiến này ta tin tưởng các ngươi cũng có thể trở thành thần trùng ta với các ngươi cộng cử tương lai lâm tiêu ánh mắt nhìn về phía liệt quốc cao tầng để những người này t h o á n g váng bọn hắn có thể trở thành thần trùng là lâm tiêu tìm được võ thần tinh huyết sao lâm tiêu đối với hạ tộc chỗ sâu ném đi một ánh mắt mới ra lăng đỉnh bảo giới hắn liền hiểu mệnh áo tím tranh đ ộ thành công trở thành một tôn tạo hóa thọ nguyên làm được một chút tăng lên muốn hiện thân bị hắn khuyên trở về lâm tiêu hướng phía một tòa truyền thống trận mà đi đó là hạ tộc giám thị thủy châu ngũ đại gia sau tốn hao không ít vật liệu sở tu có thể cấp tốc đến chúng ta phải đi ra giám thị ngũ đại gia thám tử đưa tin ngũ đại gia còn sót lại hơn hai mươi vị tạo hóa cũng tại bí mật xuất động nhìn nó hành động đường đi sợ là muốn thẳng hướng cổ vật tông lúc này một đạo thanh â m lo lắng chuyển đến đánh thức đám người bọn hắn l ự c chú ý toàn bộ đều bị niết bàn hấp dẫn đi không để ý đến ngũ đại gia tạo hóa cổ vận tông là lâm tiêu đang lâm lục châu c h ạ m thứ nhất lâm tiêu hay là cổ vận tông tạm giữ trước trường lão nếu không có bọn hắn đang giám thị sợ là cũng không chiếm được tình báo này chương 4 0 n t n h i ế t bàn pháp lệnh cho hắn m à động chương 4 0 n t n h i ế t bàn pháp lệnh cho hắn m à động ta đi chiến niết bàn thỉnh cầu chư vị giúp ta chặn đánh bọn hắn ta không muốn người vô tội bị liên lụy lâm tiêu thân ảnh biến mất lại có thanh â m như vậy chuyển đến nhằm vào lâm tiêu hiền chất bạn cũ nhưng c c ta trên tòa t u y thực tế làm cũng không chỉ như vậy biết được ngũ đại gia ẩn thế tại trung châu bọn hắn ở đây châu cảnh nội một chút cùng lâm tiêu từng có gặp nhau thế lực phụ cận cũng bày ra truyền thống trận cổ vận tông chính là một cái trong số đó đây là một loại dự phòng tính biện pháp bây giờ có đất rụng võ một đam tạo hóa kích động giống to phóng tới một tòa khác truyền thống trận niết bàn tri chi chiến bọn hắn không cách nào tham gia còn có thể sợ chiến tạo hóa sao ngũ đại gia tạo hóa không nhiều mẹ nó dám đối phó cổ vật tông ta nhớ được lâm tiêu đại nhân hay là tông này tạm giữ trước trường lão đi chúng ta cùng đi giết chết bọn hắn hạ tộc tộc nhân bên trong thái hư cũng là xôi trào lâm tiêu trong lòng bọn họ địa vị kịch liệt kéo lên bọn hắn chen chúc mà đi đều là muốn vì l â m tiêu mà phát động năm trung châu cổ vật tông ở vào thương mang nguy nga trong dãy núi a i không thú vị a người mặc áo gai vải thô lão đầu dâu bạc tựa ở trên ghế nằm tại dưới bóng cây nghỉ ngơi hắn là thái thượng trường lão chu du vẫn muốn lưu lại lệ quốc không tiếc khóc lóc om sòm pha trò nhưng người ta trung quy là đi lúc trước còn là một vị niết g bản tự mình đến hắn căn bản không dám ngăn cản a nghĩ đến lệ quốc hắn có chút oán niệm liễu đình huyễn t h ả i áo hai cái này có thể trở thành thái hư đại năng đệ tử bị bắt cóc đại trưởng l ã o vũ không còn tại bồi dưỡng đâu đi ra cũng muốn đảm nhiệm tiêu tộc tộc trưởng chu l ã o tiền bối người cổ vật tông bởi vì lâm thiên tiêu quan hệ cũng không thu không ít đệ tử sao người muốn cảm thấy không thú vị không bằng đi ta tiêu tộc ngồi một chút một bên tiêu tộc tộc trưởng tiêu hóa là lấy bọn hắn tự nhiên cũng không chịu dứt lại phía sau thường xuyên sẽ đến cổ vận tông đi một vòng lâm tiêu cách khá xa bọn hắn không gặp được nhưng cổ vận tông Từng tiêu là lâm chu á i n à thứ hai h A cùng c du lao đầu này tâm tình thư sướng lúc một bóng người vội vàng mà đến dẫn tới tam đại cự đầu đứng dậy thi lễ thiên ảnh lưu phong thuộc về cổ vận tông hàng xóm mặc dù chỉ là thái hư đại năng có thể lại là một cái cùng lâm tiêu có chút quan hệ tu sĩ nhanh cháy mau thủy châu ngũ đại gia tại trung châu ẩn cư hiện tại niết bản đều muốn đánh nhau hạ tộc đưa tin có hơn hai mươi vị tạo hóa chính hướng phía cổ vận tông mà đến thiên ảnh lưu phong gào thét đem chu du dọa mộng tạo hóa còn hơn hai mươi vị trung châu tam đại nhất lưu thế lực cộng lại cũng không đủ người ta đánh đo à đại trận hộ sơn gánh không được lỗ nhỏ tiểu thư cháy mau chu du kéo cống họng kêu gọi hai vị khác thái hư trưởng lão đã dẫn đầu hướng phía bên ngoài tông phóng đi ngũ đại gia ngay cả chúng ta đều muốn làm đại nhân vật chi tranh chúng ta gặp nạn thành tốt, tốt. a em đáng u sợ chấn động khắp nơi dẫn tới dãy núi khe danh đều cùng gieo vàng để chu du cùng tam đại cự đầu cảm giác sóng biển đánh tới để bọn hắn ngăn không được lui lại không cách nào ổn định thân hình b â y địch dày đặc đều là tạo hóa đó là trung châu không thể gặp thắng cảnh cũng không phải bọn hắn có thể địch nổi lâm tiêu lao phu bởi vì ngươi mà chết ngày này sang năm ngươi cần phải cho b ả n g trưởng lao dân hương không phải vậy lao phu hóa thành đoàn hồn quấn lấy ngươi chu du than ngồi trên mặt đất mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng giết hai mươi ba đạo thân ảnh như chết thần hàn lâm vỡ nát từng tòa sơn nhạc rơi xuống cao dương trong tay chiến binh hướng phía trước xuất kích sắc ý ngập trời cái này không phải lâm tiêu người thân nhưng tại ngay sau đó bọn hắn cũng chỉ có đối với những người này cơ hội xuất thủ hóa r ồ n g chiến pháp chu tước h à n g thiên huyền vũ không giết bạch hồ n ư ớ kích lúc này một phương khác cũng có quang huy vọt lên giống như đại dương màu vàng long của tới có thân ảnh đánh giết đến những tạo hóa này trước mặt cũng có thân ảnh sừng sững phía trước tiến hành cản định vê anh vê anh vê anh đáng sợ tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ cổ v ậ n tông để c h ú t du con người c o r dù lại lại có một đám tạo hóa đến áo bào phần phật ở giữa như thiên thần giáng lâm ngăn cản sát phạt huyền ánh sáng qua đi đồng dạng có ba mươi đạo thân ảnh xuất hiện đứng ở cổ vận tông sơn trước cửa hạ tộc tam tử các ngươi hạ tộc tại cổ vận tông phụ cận lại cũng bày ra truyền tống trận nhìn qua cầm đầu hạ tộc ba huynh đệ một vị khương tộc nữ tử tất giận bọn hắn hành động đã rất nhanh nhưng vẫn là bị hạ tộc phát hiện hạ tộc tam tử xuất lính tạo hóa đến rút nàng cũng là khó có thể lý giải được những n à y hạ tộc nhân không nên toàn bộ tâm thần đều tập trung tại niết bàn chi chiến thậm chí đại quân xuất động lao tới chiến trường sao tộc người đối với lâm tiêu tên tiểu tạp chúng kia lại coi trọng đến nước này sao không phải hắn người thân cũng muốn hộ một vị ngô tộc tạo hóa buồn bã nói tốt rất tốt các ngươi ngay cả hạ tộc niết bàn đều không muốn đi trợ trợ ngược n lại muốn hộ người không quan hệ vậy liền lắng nghe niết bàn bi k đi lời vừa nói ra ngũ đại gia tạo hóa đều là tỉnh táo lại bọn hắn ngũ đại gia đi ra một bước này đồng dạng mạo hiểm nhưng nếu hạ tộc niết g h bàn ngay cả vẫn bọn hắn cũng không cần như vậy ngấp nghé hạ tộc người tự sẽ xuất thủ bọn hắn đối với ta hạ tộc mà nói đích thật là người không quan hệ nhưng ai để cho ta m ộ i phu có lệnh đâu ai ai bảo m ộ i phu bao trùm tại thần thoại phía trên đã bước vào tạo hóa chín tầng cảnh đ ỉ n h phong đâu ngũ đại gia cái tiên niết bàn tu sĩ không biết thành công không có dù sao độ kiếp không dễ dàng hắn đụng phải em d ễ ta ta thật rất đồng tình bốn chư đ ị c h phía trước hạ tộc ba huynh đệ cao đẳng p h á t l u ậ n tràn ngập cưỡng ép cáo chi ý vị mỗi chữ mỗi câu để ngũ đại gia tạo hóa thần sắc ngưng kết thân hồn đều là trấn thậm ư n g chí còn t ư bao trùm tại thần thoại phía trên cái này chưa từng nghe thấy a cái này không có khả năng có tiếng người bén nhọn không thể nào tiếp thu được nhưng tại thời khắc thế này hạ tộc tạo hóa bọn họ lại giáng lâm nơi đây phải chăng là một loại bằng chứng võ thần điện không có tuyên cáo cũng không sao lục châu cảnh nội chẳng mấy chốc sẽ dơ lên lâm tiêu hiển chất siêu việt thần thoại uy danh điều kiện trước tiên khi đó các ngươi còn sống hạ tử lăng đã là vượt qua đám người ra đối với lâm tiêu xưng hô khác biệt chúng ta tuân lâm tiêu n hô i t ế t bàn pháp lệnh mà đến chém hết ngũ đại gia tạo hóa hắn đang muốn lúc xuất thủ thanh âm huyên áo từ bốn vương tám hướng vọt tới đó là đồng dạng thông qua truyền tống trận q u a y vòng nhanh chóng đến nơi đây hạ tộc tu sĩ đều là thái hư từng cái chiến ý dâng cao cho thấy hạ tộc trừ niết bàn bên ngoài còn sót lại chủ lực đều muốn hội tụ ở、này. bọn hắn chỉ là cách không nhìn về phía giữa sân liên bắt đầu tìm kiếm ngũ đại gia tạo hóa phía dưới tu sĩ tại trước trận còn có bàng chi cảnh cùng liệt quốc một đám cao tầng nhớ kỹ đi nhà ta quốc bảo xuất trinh thế tất là không có một ngọn cỏ quốc bảo nhất quán chuẩn t ắ t là địch nhân nhà con kiến muốn hết thể dâm chết địch nhân nhà con run muốn dựng thẳng chặt tìm ngũ đại gia tu sĩ khác tìm không thấy chúng ta liền trở lại phong tỏa t ứ phương biết bảy trận bảy trận sẽ đánh xa đánh xa giết chết ngũ đại gia những tạo hóa này bàng chi cảnh lớn tiếng gào to trận c h i n này chúng ta muốn vì quốc bảo lập uy chương bốn trăm linh bốn ta ở trong kiếp đại biểu thiên uy bốn trăm linh bốn ta ở trong tiếp đại biểu thiên uy cuối cùng châu láng giềng thiên la vực các nơi đều bị báo tố bao phủ nhất là nơi khởi nguồn thiên la vực càng là người người sợ hãi vô số tu sĩ chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân tại đoạt mệnh mà chạy thủy châu ngũ đại gia ẩn cư ở thiên la vực núi hoang lớn lĩnh ở giữa có niết bàn k i ế p quan g bộ phát trên bầu trời tung bay đầy k i ế p vân vô thượng hạ tộc tam đại niết bàn đã cùng nhau mà tới một trận nguồn gốc từ thủy châu quân lâm chiến tranh muốn lan tràn đến cuối cùng châu bốn tin tức như vậy tại diễn phun kiềm chế như đập lớn vỡ đê khiến mọi người trong lòng giống như là đè ép một bức núi lớn nghiên b à n quân lâm võ đạo mỗi một vị đều mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi tại nhân vật như vậy trước mặt mạng người còn rẻ hơn c ỏ rác truyền thừa xa xưa đại năng thế gia cổ tông đều tại cảm thấy bất an sợ bị san bằng lớn như vậy thiên la vực đã l u ô n hãm biến thành vô biên chiến đất dư bi không dứt, ngay tại tác động đến phụ cận địa vực nghiên bàn khai chiến chúng ta gặp nạn một vị thân hình cao lớn cầm trong tay trường thương đen kỵ thanh niên ngay tại lo lắng hộ tống trong tộc gia quyến chuyển di hắn tên là khổng Trinh, chính là thiên la vực rất có danh khí thiên tiêu là một tôn tuổi nhỏ thái hư tại mảnh này thanh không bên dưới hắn rất bất an dự cảm sau một khắc liền sẽ thân hình câu diện cái này đâu chỉ niết bàn tại chiến còn có kiếp quan g tại bạo động như đại đạo c h i quang nộ phóng nhân gian vô số đạo long xà chiếu sáng vĩnh hằng quét sạch tứ cực những nơi đi qua hết thể đều là băng đó là còn chưa kết thúc niết bàn thiên k i ế p đừng nói thái hư tạo hóa đều không thể đỡ không biết bao nhiêu nhân hóa vì phi hôi ẩ m ẩ m lúc này xúc tích thiên uy sôi trào lần nữa phát tiết mà mở để hư không giống như sóng cả mãnh liệt biệt cả vô số phế tích bị dương thượng thiên khung sau đó vỡ nát thành bụi bặm khổng chính thần sắp đại biến hắn thái hư đan đều đang run sợ giống như là rơi vào đến trong vũng bùn bởi vì một đầu bàng bạc lôi quang như sao chổi kéo lấy v ĩ quang hướng phía phương hướng này rơi xuống mà đến không cần khổng trinh hoảng sợ đây chẳng qua là nét bàn thiên kiếp vẩy xuống một c h ố n kiếp quang mà thôi lại như chết thần liêm đ à o muốn thu hoạch hắn cùng bên người tất cả r a quyến tính mệnh giờ khắc này khổng trinh cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé cái gì trí khí hùng tâm cái gì đại nghiệp đều bù không được sinh tử cương giá nhất n i ệ m máu chảy nản dặm n h ư hắn cũng chỉ là sâu kiến cốt cho ta khổng trinh như bay nga dập lửa kiệt lực hướng về phía trước chỉ vì bảo vệ bên người thân nhân khổng trinh bên người một vị lao nhân tóc trang xóa cũng tại thống khổ gào thét một tiếng ầm vang va chạm kịch liệt bộc phát sau đó rơi tới k i ế p quang trừ khử khổng da đám người nhìn lại lập tức nao nao khổng trinh không tổn h a o gì còn sừng sững phía trước ở tại bên người xuất hiện một bóng người một bộ áo xanh rắn người thẳng tắp tóc đen theo gió mà động quỷ ý đại sư khổng da đám người vô ý thức kinh hô đời trước t r u n g châu tiêu tử tranh ba lúc từng có một vị thần bí thất phẩm luyện dược sư tại thiên la vực bảy q u y bán hàng cứu người cho đến tranh ba mở ra thế lực khắp nơi mới hiểu được quỷ ý chính là lâm tiêu việc này đến nay hay là thiên la v ư ợ t bên trong một cọc truyện lạ lâm tiên tiêu ngươi khổng trinh cũng là thần sắc phức tạp hắn đối với lâm tiêu càng là không xa lạ gì ủy y y bị bày bán h à n g lúc từng cùng hắn động thủ một lần còn đánh bại qua hắn bây giờ lại gặp lại đối phương đã là thương mang cả thế gian thiên tiêu số một còn cứu hắn thật có lỗi việc này không nên gây họa tới người vô tội lâm tiêu áo bảo tạo nên một cỗ khí tức phát động trời cao để khổng trinh cùng nó ra quyến toàn bộ h à n h thối lui ra khỏi mấy ngàn trượng xa lâm tiên tiêu ngũ đại gia đối với ngươi hận t ấ u xương ngươi đừng quân bảo khổng trinh rơi vào phương xa lớn tiếng nhắc nhở trận này h u y loạn hạ tộc tạo hóa một cái đều không có hiện thân mà lâm tiêu mạnh hơn cuối cùng cũng chỉ là tạo hóa một khi tiến lên thật sẽ xảy ra bất chắc đối mặt khổng trinh lời nói lâm tiêu không có trả lời đã bước vào mảnh kia trời cao khổng trinh nhắc nhở cũng gây nên chạy trốn đám người chú ý lâm tiêu thiên tiêu tới thật là hắn tại trung châu tiêu tử tranh bá lúc ta từng gặp hắn đây không phải tạo hóa quyết đấu vị thiên tiêu này sao có dũng khí nghịch hành mà đến quá lô mãng bốn từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt hướng phía phương hướng này trông lại có một bộ phận người muốn q u ê n n ủ nhưng không có năng lực tiêu ổ i theo hiền triết người có thể nào đến lùi cho ta ra ngoài về hạ tộc thiên la vượt bên trong có dạng này bá liệt thanh nhầm quanh quẩn mang theo sợ hãi muốn uống rừng lâm tiêu tiến lên nữa ha ha t ố t đến hay l ắ m a nô tang giết tên tiểu x u ấ t sinh này chân đạp yêu n g h i ệ t chi thi đi đăng lâm ngươi niết bản quân lâm bị đi để hạ tộc niết bản thống khổ cùng tuyệt vọng dạng này âm lanh tiếng c u ẩ n tiếu vang vọng b ắ t phương bá niết bản thiên kiếp bên trong một đôi dáng vẻ nặng nề ánh mắt cách không hướng phía lâm tiêu trông lại đó là một vị thân thể già yếu nam tử đã có tuế nguyên xếp cũng có phóng da nào đó một bước phi tự nhiên già yếu huyết n ụ c của hắn khó khăn sắp chỉ còn lại có một bộ khung xương ta ở trong kiếp đại biểu thiên uy pham la tạo hóa ai có thể cùng t a tranh nô tăng đỉnh lấy thiên kiếp hướng phía lâm tiêu phương hướng bước ra mấy bước hắn giống như từ cái tia luyện ngục giống như trong lò luyện xuất hiện trên thân không gặp được tạo hóa đăng cảnh khi tất cả người một mảnh ngây nô chỉ cần thêm chút rèn luyện liền đem nở rộ kinh thế hào quang hắn không cần làm cái gì liền để thập phương v â n động bao chủ n à n dắm nhất bàn thiên kiếp tùy theo di động hoành quyển bạc phương tám bó kiếp quang đã quét đến lâm tiêu trước người mỗi một đạo đều g n chứa diệu lý như tám trôi cái thế lợi kiếm muốn chu sát hết thẻ c lâm, lâm, lâm tiêu chỉ ư vậy, để là cánh tay mở ra lập tức ép đến trước người tám bó kiếp quang hóa thành vô số điện xạ cuốn ngược trở về lâm tiêu quyền ở giữa hiện hiện cháy đen vết tích theo vô tướng tri quang lưu truyền cấp tốc biến mất không thấy gì nữa đát lâm tiêu đi lại hướng về phía trước không tránh thiên tiếp muốn đường đường chính chính đi vào để phương xa khổng trình kinh hãi tám bó kiếp quang vẫn như cũ không thể gây tổn thương cho lâm tiêu t i ể u tạp t r ù n g xem ra ngươi tại lăng đỉnh bảo giới được không ít đ ồ tốt ta v ớ i v ạ n cùng tính mạng của ngươi cùng một chỗ dâng cho chúng ta đi độ kiếp trung nô tàng đồng dạng đi lại nặng nề hướng lâm tiêu nên đón đối với cái này cảnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ cần lâm tiêu còn tại tạo hóa cảnh lại yêu dị cũng ngăn không được hắn hiện tại hắn như một tôn phá hư thần di động thời khắc lại có kiếp quan g hướng phía lâm tiêu đánh tới c h ọ n vẹn hai mươi đạo mỗi một buộc đều to lớn vô địch có thể tiêu diện đại quân huyết tầy bắc phương hiển thị rõ thiên uy ầm ầm hai mươi đạo kiếp quan cùng nhau đánh rớt để vùng thế giới kia đều vặt mèo nổ tung bảo vật trên người ta. ngươi có bệnh cầm sao lâm tiêu cũng là hướng về phía trước huy quyền quyền ở giữa bao vây lấy tạo hóa ánh sáng để nơi đó dương lên hủy diện phong bạo phong bạo qua đi lâm tiêu lại tiến lên ra một đoạn đường cũng không bệnh nhẹ muốn ngạnh s i n h s i n h đánh vào nô t ă n g trước người ngươi nô t ă n g đi lại một trận tung như hắn cũng lộ ra kinh sợ chết cho ta sau đó hắn đứng vững thiên kiếp áp lực hướng phía lâm tiêu bắn vọt mà đi chuyện này quá đáng sợ như là lòng trời l ở đất k i ế p quang dày đặc khu vực tùy theo chuyện di không có khả năng lấy số lượng thống kê kết quang khắp nơi đều là lối hải khắp nơi đều là thiên uy để phương xa thi pháp ngắm nhìn tu sĩ đều h Cái này không thua gì. lâm tiểu ê thiên u Tu lấy là Là ngay trước mắt nghiết tạo tùy thật đường địch cũng dám Vi, vô vào. đi nên bản thiên kiếp đó đại đục đ bản không hóa, ý sẽ để cho thiên i ê tử à n nghiệt Thương ngân nơi phương, nên không thể gặp lâm tiêu hiền lùi, Lâm Lâm dọi cái kia Tiêu Tiểu để đâm để thể yêu huy, máu. gặp khắp thập chỗ chất. trở t ma dạng này tiếng h é t lớn từ kịch chiến chỗ truyền đến có cái thế khí tức tại dân trào muốn phát điên vào tới chỉ là sau một khắc dạng này động tính lại rừng n h ế t b à n thiên kiếp bên trong mịt mờ chi quan g tại bộ c p h á t cho dù thiên kiếp đều không thể che lấp phá vỡ hết thể trở ngại để cho người ta có thể thấy rõ ràng lâm tiêu thân ảnh hạn tại hiện ra vô tướng cổ công dị tượng chấm chấm đầy sao trải rộng tứ phương hư không tại t r i ề u b á i lâm tiêu thiên kiếp chém vào đi vào liền sẽ thu nhỏ sau đó bị tan đi tự thành một c õ i cực là ta ta thấy được cái gì lâm thiên kiêu chỉ lấy một loại công pháp dị tượng liền ngăn trở nhất b à n thiên kiếp yếu như vậy không tuyệt không phải như vậy đó là thiên địa ngăn chặn tu sĩ quân lâm võ đạo lớn nhất khảo nghiệm trong lịch sử rất nhiều vô địch tạo hóa tích lũy nhiều năm cũng không dám tùy ý phóng ra một bước này có thể nào lấy yếu đánh giá chỉ có thể nói rõ tôn này yêu nghiệt đã mạnh đến không sợ nô t ă n g niết bàn thiên kiếp nô t ă n g cũng dừng lại hắn bị niết bàn thiên kiếp do anh thành d ạ n g này kết quả không đả thương được lâm tiêu đây là khái niệm gì hắn khó có thể lý giải được khương minh kẻ này q u á dị, các ngươi mau tới đây trước chém kẻ này ta lập tức liền muốn tất thành một loại dự cảm bất tưởng b a phủ tại tâm ở giữa kích thích nô tang đại bộ lui lại lâm tiêu đúng như một con chu tước lấn người mà đến ngay tại hắn bên người quy nguyên lớn chẳng thuật nô tang vừa hướng kháng thiên tiếp một tay hoa trường nào khổng lồ vô biên bao mang hướng phía lâm tiêu chém tới đây là ngô tộc tổ thượng sáng tạo cơ hồ có thể cùng võ thần tuyển học sò sánh với giống tất cả mọi người nghe được tiếng long ngâm quân quận bắc phương đây là vô thượng hạ tầng hóa rồng chiến pháp một con rồng lớn hiện hiện hóa r ồ n g chiến pháp lấy hình r ồ n g số lượng luận cao thấp có thể do hiện tại lầm tiêu thi triển giống như là bước vào một cái khác phương diện vĩnh hằng duy nhất một cái hình r ồ n g đè ép tất cả làm cho cả thiên địa đều tại run r u dày chân thực đại long hoành tiên h thắng qua khổng lồ đa mang m đem nó đụng cái vỡ nát lại muốn đi thế không chỉ mở ra lôi h ả i hung hăng ép hướng n ô tang khiến cho thân thể bay tứ tung ra ngoài đây không phải kết thúc hắn lại bị thiên kiếp khóa chặt tại trong tiếng ẩm ẩm chia năm xẻ bảy đã mất đi động tĩnh kết thúc phương xa ngắm nhìn tu sĩ toàn bộ đều là choáng ngay tại niết bàn đại nhân vật cứ như vậy bị chân sát có quá khích liệt sao t hai vị võ lao ta đến cùng các ngươi trung chiến lâm tiêu đi lại một bước muốn tiến đến trong cuộc chiến lúc nhưng lại trong lòng cảnh giác nô tăng chia năm xẻ bảy chỗ có một cỗ khí tức tại dâng lên từ ban đầu yếu ớt lại chuyển thành quần quận lâm tiêu nhân chất quân lâm võ đạo người cần đem thể nội tạo hóa đan hợp nhất từ đó lộ sát ra một bộ hoàn toàn mới phát thân cựu thể tự sẽ tàn lụi nô tăng bị hủy là cựu thể hắn chỉ sợ đã thành công hạ ương thanh n m lo lắng chuyển đến để các phương phải sợ hãi nô tăng hay là thành công hoa một vòng ánh sáng đang l ó e lên quân lâm hơi thở của võ đạo bộc phát để khu vực này trở nên thủy thải vượt quanh nơi đó huyết nhục g i a o hội tại tạo nên một bộ hoàn toàn mới thân thể tại bách nạn bên trong mã sinh tràn ngập một loại không cách nào lực lượng chống lại ba động báo trước thế gian ra lại một tôn cao cao tại thượng n ế t bàn không cần hạ ứng nhắc nhở lâm tiêu sớm đã phát giác hoành thiên đi qua lại là một trận tiếng long n â m vang dội che mất cái chỗ kia đồng thời vô tướng chi quang lấp lóe tam đại dị tượng tầng tầng xen lẫn để thủy thải đều ảm đ ạ o tại tất cả mọi người trong cảm giác cái kia cố quân lâm hơi thở của võ đạo mới muốn kéo lên đến đỉnh điểm liền bị cắt đứt mở đi ra ầm ầm tiếng nổ lớn đột ngột từ không trung bên trong chuyền ra có nửa bộ thân thể hiện hiện đó là ngô t ă n g niết bàn phát thân tố thành tài hơn phân nửa xuất hiện ở trên vòng trời lâm tiêu đang đỉnh mã lên cả người tản mát ra hùng vĩ khí cơ như chúa tể trí cao vô thượng một đôi nắm đấm đều là quấn quanh hình rồng tại chiều túi xuống kích ta để cho người thuế biến ta để cho người thuế biến còn không có thành niết bản ngươi phách lối cái gì bốn tiếng long ngâm quần quần khuấy động trong đó còn kèm theo lâm tiêu tiếng hò hét cái kia nửa cố niết bản pháp thân đong đưa không chỉ từ trên cao nện vào trong phế tích không biết chịu đựng biết bao nhiêu thứ t r o n g kích đập xuống đất lúc sụp đổ mấy trăm dặm phế tích mặt đất hướng phía rơi xuống đất trố lõm mười mấy hơi thở qua đi cái kia cố quân lâm hơi thở của võ đạo biến mất cái gì đều không cảm giác được to lớn trong hố trời lâm tiêu lại vọt ra trên thân nhuộn vết máu giống như từ trong địa mục đi ra thần ma tay phải còn cầm lấy nửa cỗ rách dưới thân thể lần này là thật chết tất cả mọi người làng â y ra như phóng cái này nô tang đầu tiên là cựu thể bị chém hoàn toàn mới p h á p thân lúc xuất hiện lại bị lâm tiêu cường thế đánh sợ hắn trước đây có thể đối cứng niết bàn thiên kiếp mà không thương tổn khổng trinh không hề rời đi tại xa xa q u o n chiến â n thanh run rẩy nói đây có phải hay không cho thấy lâm tiêu tiên h tiêu có niết bàn chiến l ư ợ c có hắn cản đường nô tang có thể nào tạo nên p h á p thân lời vừa nói ra tiếng người sôi trào t ứ phương đều vỡ tổ có thể vào niết bàn người thấp nhất đều là thượng phẩm căn cơ t ư n g cái đều có nghịch phạt trí năng Cấp độ thần thoại thiên tiêu tại tạo hóa cảnh đỉnh phong khó so niết bản đây là chung nhận thức bây giờ đạo này thiết luật lại bị phá vỡ khí bạo tiếng vang triệt mà lên nô t ă n g nửa cỗ phát thân như thiên thạch bay lên phóng tới kịch chiến tri địa hung hăng nện ở trong phế tích dẫn tới kịch chiến biến mất có bốn bóng người đồng thời lui lại rừng tiêu khương hy cảnh lá tộc tề tộc phương tộc tộc trường đều là nghi ngờ thương bọn hắn nhìn qua đạp không đi tới lâm tiêu từng cái trong lòng rời sông lấp biển khoảng cách bàng hải chi chiến kết thúc lúc này mới hơn một năm ã bọn hắn đã không gì sánh được coi trọng lâm tiêu có thể quái thai này sao đi đến độ cao này không vào n ế p b à n lại hơn hẳn n ế p b à n để cho người ta không thể tưởng tượng lâm tiêu nhiệt chất anh võ hạ ương áo bào nhốn u máu cũng là không thể tin nhìn qua lâm tiêu hai cái võ lao đồng dạng một bộ gặp quỷ bộ dáng lấy tầm mắt của bọn hắn có thể nhìn ra lâm tiêu tựa hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường người từ đây không chỉ vô tướng võ thần một người ta thương mang đương đại ra một vị tuổi nhỏ kỳ tài vô tướng của công cả thế gian đệ nhất kỳ tích lần nữa phát sinh kẻ này không vẫn đó chính là ta thương mang tri phúc tương lai có lẽ có thể một người quét ngang hải nội ngoại võ thần cũng phải bị đánh chết một cỗ quân lâm hơi thở của võ đạo đi ngang qua mà đến đại biểu có niết bản d á n g lâm thiên la vực đó là đồng đều châu lang tộc niết bản lang phong ta tại bàng hải thượng từng gặp tôn này niết bản một vị mặc hoa phục nam tử cao lập đám mây hắn trong lời nói tin tức dẫn tới đám người bạo động lâm tiêu phá vỡ tuyệt phẩm phong đường căn cơ cả thế gian thứ nhất công pháp cả thế gian thứ nhất Sắp thực chính là kỳ tài lâm tiêu đạo hữu năm nay mới ba mươi bảy tuổi đi loại này tuổi tác loại thực lực này cái gì ghi chép đều bị hắn phá vỡ lại có một vị quân lâm võ đạo nữ từ trống rông xuất hiện tốc độ nhanh đến dọa người nàng tóc đen bay múa đôi mắt như l ầ m sâu cường đại vô song từng sợi đạo ngấn ba động để cho người ta ngăn không được môn u ngọn g túi đầu các vị đạo hữu ngày thường muốn gặp một mặt cũng khó khăn lần này tới đến ngược lại là nhanh ai nếu ta vợ con con non có thể như hắn như vậy không chịu thua kém ta cũng có thể cười nhắm mắt vũ văn tộc trưởng nhà ngươi mắt con hay là trước cùng cựu vô ngấn so rồi nói sau cựu vô ngấn hắn nhìn thấy bây giờ lâm tiêu tiểu hữu còn có thể nói ra một cái c h ữ chiến sao vạn cái khó ra vô tướng đương đại chỉ có lâm tiểu bốn từng cái phương hướng đều có một cỗ lại một cỗ cường h à n h ba động q u ê n quần thanh âm đàm thoại mang theo sợ hai t h á n g phục mang theo đặc thù cảm xúc niết g bản toàn bộ đều là niết g bản nơi này bao nhiêu vị vô luận là từ trên trời la vượt trốn đi hay là phụ cận địa v ư ợ tu t sĩ đều là đầu t r ò n váng niết g bản quân lâm võ đạo người cao cao tại thượng hùng chủ lúc tuổi còn trẻ ai không phải thiên tiêu toàn bộ cuối cùng châu không thấy một tôn bọn hắn ngay cả gặp mặt tư cách đều không có có thể giờ phút này đều nhao mà đến rất khó tưởng tượng đây chỉ là bắt đầu hay là toàn bộ thiên hạ ở giữa niết bản đều muốn giáng lâm mà đến mây tụ một chỗ chỉ vì một người chỉ vì một cái tuổi gần ba mươi bảy tuổi tu sĩ chương bốn trăm linh sáu trở thành truyền kỳ muốn chiến thiên hạ chương bốn trăm linh sáu trở thành truyền kỳ muốn chiến thiên hạ phá vỡ tuyệt phẩm phong đường hạ ương cùng hai cái võ lao không phải mật người chính là sắc mặt đỏ lên thân ở chiến bên trong bọn hắn làm sao có thể cùng hạ tộc nhân liên hệ cho tới bây giờ mới hiểu lâm tiêu cử thế vô song thành cựu thông qua cảnh này có thể tưởng tượng các đại thế lực đ ỉ n h tiêm ra sao nó không yên như thế nào dạng này như thế nào dạng này k ư ơ n g hy cảnh linh hồn như gặp phải trọng truy đánh sắc mặt chấm bệnh lâm tiêu thành cựu quả thực là tính hủy diện trong đ miệng gia c sợ hãi thán phục lại có bao nhiêu người là phát ra từ thật tình vô tướng cổ công tồn thế nhiều năm như vậy võ thần đều nghiên cứu qua chỉ có lâm tiêu có thể trở thành truyền kỳ mà vô tướng nhất mạch khó mà đại hưng có nhân tố bên ngoài cũng có nguyên nhân bên trong có thể nói nếu có người nguyện trợ lâm tiêu vậy thì có người nguyện nhằm vào lâm tiêu hạ hưng nhữ mày lại đem lâm tiêu bảo hộ ở sau lưng hai đại võ lao cảng là cùng nhau ép lên đi khóa chặt ngũ đại gia niết bản trong lòng nửa vui nửa bờn bọn hắn hạ tộc con rể này là xuất chúng xuất chúng đến quá dọa người khiến cho thế cục không lường được nay chỗ nào hay là hạ tộc cùng ngũ đại gia cuối cùng chiến tranh làm không tốt muốn phát sinh kinh thiên chi chiến nhưng mà lã tộc tộc trưởng lời nói qua đi trời cao yên tĩnh cũng không người đi tới tựa hồ không người nào nguyện ý dẫn đầu phá hư cái này vi diệu cân bằng tin tức này truyền bá tốc độ cũng quá nhanh lâm tiêu đồng dạng nhữ mày chúng ta đánh ngũ đại gia đâu các ngươi đến xem náo nhiệt gì phải chăng có người nhìn chằm chằm muốn tìm kiếm thời cơ hạ hương bá phụ các ngươi còn có thể đánh sao lâm tiêu hỏi thăm hạ tộc tam đại n ế p bàn biết được ngũ đại gia chia binh hai đường còn muốn giết hướng cổ vật tông hắn liền minh bạch việc này nhất định phải chấm dứt khinh thường nhạc phụ ngươi không phải ta có thể thành hạ tộc trong lịch sử trẻ tuổi nhất tộc trường đủ để chứng minh tự thân thiên phú hạ hương trong con ngươi ngậm lấy phong mang chúng ta lúc tuổi còn trẻ cũng là hạ tộc cái thế thiên tiêu hôm nay ngũ đại gia mua chém ai dám vì ngươi thành tựu làm khó dễ ngươi chúng ta cũng muốn giết chết bọn hắn hai vị võ lão cũng là lớn tiếng tỏ thái độ tốt các ngươi trước ngăn lại tứ đại niết bản đừng cho bọn hắn chạy trốn đương nhiên cũng không cần đến cùng bọn hắn liều mạng miễn cho thụ thương bị người thừa lúc lâm tiêu như vậy đạo ba tôn niết bản cùng nhau khẽ giật mình lâm tiêu đây là muốn làm cái gì đến niết bản sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều cho nên ta muốn phá vỡ mà vào nếu là thật sự muốn chiến thiên hạ vậy cũng phải có cái kia lực lượng không phải lâm tiêu mâu quang minh sáng truyền âm để hạ ư ơ n g kém chút p h u n ra lâm tiêu khi tức h i ể n thị do ở vào tạo hóa chín tầng cảnh đ ỉ n h phong cái này xác thực khả quan nhưng muốn lâm trận phá vỡ mà vào niết bàn cảnh đó chính là thiên phương dạ đàm thương mang lịch sử thượng tạo hóa tu vi tràn đ ầ y người không tại bình cảnh mấy chục năm mấy trăm năm có khối người yên tâm bằng vào ta hiện tại thiên phú hẳn là rất nhanh lâm tiêu thể nội truyền ra run nhẹ âm thanh để người phụ cận bậy cùng nhau trông lại tại lâm tiêu thể nội nô ra một viên điểm sáng đó là một viên bí chủng bị quanh quần mịt mờ ánh sáng huyết dịch bao vây giống như là một viên khác trái tim đã rút ra một chút chổi non đó là héo q u á t bí chủng có dáng lâm thiên la vực niết bản thần s á t đột biến loại này hiếm thấy thiên tài địa bảo là lâm tiêu tại bảo giới đi săn mà đến sao biết rõ cổ t ị c h người minh bạch vật này cô quạng lấy máu tơi ư đổ bê tông tỉnh lại sinh cơ là cái quá trình khá dài lâm tiêu mới ra lăng đỉnh bảo giới không lâu không lờ thúc đẩy vật này nảy m ầ m có thể thấy được vô tướng chi huyết đáng sợ là dự định ở chỗ này mượn dùng bảo vật này đột phá đến niết bản cảnh sao khương hy cảnh cũng nhận ra vật này bây giờ có thể không chiến vậy liền không chiến dù sao bọn hắn không có mảy may ưu thế mặc dù lâm tiêu thúc đẩy héo q u á c bí t r ù n g nợ hoa cũng muốn tốn hao không ít thời gian tại trong lúc này không chừng sẽ có niết bàn chạy đến bọn hắn châm ngòi một phen nói không chừng muốn xuất thủ cho nên đây cũng là cơ hội của bọn hắn ông một loại ngạo thị thiên hạ huy năng đông nhiên quét sạch mà ra, để hương hy cảnh tiếng lòng căng cứng một giọt màu đỏ sâm huyết dịch xuất hiện tại lâm tiêu trong lòng bàn tay v õ thần tinh huyết từng đạo niết bàn ánh mắt lần nữa bắn ra mà đến biết được lâm tiêu mục đích lâm tiêu phải dùng võ thần tinh huyết đổ vào thúc đẩy bí chủng nợ hoa người cái bại ra đồ chơi hạ ư ơ n g kèm chút bạo nói tục võ thần tinh huyết công dụng rất nhiều một giọt giá trị vô lượng lâm tiêu lại lấy ra tới hạt giống theo ta được đến tình báo lâm tiêu tiểu hữu tại bảo giới chiến bại tam đại võ thần cùng giai chiến ảnh lấy được võ thần tinh huyết sợ là vượt qua trăm dọn loại này xa xỉ phương thức hắn đương nhiên có thể dùng thật không biết t h khâu địa chủ hiện tại là tâm tình gì dạng này thăm thẳm thanh âm đàm thoại từ thiên ngoại trần đến để hạ ư ơ n g vông ôn con rể này tại lăng đỉnh bảo giới đến tột cùng làm ra bao nhiêu kinh thế sự tỉnh、Đi. khương hy cảnh mặt mũi tràn đầy s ư ơ n g lạnh muốn cùng ba vị tộc trưởng phân tán mà đi tâm tình không lời nào có thể miêu tả thiên phú thứ nhất căn cơ thứ nhất công pháp thứ nhất trên thân còn có nhiều như vậy bí bảo đây là muốn để bọn hắn trở thành dê lợi làm thì sao đến trình độ này các ngươi như thế nào đi chiến sớm đã khóa chặt ngũ đại gia niết g bàn võ lao cùng hạ ư ơ n g đều là liên thủ bước đi lên niết g bàn chi chiến lại lần nữa bốc phát cực điểm trói lọi gọn sóng năng lượng như đại dương thương mang quét sạch để vùng thế giới kia trở thành cấm k u lâm tiêu tại trong cấm k u hắn vô hình vô tướng g i á n g người như trên bèo tấm vả táo động từ đầu đến cuối không chìm g i ọ kia võ thần tinh huyết cùng thể nội héo q u ắ t bí chủng tương hợp bất quá mấy chục giây thời gian cả phiến tiên địa đều đã nổi lên thanh âm rung động đó là non gốc chỗ nhánh thanh âm lại càng ngày càng to lớn không chỉ là võ thần tinh huyết bị hấp thu lâm tiêu vô tướng chi huyết cũng tại chảy ngược võ thần còn sót lại chi quả đương đại đệ nhất vô tướng chi huyết đều là tại bao khỏa héo q u ắ t bí chủng khiến cho do khô chuyển quang vinh thiên la vực sớm đã phế tích khắp nơi trên đất có thể giờ phút này lấy lâm tiêu thân thể làm trung tâm khắp nơi đều là xanh biết sóng to trong phế tích có tuyệt diện sinh cơ cỏ dại muốn bắt đầu ngoi đầu lên có cây khô hoan g sinh như thần tích đến để cho người ta hít vào khí lạnh khéo quát bí t r ủ n g thật muốn nở hoa rồi sao cái này quá nhanh vượt ra khỏi một số người tưởng tượng niết bàn chiến tại bộ p h á p lâm tiêu lại trở nên t ĩ n h l ặ n g lâm tiến tiêu thân ngươi tại chiến trong đất há có thể không người hộ pháp ta nguyện vì ngươi mở một phương thanh không kết xuống một phần tiệ quả có một tôn niết bàn tiến lên hình dạng thân hình mơ hồ để các phương tu sĩ tâm thần siết chặt tôn này niết bàn xóa đi dung mạo lại chọn hạ tộc tam đại niết bàn lúc tác chiến tiến lên đến tột cùng là thật tâm hay là có mang dạ tâm đặt tới tình trạng này gặp nạn ta có thể phá có nguy ta có thể giải lâm tiêu mâu như l ã n h điện bàn tay chống r ô n g một nắm giống như nắm cái gì để tôn thượng này trước m i ế t bản đi lại một trận g 407, Nịch Trưng lúc này giữa thiên địa phiêu khởi thanh em rung động càng phát ra mãnh liệt trong phế tích ngoi đầu lên cỏ dại càng lại độ khô héo h o á n sinh cây khô cũng tại run dày bên trong yên tĩnh phồn thịnh chi cảnh vội vàng đến vội vàng tức t h thế gian héo cắt trật tự hoàn thành một loại luân hồi trong ô n nông lung ạ lộ ra một loại vô biên chân ý đó là chín khô chín lục đằng sau cực điểm thăng hoa sau nộp phóng da niết bản chân ý lại như cái gì đều không có nắm cả người tiến bảo một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái một đầu phiêu động sợi tóc lại nhiễm lên gió xương ta tài giá nhiều người như vậy thiên phú lại có như vậy tăng cơ như còn không thể bước ra một bước này vậy liền thành chê cười lâm tiêu tại cảng lộ tạo hóa đ ỉ n h phong thật lâu không có khả năng bước ra một bước kia là bởi vì cảng lộ là bởi vì thời cơ nghiết b à n chân ý hắn có thời cơ đổ vào bí chủng võ thần tinh huyết cũng là lưu lại một chút bị hắn du nhập g n đang t r ù n g kích gông cùng xiềng xích không đủ lại dùng lại đập ra k héo q u á c bí chủng đã nở hoa t ả n ra nghiết bản chân ý đồng đều châu l ă n g tộc lang phong cao lập đám mây thấy vậy phát ra s ợ hai t h ằ n phục một giọt võ thần tinh huyết cùng lâm tiêu vô tướng chi huyết đồng thời đổ bê tông lại nhanh như vậy liền thúc đẩy bí t r ù n g nợ hoa đương nhiên niết b à n chân ý không hội trưởng lưu đạt tới một bước này cũng chỉ là kích phát mà thôi lâm tiêu thân ở chiến trong đất có thể thuận lợi lĩnh n ộ sao lâm、Thiên、tiêu n t i ê thân ở nơi đây bất lợi cho ngộ đạo ta đưa ngươi đi một mảnh tường hóa chi điểm cái tiêu tan đi dung mạo niết bản hay là dậm chân tiến lên một bàn tay trắng non nô ra mang theo lăng lệ ba động bóp hướng lâm tiêu bả vai qua phận những n à y niết bản giáng lâm nơi này là vì nhằm bảo đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường lâm tiên kiêu sao có người hãi nhiên có người t cử động lần này đã cho thấy tôn này n ế p bản thật có mang d ạ tâm lại nhìn hạ tộc tam đại n ế p bản xê dịch thiên địa đã đi xa ngũ đại gia n ế p bản vốn cũng không m u ố n chiến muốn như vậy tản g ra, cho nên sẽ không lưu tại giữa sân cũng dẫn đi hạ tộc n ế p bản người này vào lúc này muốn cầm lâm tiêu tình thế quá tệ、Soạn. bàn tay trắng đoan đánh ra lâm tiêu thân ảnh như mây khói mà tán để cho người ta lại lần nữa chấn kinh người này là danh xứng với thực n ế p bản lâm tiêu có thể ngay trước đối phương p h á p thân thì c h u ể n ra cản k h ô n mưa bụi dị tượng cho thấy dị tượng diễn hóa cái h ỉ ở trong một ý niệm, Nhiết niệm, Bàn ý uy p áp cũng chế không thể l o ạ dị tượng này. Lâm tiên tiêu, ta thật là hào tâm. này Nếu là lâm hào kia h ô n ngũ g có trước đây đ ạ g i l i ê niết hợp, quá mức hung mánh, thay quá muốn mức sớm n g ta đã ư giải vây rồi. Cái kia i vây n bàn mở miệng bàn chân đ ặ p t i ê n từng vòng từng vòng gợn sóng từ hai chân chui vào hư không lan tràn b ắ t phương những nơi đi qua mảng lớn m ô n g lung mưa bụi đều bị mở ra để một chút lo lắng lâm tiêu người lại lần nữa lo lắng lâm tiêu tại cảng m ộ niết bàn chân ý lúc hiện ra như thế dị tượng đã là không dễ còn có thể tránh đi đối phương tìm kiếm sao rất nhanh cái kia niết bàn đã thấy rõ cái gì hướng phía chiến đất phương tây mà đi giờ phút này đã là đang lúc hoàng hôn ánh tà dương đỏ quạt như máu dư vị vẩy xuống để giữa thiên địa một mảnh hoàng hôn vị trí đó mưa bụi tụ lại thình l i n h hóa thành lầm tiêu chân thân hắn đứng ở trong hoàng hôn không có chút nào âm thanh như một bức tranh đối mặt đại địch bước tới hắn không có phản ứng giống như là vô lực lại lần tránh chư vị niết bản các ngươi đều là có mặt mũi đại nhân vật tệ tụ nơi này chỉ là vì khó xử một người trẻ tuổi lâm thiên tiêu tồn tại là ta thương mang chi p h ú ca chẳng lẽ muốn để hắm bị người một nhà khó xử lâm thiên tiêu mau tránh ra a bốn nhìn qua cái kia n i t bản đuổi theo có người đối mặt tuyến bên trong mặt k h á c quân lâm giống to có người hướng về phía lâm tiêu kêu to lâm t i ê n tiêu ta mang ngươi rời xa chiến hỏa thân hình mơ hồ niết bàn tốc độ cực nhanh ngay tại này giây lát trong lòng mọi người báo động đại sinh toàn thân lông tơ dựng thẳng tại trong cõi u minh bọn hắn cảm nhận được một loại kinh khủng thiên uy từ cách xa thiên ngoại đột nhiên g á n g lâm mà đến cái k i ế p như một tòa tĩnh mịch núi lửa đột nhiên đến buộc phát trước mắt nóng nhìn thượng thương gió xoáy vận động tại hóa kiếp mây thiên uy run rẩy tứ cực bát phương đều là động tự có chín đầu màu đỏ thiên lôi bông xuống mỗi một đầu đều thể lượng kinh người như trên thương đại nhạc trấn tu sĩ nhân loại hình thể cùng so sánh như là giới tử không có ý nghĩa loại này q u a n trạch cũng biểu thị lần này thiên kiếp khác biệt dĩ vãng vành vành hai đạo trầm đ ủ c gâm thanh đồng thời phát ra lâm tiêu thân thể văn g vọng ngăn trở k í c h này cái tiêu niết bản cũng ở trong phạm vi này trệ không pháp thân đều hạ xuống vài t ớ c ánh mắt kinh hại đứng lên niết bản thiên kiếp đây quả thật là niết bản thiên kiếp bốn ở đây tất cả niết bản manh động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm tiêu muốn tìm hiểu ngọn n n h lâm tiêu thể nội đầu kia tráng trên dây leo nợ rộ hoa đã khô héo thích phát ra niết bản chân ý biến mất không thấy gì nữa đó là bị lâm tiêu triệt để hấp thu hắn triệt để hấp thu niết bản chân ý chuyện này cũng quá bất hợp lý rất nhiều người choáng váng cầm võ thần tinh huyết đổ vào héo quát bí chủng thúc đẩy nó cấp tốc nở hòa thì thôi lâm tiêu tay cầm niết bản chân ý lại vẫn nhanh như vậy cũng lĩnh ngộ đi ra đây là như thế nào nộ tính cái thế thiên tiêu phàm là có cơ duyên tại thân liền có thể đón gió mà lên rồng ra đầm sâu lâm tiêu càng là không hợp t h i thưởng đánh vỡ gông cùng x i n xích đơn giản đến dễ như trở bàn tay tình trạng lâm thiên tiêu bản tọa hào tâm giút ngươi ngươi lại như vậy đối với ta Tiếp nối A. ngươi cho rằng ta là ngô t ă n g sao cái kia thân hình mơ hồ niết bản không sợ như thế thiên kiếp mở ra màu đỏ thiên lôi đi vào lâm tiêu trước người hảo tâm của ngươi ta có thể không chịu nổi ngươi như vậy vội vã tiến lên xem ra tại niết bản cảnh cũng không đi ra quá xa lâm tiêu khi tức bạo động xuyên qua thượng thương lập tức tiếng ầm ầm mạch phá h o à n vũ chín đầu màu đỏ thiên lôi mới rơi xuống lại có chín đầu màu cam thiên lôi đánh xuống bao phủ dài ngàn dặm không cái kia lôi bạo thanh chấn động đến rất nhiều người mảng nhị cũng nứt ra để cái kia thân hình mơ hồ niết bản kêu lên một tiếng đau đớn lấy pháp thân chống ra một cái vòng bảo hộ lúc này mới ổn định thân hình có thể đây chỉ là bắt đầu lâm tiêu không ngừng vận chuyển vô tướng cổ công trên thân thể n ộ n nhạo lên vô tướng chi quang hai mươi lăm k h ỏ a tạo hóa đan chiếu d i i thuộc tính thế giới mỗi một phe trong tiểu thế giới đều tại thùng thùng rung động lẫn nhau đụng nhau đan vào lẫn nhau đang tiến hành rung hợp cử động lần này như xúc phạm thiên quy chín đầu màu đỏ thiên lôi chín đầu màu cam thiên lôi qua đi lại có chín đầu màu vàng thiên lôi đánh xuống để cái k i a n nhất bản triệt để ngừng lại lấy vòng bảo hộ toàn lực ngăn cản mạnh như lâm tiêu mặc dù vẫn như cũ gánh vác đại tiếp thân thể cũng đang không ngừng đong đưa như trong b i ể n rộng một chiếc thuyền con bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh l ậ n công pháp dị tượng cũng không thể hóa giải đây là niết bàn dị thiên kiếp thiên uy vô lượng chỉ có tuyệt phẩm phong đường trùng kích niết bàn cảnh lúc mới có thể sinh ra dị thiên kiếp như thủ không dấu vết như trùng kích niết bàn cảnh sẽ dẫn tới ba màu kiếp quang lâm tiêu hiện tại liền đạt đến ba màu tung như lang phong cùng vũ văn tộc trường các loại niết bàn đều là thần sắc nghiêm trọng lạc yên hướng về sau thối lui vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú thành c ự niết bàn người đều trải qua một bước này nhưng lâm tiêu căn cơ thực sự quá kinh khủng ép tới thần thoại đều không ngẩu đầu được lên phóng nhãn th c ũ thái, thái bạch thanh i n ư nhau. Bởi chủ i n vong mà càng lưu đặt đến hai nếp cảnh cái tia niết g h bàn hiện hiện việt học thân phận lập tức bị người nhìn thấu một chút quan tâm lâm tiêu thái hư đại năng sắc mặt tái nhuận gặp lâm tiêu bắt đầu ứng kiếp Thái b lập tức h rõ bài n sơn đảo hải thiên kiếp đều đang hướng về phương hướng kia di động màu đỏ màu cam màu vàng đất thiên kiếp như từng đoá từng đoá đại đạo tri hoa nội phóng hắn tại, tại vận chuyển công pháp đã dung hợp bốn khoản tạo hóa đan gây ngô một mảnh dẫn tới lâm tiêu thân thể cũng bắt đầu sấm giả hắn muốn ngăn trở thiết kế nhất định phải tiến hành tạo hóa đan hợp nhất tăng lên bản thân cái này dẫn tới thiên uy chấn động uy lực lại lần nữa bỗng nhiên tăng lên trong kiếp quang xuất hiện màu xanh lá bốn màu kiếp quang cái này đã vượt qua tuyệt phẩm phong đường phạm chủ tận có kiếp phong c ộ n v u ợ n trực chỉ linh hồn người khác sẽ khiến người trầm luân đến trong huyện cảnh ngươi mới đánh tới thái bạch t h à n h chủ kém chút bạo nói tục thân hình hắn lại là trì trệ v ậ n p h á p chậm c h ạ m l ầ n tránh động tác trở nên chậm l ư n g đeo áp lực thật lớn hắn vừa mới lui ra ngoài một chút có thể lâm tiêu lại nhấc chân l ê n lạc cùng lên đến thiên kiếp phạm vi bao trùm quá rộng hắn căn bản không cần cố ý truy kích hắn không cần người không xa cách giữa lẫn nhau giống như là cuốn lấy một đầu vô hình dây để cả hai đồng thời tắm rửa ở trong k i ế p quang thiên kiếp uy năng lại tăng lên nữa bắt đầu có màu xanh k i ế p quang nộ phép xuống ngũ sát k i ế p quang thái bạch thành chủ pháp thân vòng bảo hộ đều bị đánh trúng run g dày có nhiều chỗ đều lõm mà lâm tiêu đã có thập phương thế giới d u n g hợp thoải mái ra một loại khắc lực tràn ngập lâm tiêu sớm già thân thể tại cùng bốn màu kiếp quang đại đối kháng để mấy vị đứng xa nhìn nhất bản trần kinh nhập nhất b ả n người thấp nhất đều là thượng phẩm căn cơ thập phương thế giới hợp nhất lâm tiêu tư sinh ra lực lượng tự giống như một tôn tân tấn nhất bản chỉ là pháp thân còn không có hiện hiện mà thôi đối với lâm tiêu mà nói cái này còn xa chưa tới cuối cùng thậm chí chưa từng có nửa lâm tiêu thái bạch thành chủ tiếng hét lớn lần nữa chuyên r a mang theo kinh hoàng k i ế p quang đạt đến ngũ sắc cái gì người độ k i ế p đụng phải đều gánh không được h á n pháp thân vòng bảo hộ cũng là xuất hiện vết rách bốn phương tám hướng đều là ngũ sắc kiếp quang tại tụ lại nhiều lần hành động đều bị cứng ở nguyên địa lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan chư vị ai có thể giúp ta thoát khốn ta thái bạch thành nguyện lấy toàn bộ thân gia đem tặng thái bạch thành chủ cầu viện giáng lâm ở đây n i t bản có thể là đối mặt có thể là trầm ặ c thái bạch thành chủ còn muốn mở miệng thiên uy như thủy triều đánh tới chín đỏ chín、cam. Chín chín vàng, 9 lục cựu cựu phách Bạch chủ che chạy cập. Lục quang, giấu, đều run thanh, Thái Thành tới tôn tạo phương nghe hỏi hóa, nộ viên ngàn nói làm lời là lập vài giảm. kiếp bị để sát k ế p quang đây là uy năng như thế nào không phải tự mình kinh l ị c h người không thể phán đoán n ó n g thấy thái bạch thành chủ p h á p thân vòng bảo hộ thật bị đánh trúng lõm sau đó bị mấy đạo lôi quang bổ đi vào trong miệng phun ra một vòng thê d i ễ t máu hạn tại phát cùng tranh đội lúc lại có chín đạo màu tím kết quang vì thế cướp số một hiện hiện tử khí đi về đồng tri cảnh quán xuyên thương mang c ă h ô n xúc tích vô lượng thiên uy bảy sắc kết quang trên một chút cổ tịch ghi chép qua đoạn này sự tích đó là vô tướng võ thần trùng kích niết bàn c ả n h lúc mà đưa tới mạnh nhất niết bàn thiên kiếp bảy s á c kiếp quang đủ lộ ra có thể d i ế t thân có thể d i ế t hồn bốn thường tôn niết bàn động dung đối mặt thiên kiếp như vậy trong bọn họ cũng có một ít người sinh ra ý sợ hãi vô ý thức tiếp tục lui lại thái bạch thành chủ quát to một tiếng hắn cũng bị kiếp quang bao phủ đàng cật lực cùng nhau cản thời khắc toàn thân xương cốt đều đang văng lên vất quá thời gian qua một lát liền miệng phun h o a tươi như diều ngã quỵ bị kiếp quang bổ chúng dẫn tới huyết quang như hoa nở rộ lại bị kiếp quang chỗ dì để thái hư trường to mắt đây quả thật là một vị tạo hóa tại quân lâm v õ đạo sao thật là đáng sợ dẫn tới thiên kiếp lại để nhất tôn nhị nhất n như vậy bị thương chẳng lẽ là bị đánh đã chết rồi sao thử hỏi lâm tiêu phải chăng có thể độ bảy s á c k i ế p q u a n g quay cuồng chống ra sinh mệnh cấm khu thiên la vượt một mảnh l o a mắt tiêu thổ đều khắc xuống đạo ngấn lâm tiêu thân ảnh sớm đã không thể gặp tìm không được thân ảnh cảm giác không đến khí tức thế nhưng là thiên kiếp không có kết thúc cái kia cho thấy lâm tiêu còn tại còn tại tranh độ bên trong hy vọng lâm thiên tiêu có thể bình yên vượt qua kiếp này xa xa ngắm nhìn khổng trinh trong lòng mặc n i ệ m hắn từ đáy lỏng bội phục lâm tiêu thành cựu lo lắng hơn trong sân m i ế t bàn bên trong sẽ có cái thứ hai thái bạch thành chủ xuất hiện v a n h trong lúc bất chợt một chùm m ị t mờ chi quang từ trong lôi hải vọt lên cũng không tính loa mắt lại làm cho khổng trình tinh thần chấn động hắn gặp được lâm tiêu cùng ngay lúc đó ngô tang không khác huyết n ụ c khó khăn chỉ còn lại có một bộ không xương vài chỗ bị đánh đến bẻ gãy lại để lộ ra tuyệt cường ý chí trong cơ thể hắn tạo hóa đan biến mất không thấy gì nữa trong đó hình như có một tôn hình người tại như ẩn như hiện có đạo có pháp giờ phút này hắn như cá ra mặt biển thân thể tàn phế quanh quần khổng lồ hình rồng tại nhảy lên thật cao lấy hóa d ồ n g chiến pháp hướng phía thượng thương đánh tới lại phải đối cứng kiếp vân các phương tiếng kinh hô nổi lên b ố n phía rất nhiều người trận mắt h ố t mồm lâm tiêu tại hạ tộc hạ nguyên sơn tẩy lễ qua đi đưa tới tạo hóa thiên kiếp lúc đó bởi vì đại địch ở bên lựa chọn khó khăn nhất độ kiếp phương thức phải nhanh chóng xông phá khóa chặt hiện tại lại còn phải dùng pháp này đây chính là trong lịch sử kinh khủng nhất bảy sắc thiên kiếp t a mới vừa v ặ n bộ pháp liền để hai niết cảnh thái bạch thành chủ nga xuống coi như năm đó vô tướng võ thần chỉ sợ cũng không dám như dừng tiêu như vậy là tụ tập niết bản còn có sẽ chạy đến mặt khác niết bản để l p lúc, lúc, lúc này a lâm tiêu thân thể tàn phế như tại đạp tiên vũ nhịp đập bên trên hắn hiện ra chu tước hành o thiên lần nữa cắt cao thân hình lần này diễn hóa chính là bạch hổ nước kích lại chống ra phòng ngự giao đấu đằng sau lâm tiêu thân thể tàn phế gần như bẹ gãy nhưng hắn hay là gian nan hướng tiếp vân sông ra một đoạn lấy hạ tộc võ thần t u y ệ t học là trời bậc thang muốn hoành kích k i ế p vân thương mang cả thế gian thiên kiêu số một muốn kết thúc sao chúng ta bên trong trừ vậy quá bạch thành chủ những người còn lại cái gì cũng không làm trình diện niết bàn có tiếng nói nhỏ có người phát ra đạo âm lâm thiên kiêu ngươi đừng như vậy quá kích làm việc hạ tộc võ thần t u y ệ t học đều không có cách nào phá vỡ kiếp vân lâm tiêu nên nhận thức đến pháp này phí công sẽ còn để cho mình rơi vào vô biên địa ngục sao còn có thể như vậy lỗ mãng lại dẫn tới thiên địa tiếng vang khắp nơi đều là đạo âm quanh quẩn khắp nơi đều là đạo quang cộng minh ở giữa như là sóng lớn vô bờ thậm chí còn dẫn tới rất nhiều người huyết dịch cùng thân thể đều tại t r u n g dung động lại nhìn lâm tiêu vô hình vô tướng tại gian nan vung hai nằm đấm giống như tìm được chỗ t h á o nước cho thấy một loại khác hoàn toàn mới tuyệt học chương bốn trăm linh chín vô tướng quyền ấn quân lâm võ đạo chương bốn trăm linh chín vô tướng quyền ấn quân lâm võ đạo lâm tiêu mất đi huyết n ụ c nằm đấm bao quả vô tướng tri quang quyền pháp như ấn hiện thị rõ đạo pháp tự nhiên nhưng g i mà nếu lao cũng có thể đẻ sau đó khu nhân. y n vực này tiên uy lắc lư c h ấ n giống như thủy triều biến mất kết quang thối lui để nơi đó khôi phục thanh minh đáng sợ nhất miết bản thiên kiếp im bặt mà rừng kết thúc chính là như vậy đột nhiên làm cho tất cả mọi người đều tại lắc trán văn ta nhìn thấy cái gì lâm thiên t i ê u cuối cùng dùng một thức quyền pháp đánh xuyên qua k i ế t vân chú ý thái hư cùng tạo hóa không thể tin sau đó cùng nhau nhìn về phía trong tầm mắt niết bản muốn tìm kiếm nguyên nhân mấy vị niết g bản cũng tại sợ r u n thật lâu nói không ra lời lao phu từng tại trên một quyển sách cổ gặp qua tương quan ghi chép vừa rồi thức kia quyền pháp nên là vô tướng quyền ấn chính là vô tướng võ thần đăng lâm thần b ị sau sáng tạo t a m môn võ thần tuyển học một trong vô tướng quyền ấn vừa ra như thử hỏi thiên địa nhưng p ả i tiếng vang đây là thế vô lượng quyền uy lấy cưỡng chế mạnh đây là uy t ă n môn tuyển học đều hiện. khinh thường bắt hoang mặt khác võ thần t u y ệ t học cũng không thể so rốt cục một vị niết bàn cảnh láo giả thanh âm đàm thoại mang theo r ú n g dậy để mặt khác niết bàn hô hấp rộn rộn bọn hắn đoán được lâm tiêu thế tất là đạt được vô tương võ thần t u y ệ t học truyền thừa suy tính thời gian lâm tiêu nghiên cứu truyền thừa tối đa cũng liền thời gian một năm võ thần t u y ệ t học một năm lĩnh hội có thành tựu vốn cũng không hiện thực chớ nói chi là hay là vô tương võ thần việt học có thể lâm tiêu vậy mà có thể thi triển ra hắn là ở trong thiên kiếp cuối cùng nộ ra được loại tuyển học này sao nhớ lại lâm tiêu thi triển lúc mang theo không lưu loát cảm xúc có n trong lòng không yên. Vô luận là lĩnh ngộ niết Bản t l ò n đó còn có một tôn niết b ả n đó là thái bạch thanh chủ hoàn toàn chính xác đã vẫn lạc tại bảy sắc kiếp quang nộ p h c p bên dưới đã là hoàn toàn thay đổi thấy lại hướng giữa sân hoàn toàn chính xác thấy được một chút oanh oanh pai quất nhiễm lấy vết máu dị thương thê thảm Đó là l â một Tiêu, cái khiến này m số n g ư ờ câu số nói g bạn u Tiêu cho thấy x ê n kiếp vị này đồng đều châu lăng tộc nhật bản đem chúc mừng mục tiêu coi là địa vị ngang nhau người lâm tiên khác tiêu còn sống khổng trinh ư kịp phản ứng quân lâm võ đạo người sẽ lột xác ra một bộ hoàn toàn mới phát thân cựu thể tự sẽ tàn lụi lúc đó nô tang đã là như thế bọn hắn nhìn thấy mảnh kia thoái c u ấ t chỉ là lâm tiêu cựu thể sao lang phong tiền bối tiểu tử chỉ là có người khác trải đường cũng không phải là sáng tạo pháp người m u ố nói n so vô tương võ thần xuất sắc đó chính là quá khen rồi thanh â m như vậy chuyển đến dẫn tới đám người đưa mắt nhìn lại thanh â m này giống như ở bên người giống như ở thiên ngoại đến từ b ắ t phương không thể nắm lấy、Soạn. một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua để tiếp thổ đã nổi lên mây khói mây khói bên trong xuất hiện lần lượt từng bóng người có thể là ngồi ngay ngắn có thể là s ư ớ n g sướng, rắn người động tác đều không giống nhau có thể lại đều là cùng một người không thể phỏng đoán cái k i ế t đều không phải là c h â n thân quân lâm hơi thở của võ đạo cũng là từ bốn phương tám hướng bay lên sau đó cấp tốc g i a o hội dung luyện thành một cỗ trên bầu trời hóa thành một đạo pháp thân đó là lâm tiêu như thay kén mà ra lớn giao thành long pháp tướng trang nghiêm lấy vô tướng chi quang là áo nhất nhậm ra trăm thuật sinh để cho người ta kìm lòng không được muôn túi đầu thành n i ê bản rất lo xa hệ lâm tiêu người kích động bảy xác thiên kiếp đánh xuống hai n i t cảnh thái bạch thành chủ chết thảm có thể lâm tiêu vẫn sống lấy đánh trả xuyên qua k ế p vân cái này đã là thực lực biểu tượng mặt khác thần thoại quân lâm võ đạo cũng không có khả năng có loại chiến tích này đây là tứ hải bắc o a n g có được mạnh nhất nịch phạt chiến lược niết bàn chư vị ta cũng không muốn tùy ý gây thù hẳn nhưng nếu là có người nhằm vào ta đó chính là đang buộc ta cưỡng ép tăng lên bản thân cùng các ngươi liều mạng ta tin tưởng võ thần tinh huyết tại niết bàn cảnh cũng có tác dụng lớn chỉ là dùng nhiều phải bỏ ra đại giới thôi nếu ta chết nhân quả không cần hạ ương ba phụ bọn hắn khẳng định cũng sẽ cùng các ngươi tử chiến nhưng nếu ta không chết đó chính là không chết không thôi lâm tiêu tại thể nộ hoàn toàn mới cảnh giới lúc đổi lại hoàn toàn mới hao xanh hắn phát hiện hiện tại đến niết bản ngoại trừ chiến tử thái bạch thành chủ ngoại còn có bảy tôn đây là một loại cảnh cáo để mang tâm tư khác niết bản tâm thần nghiêm nghị đối đãi lâm tiêu loại yêu nghiền này hoặc là liền xuống tử thủ hoặc là cũng đừng xuất thủ đối địch còn làm cho đối phương sống sót loại kia quỷ dị tốc độ phát triển để cho người ta dùng mình thủy châu ngũ đại gia chính là vết xe đổ bá tại các phương yên lặng thời điểm lâm tiêu đã là lên trời mà lên lao tới niết bản kịch chiến chi địa đi đi xe một chút lập tức vô số thân ả n h đi theo muốn nhìn lâm tiêu đ a n g lâm nhất bàn cảnh có thể bộc u phát thực lực cỡ nào năm một trận do cổ vận tông mà kéo dài mở đi ra chiến hỏa đã vượt ngang hai vực hạ tộc tam tử xuất l ĩ n h hạ tộc tạo hóa còn tại cùng ngũ đại gia còn x u ấ t lại tạo hóa giao chiến liệt quốc một đám cao tầng càng là cùng hạ tộc thái hư tìm được ngũ đại gia ẩn từ một nơi bí mật gần đó tu sĩ khác cũng đang tiến hành giao chiến đôi này ngũ đại gia bộ hạ mà nói là một trận ác mộng giống như chiến tranh hạ tộc cùng liệt quốc cùng nổi điên một dạng bốn chỗ vào đây bọn hắn cũng không chiếm thượng phong thì thôi tại rời đi tích sinh lộ lúc thiên cổ tiêu tộc thiên cổ chú ý tộc bắc minh thư viện cũng là nảy sinh tác đ ộ n điều động đại quân vây quanh một chút nghe nói lâm tiêu thành tựu người lại cũng chủ động dính vào đây thật là người ta tấp nập bao phủ các phương bọn hắn nhiều lần hướng phía thiên la vượt phương hướng ném đi c h ở mong ánh mắt hy vọng có thể nghe nói hạ tộc niết bản tổn hao nhiều tin tức nhưng mà từ đ ầ u đến cuối không có bất luận cái gì tin vui truyền đến ngược lại là hạ tộc cùng liệt quốc m ộ t phương không ngừng có kích động tiếng ồn nào vạch phá thiên vũ n ô tộc vị kia niết b ằ n người đã bị lâm tiêu đại nhân chỗ chém lâm tiêu đại nhân trùng kích niết bàn cảnh đưa tới cả thế gian không thấy bảy sắc tiếp oang lâm tiêu đại nhân thành công bước vào niết bàn cảnh là trong lịch sử trẻ tuổi nhất quân lâm võ đạo người bốn tin tức như vậy không ngừng vào tới để ngũ đại gia bộ hạ kém chút mất đi nghe hắn tại tạo hóa đ ỉ n h phong nghe hắn đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường lại nghe hắn lịch thiên mà lên quân lâm võ đạo đây hết thảy phát sinh quá nhanh hạ tộc cùng liệt quốc tu sĩ thì như đánh máu gà bình thường vô cùng kích động đây là lại tới sống sao làm a giết chết bọn chúng làm xong về sau chúng ta đi theo quốc bảo đi thái bạch thành bàng chi cảnh đại ố n g đại khiếu dẫm chết thái bạch thành con tiến lắc tái bạch thành trứng gà đánh chết thái bạch thành con、Dung. chương bốn trăm m ư ơ i liên tục diệt niết bản kết cục nhất định chương bốn trăm m ư ơ i liên tục diệt niết bản kết cục nhất định một bóng người thứ thiên la v ư ợ t bên trong bước ra chỉ gặp vô tướng c h i quan g hoàng tuấn tại tự phát diễn hóa sao dày đặc mưa bùi cùng nhật n g u y ệ n càng có tứ tượng chi hình lấp lóe giống như là cùng tiên địa ấn hợp lại cùng nhau hình thành quân lâm võ đạo đại uy nghiêm khí thế n g ậ p trời kinh động dọc đường thế lực đó là lâm tiêu đại nhân tại lao tới niết bản chiến địa lúc còn tại lấy niết bản cảnh một lần nữa diễn hóa dị tượng cùng tiết học tiến hành thể ngộ mọi người hành động đây là lâm tiêu bước vào niết bản cảnh trận chiến đầu tiên dẫn dắt vô số tâm thần của người ta đuổi theo tới thân ảnh quá nhiều nhưng chân chính có thể chân thân m à t h e o lại có mấy người lâm tiêu chu tức hoành t i ê n mở ra một hơi ngay tại bên ngoài mấy chục dặm như thoát khỏi trói buộc ngao du thiên địa ở giữa để cho người ta khó mà nhìn theo b ó n g lưng số vực bên ngoài kinh thiên tiếng gào thét q u e n quần hạ tộc tam đại n ế p bản đủ lộ ra trí tôn kim t h à n g công các loại tuyệt học đều xuất hiện tại chiến tứ đại tộc t r ư ở n g nói là kiềm chế không tiến hành liều mạng có thể tứ đại tộc trưởng như thú bị nhốt chống lại cũng là kịch liệt vô địch con rể t u t vô tướng chi quang phá vỡ giữa sân u y áp quần quận m ạ tới để hạ ương mừng rỡ liên quần gào thét bọn hắn cuối cùng là trở đến lâm tiêu cuộc thời so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn nhanh đều muốn khoa trương ông quên y ấn chấn hư không để vùng địa vực này vang dội thiên địa tiếng vang chấn động tới một vị phía sau nam tử vô tướng quên ấn thử hỏi thiên địa là thế lấy cưỡng chế mạnh lạ uy đó là la tộc tộc trưởng lã nhai đuổi theo lăng phong mặt lộ vẻ khiếp sợ lã nhai không phải ngô tang cũng không phải quá trắng thành chủ nhưng so sánh quân lâm võ đạo nhiều t r ở đã là bốn nhất cảnh lâm tiêu lại trực tiếp công tới tiểu sốc sinh lã nhai tại phát quồng pháp thân vụ vụ lắp nát thiên cung hắn tại bắt chiến bên trong đưa tay dẫn tới đạo quan g b ừ n g b ừ n g trong ngón trỏ bắn ra một trăm không không không thiên kiếm mang diệu lý cộng minh vô cùng kinh khủng chém thẳng xuống đó là l ã tộc tổ thượng khai sáng thiên kiếm chỉ có thể băng m i ế t bàn phát thân có thể đoạn m i ế t bàn chiến binh đám người nín hơi vô tướng quyền ấn cùng trời kiếm chỉ đụng thẳng vào nhau lập tức một trăm không không không thiên kiếm mang dung chuyển lớn có thể là t r ô n v ù i có thể là bị đánh bay lại bị phá vỡ một mảnh chân không khu bị trấn khai thiên kiếm mang lấy trời làm gốc vẫn như cũ khóa chặt lâm tiêu tuần hoàn lặp đi lặp lại lại bổ về phía lâm tiêu lại rơi vào đến giờ điểm sao dày đ ặ c bên trong mới gian nan đột nhập lúc lâm tiêu cũng đã lách mình mà qua b ị n một tiếng lã nhai cũng bị vô tướng quyền ân đánh trúng một cỗ cường hành không gì sánh được niết bản chi lực đánh tới để hắn thân hình cao lớn một cái lảo đảo huyết dịch khắp người đều đang l a n lộn mặt lộ vẻ kinh ngạc có thể chiến lã nhai cảnh tượng như vậy cũng bị mấy vị niết bản bắt lập tức con ngươi kịch liệt co vào đệ cựu cảnh niết bản cùng trước tám cảnh khác biệt bước vào người ai không phải đã từng n ị c h phạt thiên tiêu tại lĩnh vực này cùng giai xương tôn không dễ n ị c h canh một là gian nan mà lâm tiêu xuất thủ đã kiểm nghiệm xuất từ thân tiêu chuẩn m ộ trong nghiết. Liên chiến bốn nghiết. Băng thể có vào trước mắt một đầu thân ảnh g i á n mua phóng tới lảo đảo lã nhai đó là hạ tộc một vị võ lão hắn như b ạ c h hổ đánh g i ế t thế gian hiện ra lợi chảo xé rách thiên địa vô tình đánh vào lã nhai trên thân khiến cho phun ho ra máu p h á p thân bị xuyên thủng chảy máu lỗ thủng không đợi lã nhai ổn định thân hình một phương khác vô tướng chi quang cũng là bước tới nhận nguyện tranh huy âm dương chuyển động cẳng có hay không hơn cùng nhau quyền ấn cùng tương hợp ba ngàn dặm thiên địa đều tại ầm ầm và n h lã nhai cao lớn phát thân rốt cuộc không chịu nổi như gốc cây bị đánh nứt ẩm vang nổ tung lâm tiêu mới gia nhập lã nhai liền đã đâm máu báo trước trận chiến này kết quả đã chú định chư vị các người đến cùng tại k i ê n kỵ cái gì đang do dự cái gì thật muốn nhìn thấy kẻ này thống ngự nhân ra sao hay là các ngươi vững tin kẻ này nếu có thể đ ă n g lâm thần b ị chính là thương mang chi phúc máu me khắp người khương hy cảnh giống to nhưng mà thứ phương yên tĩnh vẫn không có niết bàn đáp lại chỉ có lâm tiêu quay người công tới vẫn như cũng là vô tướng quyền ấn cùng hạ tộc niết bàn tương hợp chúng ta phải đại bại sao tê tộc phương tộc tộc trưởng đều có c h ủ n thọ từ hồ bi cảm giác bọn hắn bắt đầu châu ngũ đại gia niết bàn chiến tử hơn phân nửa hoàn toàn không địch lại hạ tộc bây giờ còn nhiều ra một cái lâm tiêu cái này còn thế nào chiến l i ề u mạng tranh đấu càng phát ra kịch liệt ba tôn niết bàn như trong lồng thú bị nhốt tả hữu trùng kích lại lực có thua tê tộc phương tộc tộc trường liên tiếp ngã xuống trở thành trong dòng sông lịch sử một đoá hoa máu chỉ còn lại khương hy cảnh đau khổ trèo trống hắn tu vi cường đại bất d i ệ t tắm diễn công phát động toàn thân phản ánh giống như bao khoả tại trong cái tàm tại hư không chìm chìm nổi nổi muốn chữa trị thương thế vẫn như c ũ không được sắp mới ngã xuống rừng tiêu bản tọa có chết ngươi cũng muốn sống ở ấ y náy cùng trong thống khổ k hương hy cảnh cùng đồ mặt lộ đều đ i ê n của ngươi là chỉ ngũ đại gia tạo hóa công về phía cổ vận tông sao thật có l ỗ i ta ba cái anh vợ đã dẫn người c h ặ n đánh lâm tiêu đạ mạc thì tính sao pham la chiến tranh liền tránh không được người chết sau trận chiến này cổ vận tông cùng hạ tộc thi thể cũng sẽ không thiếu bọn hắn đều là kính trọng qua ngươi cùng ngươi từng có gặp nhau tu sĩ mà những ngày lợm á u cuối cùng đều muốn tính tại trên đầu ngươi hương hy cảnh sắc mặt dữ tợn trong lòng cũng là tự dễu đạt tới hắn cảnh giới này cuối cùng có thể làm c ũ n một đạo thê lương tiếng giống to hướng phía bên này t h u y ể n đến phương xa phía trên đại địa xuất hiện một vị áo bảo đều bị máu tươi thấm ớt tu sĩ bắt đầu dùng trên đường truyền tống trận mà đến hắn thương đến rất nặng tại gian nan mà đi đối với khương hy cảnh ném nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng này sau cũng là mặt lộ vẻ tuyệt vọng là khương tộc tu sĩ sao lâm tiêu cũng không rõ ràng hạ tộc tam tử tiến đến trận đánh tình hình chiến đấu như thế nào điều này cũng làm cho hắn lo lắng sợ chết đi quá nhiều người nơi này còn có một vị khương tộc thái hư các minh đệ giết hắn đừng đ o ạ n người này là của ta mau mau c ú t tiêu hóa ngươi giết bao nhiêu người người này về ta để cho ta tới thu đầu người bốn trận t r ú n g thiên tiếng ồn ào q u e n quẩn người quan chiến đều tròn v á n g phóng nhãn nhìn lại một vùng b i ể n người cũng thông qua truyền thống trận hướng phía bên này trào lên mà đến có thái huyền có thái hư có tạo hóa muôn hình muôn vẻ cái kia làm sao dừng hạ tộc cuối cùng châu không ít thế lực đều nhúng vào tiền đến giống như là quả cầu tuyết một dạng càng lúc càng lớn tập hợp thành một luồng bọn hắn từng cái phấn khởi không gì sánh được đều giết mắt đỏ để mắt tới vị kia lạc đàn khương tộc tu sĩ cổ vận tông chiến tranh truy đuổi đến nơi đây tộc trưởng nhanh cứu ta đám người này cũng như bị điên toàn bộ vây quanh tộc ta tạo hóa toàn bộ chết những nhà khác tạo hóa cũng đã chết không sai biệt lắm cái kia khương tộc tu sĩ phóng lên tận trời lúc các loại ánh sáng bùng lên vô số chiến binh đánh ra đem nó bắn thành cái sản trong ự c tiếp t hóa h h xa xa đám người trân vọng đạo cùng tự quỷ đều là vông ôn sư chất lúc nào có loại pháp này làm bọn hắn cũng là đi theo không muốn dựa vào gần nhất bàn chiến trường để lâm tiêu phân tâm chương bốn trăm mười một các phương đến m á i thủ tộc tộc trưởng chương bốn trăm mười một các phương đến m á i thủ tộc tộc trưởng toàn bộ chết chở. khương hy cảnh đã là l ệ n h từ đầu đến chân nguyên lai tưởng rằng chỉ là hạ tộc tu sĩ tại trận đánh mà bây giờ nhìn lại đâu chỉ ai c h ú n g châu tam đại nhất lưu thế lực đều ở trong đó từng cái địa vực thế lực đều là dám đối với ngũ đại gia dương đao cái này còn trông cậy vào lầm tiêu bạn cũng tổn hao nhiều khương hy cảnh lên đường đi hạ ư ơ n g cùng hai vị võ lao sát chiêu t h ằ ầ g ra để vùng hư không kia luân hãm tạm ánh sáng ảm đạo lâm tiêu thì là rời khỏi đứng ở một bên yên lặng điều tức Chấn c h i ế n này đã kết thúc không cần hắn làm cái gì tạo hóa đan dung hợp chém c ụ t h ể tố ra pháp thân tựa như một cái thế giới chân t h ậ t dựng dục ra thoát khỏi ỷ lại ngoại giới lực lượng đây là niết bàn chi lực mỗi một t ấ c máu thịt đều là lực này chỉ có cung cấp số nhân vật mới có thể tạo thành tổn thương tạo hóa có thể làm được tay cụ tái sinh đối với niết bàn mà nói sức khôi phục càng kinh người dù là tứ chi vỡ nát đầu n ổ tung đều có thể tái tạo tự thân rất khó bị chấn s á t đạp vào đường này còn phải lại niết bàn tắm lợn để pháp thân bắt biến lúc này mới có thể đang lâm thần vị lâm tiêu thầm nghĩ đại chiến kết thúc hương hy cảnh đã vong con rể tốt ngươi ngày xưa hảo ngôn thành sự thật hạ ư ơ n g đã lao đến ôm chặt lấy lâm tiêu rất là dùng sức bá phụ đừng như vậy lâm tiêu vội vàng nói trước kia ngươi còn gọi ta hiền chất hiện tại liền gọi con rể đánh vỡ tuyệt phẩm phong đường bước vào n i ế t b à n cảnh lĩnh ngộ ra một môn vô tướng tuyệt học phóng nhan thế gian nhà ai được dạng này con rể không kích động ta chỉ hận lao đầu tử hậu nhân bên trong không có xuất sắc nữ tử có thể cùng ngươi kết xuống lưng d u y ê n nếu không ta về sau làm không tốt chính là cả thế gian thứ nhất võ thần cha vợ hai vị võ lao sánh vai đi tới mệt mỏi trên nét mặt mang theo phân chấn còn có một số nhỏ tiếp nối bái kiến thiên tử bái kiến lâm tiêu tôn bên trên bái kiến lâm tiêu tôn bên trên lúc này hạ tộc cùng liệt quốc tạo hóa đại năng lần nữa gạt trở về cùng nhau đi vào l â m tiêu bọn người bên người về phần trong đó trộn lẫn rất nhiều trung châu thế lực tu sĩ thì là tại đối với lâm tiêu thi lễ thanh trấn thiên cung ngay cả am hiểu dưỡng sinh sớm đã không động thủ chu du đều ở trong đó cảnh tượng này để truy tìm mà đến người q u o n chiến thần sắc khác nhau lâm tiêu quân lâm võ đạo trung châu thế lực khắp nơi đều đến cùng nhau bái t u t người một nhà cũng đừng khắc khí về phần thế lực khác tu sĩ ta liền thay ta con rể cảm ơn lâm tiêu còn chưa mở miệng hạ ương liền đứng ra xung làm người nói chuyện hạ tộc trường nói q u á lời lâm thiên tiêu dù sao cũng là từ trung châu đi ra hắn có được hôm nay thành t h u chúng ta quang vinh cùng có chỗ nào có thể nào dễ dàng tha thứ tiểu nhân đi nhằm vào hắn bạn cũ trong đám người rất nhiều xa lạ khuôn mặt lớn tiếng nói mà một chút cùng lâm tiêu động thủ một lần luận bàn qua thiên tiêu tại triều trước t r ê n động muốn cùng lâm tiêu ôn chuyện đây chính là phục chế vô tướng chuyển hồng kỳ nhân vật ta làm không tốt chính là vị thứ hai vô tướng võ thần hải nội ngoại cộng tôn hiện tại không kết giao tình chờ đến khi nào đều đẩy. chớ l u i ra phía sau l u i ra phía sau lâm tiêu đại nhân thế nhưng là tông ta tạm giữ chức trưởng lão ngày sau nhất định sẽ tham đáp lễ cố thổ các ngươi muốn cùng nó âu chuyện ngày sau đi tông ta liền có thể cổ vận tông thái thượng trưởng lão chu du đại quát còn có ta thiên cổ tiêu tộc ta tiêu tộc, tộc trưởng ộ c t là lâm tiêu đại nhân dân sư tộc ta cũng là hắn thân thuộc tiêu hóa cũng là lớn tiếng nói càng phát ra bội phục mình lúc trước sáng suốt cảnh tượng này để lâm tiêu không nói gì quá nhiệt tình a hắn cũng không dám đi xuống lúc này hạ ư ơ n g hướng phía phụ cận niết bàn nhìn lại náo nhiệt nhìn đủ các vị đạo hữu có thể đi về chúng ta cũng muốn cùng con rể trở về hạ tộc toàn trường trở nên yên tĩnh lâm tiêu thành tựu chuyển gia niết bản tụ tập nơi đây hoặc là đến nhìn qua lâm tiêu phong thái hoặc là chính là mang tâm tư khác từng một lần để cho người ta cho là làm không tốt muốn phát sinh kinh thiên c h i chiến trên thực tế hoàn toàn chính xác có người xuất thủ quá trắng thành chủ đã vong bây giờ giữa sân lại tăng thêm số tôn niết bản đối mặt bây giờ lâm tiêu đều là trầm mặc y mắng ai cũng không biết phải chăng còn sẽ phát sinh cái gì có thể theo hạ ư ơ n thanh âm đàm thoại chuyển g a những n ế t bản lại là cùng nhau nhìn về phía phương xa h n hắn cũng tới hạ gương giống như nghĩ tới điều gì thần sắc khẽ biến liền thân bên cạnh hai đại võ lão đều là thần sắc cảnh giác lâm tiêu tiểu hữu tốt phong thái mấy năm trước ta liền đã nghe nghe ngươi tên chưa từng nghĩ trong lúc thoáng qua nhìn thấy ngươi chân thân lúc đã là quân lâm võ đạo nhân vật cũng khó trách ta cái k i ê u bất thành khí nhi tử từ bảo giới trở về sau liền loạn đạo tâm ai cùng ngươi cùng thế hệ đều là một loại bi a i dạng này trường âm quanh quẩn chân trời từng chữ âm đều chấn động hư không có trực kích tâm hải vĩ lực thật mạnh niết bản lâm tiêu neo lại con ngươi nhìn thấy phương xa trong hư không đi tới một người đó là một vị nam tử màu da trắng nón buộc tóc mang kim quan sợi tóc đón gió bay múa đôi mắt xanh sáng toàn thân giống như là cùng thiên địa giao h ò a tại tạo hóa săn sát niết bàn xuất hiện giữa sân hắn có một loại t h ô n g dong cảm giác khoe miệng càng làm a n g theo cười ôn h ò a ý gặp qua thủ t ộ c trưởng gặp qua thủ t ộ c trưởng bốn lập tức từng tôn niết bàn đều tại khách khí thi lễ vô thượng thủ tộc người cầm lái lâm tiêu nhữ mày đó là cựu vô ngấn cha đẻ tên là cựu khinh chu nhưng tu hành t u ế n g u y ệ n dài dàn giặc viễn siêu hạ ương nghe nói sớm đã coi nhẹ danh lợi thậm chí không để ý tới tộc sự không d ạ trần thế có ba trăm năm đây là một vị năm đó thần tho ngươi đã từng là một đời tuyệt phẩm phong đường có năng lực so với ta vai đáng tiếc vẫn là quá trẻ tuổi mới đến ba nhất cảnh cựu khinh chu nhìn hạ gương một chút cười nhặt nói các ngươi không cần căm thủ ta chuyến này chỉ là muốn tìm lầm tiêu tiểu hữu lĩnh giáo một ít chuyện mà thôi rất nhiều người lộ ra dị sắc lâm tiêu cùng vô thượng thủ tộc chưa nói tới có trực tiếp xung đột lợi ích hết lần này tới lần khác lâm tiêu thành cựu hiện tại uy thế hương v ư ợ n g thủ tộc sợ là cũng muốn ngồi không yên kỳ thật một chút m i ế t bàn cũng là đang đợi tộc này phản ứng hiện tại tộc này rốt cuộc phải có động tác sao lâm tiêu trong tay tiểu hữu nhưng còn có siêu thoát nguyên dịch nếu có ta nguyện mua lại một phần không đợi lâm tiêu trả lời t i ể u khinh chu liền nói ngươi cần gì chỉ cần tộc ta có thể thỏa mãn nhất định dốc hết toàn lực siêu thoát nguyên dịch cái tên này để một chút niết bàn nghi hoặc để biết được bí văn miết bản thần sắc biến hóa khả năng còn có một số người không biết bí này vô tướng võ thần có thể trở thành cả thế gian người thứ nhất chính là bởi vì bảo vật này lâm tiêu tiểu hữu thành i ự u lại để cho ta không thể không làm như vậy liên tưởng cựu khinh chu cao âm như sấm lui qua trận niết bản đều là trong lòng đại động gia hòa này lâm tiêu cũng là những mày hắn không để ý người khác đem chính mình không có phẩm cấp căn cơ hướng siêu thoát nguyên dịch liên tưởng khả cựu khinh chu n ô n t ử có mê hoặc tính nghe t ự như tại nói cho thế nhân loại thành t ự này có thể phục chế chỉ cần đến bảo vật này người người đều có cơ hội như hắn chương 412, đối trọi gây gắt mời thần toán tử chương 412, đối trọi gây gắt mời thần toán tử lâm tiêu đạo hữu ta không ham trí bảo n h ư n g ngươi trải qua bảng hải chiến tranh nên rõ ràng ta thương mang sáu châu đối phó hải ngoại mang gì c ầ n trả giá ra sao tại hơn 500 năm trăm n ă m trước bên ta càng có bảy niết cảnh quân lâm chiến tử một vị quân lâm võ đạo nữ tử mở miệng nói ngươi nhược tâm hệ thiên hạ có thể hay không đem bảo vật này dân g ra giúp ta thương mang bên trong cao cảnh quân lâm có thể tiến thêm một bước lăng đỉnh bảo giới là lăng đỉnh võ thần mở võ thần điện quản lý thật có bảo vật này còn có thể lưu cho các ngươi hạ hương đạm mạc đáp lại, hai vị võ lao cũng là nắm tộc a gian y bây này gây Tình thế bây giờ, vốn là vi diệu. Tiểu thế vốn Kinh、Chu、còn đem chủ đề, hướng phương diện này dẫn đạo. Là muốn gây nên thế gian nếp bản Cùng Chu chủ giờ, vi diệu là Là đem đề, đạo m t h ỗ đối với lâm trưởng i ê u tạo tộc t Hạ sao áp lực sao. Hạ tộc trưởng, không phải ta chất vấn cái gì chỉ là việc này xác thực có nghi nữ tử kia lại nói vì thiên hạ suy nghĩ nếu như không để cho chúng ta kiểm tra lâm tiêu tiểu hữu vật tùy thân đi những người này liệt quốc cao tầng đều là xôi trào người tu sĩ nào nguyện ý để cho người ta kiểm tra vật tùy thân đây là một loại mạo phạm càng không nói đến lâm tiêu đọc được đều dựa vào bản lãnh của mình đi săn tới con rể xem ra còn có chiến a hạ hương vô vỗ lâm tiêu bà vai trên thân buộc phát ra một cỗ chiến y hắn sẽ không để cho lâm tiêu bị người làm khó dễ vô luận đối thủ là ai dám phóng ra một bước này hắn sẽ dương kiếm thủ t ộ c trường ta sớm đã tỏ thái độ không có gì siêu thoát nguyên h dịch lâm tiêu có như thế thành tựu là bởi vì tự thân yêu dị nguyên nguyên nhân quan trọng này liền làm khó dễ vậy liền thành chê cười lúc này một vị người mặc trường b à o màu ám kim nam tử từ phương xa đi tới chúng nhất bản tâm thần đại trấn võ thần điện chủ t ả khâu lại là một vị chấp trưởng thế lực đỉnh tiêm nhân vật lâm tiêu nói t h ầ m tả khâu không phải là sớm đã trình diện một mực tại yên lặng quan sát muốn tại thời khắc mấu chốt hiện thân bán nhân tình của hắn đi đây là đối phương nhất quán thao tác mà thủ tộc tộc trưởng không có độc thủ dẫn đạo chủ đề cũng là bởi vì còn có tả khâu ở đây tả khâu điện chủ nữ tử kia ha mộng vừa muốn nói gì tả khâu ánh mắt lạnh lẽo tay phải đẩy ra hơi anh tất cả thiên địa chấn vị này niết bàn cảnh nữ tử đúng là kêu lên một tiếng đau đớn mặt nổ tùng hạnh thối lui ra khỏi vài dặm tống nghi ta biết được ngươi cùng vô thượng thủ tộc có giao tình nhưng ta muốn d i c t ngươi cũng sẽ không cho thủ tộc bất kỳ mặt mũi gì cách này vẹn vẹn chỉ là một bài học tả khâu ánh mắt vạch phá vài dặm nóng nhìn nữ từ kia khiến cho thân thể cứng ngắc không dám lên tiếng tả khâu điện chủ người võ thần điện có tổ hấn không can dự thiên hạ thế lực phân tranh người muốn vi phạm sao ngay sau còn thế nào hiệu triệu thế lực khắp nơi đi đối kháng hải ngoại man di có niết bàn lo lắng như vậy nào xuống dưới sẽ ảnh hưởng đến thương mang đại lục vạn tái khó ra vô tướng đương đại chỉ có lâm tiêu võ thần điện tổ hấn chính là vì thủ thế gian an bình sở định tự nhiên cũng có thể vì thế mà phá lệ tả khâu cười một tiếng để chúng nhất bàn t r ấ n kinh tả khâu đối với lâm tiêu mong đợi quá cao suy nghĩ sâu xa lâm tiêu biểu hiện cũng không ngoài ý muốn hắn tại hoàng cương lớn c ắ n lúc hộ qua một nước hắn tại p h ù q u y ế lúc hộ qua giáo này hắn tại cuối cùng châu lúc t r ợ qua mấy cái đại năng thế gia hắn tại bàng hải lúc t r ợ qua tiêu tan dậy cứu chữa qua người bị thương xem thỏa thích cuộc đời viết đầy tình cùng nghĩa thiên phú như vậy như vậy là người là ta thương mang may mắn vũ công ta võ thần điện vì sao không hộ về tư ta hy vọng các ngươi làm có hắn dạng này ta võ thần điện liền có thể thắng hắn cảm kích tả khâu chữ chữ cao để mấy vị niết bàn tỉnh táo lại trên thực tế lâm tiêu nếu là là lân ác làm việc quá khích đạo thống bọn họ lại không bằng hạ tộc thợ săn còn có thể mang theo thiên tài địa b ả o trở về đối với ta làm mối điều lâm tiêu ra mặt nóng hổi hắn làm những sự tình kia rất nhiều đều là bởi vì thiếu người nhân quả ở bên trái đồi trong miệng lại thành hào quan g sự tích từ đó khoảnh khắc khó xử lâm tiêu người đã là ta võ thần điện tri địch không tin có thể thử nhìn một chút tả khâu lại đạo để rất nhiều đầu người c h o n g hoa mắt ngay cả hạ ư ơ n g đều là kinh ngạc đây chính là võ thần điện lăng đỉnh võ thần qua đời mới bất quá ngàn năm có thể c h ấ n thủ bảng hải môn hội nhiều năm đủ thấy nó cường hãn cho dù cùng man di chém giết có hại hiện tại vẫn như c ũ không kém gì vô thượng thủ tộc luôn luôn bảo trì trung lập lập trường đều muốn là lâm tiêu mà thay đổi hạ tộc cùng võ thần điện bối cảnh trung điệp tăng thêm lâm tiêu thực lực bây giờ cùng sáng trói tương lai còn có người nào dám vì khó cũng được là ta đ ư n đột nhìn lâm tiêu tiểu hữu thân sắc không giống làm bộ siêu thoát miễn dịch chỉ sợ là thật không có cựu khinh chu đối với tả khâu gật đầu ra hiệu sau đó quay người rời đi rất nhanh ở đây nết bàn liên tiếp tán đi tả khâu địa chủ ta đây là không phải lại thiếu ngươi nhân tình lâm tiêu đối với tả khâu gửi tới lời cảm ơn lâm tiêu tiểu hưu tả khâu nghiêm mặt nói ngươi cũng chớ có là vừa rồi tình thế mà đối với thế gian này buồn l ò n g chân chính đối với ngươi có mang ác ý chỉ là số ít lâm tiêu trầm mặc chính mình biểu hiện quả thực có chút kinh tiên h động địa hương vị bất quá h ắ n đối với thủ tộc tộc trưởng mang cảnh giác vô thượng thủ tộc cường thịnh cũng rất lạnh lùng những năm gần đây ta võ thần điện một mực tại ngăn được thủ tộc lần này thủ tộc tộc trưởng vì ngươi xuất quan bất luận bọn hắn tâm tư như thế nào ngươi cũng không cần quá lo lắng có ta võ thần đ ị a tại ngươi cứ việc nhanh chân hướng về phía trước mạnh đến quét ngang tất cả nhìn ra lâm tiêu suy nghĩ tả khâu cười nói lâm tiêu hít sâu m ộ t hơi tả khâu làm như vậy sẽ hay không ảnh hưởng đến tương lai đối kháng hải ngoại man di hắn không rõ ràng hải ngoại man di nếu là đạt được tin tức của hắn như thế nào lại chờ mình tiếp tục mạnh lên mới có thể đánh tới ảnh hưởng đến thì như thế nào tả khâu than khẽ tả khâu địa chủ ý của ngươi là hạ ương biến sắc hắn biết một chút bí văn càng khư một phương phải chăng có người muốn đúc thành võ thần đạo cơ lần c này ta đến đây chư biểu đạt võ thần điện thái độ bên ngoài còn có một mục đích khác tả khâu ánh mắt trong vắt nhìn chằm chằm lâm tiêu tả khâu điện chủ ta nói trên người của ta không có siêu thoát nguyên nhân dịch ngươi tin không lâm tiêu bị nhìn chằm chằm toàn thân run dày lang đỉnh bảo giới là ta võ thần điện có hay không ta không biết tả khâu cười lớn một tiếng sau đó móc ra một khối ngọc phủ do hỏi còn chưa tới sao ngươi cũng quá t r ư m phải chăng muốn ta p h á i ra n ế p bản đi mang theo ngươi qua đây đánh xong sao đừng thúc không cần nhanh một chút trong ngọc phủ truyền ra thanh âm để ở đây tu sĩ sợ r u n cùng tả khâu đối thoại người là người phương nào vì sao tả khâu trên mặt còn mang theo vẻ trờ mong ta từng xin mời qua thần toán tử để hắn lấy mệnh để ý chi thuật thôi diễn ta thương mang tại trong vòng ba trăm năm không ra võ thần lần này ta tìm người kiếm đến hắn mời hắn tới thôi diễn lâm tiêu võ thần chi lộ tả khâu mở miệng hy vọng thôi diễn kết quả bởi vì lâm tiêu cuột khởi mà thay đổi bởi vì năm đó đo lường tính toán lúc lâm tiêu còn chưa xuất sinh thần toán tử lâm tiêu kinh ngạc cái này kỳ nhân hắn không phải lần đầu tiên nghe nói mệnh áo tím mệnh số vẫn là đối phương chỗ thôi diễn hắn còn từng để hạ tộc tu sĩ đi tìm đối phương đâu như vậy mơ hồ hắn lo lắng đối phương tính ra chính mình bàn tay vàng tả khâu đ i ệ n chủ ngươi nhận lời chỗ tốt gì hạ ư ơ n g hỏi thần toán tử là thương mang đại lục kỳ nhân quy củ cũng nhiều sẽ không tấp nập tiết lộ thiên cơ muốn cho đối phương mở miệng vốn cũng không dễ đối với nào đó một người một phương nào đạo thống ờ i c ũ n g c h ỉ sẽ đ ồ n g bốn t l ă m một h mươi ba thương mang kỳ tích thần toán cùng nhau mệnh chương bốn trăm m ộ mươi ba thương mang kỳ tích thần toán cùng nhau mệnh trung châu ninh vực nơi đây kinh lịch niết bàn chinh phạt qua đi thủy châu ngũ đại gia đi đến điểm cuối cùng trở thành trong lịch sử bụi bặm màn đêm buông xuống đ võ thần điện chủ mọi n g Lâm Tiêu các p h vị này kỷ n h â n tới là thương mang cả thế gian tiên kiêu số một khám bệnh thôi diện đối phương võ thần t r i lộ cái tia so trận này khoáng thế đại chiến còn kinh người phải biết lâm tiêu một khi thành đạo đó chính là vị thứ hai vô tương võ thần cho nên đây tuyệt đối là tính lịch sử thời khắc đáng ra quần hùng chứng kiến tạ khâu tiền bối muốn hay không dạng này a trong một vùng núi lâm tiêu tại thể ngỗ lúc giữ mắt nhìn hướng bốn phương t h m hướng ô hương ương đám người s ạ mặt lại ngươi bất quá hỏi ý kiến của ta tìm người cho ta đoán mệnh thì thôi còn như thế quảng nhi cao chi đây là muốn đem tán đi m i ế t bàn bọn họ tái dẫn trở về sau hắn không muốn đoán mệnh a đặc biệt là phát giác thần t o á n tử tựa hồ đối với hắn cảm thấy hứng thú đằng sau nhưng nhìn tạ khâu còn có hạ ương bá phụ đám người tư thế mạng này không phải là tính không thể ngồi trên mặt đất thản nhiên phẩm trà tạ khâu nghe vậy cười nhạt một tiếng để thiên hạ thế lực biết ngươi võ thần chi lộ để cho ngươi thắng đến càng nhiều người ủng hộ đây không phải chuyện tốt sao n g ư ơ i cứ như vậy xác định thần toán tử đo lường tính toán tương lai võ thần sẽ không ra sai lâm tiêu nhũng mày cường giảng lịch thiên tranh mệnh hết thể đều đang biến hóa bên trong như thế nào dựa vào kỳ nhân có thể khám phá hơn một vạn năm trước đ ờ i thứ nhất thần toán tử đo lường tính toán ta thương mang đại lục vị thứ nhất võ thần thành tựu đại đạo thời cơ không sai chút nào phía sau đợi thứ hai thần toán tử đo lường tính toán vị thứ hai võ thần thành tựu đại đạo thời cơ cũng là không sai bốn tả khâu mở miệm thương mang đại lục thần toán tử thậm ế t p đến n ă đời, mỗi một thời đại đều thời mỗi một chí ỉ có Trước c một mặt, mang Thậm thay thần, đều là không sai đời bốn thần toán tử tại thế giai đoạn, thương thần. người. bốn bốn không bốn đoạn, liền bốn giai đời sai ra h qua đo đều vị võ vị võ là có người suy đoán thần toán tử xuất thế tuyến nguyện thương mang liền sẽ đản sinh ra võ thần lại thêm chuyện khác dấu vết c h i t để đặt vương thần toán tử kim chiêu bài lợi hại như vậy đời thứ nhất thần toán tử có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn một vạn năm trước lâm tiêu trận mắt hốc mồm m ạ n h này đến cùng là lai lịch gì chỉ ở thương mang đại lục hành tẩu sao lai lịch ta không rõ ràng thần toán tử hoàn toàn chính xác chỉ ở thương mang đại lục việt h ư đại lục nhiều lần phát động công phạt muốn xâm nhập ta thương mang đại lục cũng là bởi vì thương mang kỳ tích không ngừng đã có loại này biết thiên lý nhất mạch cũng có tứ hải cộng tôn vô tương võ thần trong mắt bọn hắn thương mang đại lục có quá nhiều đáng giá nghiên cứu địa phương tả khâu lại đề cập một đoạn bí mật để lâm tiêu trầm mặc kỳ tích không ngừng cẩn thận suy nghĩ sâu xa mệnh áo tím võ thần c h u y ể n thế tựa hồ cũng là ví dụ đầu tiên hắn gái này mở hặc nhân vật xuất hiện tại thương mang lại có tính không kỳ tích khối đại lục này phải chăng có cái gì không muốn người biết bí mật tả khâu tiền bối người cứ như vậy xác định ta có thể thành võ thần sao lâm tiêu cảm khái một câu lập tức ngay tại phục d ụ n g linh đan hạ t ư ơ n g hai vị võ lao hạ t ộ c t tam tử đều là cùng nhau trông lại giống như là nhìn đồ đần một dạng thu thập chiến lợi phẩm liệt quốc thiên triều cao tầng cũng là khỏe miệng co giật người nào ra động tính lớn như vậy hiện tại ngược lại không tự tin sư chất người đối với mình thiên phú có phải hay không có cái gì hiểu lầm tóc t r ắ n g sơ cùng trần vọng đạo một bàn tay đắp lên lâm tiêu trên n ó phóng nhãn thương m a n g lịch sử còn có thể tìm tới ngươi còn trẻ như vậy n ị c h phạt chiến lược mạnh như vậy niết bàn sao trừ phi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh nếu không thương mang đại lục vị kế tiếp võ thần Run run, c lâm, lâm, lâm thiên hảo t chỉ sợ bàng chi Sư ngươi cảnh h đều là tỏ thái độ lâm tiêu đều thê bầu không khí tô đậm đến cái này ta không thành võ thần cũng không được thả khâu thì là trầm mặc hắn cũng không xác định năm đó trận kia thôi diễn kết quả có thể hay không bởi vì lâm tiêu quật khởi mà thay đổi trong lịch sử tuyệt phẩm phong đường có thể đi đến cuối chỉ có mấy người như vậy càng nhiều thì là tiền kỳ hát vang tiến mạnh sau đó bị vây ở trên đường tu sĩ lâm tiêu lại yêu dị đi đường không g i ố n g mới căn cơ chỉ là cùng vô tương võ thần sánh vai mong đợi thần vị quá siêu nhiên hắn lo lắng lâm tiêu sẽ trở thành những ví dụ kia là lấy muốn suy diễn một phen mới yên tâm hy vọng lâm tiêu kém cỏi nhất cuối cùng cũng có thể sánh vai võ thần lê minh tảng sáng một sợi chỉ từ phương đông dâng lên chiếu dọi đại địa rốt cuộc đã đến tả khâu thu hồi đồ ống trà đứng dậy nhìn lại phương đông triệu dương bên trong lúc này một vị lao đầu tiên phong đạo cốt xuất hiện hắn tay háo đ ồ n g bền chân đạp hư không mà đến đối mặt tạo hóa cự đầu cùng n h ế t bàn nhìn chăm chú hắn thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ lộ ra thanh phong lãng nguyệt cảm giác cái này dẫn tới bắt phương manh động vô số trung châu tu sĩ chừng lớn hai mắt bao hàm kích động cũng có thật nhiều người vội vàng xuất ra bức mực muốn lấy màu vẽ chi thuật miêu tả lên đồng tính con hình dạng thuận tiện ngày sau đi mời a thân toán t ử hình dạng thế nào tới vì sao ta nhìn một chút liền quên ta dựa vào ta bút làm sao gây mất ta cũng là nghe đồn là thật chỉ có một chút cường đại báo khí mới có thể lần ư u này ngươi là vì thương mang trung sinh đến khám tin mệnh tả khâu lông mày nhữ lại tiếu ngâm ngâm chắc tay lấy thân phận của hắn đối với thần toán tử cũng là lễ ngộ thần toán tử thần toán tử bốn ở đây hạ tộc người cũng là khách khí ông quyền tả khâu người nào ra động tinh lớn như vậy là muốn sau đó để lão phu bị người vòng vây đổi u bắt sao thần toán tử hư lạnh một tiếng rất là không vui tạ khâu cười to lên lão huynh thế gian thật có rất nhiều đạo thống muốn tìm ngươi có thể ngươi mạch này chuyển thừa đến nay vẫn như cũ tiêu dao khoái hoạt như thế nào bởi vì lần này mà bị người ngăn chặn thực sự không được ta tự mình hộ tống ngươi rời đi thần toán tử không thèm để ý tạ khâu ánh mắt rơi vào l â m tiêu trên thân lâm tiên tiêu nghe đại danh đã lâu thần toán tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười của k á i hắn đã sớm chú ý tới lâm tiêu hạ tộc khí vận n ị c h chuyển đông m ư n hắn đoán được là lâm tiêu biết lâm tiêu là k h u n h thành thần nữ mệnh làm sao đối với hạ tộc t ô i diễn kẻ này lại không ở tại bên trong là lấy lần này t a không mời hắn vui vẻ đáp ứng chính là muốn tự mình thấy một lần tự mình cùng nhau m ệ n h tâm lý của hắn giống như một cái y sư đụng phải cả người phụ nghi nan tạm chứng bệnh nhân muốn hảo hảo nghiên cứu tiền bối bắt đầu đi sớm một chút kết thúc ta còn có việc đâu dù sao cũng không trốn mất lâm tiêu thúc giục nói hắn mới từ lăng đỉnh bảo giới đi săn trở về hoàn toàn chính xác còn có rất nhiều chuyện phải bận rộ tốt thần toán tử cũng không nói nhảm dậm chân tiến lên tiến hành cùng nhau xương chương bốn trăm Trưng một, một chút thần toán tử thấp giọng nghĩ nó nói lâm tiêu thần sắc lần ngơ không ở trong thiên địa này hắn là người xuyên việt ta xem ra là ta quá lo lắng lao đầu này cũng không tính ra ta bàn tay vàng phát hiện trong đầu luân hồi thiên thư yên lặng lâm tiêu thầm nghĩ lại giương mắt nhìn lại lập tức ngộng thần toán tử khoe miệng không ngừng hướng ra ngoài chảy máu chính mình lại hoàn toàn không biết vẫn như cũng là thành phong lãng nguyện thái độ tiền bối ngươi thổ hết u y lâm tiêu nhắc nhở nói b ậ y lao phu vừa mới bắt đầu khám bệnh như thế nào thổ hết u y thần toán tử quát lớn ư lúc lại là lời nói cứng lại phát giác trên lồng ngực điểm điểm vết máu cả người đều cứng đờ cùng nhau xương là hắn mạnh này gánh vác nhỏ nhất bí thuật như thế nào lặng yên không một tiếng động thổ hết u y giống như là tiếp xúc đến cái gì đại nhân quả thần toán tử tiền bối ngươi có phải hay không có cái gì bệnh cũ hạ ương hào tâm hỏi sợ đối phương ngã xuống ngươi mới có bệnh cũ lao phu không có việc gì thần toán tử tính bướng bình đi lên cùng nhau xương khám m ệ n h lý đi không thông hắn ra hiệu lâm tiêu lấy một giọt tự thân máu lâm tiêu nghe vậy cắt vỡ pháp thân đầu ngón tay một giọt vô tướng chi huyết lướt tới bị thần toán tử hợp tại trong lòng bàn tay đây là cùng nhau thân thân thể tóc da thụ từ phụ mẫu cũng là được từ t h i ê t niệm đồng dạng có thể khám phá m ệ n h lý quái thai tại sao lại là một mảnh hư vô một lát sau thần toán tử ngây người nhìn lâm tiêu ánh mắt giống như là gặp quỷ bình thường tiền bối ngươi lại thổ huyết lâm tiêu ánh mắt năm năm lần này thần toán tử trong miệm tràn ra màu càng nhiều ngực một mảnh đỏ thâm nói vậy phức thần toán tử mở miệ quắt lớn l ú há mồm phun ra một ngụm huyết tiễn kinh sợ ở đây tất cả mọi người tình huống như thế nào vừa mới bắt đầu khám bệnh thần toán tử liền ngay cả nôn hai ngụm máu cái này sẽ không ngã xuống đi cái này thật là thần toán tử không phải là tả khâu đại nhân nhận lầm người đi bốn đám người vây xem cũng là nghị luận h ở mỹ ánh mắt cũng không giống nhau bọn hắn là ngoài nghề cái gì đều không có nhìn ra chỉ thấy lao đầu này thổ hết bá phụ ra ra sứ bá nếu hắn coi không ra chúng ta hay là đi thôi lâm tiêu thật muốn rời đi không muốn chậm trễ thời gian cho lão phu dừng lại thần toán tử sắc mặt đỏ lên giống to một tiếng mệnh số của ngươi quỷ dị nhưng lão phu có thể cùng nhau ngươi võ vật nhờ vào đó đến g i ò m ngó ngươi ngày sau thành cựu lão phu hoặc là liền không thể mệnh đã nguyện ý xuất thủ liền sẽ không không một lời ra nhiều người như vậy ở đây thật làm cho lâm tiêu như thế rời đi đó chính là đập chiêu bài của hắn lâm tiêu tiểu hưu nhìn thêm một lúc tả khâu ngăn lại lâm tiêu trong lòng cũng là n g h i hoặc hắn biết thần toán tử nhất mạch năng lực có thể đây cũng quá quá i gì. lâm tiêu dừng lại lúc đã thấy thần toán tử phun ra một ngụ tinh huyết đến đầu n g ó tay trong mắt quan mang hừng hực đang tiến hành thi pháp một cái bắt quái đồ án từ thần toán tử dưới chân chậm rãi lan tràn ra bao phủ lại lâm tiêu ân lâm tiêu trong lòng khẽ động thần toán tử nói là tại cùng nhau cá nhân hắn võ v ậ n lần này hắn ngược lại là có chút cảm giác giống như là thiên phú bị xúc động d ấ n tới hắn vô tướng c h i công tự phát vận chuyển hiện ra đệ nhất công pháp phong mang ngay cả linh hồn đều tại rung động Vâng! trong nháy mắt một cái chớp mắt thiên địa văn minh đứng lên trong phạm vi ngàn dặm đều tung bay đầy mây đen có ngân xà lấp lóe hướng phía phương hướng này tụ lại đây là thiên tiếp ai tại độ tiếp bốn giữa sân vỡ tổ vô số người chấn kinh lại mở mịt lư lại cái này nhìn cũng không phải là tạo hoa cướp cũng không phải nét b à n cướp mang theo bọc lấy huy hoàng tiên uy muốn khoa chặt người nào đó đây là tiết lộ thiên cơ mà đưa tới thiên t i ế p muốn đạt tới hoa kiếp tình trạng đây là đang l ạ c h trần thần vị võ vận trong lịch sử vị trí thứ bốn thần toán tử đo lường tính toán vị trí thứ bốn võ thần lúc đã từng buộc phát loại này thiên địa dị tượng tả khâu biểu lộ ngưng tụ sau đó biến thành cung n h ỉ lâm tiêu tiểu tử này không chịu thua kém a quả nhiên không phụ hắn hy vọng tại lâm tiêu phía sau một bóng người mờ ảo hiện hiện đó là võ vận biến thành quân lâm cựu trọng tiên thần uy cái thế trong một ý niệm có thể đồ văn linh hiện hiện sân để tứ ra h i ê n tĩnh bất luận cảnh giới cỡ nào tu sĩ đều là run r u dày không tự chủ được muốn dập đầu quả nhiên thân vị võ vận t ạ khâu con ngươi sáng tỏ tốt Tốt. hạ tộc tu sĩ cùng liệt quốc cao tầng đồng dạng cùng h ỉ bọn hắn suy đoán không sai lấy lâm tiêu thiên phú quả nhiên có thể trở thành một đời võ thần thần toán tử đã không có khả năng bình tĩnh triệt tiêu ân quyết quay đầu liền hướng phương x a phóng đi một tiếng ầm vang mới xông ra không xa thần toán tử bị một chủng tiếp quang của c ú n g lập tức toàn thân đã nổi lên khói đen hắn đứng lên không ngừng chút nào vắt chân lên cổ mà chạy cả kinh đám người hốt hoảng né tránh để lâm tiêu mắt t r n tròn lao đầu này ngược lại là cái coi trọng người cho hắn khám mệnh dẫn tới thiên k i ế p lại không chịu liên lụy những người khác nhìn k i ế p vân đ ổ i theo hắn lo lắng cái này sẽ không bị b u ộ không có đi yên tâm thần toán tử có thủ đoạn đường đối hắn chính là ăn chén cơm này tả khâu ánh mắt tràn đầy mừng rỡ hai trăm năm sau kẻ này không vẫn đều có thể t h ầ n vị tại ầm ầm trong tiếng lôi m i n h thanh â m như vậy xa xa chuyển đến đám người xôi chào đám người nhìn về phía lâm tiêu ánh mắt kính như thần minh cẳng có một ít tu sĩ kích động giống to vô tướng vo thần huy hoàng đạt được kéo dài hai trăm n ă m sau thương mang đem ra lại một vị uy áp bát p h ư ơ n g vô tướng võ thần có thể xưng cả thế gian mạnh nhất không người có thể so sánh từ cái kia thần vị võ vận cùng đánh xuống thiên kiếp đều là thiên địa bằng chứng hai trăm n ă m lâu như vậy lâm tiêu nói t h ầ m hắn hiện tại mới ba mươi bảy tuổi a trong lúc này ma h uyên cũng sẽ buộc phát ra m ộ i phu hai trăm n ă m còn lâu quân lâm võ đạo niết bản một lần bế quan có lẽ chính là hai trăm n ă m ngươi mới một nghĩa cảnh hóa thành võ thần chỉ cần hai trăm năm đây là một cái để cho người ta tuyệt vọng ghi chép chỉ là đặt ở trên người ngươi mới lộ ra bình thường mà thôi hạ c h ấ n đông hưng phấn vô lâm tiêu bà vai tiểu mội lợi hại a tìm cái tương lai võ thần không đối ngay tại tránh thoát mệnh số tiểu mội tuyệt đối cũng không kém lâm tiêu thì là trầm t ư thần toán tử đo lường tính toán võ v ậ n là căn cứ vào hắn hiện tại điều kiện không có khả năng tính ra hắn bàn tay vàng a còn nữa nói năm đó thần toán tử tiên đoán thương mang tại trong vòng ba trăm năm sẽ không đản sinh ra một tôn võ thần đó cũng là căn cứ vào mệnh á o tím chết h i ể u là điều kiện tiên quyết bởi vì ta đến tựa hồ hết thệ cũng thay đổi lâm tiêu thầm nghĩ lại nhìn phía tạ khâu giờ phút này tả khâu trường bảo phân phật trên mặt vui sướng diệt hết đối với quân lâm võ đạo niết b à n mà nói hai trăm n ă m hoàn toàn chính xác rất ngắn có thể tới kịp sao một khi tình thế biến hóa nước xa không cứu được lửa gần hạ ư ơ n g cùng hai vị võ lao đối mặt cũng là tỉnh táo lại tổ bị phá chứng có an toàn như càng khư một phương thực sự có người sắp đúc thành võ thần đạo cơ lâm tiêu thành thần lộ cũng sẽ bị cắt đứt hết t h ả sáng trói cùng huy hoàng đều xây dựng ở an ổn trong hoàn cảnh chương bốn trăm m ư ơ i năm thanh danh đại chấn cái sau vượt cái trước chương bốn trăm m ư ơ i năm thanh danh đại chấn cái sau vượt cái trước tả khâu tiền bối chư vị chuốn bối các ngươi cũng đừng lo lắng a lâm tiêu đoán được những người này tâm tư d ở khóc d ở cười nói để cho các ngươi đừng đoán bệnh hết lần này tới lần khác không nghe hiện tại tốt đi chư vị cũng nhìn thấy lần này đo lường tính toán kết quả lâm tiêu có thần vị võ vợn tả khâu lên trời mà lên thanh em uy nghiêm đạo ta lập lại một lần võ thần điện thái độ g dám đối với lâm tiêu có mang sát ý người ta võ thần điện từ n h ế t b ả n đến tạo hóa đều sẽ dương binh lời nói như vậy chuyển ra thật xa để kích động đám người yên tĩnh thần toán tử tiên đoán lần nữa nghiệm chứng lâm tiêu tiềm lực trừ phi có người không hy vọng thương mang đại lục gia lại một vị vô tướng võ thần còn có năng lực chống đỡ võ thần điện cùng hạ tộc nếu không ai dám khó xử lâm tiêu tự thân cũng là nghịch phạt chiến lược kinh người nhất nhật bản toàn bộ thiên hạ ở giữa có thể làm sao đối phương tu sĩ không nhiều lắm lâm tiêu sau đó ngươi có tính toản ấn gì thả khâu lại hỏi dự định lâm tiêu lúc trầm âm nhìn về phía bên người liệt quốc các tu sĩ cười nói đương nhiên là để cho ta liệt quốc tiên triều danh chấn sau châu thủy châu ngũ đại gia đã bị giải quyết liệt quốc tiên triều trọng yếu tu sĩ không cần thiết câu n h tại hạ tộc tri tổ cũng có thể đi thiên h ạ hắn không chỉ muốn chính mình mạnh lên còn muốn cho người bên cạnh cùng một chỗ mạnh lên không nghĩ đến đầu đến chỉ còn chính mình vô địch tốt những ngày tiếp theo người tốt nhất chuyên cần mặt khác ta sẽ phái ra một tôn niết h bản phụ tá người trở thành ta võ thần điện cùng ngươi câu thông cầu đ ố i miễn cho còn có người đ u ô i m g tả khâu một câu lôi lật đám người nghiết bản là thế lực đỉnh tiêm xuống lưng khám mệnh đằng sau tả khâu lại muốn phái ra niết h bản phụ tá lâm tiêu đây là sao mà coi trọng đường a lâm tiêu không muốn chính mình biến thành gấu trúc lớn muốn cự tuyệt lại bị tả khâu lấy ánh mắt ngăn lại cho ta lâm tiêu nghĩ, nghĩ lại thăm dò tính hỏi ta biết được võ thần điện n h ế t bản có không ít nhưng các ngươi còn thân phụ c h ấ n thủ bảng hại chi trách tả khâu tiền bối ngươi như khăng khăng như vậy không bằng phái một tôn thọ nguyên s ắ p hết không cách nào hiển thị rõ sát phạt n h ế t bản tới vẫn là câu nói kia cho dù chính mình thiên phú kinh người có thể sớm một chút đột phá đó cũng là chuyện tốt n h ế t bản ta có thể sống hắn trừ bản thân tu hành bên ngoài cũng muốn tay tìm mục tiêu trước chỗ lấy nhìn xem tiểu tử ngươi ngược lại là biết được vì ta cân nhắc tả khâu cười mắng một tiếng t u t nghe ngươi một tháng sau liền sẽ có niết bàn đến nhà thật là có lâm tiêu ngoài ý m u ố n đối với tả khâu gửi tới lời cảm ơn t h â n toán tự đụng phải hắn kim chiêu bài nhất định khó giữ được lúc này mười vị phong trần mệnh mọi tạo hóa run r à y đi tới bái kiến lâm đại nhân bái kiến lâm đại nhân bốn thập đại tạo hóa một bộ đội gai nhận tội bộ dáng nằm xuống liền bái các ngươi là lâm tiêu nhữ mày không biết ta chúng ta đến từ thái bạch thành chúng ta bất mãn luông sùng đã lâu hắn chính là cái h ô n quân đối với lâm thiên tiêu xuất thủ hoàn toàn là cá nhân hắn quyết ý cùng bọn ta không quan hệ à thập đại tạo hóa đều là khóc dòng, dòng. trận này chinh phạt chẳng những đặt vững lâm tiêu niết bàn địa vị còn có đối phương nhất quán chuẩn tắc đều mượn từ đám người miệng chuyển ra địch nhân nhà con kiến đều muốn giấm chết địch nhân nhà con run muốn dựng thẳng chặt đây là sao mà hung tàn căn bản không có nhân t í n h à. nhận được tin tức bọn hắn bị doang động biết được võ thần điện đều đứng tại lâm tiêu bên người lập tức ngựa không dừng võ mà đến thái bạch thành tu sĩ đang cùng mấy cái áo xanh kề vai sát cánh sướng hưởng tương lai bảng chi cảnh lông mày nhữ lại bọn hắn còn dự định đi thái bạch thành đi một lần đ â u không muốn lâm vào vô cùng vô tận minh tranh ám đấu bên trong thái bạch thành chủ chết nó người thân có thể không ghi hận lâm tiêu ai ta trước kia cũng là bị lao hoàng tinh mới nghĩ ra như thế cái khẩu hiệu lâm tiêu nhìn về phía tả khâu cùng hạ ương cả hai đều là một bộ ngươi xem đó mà làm thần sắc tả khâu tiền bối ngươi nếu muốn phái một vị niết b ạ n tới võ thần điện c h ấ n thủ lực lượng liền thiếu đi một phần nếu như không để cho thái bạch thành tu sĩ tiến đến bằng hải thụ võ thần điện giám sát c h ấ n thủ đi nếu muốn khởi loạn có thể là nhằm vào ta liền toàn bộ c h ấ n sát lâm tiêu khoát tay náo để cái kia thập đại tạo hóa như được đại xá tiểu t ử túi ngươi thật đem mình làm võ thần ngay cả ta cũng bắt đầu sai sự tả khâu đậu đen rauống hay là gật đầu đồng ý tả khâu tiền bối ta muốn thành võ thần khẳng định không cần hai trăm năm ngươi nếu là có sự tình nhất định phải cho ta biết đánh nhau cái gì không nói chơi lâm tiêu luôn cảm giác tả khâu cảm xúc có chút không đúng đây chính là cái đối với hắn tốt đại lao a tốt tốt ta đã biết mau c ú d đi ngươi một người trẻ tuổi làm sao như thế có thể nói dông dài tả khâu không kiên nhẫn phất phất tay nói chuyện với nhau vài câu lâm tiêu cùng hạ tộc liệt quốc các cao tầng cùng nhau lên trời mà lên muốn tiến đến hạ tộc hắn muốn gặp mệnh ao tím tiếp tục là đối phương hấp thu luân hồi văn lại cha mẹ hắn còn tại hạ tộc hắn muốn tiến hành thần ban cho thuật nếu như nói lâm tiêu lấy lịch thiên thành tựu phá cảnh quân lâm võ đạo là một cơn rung động lớn như vậy trận này khám bệnh nghi thức chính là đem tự thân phong thái khắc vào lòng người sau hai trăm năm ta thương mang sao châu đem ra lại một vị vô tướng võ thần không chỉ là hạ tộc võ thần điện cũng muốn tốn hao to lớn khí lực che chở đó là tứ hải đều là tôn s a n g chói ta có thể chứng kiến bốn đây là một cơn bao tác không gì s a n h kịp siêu việt di vãng không chỉ là sao châu còn tại quét sạch mười hai cương cùng lâm tiêu có giao tình tu sĩ cùng thế lực tất nhiên là lâm vào trong cùng hỉ tôn này yêu nghiện cùng thiên tiêu khác khác biệt cùng nhau đi tới tả i nhiều ở chết một góc thế lực đổi lại hiện tại、Lâm、tiêu, sinh ế chết thế p gặp xúc xa. góc lực có cách chỉ có rất ra một tư thể từ t bọn hắn nào có tư cách sinh ra gặp nhau, chỉ có thể ngắm nhìn ở lầm khâu bắt đầu dùng truyền thống trận tự mình mang theo thái bạch thành tu sĩ lao tới ưu châu t ổ phụ cựu khinh chu từ trung châu rút đi sau bãi phỏng vài phe thế lực nói là ôn chuyện sau đó liền trở về về thủ tộc không có những cử động khác trên đường một đạo d i ệ u âm thông qua tí n vật chuyển vào tả khâu trong thai tốt tiếp lấy dò xét trong khoảng thời gian này giới nghiêm b ằ n hải tả khâu khẽ vất cảm võ thần điện một mực tại ngăn được vô thượng thủ tộc hắn cũng không yên tâm cựu khinh chu người này xuất quan mặt hướng lâm tiêu lúc có một cỗ căm thù hương vị nếu không có hắn tự mình trình diện sẽ có cử động gì ai có thể rõ ràng yên tâm vô thượng thủ tộc không sẽ cùng ta võ thần điện và trạm t ạ một quyển thanh âm chuyển đến mang theo phức tạp cảm xúc nàng từng mong đợi hy vọng thương mang đại lục có thể ra lại một vị vô tướng võ thần bây giờ thành sự thật tiến đến bảo giới đi săn lâm tiêu thật đi đến con đường này thậm chí có thần vị võ vận làm sao hay là cần không ít thời gian khởi động ta thương mang ám tử xác minh việt khư đại lục tình h u ố n rồi nói sau tả khâu than nhẹ một tiếng để một đầu khác t ạ m ộ quyển thất thần ám tử là võ thần điện bí mật bồi dưỡng tu sĩ không t u bất luận cái gì rõ rệt tuyệt học tại nhiều năm trước liền tung ra sáu châu tại bàng hải trên hòn đảo sinh hoạt tại thời khắc mấu chốt có thể xả thân lấy nghĩa đưa về tình báo trọng yếu như vị kia niết bản thật sự có nhìn đột phá cái k i a tổ phụ ngươi tả mục biển trong thanh â m mang theo chua s ó t ta không phải cái gì đại thiện nhân có thể tổ thượng có lệnh để cho chúng ta bảo vệ cẩn thận thương mang tuyệt đối không thể để thương mang luân hãm còn biểu thị việc này quan hệ quá lớn cho dù ta không biết nguyên nhân vẫn là phải tuân thủ tả khâu khép cười một tiếng ngóng nhìn p h ư n xa cũng may ta thương mang có hậu đến ở bên trên yêu nhiệt g đã chương bốn trăm mười sáu tiểu võ thần liệt quốc ngồi thủy châu chương bốn trăm mười sáu tiểu võ thần liệt quốc ngồi thủy châu một năm sau trung châu mạch vực một mảnh ánh sáng trăng xóa huy từ trong hư không hiện lên hóa thành một đạo hồng tiểu một bóng người từ đó đi ra đó là một vị người mặc tuyết trắng nho sam thần trùng lưng neo một thanh thạch kiếm cả người lộ ra rất là chật vật thân thể tràn đầy thương tích còn mang theo mỏng mảnh k i ế p quang cho thấy nhân tài này vượt qua một trận thiên k i ế t theo người này vận chuyển công pháp lập tức một cỗ thương mang sinh mệnh tinh khí tỏa sáng thân thể của hắn rung động ầm ầm thương tích khép lại x ư ơ n g cứ gậy ghép lại cả người bắt đầu quanh quẩn tạo hóa ánh sáng tạo hóa cảnh tận g ố cơ c đều đạt đến siêu phẩm nam tử khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười nho s a m bay phất phối ở giữa buộc phát ra một cỗ kinh thiên khí thế đây là vũ không từ hồng trần trượng bồi dưỡng trở về ta chỉ dùng bảy năm liền bồi dưỡng đến trình độ này còn nhiều hơn thua lỗ tiêu nhi vì ta săn tới l o n g mạch vũ không đạp không mà lên có chút hoảng hốt như giấc mộng nam kha bừng con mắt dậy thấy mình tay không hắn trước đây tu vi chỉ có thể xưng tôn một chỗ tại toàn bộ thiên hạ ở giữa cũng không coi là cường giả đạt tới tạo hóa cảnh hoàn toàn khác biệt như toàn bộ trung châu tạo hóa cảnh mới bao nhiêu tiêu nhi đã là thương mang đương đại thần thoại người thứ nhất tạo hóa cảnh tu vi cao t h ầ m không biết bây giờ ở đâu vũ không rất muốn cùng lâm tiêu các cố nhân gặp nhau trên người hắn đưa tin tín vật đẳng cấp không cao không cách nào trực tiếp liên hệ lâm tiêu bọn người t ộ c t r ư ở n g ta t ộ c trưởng ngài rốt cuộc xuất quan vũ không mới đi ra mạch vực một đạo kích động tiếng giống to văn vọng phóng nhãn nhìn lại một vị nam tử áo vải hướng phía bên này vọn tới ở sau lưng nó còn có một vị tạo hóa cảnh láo giả mang theo hơn m ộ ư ơ i vị thái hư đại năng đi nhanh mà đến lại sau này còn có một đám trùng trùng điệp điệp tu sĩ thành quân kết đội mà đến đều làm mừng rỡ như điên bộ dáng giống như là chờ mong đã lâu tiêu tộc tộc trưởng tiêu hóa vũ không lông mày nhữ lại rất là l ạ n h đạt hắn tại hồng trần trước lúc liền hiệu tiêu tộc vì cùng lầm tiêu chữa trị quan hệ chỉ định hắn là đợi tiếp theo tộc trưởng chỉ là rõ ràng là tộc trưởng tiêu hóa như vậy xưng hô hắn tình cảnh này có chút quái gì không ngươi mới là tộc trưởng về sau toàn bộ tiêu tộc tất cả nghe theo ngươi ta cũng gặp ngươi điều khiển tiêu hóa cực tốc vào tới không dám lô mãng không n g đại liền bái kiến trưởng lão ta đại trưởng lão hay ngươi cuối cùng xuất quan ta cổ vận tông trên dưới đều muốn ngươi a lại có một đám tu sĩ kích động đổi tới cầm đầu là chu du khổng kỳ thư chính cản ba vị đại năng bọn hắn lôi kéo vũ không liền đi cái này tiêu tộc tộc trưởng vũ không cũng t đại nhân tộc a tông t môn hiện ạ ta đối với ngươi hướng tới đã lâu có thể mời ngươi đảm nhiệm công phụng chức vụ không cần ngươi làm cái gì chỉ là treo cái hư danh mạc thôi đãi nộ cái gì dễ nói vũ không đại nhân ta nhìn ngươi chưa hư phối ta có một nữ cùng ngươi tuyệt đối là lương phối bốn động tính của nơi này đưa tới càng nhiều người đem nơi đây bao phủ vũ không bị lôi không nhẹ hắn phát hiện tại mạch vực chung quanh vân ná lại đâu chỉ là hai thế lực lớn này còn có rất nhiều thái hư đại năng tại phụ cận toàn bộ như ong vỡ tổ vật lên đối với hắn vô cùng nhiệt tình hận không thể trực tiếp dính sát cái này vũ không đầu góc trống giống nhìn địa bộ này hắn lúc này mới xuất quan cho dù hắn không phải tạo hóa chỉ là một phạm nhân có thể chỉ cần mang theo lâm tiêu ân sư danh hiệu liền sẽ manh động toàn bộ trung châu tam giáo cựu lưu đều sẽ hướng hắn rửa sắt vào cái này đến tột cùng x ả ra chuyện gì vũ không thật vất vả gạt ra dòng người xông về không t r u n g vẫn như cũ khó có thể lý giải được đó là bởi vì ngươi là tiểu võ thần sư tôn a thật vất vả đuổi theo tới chu du t h ở hồn hển nói tiêu nhi tại lăng đỉnh bảo giới đi săn được rất nhiều bí bảo hiện tại đã đột phá đến nhất bàn cảnh đây không phải là bình thường nhất bàn cảnh là tại phục khắc vô tướng võ thần kỳ tích mà lại đến thần toán tử đ o mệnh hai trăm n ă m có thể thành võ thần đã bị xưng là tiểu võ thần bốn chu du một phen giới thiệu để vũ không tâm phòng rung động kịch liệt mấy năm trước hãn tại hồng trần trượng mới biết được lâm tiêu trở thành thần thoại người thứ nhất vào tạo hóa cảnh làm sao nhanh như vậy lại thay đổi đệ tử này v ộ t phá làm sao cùng cưỡi tên lửa một dạng hắn không còn ra lâm tiêu có phải hay không liền muốn thành võ thần tộc trưởng ngài nhìn muốn hay không hồi tộc bên trong ngồi một chút người đã chết thân thuộc linh bài đều tại trong tộc từ đường cung phục tiêu hóa cũng đuổi theo không giữ quét chu du một chút lại cẩn thận cẩn thận hỏi thăm vũ không thái độ hắn là rất cơ t r í dựa vào vũ không cái này năm đó tộc nhân không chỉ hóa giải nhân quả cùng lâm tiêu g i á n tiếp dựng vào quan hệ nhưng lâm tiêu quá kinh khủng vũ không có cái này nặng bối cảnh tại tiêu tộc tộc trưởng thân phận thật không tính là gì có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh thái độ của hắn tuyệt đối không có khả năng cường ngạnh chu du nhữ mày lại vì chặn đứng vũ không bảo trụ đối phương trước đại trưởng lão hắn nói cái gì đều muốn không thèm đếm xỉa dù sao lão tử nhận biết lâm tiêu tin rằng người tiêu tộc to gan cũng không dám đối với lao tử hạ sát thủ đều chớ ồn à o ta muốn l ặ n g lặng vũ không hét lớn một tiếng phát giác lại có người chạy đuổi theo lập tức mau chóng bay đi t ộ c trường đừng chạy à chờ ta một chút đại trưởng lão chúng ta tông môn ở bên kia lâu bốn chu du cùng tiêu hóa lại đuổi theo một ngày này hơn phân nửa trung châu đều manh động lâm tiêu ân sư đi ra hồng trần trượng trung châu rất nhiều thế lực đều tiến đến cung nen cuối cùng vũ không đi thiên cổ tiêu tộc muốn chính thức đảm nhiệm tiêu tộc tộc trưởng đồng thời cũng sẽ tiếp tục đảm nhiệm cổ vận tông c h ứ c đại trưởng lão cái này để người ta cảm thán vị này thần chủng cuối cùng liền đối với tiêu tộc vẫn có một ít t ì n h cũ duy chỉ có thiên cổ tiêu tộc biết được vũ không còn có một trọng khác dụng ý muốn lấy thiên cổ tiêu tộc làm căn cơ cuối cùng cầm giữ toàn bộ trung châu vì mình đệ tử góp nhặt một chút trong bóng tối lực lượng đệ tử hành tẩu độ cao quá kinh người phần này huy hoàng phía dưới thế tất là sóng ngầm phun trào tri cảnh làm thầy người mặc dù đã lực có thua nhưng nếu tương lai lâm tiêu có chỗ khó khăn chắc trở hắn cũng muốn tận một phần lực vì thế đảm nhiệm tộc trưởng bao nhiêu canh giờ vũ không liền lôi lệ phong hành thôi động một loạt tân quy đến chỉnh đốn tiêu tộc muốn cùng cổ vận tông liên minh để tương lai năm thủy châu lệ vực như là kỳ danh vực này cảnh sắc mỹ lệ thiên địa tinh khí nồng đậm khoảng cách hạ tộc ngàn vực cũng không tính xa giữa lẫn nhau có truyền tống trận có thông vực này đã bị liệt quốc thiên triều chỗ nhập chủ đây là hạ tộc cao tầng nhất trí thái độ liệt quốc thiên triều muốn bắt đầu có khởi có thể bốn chỗ nở hoa căn cơ tốt nhất tại hạ tộc phụ cận vì thế không đợi lâm tiêu tỏ thái độ hạ hương mang theo ba cái nhi tử cùng hai đại võ lao tự mình xuất động tại lệ vực sửa cửa đ ỉ n h tuốt một trận bận rộn hạ tộc cao tầng tự mình đào đất khai sơn thịnh tình để lâm tiêu thật là không biết làm sao cự tuyệt phóng nhãn nhìn lại lệ vực bên trong khu kiến trúc rộng lớn khí thế siêu nhiên mở ra từng tòa truyền thống t r ợ đã có thể đến hạ tộc cũng có thể đến trung châu thậm chí có đường đi quán thông hướng hoa cương có thể tu sĩ tiếp dẫn tới năm đó nhỏ yếu lệ quốc nên đón hoàn toàn mới khí tượng có thể nhìn thấy thái huyền trì không có thể nhìn thấy dị thú xuất động còn có đại quân tại chuyên cận trong ư n biến Trưng biến thiên g 417, Liệt Liệt Liệt triều chất thạch. 417, dộ, chất thạch.、Liệt、quốc quốc quốc rầm rộ, rầm rộ, bên trong. trong một tòa cung điện đạo âm không ngừng có thần âm c ộ n quận có màu đỏ sấm huyết quang tại trải ra tòa cung điện này bị thần ban cho thuật bao phủ trong cung điện lần lượt từng bóng người ngồi xếp bằng thủ thần ban cho thuật bao trùm c à n g có các loại linh đan diệu d ư ợ c ý cảnh thạch làm phụ trợ chủ nhân xuất quan phục u y ê n nguyên lao đi vào trước cung điện một tiếng sói gạo lập tức cung điện hành động trưởng giáo xuất quan tóc t r ắ n g sơ cùng trần vọng đạo xuất hiện trong cơ thể hắn có một viên tân sinh hạng i ố n g tại dâng lên con mang để thái hư khí tức trở nên không giống với lúc trước đi đi tìm trưởng giáo đánh nhau không uống rượu mời hắn đến chúng ta liệt quốc thiên triều điều kiện gì ai hắn sách chúng ta hiện tại có người có tài chiến đấu cùng nhân mày trắng xuất hiện cơ ngực lớn nhảy lên liệt quốc thiên triều muốn n ê n đón thần t r ù n g san sát thời đại mày trắng sư bá ta nhìn không bằng chờ các loại đi trường giáo hiện tại có thể muốn tỉnh táo nếu là chúng ta những thần chủng này tìm đi qua sợ là sẽ phải loạn đạo tâm của hắn mập mạc chu quan đi ra chậm rãi nói ân chu lão nhị nói có lý để trưởng giáo trước lẳng lặng đi cùng sánh vai đi ra an nhàn an d i ệ t thiết khôi các loại phục viên tích trẻ tuổi háo cũng là tán đồng gật đầu nhà ai đại tử có thể giống như lâm tiêu như vậy m á h liệt bọn hắn rất sợ trưởng giáo tiêu hóa không được sau đó lại bị bọn hắn cho một k í c h cuối cùng được chưa m à y trắng thở dài một tiếng lại quay đầu đối với cung điện giống lên một cúm họng tự quỷ ngươi còn không có ngưng tụ r a thần trùng chúng ta văn bối đều thành công không ít ngươi sẽ không thất bại đi có hạ tộc tích lũy kinh nghiệm thần ban cho thuật sát xuất thành công hay là cực a o rất nhanh trong cung điện truyền g a tự quỷ thanh âm thúc cái gì thúc chu hắc không phải cũng không thành công sao yên tâm chờ lao tử xuất quan đánh nổ đầu chó của ngươi chu quan bọn người cười to bọn hắn sớm thành thói quen những trưởng bối này đấu võ m ộ m chỉ là sau một khắc chu quan lại là n g ư ờ người chỉ gặp trần vọng đạo cùng mày trắng tụ cùng một chỗ đầu tiên là móc ra một khối linh bài ba quỷ cửu bái sau đó nổi lên tiền giấy chư vị sư bá các ngươi đây là chu quan xích lại gần xem xét lập tức thần sắc ngờ khả lắm linh bài phía trên thình lình k ắ c lấy võ xi、si、tên tùy thân mang theo linh bài tùy thời đất giấy không có võ xi、si、sứ đệ sư chất như thế nào đi vào phục quyền động tiên như thế nào lại có hiện tại chúng ta võ si sư đệ a n g ư ơ i đi qua sớm không phải vậy ngươi bây giờ cao thấp cũng là thần c h ủ n a sư chất hiện tại có thể phong quang được xưng là tiểu võ thần a cao tuổi rồi còn có thể thành thần chủng chúng ta thật muốn cảm ơn n g ư ơ i a bốn trần vọng đạo cùng m ả y trắng đều tại gạt lệ ta cũng đốt điểm ta cũng tới an nhan đạp trên nhẹ nhàng bước chân tí lên an d i ệ t thích t h ồ i chu quan tranh nhau chen lấn đốt giấy là t h ầ y chủ người đốt điểm nguyên lão cũng tới tham gia náo như không lâm tiêu người trước kia hơi một tí nhắc tới lão tử là của ngươi người nhà mượn ngươi ba dọt võ thần tinh huyết thì thế nào về sau ta biến thành cựu giai dị thú chính là lâm tộc hộ tộc thần thú chỉ đâu đánh đó ngươi còn không có luyện hóa đi giấu cái nào ngươi thực lực gì trong lòng không có điểm số coi chừng cho a n bể bộ ngươi một trận tiếng cho sủa cùng tiếng mắng chửi chuyển đến để đám người ngẩn người một đầu tơ lụa giống như lông tóc bên dưới sinh ra giày đặc lân giáp đại hắc cầu ở trong hư không đọc u a n h bị một vị thanh niên mặc áo xanh đuổi theo đánh chuyển ra thanh âm đàm thoại để đám người nghiến răng nghĩ lợi lâm tiêu trong tay võ thần tinh huyết là nhiều nhưng vị thần ban cho thuật đã hao phí không ít còn bị cho trộn ba、dọt. vâng vâng v ô n g các loại bản cầu ra trở thành cựu giai dị thú nhất định phải cắn chết ngươi hát hoàng tại rú thảm bên trong g à o k h é t b ị h một tiếng đập xuống lâm tiêu nhìn thấy không đó là võ si tiền bối bài vị tại đã chết mặt người trước ngực chó là đại bất kính hát hoàng đứng lên l i ế c nhìn một phen sau vội và nói để lâm tiêu ngừng lại hắn hơi t r ầ mặc m tiến lên nốt giấy nghe nói v ụ không sư phụ rời đi hồng trần trượng ta muốn đi cùng hắn ôn chuyện nâng cốc n u ô n hoan lâm tiêu mở miệng nói nhìn quanh đám người đối với thần ban cho thuật kết quả dị thường hài lòng một g ọ t võ thần tinh huyết bị thần ban cho thuật hiện ra phương pháp thỏa đáng có thể đúc thành ra hai vị. ba vị thần trùng cha mẹ của hắn cùng gia gia cũng tại trong cung điện lâm gia nhân không muốn lãng phí võ thần tinh huyết vì để cho nó thụ thần ban cho thuật lâm tiêu thế nhưng là hao tốn không ít miệng lưới nâng cốc u ô n h o à n tiểu tướng ngươi tu vi đột phá sao vô tướng võ thần đệ nhị môn tuyệt học n g ư ơ i lĩnh mộ gia tới rồi sao ngươi muốn rời khỏi nơi này hỏi qua lão phu ý kiến sao không đợi đám người mở miệng một đạo ngậm lấy l ử a dẫn thanh â m chuyển đến để đám người dùng mình một cái một vị lao nhân áo xám xuất hiện tóc hắn thưa tớt hốc mát hăm sâu thân hình gầy gò không gì sánh được toàn thân trên giới tràn đầy dấu vết tháng năm không biết s đơn giản như một khối biến chất thạch luận tu vi chính là một vị quân lâm võ đạo n ế p bản hắc hoàng giống như là nhìn thấy cứu tinh vụ trộm chạy đi đường minh tiền bối không mang theo ngươi dạng này tả khâu điện chủ phái ngươi qua đây là để cho ngươi phụ tata ta, không phải theo dõi lâm tiêu rất là đau đầu tả khâu nói lời giữ lời phái ra một vị thọ nguyên sắp hết n ế p bản có thể mới đi đến hạ tộc liền theo dõi hắn trừ tu hành bên ngoài chuyện gì đều quản thuốc không có khả năng luyện nhìn thấy liền gào thét mệnh áo tím muốn vụng trộm gặp thời gian cũng không để cho qua hiển nhiên đem hắn xem như tương lai võ thần công cụ hình người không hy vọng hắn phân tán nửa điểm tinh lực điện chủ là điện chủ ta là ta chờ ngươi có thể đánh bại lao phu lại đến nói chuyện đường minh hừ lạnh một tiếng pháp thân ầm ầm rung động một cỗ uy hiếp hoàn vũ khí tức hiện ra để lâm tiêu im lặng đây là một cái ngũ niết cảnh nhân vật lấy siêu phẩm căn cơ quân lâm võ đạo cho dù hắn thi triển vô tướng quyền ấn cũng không phải nó địch nhìn lâm tiêu ăn quả đắng một đám người cười thầm tốt tốt các ngươi đi tìm vũ không sư phụ đi đem vật này mang cho hắn lâm tiêu biết được chính mình đi không được bàn tay vừa nhấc lập tức mười giọt võ thần tinh huyết hướng phía trần vọng đạo bọn người bay đi mười đường minh rất muốn mắng người đây tuyệt đối là cái bại g i a đồ chơi vì để cho năm đó cố nhân cùng trí thân trở thành thần trùng còn hiếu thuận một ít chừng bối trong tay võ thần tinh huyết chỉ sợ đều hao phí đến bảy tam phần vì chính mình suy tính quá ít võ thần cũng không phải dựa vào tài nguyên tích tụ ra tới võ thần tinh huyết đối với niết b ả n tác dụng có hạn lại nói đây không phải còn có ngài có đây không lâm tiêu ngữ ngậm thâm ý để đường minh khó hiểu lúc lâm tiêu đã quay người mà đi cùng lúc đó lạng yên rời đi hát hoảng xuất hiện ở phương xa nơi đó có một vị sinh đẹp động lòng người nữ từ tuổi trẻ ngay tại vợ công Nàng tu vô cùng nhau cổ công chính là lâm vũ là lâm tiêu nhặt được thần trùng là liệt quốc thiên triều lâm tiêu phía dưới thiên tiêu số một bây giờ hai mươi lăm tuổi chín năm trúc cơ liền đúc thành gia vô tướng c h i thân n h a đầu n g ư ơ i thật đúng là một thiên tài a hát hoàng giống như là cái lao phụ thân lộ ra dáng t ư ơ i cười khó trách lúc trước vũ không đều muốn cảm thán n g ư ơ i dạng này thần trùng như thế nào bị lâm tiêu con hàng này nhặt được n g ư ơ i thần trùng ẩn chứa ý cảnh sợ là không thể so với cấp độ thần thoại thiên tiêu kém bao nhiêu so kakata hay là kém xa hắn trước kia ngay cả thần trùng đều không phải là ta từ tu hành đến nay các vị trưởng đ ố i liền thương ta sùng ta đưa không ít vật chân quý mà ca ca ta trước kia không có đ ạ i ngộ tốt như vậy lâm vũ mở ra con người đối với lâm tiêu tràn đầy sùng bái nàng là chúc cơ tạm dừng tinh tiến tình thế vắng mặt quá tổ gộ ca sự t ì n h rất là tiếc mối cũng may bây giờ rốt c ụ c thành t i ể u vô tướng c h i thân có thể đ ạ i triển quyền cước đoan chúng ta không cùng biến thai so vậy ta cũng không thể cùng tương lai t ẩ u thử so hắc hoàng nghe vậy n g h i ê n g đầu nói nàng cũng là biến thái ta không thể so với chương bốn trăm mười tám huyết tăng trận hắc hoàng tri họa chương bốn trăm mười tám huyết tăng trận hắc hoàng tri họa trong mắt thế nhân cái kia dân mạng đã kết thúc ngay cả biến chất thạch đường minh đều không biết có thể hát hoàng biết cô nương này rất tốt lâm tiêu còn tại lăng đỉnh bảo giới bên trong lúc liền phá vỡ mà vào tạo hóa cảnh thọ nguyên tăng trưởng một chút lâm tiêu đoạn thời gian này đi rất tấp nập đưa không ít thiên tài đ i ị u b ả o hiện tại cô nương này đều chính thức đột phá đến tạo hóa ba tầng cảnh tại lạng yên không tiếng động t r ư ờ n g thành đâu giữ r ộ i dối tinh dối mù để hạ tộc cao tầng đều phân chấn không gì sánh được nhã đầu ta mang ngươi ra ngoài dạo chơi thấy chút việc đời đào một chút kiểu thổ hạ tại hạ tộc đ ồ i dưỡng trong khoảng thời gian này lần xem rất nhiều cậu tịch phát hiện một chút kiểu thổ dự định lần lượt đi đảo một đảo lâm vũ nhớ mày nàng là t r ú c cơ làm trễ mải quá nhiều năm hiện tại mới thai tức cảnh không muốn chậm trễ nữa thời gian k a k a cũng vì nàng chuẩn bị một phần võ thần tinh huyết chỉ là tu vi quá kém không thích hợp luyện hóa nha đầu sợ cái gì ngươi thế nhưng là lầm tiêu hàng tiên m u ộ i muội mà lại có ta bảo kê ngươi ta dù sao cũng là thất giai dị thú chờ ta tiêu hóa võ thần tinh huyết tuyệt đối còn có thể thực lực đại tăng một mực bế quan đối t ư thân không có chỗ tốt hắc hoàng tiếp tục nói muốn dẫn lấy lâm vũ rời đi nơi này cường già nhiều già lâm ắ hắn. m xóm, am một Hạ chính hàng hạ hiểu thú hóa, chút thuần tạo lại tộc tần tới động cái dưỡng là l kia bồi dị tiêu sái tốt lâm vũ nghĩ nghĩ hay là gật đầu đồng ý nàng dù sao vẫn là hoa quý nữ tử đi vào sáu châu liền không có làm sao ra ngoài lịch luyện qua đối với thiên hạ c h i cảnh tất nhiên là hiếu k ỷ hát hoàng đại h ỉ có lâm vũ tại sau đó không sợ lâm tiêu truy cứu trách nhiệm hãn tử giấu ở đại quần cộc bên trong, trong túi cà khôn móc ra một ngụm bình xứ bạch ngọc ngươi ngay cả ca ca hóa hình thiên hỏa đều t r ụ ra lâm vũ quát lớn cái gì gọi là trộm cái này gọi mượn dù sao hắn hiện tại cũng không cần thiên hỏa này uy năng bị phong ấn một bộ phận còn có thể làm bị thương tạo hóa có thể làm tay chân hắc hoàng đạo hắn biết được thôi động vật này phương pháp dùng đốt chó mở ra phong ấn mẹ nó lao tử cuối cùng có thể đi ra thấu khẩu khí lâm tiêu ngươi muốn để lão tử hiệu chung ngươi ngược lại để ta đi ra luyện dược sư a tổng đem ta giam giữ tính chuyện gì xảy ra một trận hùng hùng hổ hồ thanh âm chuyển ra làn da màu xanh lam đại hắn xuất hiện liếp nhìn một phía lập tức thần sắc lần ngơ thả hắn ra là một con chó lâm tiêu vội v à n g đâu hiện tại không giành phản ứng ngươi ngươi nếu là không nghe lời ta gọi hắn tới thu thập ngươi ngươi phải nghe lời chúng ta cùng đi ra sóng hắc hoàng trực tiếp uy hiếp để hóa hình thiên h ỏ a giận q u á thành cười một con chó cũng không đem hắn cùng ngày lửa thiên h ỏ a chi uy không dung m ạ o phạm có thể cảm giác được cách đó không xa liệt quốc tiên triều k h í thế hắn lại là hệ vải xuống tới không có gia lăng đỉnh bảo giới lâm tiêu liền có thể đánh hắn gia lăng đỉnh bảo giới cho dù hắn bị giải khai tất cả phong ấn hỏa năng khôi phục có thể đánh người của hắn cũng không ít k h á i thai kia nhân mạch tuyệt đối cực lớn Cùng hát hoàng một phen mưu đồ bí mật sau hóa hình thiên hỏa hai mắt tỏa sáng cười ra tiếng sau đó mang theo lâm vũ rời đi năm bàng hải phía trên nước biển c u ộ n cuộn một tòa vô danh hòn đảo từ đáy biển hiện hiện trên đó đứng thẳng ba vị tạo hóa bọn hắn cũng không phải là thương mang tu sĩ mà là việt khư đại lục tổ minh sơn tạo hóa phương này đạo thống chính là một đời võ thần sáng tạo đối tiêu thương mang đại lục vô thượng đại tộc không thể coi thường sơn chủ để cho chúng ta thủ nơi đây có ý nghĩa gì một tôn tạo hóa phần đàn tổ minh sơn lâu hoàng bị thương mang thần thoại chỗ chém sơn chủ lựa giận mặt trời làm sao khi đó đại thế đã mất bọn hắn sơn chủ lại nổi giận cũng là không thể làm gì cuối cùng chỉ có thể l ư u binh nhưng lại làm cho bọn họ lưu tại nơi này sơn chủ có lệnh chúng ta cần nghiêm tử lại một vị tạo hóa l ệ n h nhạt nói càng khư đạo thống tại mấy trăm năm trước liền từng ngắn ngủi từ đường ven biển đang lầm qua thương mang mặc dù sau đó không lâu bị đánh lui nhưng vẫn là có bọn hắn tổ minh sơn vật cũ bí mật để lại xuống tới nơi đó tên là huyết t á n g trận đó là một cái không gian đặc thù là tổ minh sơn cường giả huyết đ ổ thương mang t ù sĩ chi đ i ệ phía sau Bị rút đi tổ đi i m những sơn sĩ sau nơi chuyển muốn trên hòn đảo này chuyển tổng trận, chính là năm trung truyền n tu trở phát tác lưu huy che pháp h lấy di, dụ. lại điểm. lấp, là bí Mà về đảo đó năm gần đây tổ minh sơn bí mật tu sửa mấy lần có thể trực tiếp đến huyết tắng trận chỉ là năm đó vì để tránh cho huyết tắng trận bị phát hiện nơi đó thụ bí pháp bao phủ như vậy phủ bụi trừ phi có người sẽ rách bí pháp mới có thể để cho chỗ này trung t r u y ề n hòn đảo phát huy ra hiệu quả năm đó huyết tắng trận mặc dù giữ lại thế nhưng là đã có hại coi như bí pháp bị người xé mở căn cứ suy tính chỉ sợ cao nhất cũng chỉ có thể cho t á phường b a nhất cảnh đại nhân vật vừa đi vừa về ghé qua cảnh giới quá mạnh khí tức quá đáng sẽ sụp đổ trợ cơ một vị tạo hóa nói ra ban nhất cảnh cái thế cường giả tự nhiên khủng bố có thể quét ngang vô số thế lực là cả thế gian ít có cao thủ phát động tập kích bất ngờ hoàn toàn có thể giải quyết một chút mục tiêu lại không làm gì được thương mang nhân vật đứng đầu l ạ i p h á p này chỉ có thể dùng một lần bị thương mang phát hiện liền không cách nào có hiệu quả con đường này sẽ bị gãy mất s ơ n chủ như vậy thái độ là muốn cho điện hạ báo thủ lâm tiêu thân ở đoạn nhân quả này bên trong khâu thủ tại chỗ này bọn hắn càng thấy không có ý nghĩa nếu có thương mang tu sĩ đánh vậy đánh bạc xé rách bí pháp cũng rất dễ dàng bị đại nhân vật được biết như vậy hủy đi huyết tăng trận s ơ n chủ thật bị lựa giận thôn vệ lý trí các loại đi dù sao chúng ta ở nơi đó không có khả năng tinh tu khoảng cách trận đại chiến kia đã nhanh ba năm không biết cái kia vô tướng nhất mạch thần thoại tạo hóa cảnh tu vi phải trang lại đột phá nghĩ đến lâm tiêu ba vị tạo hóa đều là mặt mũi tràn đầy sát ý vô tướng nhất mạch da trẻ tuổi như vậy cường đại tạo hóa lại có thần thoại căn cơ giá trị tuyệt đối đến việt khư đại lục các phương đạo thống cảnh giác hoa nhưng vào lúc này trước mắt hòn đảo đột nhiên dung chuyển lên buộc phát ra một trận ánh sáng nhạt tam đại tạo hóa thần sắc đ ổ i biến bọn hắn mới đang nghị luận đảo mắt che lấp huyết táng trận bí pháp liền bị phá giải giống như thật bị phá giải la lâm phá vẫn là bị thương mang niết bàn phát hiện một vị tạo hóa thần sắc cảnh giác hắn không có lập tức hành động thi triển tấn quyết đánh về phía trên hòn đảo truyền tống trận muốn thấy được đối diện độc tính từ từ theo trận pháp ba động lan tràn một trận tiếng chó sủa xa xa chuyển đến ông đây là nơi quái quỷ gì làm sao khắp nơi đều là thi cốt tam đại tạo hóa lần nữa là người, người phá giải bí pháp là một con chó Hắc hoàng, ngươi theo ì gì m cái địa p ư trận pháp ba động lan tràn dạng này mở mịn g đối thoại âm thanh để tam đại tạo hóa tâm thần chấn động đến huyết tán g trận tu sĩ bên trong lại còn có lâm tiêu người thân chúng ta cơ hội lập công tới nhanh trước đi qua bắt bọn hắn đưa tin trở về bẩm lên s â n chủ điều động đại quân tới ba tôn tạo hóa trong mắt hàn mang bùng lên